chương một trăm sáu mươi tám xung kích tiên tiên h giáp rưỡi đan dược chương một trăm sáu mươi tám xung kích tiên tiên h giáp rưỡi đan dược một tháng sau hát m ộ t nhai hậu sơn đậu phủ trong tụ linh phát trận vê anh không khí nổ vang một cỗ mạnh mẽ s ó n g khí mọi nơi xoay tròn trùng kích đại trận màn sáng phát ra gào thét cổ đ ạ m thanh âm. theo sóng khí bình phục xếp bằng ở trong đại trận triệu hằng bỗng nhiên há miệng phun ra một đạo bạch sắc khí mũi tên lao ra mấy trượng có hơn vừa rồi tiêu trừ h ắ n chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang tràn ra ngoài thần thái khiếp người rốt cuộc đi đến luyện tạm cảnh cựu trọng đình phong rồi b ă n g vào tụ linh pháp trận gia trì cực phẩm vẩn t ạ n g đan cùng với trong cơ thể cái kêu mai huyền chân linh quả năng lượng tầm b ổ chỉ dùng một tháng thời gian triệu hằng liền đem chính mình tu vi thành công tăng lên tới luyện tạng cảnh c ự c h ạ n cũng chính là tục xưng nửa bước tiên t i ê n cảnh giới theo triệu hằng công lực lại lần nữa tinh tiến hắn đã cảm giác đến đan điển của mình dung lượng đã đạt đến c ự c h ạ n hai k h ỏ a khí nguyên cầu cũng bị huyền khí và khí huyết chi lực rớt đầy bởi vì một mực tu luyện s o n g đẹp bản công pháp thêm với cựu chuyển kinh nguyên quyết đặc thù công hiệu triệu hằng trong cơ thể năng lượng tổng đã đạt đến một cái thập phần kinh khủng tình trạng hiện tại đừng nói là đều là nửa bước tiên tiên cảnh giới võ giả chỉ sợ cũng coi như là bình thường đăng thiên cảnh sơ kỳ võ giả cũng tuyệt không có hắn như vậy công lực thâm hậu bây giờ lại đối mặt này cảnh võ giả triệu hằng cũng không cần phải lo lắng công lực bên trên t r ê n lệch rồi rốt cuộc đi đến nửa bước tiên tiên cảnh giới có thể nếm thử trùng kích tiên tiên cảnh giới rồi hậu tiên võ giả cường thịnh trở lại cuối cùng hay vẫn là thân thể phạm thai chỉ có bước vào tiên tiên cảnh giới hấp thu tiên tiên chi khí t ầ m bổ bản thân mới có thể thọ nguyên phóng đại khai thác càng dài xa võ đạo tri lộ đây cũng là tu lệ giới cường giả cùng kẻ yếu tuyệt đối đường danh giới trước đây không lâu triệu hàng tại tông môn điện tích c á c mượn đọc rất nhiều thư tịch phần lớn đều là về luyện t ạ n g cảnh đình phong đột phá tiên thiên cảnh giới kinh nghiệm tâm đắc đối với đột phá quá trình hắn đã có tương đối kỹ càng rất hiểu rõ hậu thiên võ giả đột phá tiên thiên cảnh giới muốn đem bản thân công lực đi đến hậu thiên cực hạn phía sau sau đó thông qua linh c a n hấp dẫn tiên thiên chi khí nhập vào cơ thể chỉ cần đem tiên thiên chi khí nối liền toàn thân cũng trong người tạo thành một đạo tiên thiên luồng khí xoáy cùng bản thân huyền khí thân thể tương dung tương hợp mới là tiên thiên cảnh giới việc này không nên chậm trễ dứt khoát hiện tại liền trùng kích tiên thiên cảnh giới không có làm nhiều do dự triệu hằng lúc này toàn lực vận chuyển cựu chuyển kinh nguyên quyết đem công pháp vận chuyển tới cực hạng lúc này triệu hằng đỉnh đầu một đạo tinh khiết không tì vết kéo dài vài thước nhũ cầu sáng màu trắng từ tiên h linh dâng lên dường như kết nối bản thân cùng thiên địa cầu đây chính là triệu hằng linh căn loại này không có rõ ràng thuộc tính khuynh hướng linh căn được xưng là ẩn linh căn bởi vì quyết thiếu thuộc tính chi lực gia trì cái này linh căn đối với tiên thiên chi khí lực hấp dẫn yếu kém đột phá tiên thiên cảnh giới độ khó cũng lớn hơn nhưng triệu hằng nghĩ thẩm chính mình tu luyện công pháp hoàn mỹ vô quyết trong cơ thể năng lượng khổng lỗ có lẽ không giống người thường lại nói tu luyện giới cũng không phải là không có ẩn linh căn đột phá tiên tiên cảnh giới ví dụ chính mình có lẽ có không tiểu cơ sẽ mới đúng vì vậy hắn trầm tĩnh tâm thần thông qua linh căn ngưng thần cảm ứng tiên tiên chi khí t i ê n lặng hồi lâu triệu hàng dần dần tiến vào một loại vong ngã trạng thái hắn cảm giác mình t r u n g quanh thế giới hóa thành một mảnh hư vô trong không gian chỉ có đủ loại màu sắc trạng thái khí năng lượng đây là trong thiên địa huyền khí chúng nó nhìn như hỗn loạn không trật tự kỳ thực lại có một loại kỳ diệu vi hạt tạo thành năng lượng đem chúng nó ngưng tụ ớt t h u c dựa theo khác biệt quy tắc vận chuyển loại này năng lượng linh động tự nhiên tràn ngập một loại huyền diệu khí tức phải là tiên tiên h chi khí rồi triệu hằng như là ngao du tại tiên tiên h chi khí cùng huyền khí hải dương bên trong cá bơi hắn nỗ lực thông qua linh c a n phóng xuất ra bản thân khí tức muốn đem cái này chút tiên tiên h chi khí dẫn vào trong cơ thể nhưng mà hắn giống như là hoa tàn ít bướm thanh lâu nữ tử tuy rằng gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan mà khoe khoan g phong tình chung quanh đi ngang qua khắc nhân lại không có người nào vào xem trong không khí tiên tiên h chi khí hoàn toàn đưa hắn trở thành người trong suốt phối hợp mà lưu động một mực kiên trì mấy canh giờ vậy mà không có một t i ê tiên tiên chi khí tiến vào trong cơ thể triệu hằng không khỏi khỏe miệng hơi hơi k h ẽ động trong lòng phiên m u ộ n nhìn đến quả nhiên như là trong điện tịch ghi đi chép ẩn linh căn võ giả muốn chỉ bằng vào phổ thông tu luyện trùng kích tiên thiên cảnh giới khả năng quá thấp thiên phú chưa đủ chỉ có thể đan dược đến con gót triệu hằng từ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một cái bình ngọc từ đó nghiêng đổ ra một quả b ó n g ánh sáng long lanh tản ra màu vàng nhạt sáng bóng chứa đựng phi phạm năng lượng đan dược còn đây là tẩy tủy đan là hàng thật giá thật tiên thiên linh đan, đan này có thể tắm tinh phạt tủy trình độ nhất định bên trên cải biến hậu thiên võ giả tư chất tăng lên đột phá tiên thiên cảnh giới đưa thân điểm tích lũy bảng mười thứ hàng đầu đ ạ t được tông môn ban thưởng một quả tẩy tùy đan sau đó vân khinh tuyết lại tặng cho hắn một quả có tẩy tùy đan tương trợ ta cũng không tin còn đột phá không được triệu h à n g không có trực tiếp uống thuốc mà là triệu hồi gia cải tạo q u a n đoàn thiên phú của mình hoàn toàn chính xác quá kém phổ thông tẩy tùy đan hay vẫn là chưa đủ đảm bảo cần phải cải tạo phía sau c ự c phẩm tẩy tùy đan càng thêm ổn thỏa đem tẩy tùy đan kinh phí đầu tư cải tạo con đoàn triệu hằng hao phí ước chừng hai nghìn mai hạ phẩm huyền tinh mới đưa đan này đổi thành hoàn mỹ trạch thái cải tạo phía sau tẩy tẩy k i m quang sáng chói năng lượng bành trướng nhìn qua liền l à c ự c phẩm trong c ự c phẩm nhìn xem đan này triệu hàng ánh mắt sáng rõ tâm trung tín tâm tăng gấp đôi lúc này nhất định có thể thành công không chút do dự trực tiếp nuốt xuống này cái c ự c phẩm tẩy tủy đan đ a n d ư ợ cửa c vào một máy mắt triệu hàng chỉ có một loại cảm giác nóng thật nóng dường như một cái nuốt vào một khối bàn đ ủi một cỗ kinh người nhiệt lượng từ miệng rộng một đường lan tràn thẳng vào đan điền bụng dưới vây anh ngay sau đó bạo tạc tính chất năng lượng như là phun trào núi lửa điên cùng lan tràn triệu hàng tuần hơn trong chốc lát triệu h ằ n g quanh thân đỏ thấm khiếu huyệt bên trong bút hơi lên quần c u ộ n nhiệt khí thân thể của hắn dường như biến thành một t o a bếp lò thân thể đều giống như muốn h ò a tan bình thường triệu h ằ n g vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp dẫn dắt đến khổng lồ d ự lực lưu chuyển toàn thân dung nhập lục phủ ngũ tạng tất cả xương cốt tứ chi theo đan dược năng lượng quyết tán rót vào toàn thân các nơi rất nhỏ chi đ ị a triệu h ằ n g chỉ cảm thấy chính mình vốn đã đạt đến cực hạn khó có thể tăng lên thân thể vậy mà lại lần nữa bị rèn luyện cường hóa thậm chí chính mình khuyết trương đến cực hạ đan điển cùng hai quả khí nguyên cầu đều tại cố năng lượng này cải tạo phía dưới lại lần nữa b triệu hằng quanh thân lỗ chân lông khiếu h u y ệ t ở bên trong còn có một chút nước bùn bình thường màu đen tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể không hổ là c ự c phẩm tiên tiên linh đan lại có như thế kỳ diệu công hiệu triệu hằng trong lòng ngạc nhiên đồng thời lại lần nữa lòng tin tăng nhiều hắn đã cảm giác đến theo trên thân thể mình biến hóa đỉnh đầu hẩn linh căn cũng ở đây như nước văn nội nạo h à o quan g l ó ạ i lên linh căn cũng c o biến hóa cái k i a chính là điều tốt triệu hằng lúc này thu liễm tâm thần toàn lực luyện hóa tẩy tủy đàn dược lực trọn vẹn ba ngày ba đêm triệu hằng mới đưa này đan dược lực lượng hoàn toàn luyện hóa mà ngắn ngủn ba ngày thời gian triệu hằng thân thể cùng bản thân công lực lại có không nhỏ tăng lên đương nhiên cái này cũng không phải triệu hàng chú ý trọng điểm lúc này hắn lại lần nữa vận chuyển công pháp tựa đầu để nhận linh căn kích phát hắn lấy thần thức bao phủ linh căn cẩn thận quan sát muốn phân biệt ra bây giờ linh căn cùng lúc trước có gì biến hóa quan sát một hồi triệu hàng sắc mặt hơi có chút cổ quái cái này linh căn tựa hầu ngoại trừ hào quang sáng lên điểm đường kính hơi chút lớn một vòng giống như không có gì biến hóa nha triệu hàng tâm tình trong lúc nhất thời trở nên bắt đầu thấp t h ỏ n không yên một chút do dự hắn hay vẫn là quyết đoán lại lần nữa trùng kích tiền thiên cảnh giới toàn lực vận chuyển công pháp lấy linh căn cảm ứng thiên địa dẫn tiên thiên chi k h í nhập vào cơ thể còn là đồng dạng bắt đầu còn là đồng dạng quá trình hay vẫn là kết quả giống nhau c h ọ n vẹn bảy tám canh giờ triệu h à n g như là đầu đội lên một căn dây e n vẹn bốn phía tiếp thu tín hiệu vệ tinh tại trải rộng tiên thiên chi k h í trong không gian điên cuồng bánh nhiễu mấy t i ế n mấy cuối cùng chỉ có hơi không thể nhận ra một tia tiên thiên chi k h í tiến vào triệu hàng l i n h căn nhưng cũng chỉ là tiến nhập một nửa giống như là trên đường đã hối hận một nửa cái kia một tia tiên thiên chi phí cuối cùng cũng tiêu tán bay đi rồi những thứ khác tiên thiên chi phí như trước đem triệu hàng trở thành không khí mẹ ơi không phải nói tẩy tủy đ a n có thể cải biến tư chất sao như thế một điểm biến hóa đều không có cái gì đồ bỏ đi đang ăn dược nếu như vạn vật có linh cái k i a mai c ự c phẩm tẩy tủy đ a n cũng có thể mở miệng nói chuyện giờ này khắc này đoán chừng sẽ phá đan mắng to người con mẹ nó mới là đồ bỏ đi cả nhà ngươi đều là đồ bỏ đi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì đồ bỏ đi thiên phú người khác cần linh căn chỉ là thuộc tính chấn động còn có cải tạo khả năng ngươi ẩn linh căn thuần túy cũng không có động phòng vợ nhỏ t ự như ta có lông biện pháp triệu hằng trong lòng chửi ầm lên một hồi vô s ỉ đang ăn dược gạt ta huyền tinh gạt ta cảm xúc các loại lời nói tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại kỳ thật hắn cũng biết chính mình nhận linh căn độ tinh kết h i quả thực không hợp thói thường một chút cái gọi là không bột đấu gột nên hồ coi như là tẩy tủy đàn công hiệu huyền diệu đối với tư chất của mình cũng khó có quá trợ g i ú p lớn còn có một mai tẩy tủy đan nếu không lại phục dụng một viên thử xem triệu hằng trong lòng vừa mới sinh ra n à y niệm lại lắc đầu bác bỏ tẩy tủy đan tuy huyền diệu thế nhưng dược này phục dụng một viên về sau lại lần nữa phục dụng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều hơn nữa căn cứ phía trước cái kia mai c ự c phẩm tẩy tùy đan ăn vào phía sau hiệu quả phản hồi đoán chừng chính mình lại phục d ụ mười miếng c ự c phẩm tẩy tùy đan đều không thể cải biến kết quả cái này nên làm cái gì bây giờ triệu hằng trong lúc nhất thời phạm và o khó nghĩ muốn trùng kích tiên thiên cảnh giới liền nhất định phải dẫn tiên thiên chi khí nhập vào cơ thể muốn dẫn tiên thiên chi khí nhập vào cơ thể liền nhất định phải mượn nhờ linh căn với tư cách thông đạo có thể là của mình linh căn thiên phú quá kém căn bản không có tiên thiên chi khí nhìn đến bên trên nhà cái này lâm vào một cái chết tuần hoàn bên trong triệu hằng xoa nhẹ mi tâm vắt hết ó c mà suy nghĩ con muốn nghĩ con muốn nghĩ nhất định sẽ có biện pháp triệu hằng suy nghĩ đồng thời thần thức như trước bao quanh chính mình linh căn kỹ càng quan sát suy tư thật lâu triệu hằng nhớ lại vừa rồi cái tiêu một tia tiến vào chính mình linh căn lại trên đường bỏ chạy tiên tiên chi khí h ắ n đột nhiên tựa hồ bắt được cái gì lại có chút mơ hồ không rõ suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển thật lâu triệu hằng đột nhiên bắt được một tia đầu mối ta nghĩ tới phía trước ta linh căn căn bản không cách nào hấp dẫn tiên tiên chi khí thông qua tẩy tủy đàn cải tạo về sau linh căn tuy rằng còn không có thuộc tính khí t ư c nhưng độ sáng cùng thể tích có chỗ cải biến hơn nữa hấp dẫn đến một tia tiên tiên chi khí cho dù không có thành công dắt vào nhưng trung quy là có biến hóa cái này chứng minh linh căn phẩm chất có thể thay đổi triệu hàng thuận theo ý nghĩ của mình cấp tốc phát tán tư duy cuối cùng trong đầu sinh ra một cái t o gan ý tưởng hít sâu một hơi triệu hàng trong lòng tầm h độc đạo trùng xuất sắc sử dụng hoàn mỹ cải tạo công năng chương một trăm sáu mươi chín cải tạo linh căn chương một trăm sáu mươi chín cải tạo linh căn theo triệu hàng trong lòng phát lệnh chỗ mi tâm hào quan g loại lên một đạo màu bạc quan g đoàn lơ lửng tại hắn trước người triệu hàng dừng ở quan đoàn tâm niệm vừa đậu quan đoàn theo triệu hàng ý niệm di động từ từ đi lên cuối cùng q u a theo à n cải tạo quan đoàn u đem linh căn bao phủ một nháy mắt quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên vật phẩm cải tạo cần tiên tiên năng lượng đưa vào đủ loại thuộc tính đều có thể nghe đến thanh âm nhắc nhở triệu hằng đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên vậy mà thật sự có thể cải tạo như là sắp ngâm nước người bắt được cây cỏ cứu mạng phòng luyện công bên trong q u a n q u ầ n lên triệu hằng cản rỡ cười to hưng phấn c u ồ n g h ỉ sau đó triệu hằng dần dần khôi phục tỉnh táo căn cứ xúc sắc thanh âm nhắc nhở linh căn cải tạo cũng là cần thiên địa linh vật bất quá không hạn chế thuộc tính hắn lúc này lấy ra chính mình còn lại năm kiện thiên địa linh vật từ đó lấy ra một quả thủy thuộc tính màu lam nhạt viên châu từ cải tạo quang đoàn hấp thu quang đoàn lưu chuyển bắt đầu cải tạo triệu hằng khẩn trương lại chờ mong đấy chờ mấy chục hơi thở thời gian làm cái này tiên địa linh vật năng lượng hao hết cải tạo quan g đoàn nhắc nhở có thể tiếp tục đưa vào năng lượng triệu hằng không có tiếp tục mà là chờ quan g đoàn biến mất trước quan sát linh căn cải tạo hiệu quả trải qua cải tạo linh căn như cũng là tinh khiết màu ngà sữa nhưng mặt ngoài hào quang rõ ràng càng sáng ngợi một chút hơn nữa cột sáng đường tính cùng độ cao lại tăng lớn thêm không ít triệu hằng nhũng mày cải tạo hiệu quả tựa hồ cũng không tính quá rõ ràng đương nhiên hay vẫn là so với kêu mai t ự c phẩm tẩy tủy đan hiệu quả lộ ra rất nhiều ngay sau đó triệu hằng lại lần nữa vật công thử dẫn tiên tiên chi khí nhập vào cơ thể linh căn thăm dò vào trong không khí thật lâu một tia tiên thiên chi khí mới rung rinh chui vào nhũ cổ sáng màu trắng bên trong hướng về triệu hàng trong cơ thể bay vào nhưng ở thông qua cổ sáng quá trình bên trong lại có bộ phận tiên thiên chi khí phiêu tán bốn phía ẩn linh căn giống như là một tòa tràn đầy thiếu sót thông đạo cuối cùng chỉ có một tia hơi không thể nhận ra tiên thiên chi khí tiến vào triệu hàng trong cơ thể tùy theo một tia mát mẻ nhu hòa huyền diệu khí t ứ c tại triệu hàng trong cơ thể du đã m ộ t vòng về sau lại nhẹ lướt đi triệu hàng chưa bước vào đăng tiến cảnh tự nhiên không giữ được tiên thiên chi khí chỉ có trong người ngưng tụ ra tiên tiên luồng khí xoáy mới có thể khống chế loại này năng lượng dù vậy rốt cuộc bằng vào chính mình linh căn hấp thu đến một tia tiên tiên chi khí triệu hằng vẫn là hết sức h ứ n g phấn cái này chứng minh phương pháp này hoàn toàn chính xác đi tới hữu hiệu, hiệu thế nhưng muốn đột phá đăng t i ê n cảnh cần dẫn vào đại lượng tiên tiên chi khí mới có thể ngưng tụ tiên tiên luồng khí xoáy bây giờ chính mình hấp thu tiên tiên chi khí tốc độ xa không đổi kịp thân thể tản đi tốc độ nhất định là không thể thành công còn phải tiếp tục cải tạo nếu như đem linh căn so sánh kết nối thân thể cùng thiên địa cầu triệu hằng bây giờ phải làm chính là đem chính mình tỏa r á c nước cầu tu bổ cải tạo cho đến có thể hấp thu đến đầy đủ số lượng tiên tiên chi k h í hạ quyết tâm triệu hàng lần nữa sử dụng hoàn mỹ cải tạo kỹ năng lần này hắn không do dự nữa trực tiếp đem còn lại tứ kiện thiên địa linh vật thậm chí lúc trước vân khinh tuyết lưu lại cho mình cái kia gốc trăm năm tuyết liên đều lấy đi ra năm kiện tiên h địa linh vật toàn bộ đưa vào năng lượng quan g đoàn ước chừng trăm hơi thở thời gian trôi qua cải tạo dừng lại giữa chừng theo cải tạo quan g đoàn biến mất một căn thô như chén ăn cơm dài đến bãi thước tản ra tia sáng chói mắt cột sáng màu trắng xuất hiện ở triệu hàng đỉnh đầu hắn linh căn thuộc tính như trước không có chút nào biến hóa nhưng thể tích lại bành trướng ít nhất gấp đôi trở nên sáng ngời chói mắt khí thế mười phần triệu hằng khẩn trương mà xoa xoa đôi bàn tay lúc này lại lần nữa khoanh chân vật công hấp dẫn tiên thiên chi khí cuối cùng cải tạo phía sau khổng lồ ẩn linh căn bạo lộ tại không gian bên trong quả nhiên đưa tới phụ cận một chút tiên thiên chi khí chấn động nhẹ nhẹ từng sợi tiên thiên chi khí lướt qua hòa nhập vào linh căn bên trong thuận theo cổ sáng tung tích bay xuống quá trình bên trong lại có thật nhiều tiên thiên chi khí tàn đi cuối cùng tiến vào triệu hằng trong cơ thể tiên thiên chi khí hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo chừng ngón nút kích thức khí lưu một mặt thử dẫn dắt cái này chút tiên tiên chi khí hội tụ ở tại đan điền làm tiên tiên chi khí bắt đầu tích xúc vận chuyển tạo thành một đoàn như dòng c u ố n giống như nhỏ bé luồng khí xoáy thành muốn thành rồi triệu hằng tâm tình lập tức phấn khích đứng lên như là g i ã ngoại cầu sinh đánh lửa lúc thấy được một điểm hỏa tinh dâng lên nhưng mà theo luồng khí xoáy dần dần mở rộng xoay tròn tốc độ tăng lên linh căn bên trong đưa vào tiên tiên chi khí rõ ràng bắt đầu cùng không đủ cầu luồng khí xoáy không chiếm được đầy đủ năng lượng trèo trống bắt đầu liên tục lắc lư dần dần hỗ loạn tuy rằng triệu hằng kiệt lực duy trì phát ra thế nhưng nói tiên tiên luồng khí xoáy, hay vẫn là như là chưa thỏa mãn dục vọng cuối cùng đần độn vô vị chở mình xuống giường tuyệt tình nữ tử Phúc! phải khắc, khí xoay ấm ấm tán loạn, tứ tán tiên thiên chi khí, từ triệu hàng quanh thân khiếu huyệt hàng chưa nha, nhìn đến còn phải tiếp tục cải tạo linh Tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng triệu hàng cũng không được Thông qua vừa rồi nếm thử, đã chứng minh, cải tạo linh con đường này, thật sự rất hữu hiệu. được còn tục cải cân. cảm có tiếc, cũng được cải cân con Sau sự xoay lan ra Ai? Ta qua vừa luồng triệu Triệu Tuy triệu một ầm ầm một nếm tán tứ tán tiên từ tràn tở tiếng. tiếp tạo trí. tạo rất loạn, rồi ngoài. vẫn đến rằng đáng đường này, dài đã nhưng triệu hằng đối với cái này vật đào t hành động công hiệu có chút coi trọng còn nữa thu hóng ánh bên trong tiên thiên năng lượng còn so ra kém phía trước tiêu hao những ngày kia địa linh vật coi như là dùng để cải tạo linh căn cũng nên không đến hiệu dụng triệu hằng xem chừng ít nhất còn phải tiêu hao năm kiện trở lên thiên địa linh vật chính mình linh căn mới có thể cải tạo đến đột phá tiên tiên cảnh giới tiêu chuẩn nên nên đi đâu lấy cái này chút thiên địa linh vật đây triệu hằng xoa n ă n cái cảm trong lúc nhất thời lại khó khăn rồi lần này có thể duy nhất một lần đạt được nhiều ngày như vậy địa linh vật toàn bộ nhờ ở đảng kia tòa tiên phủ bí cảnh ở bên trong đem dư nhất kiếm cùng vương quanh đây đối với g a khê lương cướp bóc một phen nhưng mình cũng không thể khắp nơi đi ăn cướp giã h u y ê n đ ương đi muốn thông qua cái khác con đường đạt được thiên địa linh vật cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình nếu không lại đi liên minh đấu giá hội thử xem triệu hằng rất nhanh lại lắc đầu vì bỏ lấy chính mình bây giờ thân ra tối đa cũng có thể mua sắm một kiện thiên địa linh vật hơn nữa còn có thể bị người nhìn chằm chằm vào giữ họa vào thân sớm biết như vậy vừa rồi liền không vội mà cải tạo du long tham vân bộ cùng vọng khí thuật rồi còn có thể tiết kiệm hai kiện thiên địa linh vật triệu hằng đang có chút sầu muộn danh giới ô ô ng triệu hằng cảm ứng được n h ẫ n chữ vật ở bên trong chuyển đến một hồi chấn động h á n tâm niệm vừa động trong tay liền xuất hiện một quả tạo hình đẹp đẽ ngọc phù đây là lúc trước đi đến thanh long môn tham gia đông nam hội minh sắp chia tay trước thanh long chân nhân giao cho mình ngọc phù bên trong khắc có trận văn có thể cùng thanh long chân nhân lợi mấy vị đông nam biên cảnh tiên tiên cao thủ đưa tin trao đổi triệu hằng thần thức quét qua liền cảm ứng được ngọc phù bên trong trận pháp trên màn sáng cho thấy một đoạn văn tự nhậm đạo hữu cự ly này tòa di tích cấm chế tiến vào yếu nhất chu kỳ chỉ còn ba tháng người cân nhắc tốt cùng chúng ta liên thủ hành động sao Thuộc, thuộc chương bên bên về sau lại bị triệu hồi tôm môn tham gia tụ anh đại hội gần đoạn thời gian lại một chui thẳng nghiền đột phá tiên tiên cảnh giới làm cho chuyện này đem quên đi không chờ triệu hằng trả lời ngọc phủ tiếp tục chấn động lại có người đưa tin rồi nhậm đạo hữu cùng chúng ta đi thôi bây giờ chúng ta còn kém một vị đăng tiên cảnh võ giả chỗ này di tích ngay tại đông nam biên cảnh chúng ta cũng không muốn để cho hắn thế lực của hắn tiên thiên võ giả chen chân việc này đưa tin người là cùng triệu hàng giao thủ qua xích tinh môn môn chủ tường n nham. môn môn chủ, Hoàng g chủ, Chính Sau Nguyên đó, kiếm tin. Đạo hưu, cái cũng đạo đưa hưu, chút tích trong, t Nhâm cổ di tích bên x u y ê nam có được thể tìm được tiền nhân linh đ lưu lại n công điện diệu dược, công pháp tịch, pháp h t ậ chí thiên địa linh thời vật, tận dụng địa nhìn xem có chút vật gì tốt rồi theo sát hợp hoan môn môn chủ ngọc linh lung cũng đưa tin rồi ai nha các ngươi thật đáng ghét như thế chọn vào lúc đó đưa tin nhân gia còn đang tắm đây trên thân đều không mặc gì các ngươi liền trấn cái không xong nhậm đạo hữu đừng do dự rồi mau tới n h a chúng ta cùng một chỗ nha triệu hằng trong lòng tự đủ ngươi đây là mời ta cùng đi di tích hay vẫn là cùng nhau tắm rửa đây trong lòng suy nghĩ một chút triệu hằng lấy thần thức ngưng tụ tin tức thông qua ngọc phủ truyền lại thanh long đạo hữu chư vị đạo hữu ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi nếu như mọi người thiệt tình có lời mời ta liền gia nhập lần này hành động đi theo triệu h à n g đưa tin phát ra ngọc phủ bên trong tin tức lập tức náo nhiệt thanh long môn môn chủ thanh long chân nhân ha ha tốt nếu như nhậm đạo h ư u đáp ứng cái này chúng ta người đã đông đủ hơn nữa đều là tin được người một nhà xích tinh môn môn chủ tưởng nham hh ta đã nói rồi nhậm đạo h ư u sẽ không bỏ qua cơ hội lần này ma kiếm môn môn chủ hoàng n g u y ê n chính cuối cùng đem người định ra rồi như thế chúng ta có thể đúng hạn mở ra này tòa di tích rồi vạn linh cửa môn chủ chu húc nhìn đến lại muốn mang hoạt trong khoảng thời gian này ta phải nhiều chuẩn bị một chút thủ đoạn để n g ừ a cái k i a di tích bên trong có cái gì hung h i ể m c h i vật hợp hoan môn môn chủ ngọc linh lung ai nha cuối cùng đem thân thể lau k h ô rồi ngực quá lớn kỳ thật cũng thật phiền thoái lúc này có nhậm đạo hữu trợ lực hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch đi nhậm đạo hữu chờ đến di tích ở bên trong ngươi cần phải ra sức c h ú t ơ nhân ra mớn bảo vật đi cái này nữ nhân nói chuyện lúc nào cũng là kẹp thương đ e o gậy không hổ là hợp hoan môn môn chủ triệu hằng cuối cùng chỉ trở về bốn chữ hợp tác vui vẻ bởi vì triệu hằng nhập bọn một mực yên lặng ngọc phù nói chuyện thứ bảy mọi người trò chuyện đến nhiệt tình Cái này, chút cảnh cao tiên i này ngày bình thường, gần như đều đang bế quan tu luyện đăng cảnh cao thủ, h tu bế đều ế mọi thấy có thanh nhàn trao đổi thời、điểm. Tựa như triệu hàng trước ở bên trong, những cái kia thích thường. nhàn như hàng những bình bầy bầy có cái nước kia ưa bên bạn đổi điểm. kiếp m ở bè bình thường. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà hà huyền r i ê n g phần mình nói ra một chút bí văn hoặc là bắt quái đầu tiên là chu húc đưa tin đúng rồi trước đó vài ngày ta đi một chuyến mặt phía bắc quỷ vương tông địa bàn thăm dò được một cái bí mật kinh người các ngươi muốn biết sao thấy quỷ vương tông ba chữ triệu hằng trong lòng thái độ ma đạo tứ tông lấy thiên sắt tông cầm đầu còn có huyết luyện tông yêu nguyện tông cùng quỷ vương tông bây giờ h vi, các viêm đế q u ngươi biết phận rõ vài ngày trước quỷ vương tông trong bóng tối phái người quét ngang một tòa nhị lưu t â g môn hơn nữa là cả nhà giết hết không lưu người sống trận kia trước mặt thật sự lạ như nhân gian địa ngục vô cùng thê thảm nha thường nham n g ư ơ i tận mắt nhìn đến rồi hả chu húc ếch ta nghe người ta nói thường nham tuy rằng không phải chu húc tận mắt nhìn thấy nhưng nghe nói một tòa nhị lưu tông môn bị diện mọi người hay vẫn là cảm thấy thập phần giật mình phải biết tại tu luyện giới tông môn thế lực đẳng cấp phân chia cùng chấn giữ cường giả thực lực m ắ c đ ố i bình thường tam lưu thế lực đều có đăng thiên cảnh cao thủ tòa trấn mà nhị lưu thế lực ít nhất cũng có một vị quy nguyên cảnh đại năng tòa trấn thanh long chân nhân nói nhị lưu thế lực có quy nguyên cảnh cường giả tòa trấn cũng coi như một phương cự phách mặc dù là nhất lưu tâm môn nếu không phải kết xuống sinh tử đại thủ bình thường cũng sẽ không xuống này tàn nhật tay quỷ vương tông tại sao phải làm như vậy trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình đi Hắc hắc. Chú Húc Thanh Hưu không hoàn chính chút nghe thiên hồn đi. Thiên hồn hàng hoàn chưa nghe phương thế Nhưng những đắc xác có các có lực. đưa Đạo điện đi. điện. đổi ý người sai, qua qua trao tin trong toàn một trẻ Triệu trong mịt, toàn từng nói. nói nói Long này lòng này lẽ dấu, bầy mở xưng bám ộ t phương nhất lưu thế lực thiên hồ n điện chú h ú c đúng vậy tường nham nghe kể chuyện xưa Quỷ vương tông vẫn chỉ là chính xác nhất lưu thế lực xa không có hiện tại cường đại thiên hồ n điện mới là ma đạo tứ tông một trong cùng thiên s á t tông huyết luyện tông cùng yêu nguyện tông nổi danh ngọc linh lung cũng là hiếm t h ế nghiêm túc ta cũng đã được nghe nói thiên hồ n điện am hiểu khôi lộ bí thuật thực lực cực kỳ cường hãn giống như là ngàn năm trước trận kia chính ma đại chiến sau đó thiên hồ điện điện chủ cùng trong môn nhiều vị trưởng lao v ấ lạc ủy vương tông nắm lấy cơ hội lật đổ thiên hồ điện còn tranh đoạt thiên hồ điện rất nhiều bí pháp truyền thừa sau đó nhanh chóng phát triển lớn mạnh đã trở thành bây giờ ma đạo tứ tông một trong hoàng nguyên chính chu đạo h i ế u ngươi nói quỷ vương tông diệt một tòa nhị lưu tô n g môn chẳng lẽ việc này cùng thiên hồn điện có quan hệ gì sao thấy có người đã hỏi tới mấu chốt chu húc cố ý dây dưa một lát lúc này mới đưa tin hoàng đạo bạn bè nói đến điểm mấu chốt rồi xác thực như thế ta nghe vào ma đạo liên minh nhậm chức một vị hào h i ế u vụ trộm lộ ra lúc đấy quỷ vương tông đẩy ngã thiên hồn điện một mực tại tìm tòi thiên hồn điện luyện chế cơ quan khôi lộ bí thuật muốn làm của riêng đồng thời tiêu diệt thiên hồn điện dương nhiệt thế nhưng là thiên hồ n điện uy lực mạnh nhất mấy môn hạch tâm bí thuật nhưng vẫn không biết tung tích lúc qua nghìn năm quỷ vương tông đều không có tìm được lần này ra tay tiêu diệt này tòa nhị lưu tô n g môn nghe nói chính là phát hiện chỗ này trong tô n g môn có một môn thiên hồ n điện hạch tâm bí thuật quỷ vương tông hoài nghi chỗ này tô n g môn cùng thiên hồ n điện dương nhiệt có quan hệ không chút do dự đưa bọn họ hủy diệt cũng đoạt được này cửa bí thuật nghe xong chu h ú c giản g thuật mọi người đều là cảm khái không thôi tường nham quỷ vương tông cũng thật sự là tàn nhẫn diệt thiên hồn điện còn muốn triệt để đoạn tuyệt nhân ra truyền thừa hoa nguyên chính cái này là tu luyện giới sinh t vừa vặn người sinh tồn ngàn ọ c Linh Lung, ai nha? n g năm trước thiên hồn điện hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại thật sự là đáng tiếc nha nếu ta cũng có thể được đến một môn thiên hồn điện hạch tâm bí thuật nên có nhiều tốt nhìn xem mọi người nói chuyện nội dung triệu hàng trong lòng không khỏi có chút cảm khái một tòa từng đã là nhất lưu thế lực hạ tràng thật không ngờ thế thảm bất quá từ quỷ vương tông truy tung nghìn năm vẫn còn ở tìm tòi thiên hồn điện bí thuật liền đó có thể thấy được thiên hồn điện truyền thừa nhất định thập phần cường đại mới có thể làm quỷ vương tông sinh ra kiến kỵ nói chuyện phiếm x o n g cái này bí văn mọi người lại lẫn nhau trao đổi một chút gần nhất tại ma đạo bên trên gây nên nhiệt nghị tin tức tỉ như thiên sát tông ngày gần đây lại xuất hiện một vị có trời sát ma thân thể t u y ệ t đ ỉ n h thiên tiêu còn có yêu nguyệt tông có một vị trời sinh mỹ cốt thiên tiêu nghe nói là yêu n g u y ệ t tông tông chủ quan môn đệ tử bây giờ mỹ cốt t h ứ c tỉnh thiên phú kinh người mọi người ngưng một lời ta một câu đem đủ loại con đường tin tức gửi đi đến ngọc phù bên trong mượn cơ hội này triệu hằng ngược lại là nắm giữ rất nhiều ma đạo bí văn cùng tin tức nho nhỏ trong đó thanh long chân nhân gửi đi một chọn tin tức để cho triệu hằng đặc biệt lưu tâm hắn nói nửa tháng trước tại yêu n g u y ệ n tông hạt mà phía tây bên cạnh yêu n g u y ệ n tông tuần tra đệ tử bắt được vài tên ý đ ồ vượt cảnh huyết luyện tông đệ tử yêu n g u y ệ n tông nguyên bản muốn liền x ử quyết mấy người nhưng có huyết luyện tông trưởng lao cấp bậc cường giả hiện thân che chở cũng tại chỗ cùng yêu n g u y ệ n tông một vị quy nguyên cảnh cường giả buộc phát đại chiến cuối cùng là ma đạo liên minh ra mặt điều giải song phương mới không có sinh ra càng lớn xung đột từ khi tại hắc long s ơ n mạch thành lập nhật mật giáo triệu hằng kỳ thật một mực tại trong bóng tối tìm hiểu huyết luyện tông tin tức bởi vì hắn biết rõ k h â huyền lao quái là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình húng chi là có chính mình tin t bây giờ nghe đến huyết luyện tông vật cảnh còn có quy nguyên cảnh cường giả giao thủ tin tức triệu h à n g khó tránh khỏi có chút k i n h hãi hắn không khỏi đưa tin hỏi thanh long đạo hữu ngươi cũng đã biết cùng yêu n g u y ệ n tông phát sinh xung đột là huyết luyện tông vị nào trưởng lão thấy triệu h à n g đặt câu hỏi ngọc phù trao đổi bậy tất cả mọi người là trong lòng khẽ động bọn hắn tự nhiên nghe nói qua nhậm ngã hành cùng huyết luyện tông nhất là cùng khô huyền lao quái ân đoán thanh long chân nhân trả lời việc này ta cũng không rõ ràng lắm huyết luyện tông cùng yêu nguyện tông đã phong tỏa tin tức bất quá nhậm đạo hữu yên tâm huyết luyện tông cùng yêu nguyện t còn d ố i không tiến yêu n g u y ệ t tông địa bàn n g h e ra đối phương ý có chỉ triệu hằng cũng không thèm để ý trả lời ta biết được đa t ạ mọi người vừa d ố i danh hàn h u y ê n một hồi cuối cùng ước định tốt ba tháng về sau tại biên cảnh một chỗ địa điểm tập hợp sau đó mọi người liền riêng phần mình lặn xuống nước rồi triệu hằng cũng thối lui ra khỏi q u ầ n liêu trong lòng nhớ lại hôm nay lấy được những tin tức này cảm giác thu hoạch không nhỏ càng mấu chốt chính là lần này di tích hành trình lại có cơ hội đạt được tiên địa linh vật nếu như thu hoạch cũng đủ lớn lời nói chính mình liền đột phá tiên tiên có hy vọng bất quá triệu hằng vẫn như c ũ là lưu lại một trong đầu cũng may n lần này tụ anh đại hội hành trình hắn thu hoạch cực lớn thực lực lại tăng vọt một mảng lớn mà thanh long chân nhân đám người thông qua hắn và tưởng nhang một trận chiến đối với thực lực của hắn đã có một cái tư duy hình thái loại tin tức này trích lệnh đối với triệu hằng mà nói cũng là một loại an toàn bảo đảm trong lòng đang tự hỏi việc này triệu hằng lại phát giác được trong tay ngọc phủ lại lần nữa chấn động con tưởng rằng là người nào lại tại bầy ở bên trong bước lên thao nhưng triệu hằng lại phát hiện ngọc phủ chấn động tần suất cùng lúc trước khác biệt ngọc phủ nội bộ t r ậ n văn kích phát ra một đạo khác màn sáng cùng với một cái đưa tin n h â m đạo h ư u còn có ở đây không triệu hằng thần thức quét qua phát hiện màn sáng ở bên trong cũng không có những người khác khí thức có lại chỉ có một đạo quen thuộc khí tức ngọc linh chương một trăm bảy mươi mốt độ sâu hợp tác chương một trăm bảy mươi mốt độ sâu hợp tác cái đồ vật này còn có thể nói chuyện riêng đây triệu hằng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ngọc p h u ở bên trong ngọc linh lung truyền đến tin tức đồng thời trong lòng hiếu kỳ nữ nhân này tìm chính mình làm gì xuất phát từ lễ phép triệu hằng trở về một cái tin tức ngọc đạo hưu có gì chỉ giáo nhầm đạo hưu lần trước thanh long môn từ biệt đạo hưu tư thế vai hùng bừng bừng phân c h ấ n hình tượng thiếp thân ký ức h a y còn mới mẻ không biết đạo hưu đối với thiếp thân còn có ấn tượng sao ân nữ nhân này đến một lần liền tràn ngập nồng đậm vung mùi khai nhưng triệu hằng biết rõ đối phương là hợp hoan môn môn chủ cầu dẫn nam nhân chỉ là chuyện thường ngày hãn tự nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy suy tư một lát triệu hằng trả lời thật ạ i có lôi ngọc đạo h ư u ngươi tìm ta có chuyện gì không ta hiện tại có chút bẻ buộn triệu hằng trả lời tin tức hơi một tia không kiên nhận đối phó cặn bã nữ nhà thái độ chính là muốn lánh ngạo một điểm bằng không thì rất dễ dàng rơi trong hầm quả nhiên ngọc linh lung trả lời tin tức lập tức trở nên bình thường đứng lên nhầm đạo h ư u thiếp thân muốn cùng ngươi đạt thành độ sâu hợp tác không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe vậy triệu hằng nôn từ chính nghĩa mà từ chối thật có l ỗ i ngọc đạo h ư u tại hạ là người chính trực không biết làm người lô đỉnh chuyện x o n g tu mời n g ư ờ i khác tìm hắn người lúc này ở ngoài ngàn dặm đang dựa vào tại một trường quý phi trên giường đang mặc mát m ẻ s a mỏng ngọc thể ngăn g dọc thân thể mềm mại như ẩn như hiện diện mạo kiểu mị chọc người ngọc linh lung nhìn xem ngọc phủ bên trên triệu hằng trả lời tin tức nàng không khỏi đôi mắt đẹp hơi hơi c h ợ to một hồi sau khi ngây ngẩn trong miệng phu nói n cử nam nhân quả nhiên một cái hình dáng đều là nửa người dưới suy nghĩ đ ộ n vật không bao lâu ngọc p h ù bên trong truyền đến ngọc linh lung trả lời tin tức nhậm đạo h ư u đã hiểu lầm ta nói độ sâu hợp tác là chỉ ba tháng phía sau di tích hành trình ta nghĩ cùng đạo h ư u kết minh trở thành minh h ư u ách nhìn xem ngọc linh lung trả lời tin tức vẻ mặt chính khí triệu h ẳ n g lập tức có chút lúng túng đều do nữ nhân này quá giờ kèm thêm tư tưởng của ta đều bị mang lệ ngọc đạo hữu ý của ngươi là ngọc linh lung di tích tầm bảo cố nhiên là một cái cọc cơ duyên nhưng những n à y di tích bên trong cũng không thiếu nơi n g u hiểm bởi vậy vẫn là cừng giả chỗ nào cũng có thiếp thân thực lực bình thường lại không có mạnh mẽ núi rửa lớn đi loại nguy hiểm này chi địa tự nhiên muốn tìm một cái vị đáng tin hãng cậy minh h i ế u để tại lẫn nhau lâm vào nguy hiểm lúc có thể dối ra viện trợ tay triệu hằng đã minh bạch nữ nhân này là muốn cùng mình xây dựng một cái tiểu đoàn thể đề phòng di tích bên trong nguy hiểm là một nguyên nhân chỉ sợ còn có đề phòng cùng chung dò xét di tích hắn đồng bạn hắn ý tưởng triệu hằng tiếp tục đặt câu hỏi vì cái gì đạo hữu chọn cùng ta kết minh hay vẫn là nói ngươi bày phát một lần tại điều này cùng ta chơi câu cá đây những lời này là triệu hằng trong lòng nghĩ ngọc linh lung rất nhanh trả lời tin tức bởi vì đạo hưu thực lực ta tin được hơn nữa đạo hưu có can đảm cùng huyết luyện tông chính diện giao phong độc thân sáng tạo nhật nguyện giáo h ư u d u n g h ư u n ư u tiếp h thân trong lòng rất là khâm phục nguyện ý đem an toàn của mình gửi gắm cho đạo h ư u thấy ngọc linh Lung đưa tin triệu hằng trong lòng cười l ạ n h ôn lại phiên dịch đối phương ngôn ngữ nàng hẳn là muốn nói ta cảm thấy đắc đạo bạn bè thực lực ngươi bình thường đối với ta tính chất uy hiếp không lớn chúng ta hợp tác ta càng có cảm giác an toàn ngoài ra ngươi cùng huyết luyện tông kết thủ bây giờ tránh né tại yêu nguyệt tông địa bàn chưa quen cuộc sống nơi đây mạng lưới quan hệ lạc đơn giản coi như là ngươi không phải là cái gì người tốt có lẽ cũng không kịp cùng những người khác cấu kết cùng lúc đó xuất sắc trên giường ngọc linh l u n g tay nhờ cậy cái má lẩm bẩm lẩu bẩu người này thực lực chỉ so với tưởng nham hơn một chút dù là còn có át chủ bài chiến lược cũng nhiều nhất cùng ta tiếp cận tính chất uy hiếp không lớn hơn nữa người này cùng huyết luyện tông kết thủ mới đến không có giao tế gì lưới xem ra lại là lần đầu tiên dò xét di tích ta đưa ra kết minh hắn có lẽ không có lý do gì cự tuyệt lúc này triệu hàng đồng dạng đang suy tư như thế nào trả lời đối với ngọc linh lung đưa ra kết minh yêu cầu triệu hằng bản thân là không kháng cự thật sự là hắn là lần đầu tiên dò xét di tích hơn nữa đối với tiểu đội mọi người cũng không biết nếu như có thể có một cái minh hữu lẫn nhau trong bóng tối trông n o n tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều nhưng triệu hằng lại không thể khẳng định ngọc linh lung nàng này có đáng giá hay không tín nhiệm vạn nhất nữ nhân này là thèm thân thể của ta muốn đem ta l ừ a gạt đi làm lô đ ỉ n h dạ dạ nghiền ép cha tần ta như thế nào cho phải suy tư thật lâu triệu hằng rốt cuộc phát ra trả lời tin tức ngọc đạo hữu tại hạ kỳ thật cũng muốn cùng đạo hữu hợp tác nhậm đạo hữu đáp ứng ngọc linh lung có chút kinh ngạc tại triệu hằng sảng khoái nhưng triệu hằng lập tức lại trả lời tin tức bất quá hợp tác trước tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng quả nhiên có điều kiện ngọc linh lung cặp môi đỏ m ọ n g nít lên trả lời tin tức đạo h ư u cứ nói đừng ngại ngọc đạo h ư u là như vậy gần nhất ta láo cảm giác phập p h o n g không yên tinh thần không yên đối với sự tình gì đều để không nổi tinh thần đạo h ư u có thể hay không bên tiêu ngọc linh lung dây trả lời ta minh bạch nhậm đạo hữu ý tứ đạo hữu không ngại đến một chuyến ta hợp hoa môn chúng ta bên trong đệ tử cái người trẻ tuổi xinh đẹp c sở trường âm dương điều hòa chi đạo đạo đạo h bảo đảm sảng khoái tinh thần bách bệnh toàn bộ tiêu tán đương nhiên nếu như đạo hưu bất tiện ta cũng có thể phái đệ tử tới đây không khủng ngọc phù trước triệu hằng thấy trả lời tin tức không khỏi một hồi ngốc trệ ngay sau đó hử lạnh ừ cầm cái này khảo nghiệm ta coi ta là thành người nào bực tức lau khoe miệng triệu hằng lại trả lời ngọc đạo hưu đã hiểu lầm ý của ta là đạo hưu có thể hay không cho ta mượn vài cái thiên địa linh vật điều trị một hạt thân đợi đến lúc di tích hành trình chấm dứt ta trả lại cho đạo hưu tin tức phát ra đối diện lập tức lâm vào thời gian dài trầm m c mà triệu hằng trên mặt tức thì lộ ra sớm có sở liệu bi Cái gọi là phân b mình mình, mắt thấy ngọc linh lung sau nửa ngày không có trả lời triệu hằng đoán chừng đối phương đã tức giận hạ tuyến ở phía xa đau nhức chửi mình là cấp dưới năm rồi hắn cũng đang chuẩn bị thu hồi ngọc phủ ô n ô ngọc phủ trợ chấn động chuyển đến ngọc linh lung trả lời tin tức nhầm đạo hữu trong tay của ta cũng không dư dả trước mắt chỉ có một cái thiên địa linh vật nếu như đạo hữu cần ta mấy ngày nữa liền phái đệ tử cho đạo hữu đưa tới thấy đối phương vậy mà đáp ứng lẫn nhau mượn thiên địa linh vật triệu hằng không khỏi một hồi kinh ngạc tuy rằng ngọc linh lung là đăng tiên cảnh c ư ờ n g giả suy cho cùng chỉ là một tòa tam lưu thế lực muốn chủ tài nguyên thiếu thốn một kiện thiên địa linh vật cũng không phải là số lượng nhỏ nhìn đến nữ nhân này thật đúng là quyết định muốn cùng mình kết minh rồi đối phương đã biểu đạt đầy đủ thành ý triệu hằng cũng rốt cuộc lấy ra thái độ của mình đa tạ ngọc đạo hữu đạo hữu là người dày rộng đáng giá thâm giao sau này có phải dùng tới tiểu đệ chỗ cứ mở miệm ngọc linh lung nhìn xem cái này tức thì trả lời tin tức thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn là mừng rỡ trả lời đạo hữu nguyện ý cùng ta kết minh rồi hả đây là tự nhiên tốt vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ta sẽ n h ư ợ n g cho đệ tử tiễn đưa thiên địa linh v ậ t lúc thuận tiện mang theo một phần kết minh khế ước không có vấn đề hai người vui sướng kết thúc nói chuyện riêng triệu hằng bắt đầu suy nghĩ ba tháng phía sau di tích hành trình mặc dù mình thực lực đã phóng đại bây giờ lại cùng ngọc linh lung kết minh nhưng tu luyện giới hung hiểm một phần rất cẩn thận cũng không đủ còn có ba tháng đầy đủ ta lại để thăng một phen bây giờ triệu hằng trong tay còn có liệt thạch quyền huyết ảnh đoạn hồn chạm cùng với du long tham vân bộ ba môn tiên thiên võ kỹ có thể tu luyện tăng lên v õ kỹ thuật tầng thứ năm lấy được kèm theo bí thuật thiên nhãn thuật cũng cần hắn hào hào nghiên cứu còn có khô huyền lao quái huyền bảo cái kia trước mặt huyết minh bảo kính tại triệu hằng bước vào v õ kỹ thuật tầng thứ năm thần thức y năng phóng đại về sau hắn ăn mòn đối phương thần thức lạc ấn tốc độ rõ ràng trên diện rộng tăng trưởng nói không chừng có thể trong ba tháng triệt để xóa đi nếu có thể nắm giữ tăng lên cái này chút võ kỹ bí thuật cùng bảo vật triệu hằng chiến lực lại có thể dâng lên không ít ng Trước thiên một tháng sau triệu hằng rốt cuộc nhận được ngọc linh lung phái người đưa tới thiên địa linh vật cùng một phần kết minh huyết khế hơn nữa ngọc linh lung phái tới là bốn vị trẻ tuổi xinh đẹp dáng người vô cùng tốt hợp h o à n môn nữ đệ tử bốn người tỏ vẻ ngọc môn chủ phân phó bốn người có thể tại nhật nguyện giáo dừng lại mười ngày cùng một chỗ vì triệu hằng điều trị thân thể tứ nữ còn tỏ vẻ các nàng mỗi cái người mang thật kỹ tất nhiên có thể làm cho nhậm giáo chủ hiểu rõ phiêu phiêu dục tiên cảm giác cán bộ kỳ cựu triệu hằng lần nữa bị nhân tính khảo nghiệm nói một chút cũng không thèm đó là không có khả năng nhưng vì di tích hành trình triệu hằng bây giờ đang tại giành giật từng giây mà tu luyện tại mang tính mạng của mình an toàn hai so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng triệu hằng hay vẫn là tự hiểu rõ nhận lấy thiên địa linh vật ký kết kết minh khế ước triệu hằng tự mình tiễn đưa bốn vị hợp hoan môn cô nương xuống núi cũng hoan n ê n các nàng lần sau đến nhật n g u y ệ n giáo hậu sơn làm khách sau đó triệu hằng phản hồi phong luyện công quyết đoán đem món đó thiên địa linh vật dùng để cải tạo linh căn kết quả cùng tưởng tượng đồng đạo cải tạo phía sau linh căn vừa thô lớn một vòng hơn nữa độ sáng gia tăng hấp thu tiên thiên chi phí hiệu suất có rõ ràng tăng lên nhưng đây là chưa đủ triệu hằng cũng không đồng chí đồng thời đối với di tích hành trình thu hoạch càng thêm mong đợi thời gian qua mau nhật nguyệt trôi qua đảo mắt lại đi qua hai tháng đang đang bế quan ngồi xuống triệu hằng đ ỗ n g nhiên bị bên người ngọc p h ù chấn động bừng tỉnh triệu hằng ánh mắt c h ấ p động ngọc p h ù tự động tung bay bay đến hắn trước người ngọc p h ù bên trong là thanh long chân nhân đưa tin nội dung là nhắc nhở mọi người ba ngày về sau tại đông nam biên c ả n h một cái ngọn núi tập hợp rốt cuộc muốn đi trước di tích rồi triệu hằng bông ngọc đ i vươn người đứng dậy trên thân một cổ cường thịnh khí trảng không chỗ cố kỵ mà phong thích làm hư không gào thép chấn động ba tháng này bế quan khổ tu triệu hằng lại có đáng mừng thu hoạch bây giờ liệt thạch quyền thức thứ hai liệt địa thức ta đã cơ bản nắm giữ huyết ảnh đoạn hồn trảm thức thứ hai đoạt phách tiểu ta cũng linh n g ộ còn có du long tham vân bộ tầng thứ nhất long du ca khúc trạch cũng vừa vừa luyện thành không chỉ ba môn võ kỹ lấy được tăng lên ngay cả vọng kỹ thuật tầng thứ năm phụ thêm bí thuật thiên nhãn thuật triệu hằng cũng sơ nhập con đường có thể thi triển có thể lấy được như thế toàn bộ phương vị tăng lên chủ yếu vẫn là đến nhờ sự giúp đỡ triệu hằng tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh cựu truyền kinh nguyên quyết tầng thứ hai n g n g tụ ra hai cái khí nguyên cầu làm hắn tương đ có ba cái đan điền năng lượng tồn kho vẫn công lúc ba tòa đan điền đồng loạt vận chuyển hắn lực buộc phát cũng muốn nhân với ba thêm chi cực phẩm t ẩ y tùy đan lại đem cái này ba tòa đan điền mở rộng cường hóa một lần lại lần nữa tăng lên triệu hàng hạn mức cao nhất tu luyện nữa cái này chút cải tạo phía sau hoàn mỹ bản tiên thiên v õ kỹ tự nhiên độ khó đ ạ i giảm bây giờ triệu hàng công lực đã đi đến hậu thiên cảnh giới cực hạ n thân thức tăng trưởng cũng mơ hồ bị lực lượng nào đó hạn chế cả hai đã không có tiếp tục tăng lên khả năng ngay cả triệu hàng thân thể cũng gặp phải bình、cảnh. b thông qua điều thuật, đ tra tông môn điện tịch triệu h à n g biết được tại chân võ giới n ba m vực tu luyện giới giữa dòng chuyển hoành luyện chi thuật đều chỉ có hậu thiên thiết mức chưa từng nghe nói tiên thiên hoành luyện chi thuật ngược lại là tin đồn tại chân võ giới trung tâm một tòa tên là trùng châu vực bao la đại lục có tiên thiên hoành luyện chi thuật tồn tại triệu hằng tự nhiên thập p h ầ n khát vọng nhưng nghe nói t r u n g châu vực cùng nam vực cách xa nhau đâu chỉ trăm vài dặm cả hai trong lúc đó có một mảnh mênh g ô n g bắt ngát đại hải trong đó giấu dếm vô số kinh khủng nguy cơ ngay cả quy nguyên cảnh c ư ờ n giả đều không thể qua sông triệu hằng cũng chỉ có thể lực bất t ò n g tâm bất quá ngắn ngủn ba tháng có này tăng lên triệu hằng cũng đã biết đủ lấy ta thực lực hôm nay nghĩ đến cho dù lần này di tích hành trình thật sự gặp được biến cố gì cũng đủ để tự vệ nhưng vào lúc này ngọc phù lần nữa chấn động chuyển đến ngọc linh lung tư nhân đưa tin nhậm đạo hữu ba ngày phía sau muốn chạy tới di tích rồi đừng quên cùng nhân ra ước định ơ triệu hằng đuôi lông mày nhảy lên thiếu chút nữa đã quên mình còn có cái minh h i ế u nếu như thật sự gặp được nguy hiểm điều kiện cho phép lại không dùng bốc lên quá lớn nguy hiểm cũng là có thể giúp một tay nàng này suy cho cùng chính mình còn cho mượn đối phương một kiện thiên địa linh vật từng cái phúc đáp trao đổi bày cùng với ngọc linh lung tin tức triệu hằng bước đi ra phòng lệ công ngày đó giữa trưa hát mộc nai nhật nguyệt giáo đại điện vừa mới xuất quan triệu hằng mặc một bộ màu đen áo bảo trên mặt hát ngọc quỷ đầu mặt nạ ngồi cao trên đại điện phương hướng trước điện là đại trưởng lão lâm dược thu cùng bốn vị trong giáo trưởng lão xuống chút nữa là hơn mười vị nhật nguyệt giáo hộ pháp phân loại đại điện hai bên đều là tu vi đi đến luyện tạng cảnh v õ giả ngoài điện còn có mấy trăm tên nhật nguyệt giáo đệ tử lúc này tất cả mọi người hướng phía trên đại điện phương hướng không người h ạ bái tham kiến giáo chủ chư vị m i ế t lễ triệu h à n g thanh nhâm đạo m ạ c tại đại điện mỗi một cái góc nhỏ vang lên thậm chí ngoài điện trên quảng trường đ ứ n g y ê n một đám nhật nguyệt giáo đệ tử đều nghe được hết sức rõ ràng vẹn vẹn là cái này mới mở miệng mọi người liền cảm nhận được vị này giáo chủ đại nhân sâu không lường được công lực trong điện lâm diệp thu đám người nhìn qua bảo tọa bên trên triệu hằng cũng nhịn không được sinh ra một loại tâm thần run dày tính sợ trầm trọng cả mấy tháng không thấy giáo chủ khí thế càng lúc càng cường thế rồi nhật nguyệt giáo ở bên trong còn có thật nhiều mới nhập giáo hộ pháp đệ tử sớm nghe nói về nhậm giáo chủ đại danh chưa từng gặp qua hắn chân dung hôm nay vừa thấy đối phương khí thế như vậy uy nghiêm cũng không khỏi tâm sinh kính sợ mà trên bảo tọa ánh mắt lãnh n ạ o triệu hằng lúc này nhìn qua trong đại điện bên ngoài cao to đen hôi đám người tức thì nhịn không được trong lòng nổi lên nói t h ầ m nhật nguyệt giáo thật sự là càng lúc càng lớn phía trước ở đây thành lập nhật nguyệt giáo lúc triệu hằng vốn chỉ là nghị chiếm núi làm vừa đả thông thương lộ đồng thời Tại thế đạo phạm vi ma l ự cũng t h tỷ như sau này chính mình khẳng định phải ra tay ngăn cản vân gia cùng vương già quan hệ thông gia muốn nhúng tay việc này cứu ra vân khinh tuyết đều cần muốn lực lượng cường đại với tư cách hậu thuẫn trong lòng hơi chút lấy lại bình tĩnh triệu hằng mở miệng tùy ý dạy dỗ mấy câu lại nghe lâm diệp thu giới thiệu một đám mới nhập giáo hộ pháp triệu hằng khe mất cảm một đôi uy nghiêm đôi mắt quét nhìn mọi người trong mắt có thần quang c h ấ p động trong đại điện một trận cuồng phong gào thét qua trong giây lát cái này chút mới nhập giáo luyện tạng cảnh hộ pháp liền cảm ứ n g được chính mình thần thai ở bên trong nhiều một cố lạ lẫm lại năng lượng cường đại khí tức như đầu treo lợi đ ỉ n h làm người ta run rẩy đây chính là triệu hằng lấy thần thức l à c ấn dấu hiệu mọi người để ngừa bọn hắn tại nhật nguyệt giáo biết không quỹ sự tình thấy triệu hằng như thế hời hợt liền cưỡng ép g e o xuống cái này chút thần thức lạc ấn một đám mới nhập giáo hộ pháp đối với triệu hằng càng thêm kính sợ sợ hãi nhao n h a u hạ bái tỏ vẻ sẽ thể sống chết hiệu chung đối với cái này triệu hằng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu mọi người đứng dậy sau đó triệu hằng nhìn về phía lâm diệp thu đại trưởng l ã o ngày gần đây ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chuyến ngươi hảo hảo quản lý giá o vụ ngoài ra ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị một ít gì đó nói qua triệu hằng vung tay lên huyền quang l ấ i lên sau một khắc trong đại điện liền xuất hiện một đống lớn linh dược chống chất thành núi linh dược hương khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện trong đại i ệ n m n ư điện thấy h c bên ngoài một mảnh kinh hô ngay cả lâm diệp thu đám người cũng nhìn không được mặt lộ vẻ vẽ mặt kính sợ giáo chủ như thế có nhiều như vậy linh dược thấy mọi người kích động vô cùng phản ứng bảo tọa bên trên triệu hằng trên mặt lạnh nhạc nhưng trong lòng thì âm thầm đặc ý liên thích xem các ngươi bộ dạng này chưa thấy qua việc đời bộ dạng những linh dược này tự nhiên là triệu h à n g tại tiên phủ bí cảnh ngắt lấy không đúng ngắt lấy bộ phận chỉ có không đến một phần trăm, cái khác tất cả đều là hắn giành được hơn nữa triệu h à n g còn đem trong đó năm mươi năm trở lên thời hạn linh dược toàn bộ lưu lại những thứ này đều là hắn chướng mắt linh dược bị ném đi đi ra không nghĩ tới hay vẫn là đưa tới giáo chúng manh động không có biện pháp cái này là tu luyện giới thân phận khinh bị dây xích cái này chút n h ậ t nguyệt giáo giáo chúng phần lớn đều là một chút tán tu hoặc là đến từ một chút không nhập lưu ma đạo thế lực ngay cả gặp qua một chút việc đời lâm diệp tu đã từng trôi hóa quốc môn đỉnh phong thời kỳ cũng chính là một tòa nhị lưu thế lực hơn nữa thời kỳ định phong sớm đã vượt qua điều này cũng liền dẫn đến bọn họ tầm mắt có hạn có thể tiếp xúc đến tài nguyên càng là cực độ thiếu thốn mà triệu h à n g lại là bất đồng hắn thế nhưng là vũ hóa tông ngoại môn tinh anh đệ tử còn có một vị quy nguyên cảnh sư tôn có thể tiếp xúc đến cấp độ cùng tài nguyên tự nhiên không phải mọi người có thể tưởng tượng hắn cảm thấy thưa thất phổ thông linh dược nhưng là trong mắt mọi người chân phẩm triệu h à n g đối với lâm diệp thu nói đây là bồn giáo chủ bên ngoài du lịch lúc thu thập mà đến linh dược ngươi sai người đem những linh dược này luyện chế thành đan dược phát cho cho có công lao giáo chúng được nghe lời ấy trong đại điện bên ngoài nhật nguyệt giáo bọn giáo chúng trong lòng không khỏi kinh hỷ phấn khởi nhao nhao lại lần nữa h ạ bái cảm tạ giáo chủ l ò n g ân lâm diệp thu cũng là thập phần hưng phấn có những linh dực này chẳng những có thể đủ tăng lên nhật nguyệt giáo trình thể thực lực còn có thể làm cho bọn giáo chúng càng thêm đoàn kết cùng trung thành phân phó xong việc này triệu hằng lại thân hình k h ẽ động đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lâm diệp thu trước người tại lâm diệp thu còn không có kịp phản ứng thời điểm triệu hằng một bàn tay dán lên hắn đan đ i n bụng giáo chủ lâm diệp thu cả kinh thân thể như, như giật điện vô thức mã nghĩ muốn lùi ra phía sau đừng núp ních triệu hàng một tiếng q u á t nhẹ mang theo một loại vô hình uy hiếp làm lâm diệp thu thân thể cứng đở nhất thời khó có thể nhúc ních cảm nhận được triệu hàng đại thủ bên trên chuyên đến một cổ n h i ệ t lưu tràn vào chính mình b ụ n g dưới lâm diệp thu cái kia thanh tú trắng n õ n so với nữ tử còn muốn xinh đẹp t u y ệ t trần hai gò má trong nháy mắt nóng hổi đỏ lên thậm chí ngay cả hai chân đều có chút như lưỡn l n ra cũng may triệu hàng tay chỉ là hơi chút dừng lại ân không sai đan điển của ngươi t r à n đầy căn cơ hùng hậu đã đạt đến hậu thiên võ giả cự h ạ n có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh giới minh bạch triệu hằng chỉ là do xét chính mình tu vi lâm diệp thu t h ầ m thả lòng một hơi đa tạ giáo chủ tán dương bất quá thuộc hạ đã thử chúng kích qua tiên thiên cảnh giới mấy lần cuối cùng đều đã thất bại triệu hằng nghe vậy nhưng là lật tay ở giữa lấy ra một cái bình ngọc đưa cho lâm diệp thu giáo chủ đ â y là lâm diệp thu nghi ngờ nhìn về phía triệu hằng thiên phú của ngươi bất phảm cảnh giới cũng vậy là đủ rồi có cái này mai đ a n dược tương trợ đầy đủ ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới rồi nghe vậy lâm diệp thu biểu lộ càng lúc càng kinh ngạc nhìn không được đẩy ra nấp bình một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm lập tức mà tràn ra lâm diệp thu nghiêng đổ ra bên trong đan dược liền thấy một quả hóng ánh như ngọc tỏa ra bàng bạc năng lượng màu vàng đan hoàn t đây là tẩy tùy đan lâm diệp thu mắt hạnh trợt lên t h ố t ra trong mắt đều là rung động cùng kích động mà trong đại điện cái khác luyện t ạ n g cảnh võ giả thấy lâm diệp thu trong tay cái này mai đan dược từng cái một càng là hô hấp ồ ồ ánh mắt chừng đến căng t r ọ n trong lòng không nói ra được cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng đây chính là tẩy tùy đan nha có thể gia tăng đột phá tiên thiên cảnh giới tỷ lệ tiên thiên linh đan giáo chủ vậy mà tia tay liền ban cho người khác lúc này lâm diệp thu cũng rốt cuộc phục hồi lại tinh thần lúc này quỳ một chân trên đất hướng triệu hàng bái tạ đạo giáo chủ l â n sâu thuộc hạ nhất định khắc trong tâm khảm sông pha khói lửa không chối tử lâm diệp thu thần tình kích động mà nhìn về triệu hằng trong mắt có trước đó chưa từng có cảm kích cùng trung thành bước vào tiên thiên cảnh giới là chỗ có hậu thiên võ giả m ộ t tưởng triệu hằng ban thuốc hành vi làm lâm diệp thu ngoại trừ bởi vì khế ước kết thúc đối với triệu hằng hiệu chung bên ngoài bây giờ còn nhiều thêm một loại sĩ là tri kỷ người chết cảm kích triệu hằng khẽ vất cảm ngươi để ý dạy có công đây là ngươi nên được ban thưởng những người khác cũng đồng dạng chỉ cần các ngươi đầy đủ trung thành bùn giáo chủ định sẽ không bạc đãi các ngươi mọi người nghe vậy nhao nhao kích động lễ bái hận không thể lập tức vì nhật nguyệt giáo thành lập công vân triệu hằng đem phản ứng của mọi người để ở trong mắt trong lòng âm thầm gật đầu ban thưởng lâm diệp thu tẩy tùy đan là h ắ n b ê q có lúc liền làm tốt tính toán bởi vì bây giờ nhật nguyệt giáo phát triển càng lúc càng nhanh chóng mà chính mình thường xuyên muốn rời khỏi hắc long s ơ n mạch một khi chính mình t h ư n g xuyên m n h ỏ i n g sân ộ t khi chính mình t n g xuyên khỏi hắc long n mạch một k h triệu hằng muốn bồi dưỡng một vị tiên thiên cao thủ lâm diệp thu thiên ph chỉ là khổ nỗi không có tài nguyên chậm chạp không cách nào tấn chức t i ê n thiên vừa đúng này cái tẩy tùy đan đối với triệu h à n g không có gì dùng liền ban thường hắn mà đây cũng là triệu h à n g một loại thủ đoạn vừa rồi lấy thần thức l à c ơn c h ấ n nhất mọi người chính là giáp ai sau đó lấy ra linh dược ban cho lâm diệp thu linh đan thì là thiên ân cả hai cùng sử dụng mới có thể thành lập đầy đủ uy tín làm cái này chút giáo chúng càng thêm trung thành nhìn tình huống trước mắt phương pháp này hiệu quả thật tốt thấy mục đích đã đi đến triệu hằng vươn người đứng dậy b u n giáo chủ đi trước một bước bọn ngươi tự giải quyết cho tốt tùy theo một đạo quang mang hiện lên một thanh dài vài thước toàn thân tỏa ra tia sáng gai bạc trắng đầu hổ phát đao trôi nổi tại trong đại điện triệu hằng một bước nhảy đến thân đao một người một đao hóa thành một đạo kinh sợ hồng phi ngoài điện trật đ ộ t quang phóng lên trời tại bọn giáo chúng ánh mắt kính sợ ở bên trong bay về phía viết khung chương một trăm bảy mươi ba mời đạo hữu trọng lượng chương một trăm bảy mươi ba mời đạo hữu trọng lượng triệu hằng ly khai hắc long sơn mạch về sau tìm một nơi thay cho hành trang lại chạy tới yên vũ thành thanh vũ đường bây giờ chân hắn đạp đầu hổ phát đao điều khiển đao phi hành tốc độ so với hai chân đi đường nhanh đâu chỉ gấp mấy、lần. như g u y ê n bản, c a vậy à o đ ă trừ i có hay không tiên thiên chi khí triệu hằng cùng phổ thông đăng tiên cảnh táo thủ gần như không có gì khác biệt rồi triệu hằng tiến vào thanh vũ đường trước trong bóng tối lấy thần thức do xét đem chọn cái thanh vũ đường bao phủ ở bên trong hiểu rõ trong nội đường tất cả mọi người cùng sự vật xác nhận trong nội đường cũng không gì thường triệu hằng tiến vào đường khẩu triệu tiến phó đường chủ liêu thanh tùng không chờ liêu thanh tùng báo cáo trong nội đường sự vụ triệu hằng mới mở miệng liền đem trong nội đường rất nhiều sự vụ che giấu thậm chí một ít nhân viên thay đổi thuận miệng nói thấy triệu hằng ngày bình thường phần lớn thời gian đều không tại đường khẩu lại đối với thanh vũ đường tình huống rõ như lòng bàn tay liêu thanh tùng kinh ngạc ngoài cũng cảm thấy sống lưng hơi hơi đổ mồ hôi càng lúc càng cảm giác vị này đường chủ cao thâm mặt chắc hắn không khỏi may mắn khá tốt chính mình một mực trung thực an phận thủ thường không có bất kỳ vợi quân đồng thời cũng kiên cố hơn định rồi hiệu trung triệu đường chủ quyết tâm hai người tùy ý nói chuyện một hồi triệu hằng ban cho liêu thanh tùng một lọ tu luyện đang dược người sau lòng tràn đầy vui mừng thiên ân vạn tạ mà lui ra mà triệu hằng thì tại trong nội đường dừng lại hai ngày thằng đến ngày thứ ba sáng sớm hắn mới rời khỏi thanh vũ đường trải qua hai nước biên giới tiến vào hắc v i ê m vương triều sau đó triệu hằng lại lần nữa hóa thân nhiệm ngã hành điều khiển khí phi hành chạy tới cùng thanh long chân nhân đáng người ước định tập hợp điểm ngày đó sau giờ ngọ hắc v i ê m vương triều đông nam biến cảnh khoảng cách hắc long sơn mạch bất quá mấy trăm dặm một tòa núi lớn tri đình một đạo màu trắng bạc bột quang tự viễn không hoa rơi đáp xuống đỉnh núi lất trống người tới một thân hắc ý .E. Trên mặt quỷ đầu mặt nạ, chính là từ thanh vũ đường một đường phi mà đến Triệu tập Triệu thân tức tức tới nạ, chính đường đường độn đến Hằng. Ngọn núi lớn này, chính là mọi người ước định Hằng hình vừa hạ xuống, lập tức cảm ứng mà mọi điểm cảm mấy quỷ đầu địa được đạo khí tức tới gần. hạ ước phi hợp. khí là là lập vừa vũ sau một khắc một bên trong rừng rậm mấy đạo nhân ảnh loay lên hiện ra thân hình là nhậm đạo hưu đến rồi triệu hằng dương mắt nhìn lên thấy được mấy tấm quen thuộc gương mặt một thân đạo bảo dung mạ o uy nghiêm trung niên nam tử chính là thanh long chân nhân còn có một tên quạt lâu áo trắng phong độ nhẹ nhàng thanh niên chính là vạn linh cửa môn chủ c h ú tại hắn bên cạnh còn đứng mặc gã mặc ra mềm dáng người cường tráng dâu quay nón đại hán là xích tinh môn môn chủ tưởng nam h mọi người sau lưng còn có một đạo đang mặc xanh biết váy lưới eo cuốn đai lưng ngọc người mặc l u a mỏng dáng người đấy đả như mật đ ả o xinh đẹp thân ảnh chính là hợp hoan môn môn chủ ngọc linh lung đang rẽ y rủa eo nhỏ nhắn chân thành đi tới những người này triệu hằng không có nhìn thấy ma kiếm môn môn chủ hoàng nguyên chính ngược lại là thấy thanh long chân nhân bên cạnh đi theo một gã khuôn mặt đỏ thấm đạo bảo trung nhân nhân triệu hằng không khỏi nghĩ đến thanh long môn trong có hai vị tiên tiên cao thủ một vị, là thanh long chân nhân, còn có một vị là thanh long môn thái thượng trưởng lão phải là người này triệu hằng lúc này hướng mọi người liền ô m quyền chư vị đạo hữu tại hạ tới được đã c h ậ m chút mong rằng c h ớ trách ngay vậy thanh long chân nhân hoàn lễ cười một tiếng nhậm đạo h ư u k h á c khí chúng ta cũng là mới đến không lâu hoàng đạo bạn bè đã trước một bước đi đến di tích bố trí t r ậ n pháp cái kêu mảnh di tích t r u n g quanh chứng khí giang đầy hoàn cảnh ác liệt chúng ta lại ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai sáng sớm liền lên đường đi đến di tích cùng hoàng đạo bạn bè tụ hợp trong mọi người thuộc ma kiếm môn môn chủ hoàng nguyên chính tinh thông nhất trật pháp lần này phá giải di tích phong lớn đại trợ cũng là đích thân hàn bố trí đối với cái này triệu hằng không có quá mức để trong lòng nhẹ lần i này n gặp i một đạo, nhau triệu hằng thần thức lẫn nhau so sánh lần trước cùng mấy người gặp nhau có cầm cố đột phá lúc này hắn trong bóng tôi quan sát mọi người khí tức thấy được hết sức rõ ràng trong mọi người khí tức yếu nhất làm thuộc cùng mình giao thủ qua xích tinh môn môn chủ t ư ở n g nham tiếp theo là vạn linh cửa môn chủ chu húc hai người đặt chân đăng thiên cảnh thời gian có lẽ không dài ngược lại là ngọc linh lung nàng này mặc dù là đăng thiên cảnh sơ kỳ nhưng khí tức hùng hậu trong cơ thể năng lượng chấn động mạnh mẽ cùng thanh long môn vị kia thái thượng trưởng lao tu vi tại sàn sàn nhau trong lúc đó để cho triệu hằng kinh ngạc là thanh long môn môn chủ người này tựa hồ cũng tu luyện qua một chút che giấu khí tức bí thuật ban đầu ở thanh long môn gặp nhau triệu hằng còn xem không rõ ràng bây giờ hắn thần thức càng cường đại hơn một cái xem t ấ u người này tu vi đăng thiên cảnh trung kỳ hơn nữa, này nhân khí tức thâm trầm năng lượng củng cố nhìn qua chính là đặc trưng này cảnh nhiều năm cao thủ khó trách lúc trước đông nam hội minh mọi người thấy đi lên đ ề u này đây thanh long chân nhân cầm đầu trong bóng tối quan sát mọi người tình huống đồng thời triệu hàng đem bản thân khí thế hay vẫn là duy trì tại nửa năm trước đông nam hội minh lúc tiêu chuẩn lấy hắn vọng khí thuật tạo nghệ mặc dù là tiên t i ê n cảnh hậu kỳ cường giả cũng nhìn không ra mảy may dị thường một đoàn người rất nhanh đi tới ngọn núi kia động trong động có bàn đá gây đá phía trên còn để trái cây trả bánh ngày hôm nay sắp còn sớm các vị tiên tiên cao thủ liền ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá mở ra tuyến xuống quần liêu hình thức triệu hằng bên trái ngồi tường nam h phía bên phải thì là ngọc linh lung mọi người sau khi ngồi xuống l i ê n bảy mồm tám l ư ơ i mà thảo luận mà nói chuyện với nhau nói chuyện phiếm chủ đề từ này tòa di tích bên ngoài cấm chế c h ấ t pháp giao qua ma đạo giang hồ đủ loại tin tức sau đó phát tán đến đủ loại bắt quái tin đồn thú vị bầu không khí ngược lại là có chút vui sướng chỉ là tại mọi người sướng trò chuyện d a n h giới triệu hằng đ ố n g nhiên cảm giác mu b à n chân ngứa xốp giòn xốp giòn ánh mắt của hắn xuống t h o á n g nhìn liền thấy một cái trắng non tinh tế tỉ mỉ mềm mại mảnh khảnh trần trụi chân ngọc đang từ ngọc linh lung dưới làn váy thò ra nhẹ nhàng tại chính mình mu b à n chân bên trên lê nhẹ sau đó thuận theo mu b à n chân trực hướng bắp chân của mình theo ngọc linh lung cái kia tinh xảo chân ngọc nâng lên váy lưới tự nhiên lui về phía sau một cái trắng non mảnh khảnh bóng loáng như ngọc cặp b ù i đẹp cũng dần dần bạo lộ bên ngoài từ ngực triệu hàng trong bóng tối nuốt nuốt nước miếng một cái trong lòng tự nhủ nữ nhân này khiến cho thực g ã tại nhiều như vậy người mắt phía d vừa rồi tại đỉnh núi trong rừng rậm mọi người gặp nhau lúc nữ nhân này liền hướng chính mình nhìn trộm ánh mắt khiêu khích triệu hằng không có trả lời nàng không nghĩ tới nàng vậy mà thằng cấp phó bản độ khó ngọc đạo hữu loại trường hợp này ngươi làm như vậy không tốt sao triệu hằng chỉ có thể trong bóng tối truyền âm ngọc linh lung trên mặt chút nào không dị dạng tay nhờ cậy cái má tựa hộp như muốn nghe những người khác nói chuyện thế nhưng chỉ chân, nhưng trắng non bàn chân, nhưng là không an phận mà tại triệu hằng trên đùi trên dưới du động nhầm đạo hữu vừa rồi nhân ra cho ngươi ám hiệu ngươi đều không trả lời ta ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi rồi tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng ngọc linh lung đồng d ạ n g lấy thần thức truyền âm triệu hằng trong lòng im lặng cười khổ nói chúng ta đều ký kết khế ước ta như thế nào thay đổi hơn nữa ngọc đạo h ư u còn cho ta mượn một kiện thiên địa linh vật tại hạ vô cùng cảm kích ngươi nói như vậy nhân ra liền an tâm cái k i a chân của ngươi có thể cầm đi xuống đi nam nữ t h ụ thụ bất thân lúc này ngọc linh lung chân ngọc đều vạch đến triệu hằng trên đùi rồi cái k i a trắng non tinh tế tỉ mỉ chiều dài kinh người lớn chân dài gần như hoàn toàn bạo lộ tại váy lưới bên ngoài từ triệu hằng cái sườn này tốc độ nhìn lại hình ảnh quả thực không muốn quá kích thích đã làm hắn sinh ra một chút bất lương phản ứng sinh lý ngọc linh lung như n g là trong bóng tối cười duyên nói nhầm đạo hữu chúng ta là độ sâu hợp tác minh hữu quan hệ tự nhiên không giống bình thường đây chỉ là minh hữu ở giữa bình thường thân cận đạo hữu như thế khẩn trương ngươi sẽ không phải còn là sử nam đi ngọc linh lung cười khanh khách trong nháy mắt làm triệu h à n g cảm giác nhận lấy khinh bỉ dựa vào dám cười nạo h ta là sử nam cẩn thận ta cho ngươi kiến thức bổn giáo chủ âm dương túng h à n h chi thuật thấy vậy nữ không chịu thu tay lại triệu h à n g không cam lòng tỏ ra yếu kém trong bóng tối đưa tay một phát nắm lấy đối phương trắng non mắt cả chân cố định trụ ngọc linh lung cặp đùi đẹp đồng thời dội ra tay kia lớn m thuận theo cái tia thẳng tắp chân bóng bắt chân một lộ du đi sờ lên đối phương xúc cảm bắn chân bóng đại thối một phen tàn sát b ử a bãi vớt phẳng về sau đang lúc triệu h à n g còn muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thức d a n h giới ngọc linh lung rốt cuộc chống đỡ không được đưa tay bắt lấy triệu h à n g tội ác bàn tay ngọc linh lung không chút nào p h i ề n m u ộ n ngược lại trong bóng tối cười quyến r ụ nói nhậm đạo hữu ngươi mượn nhân ra thiên địa linh vật bây giờ còn ăn ta đậu hũ tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm hết đến lúc đó tiến vào di tích một khi có nguy hiểm gì ngươi nhất định phải trước tiên tương trợ nhân ra còn có ngươi nếu là có thể tại di tích ở bên trong nhiều giúp nhân ra đạt được vài cái bảo vật đạo h ư u muốn tiếp thân như thế nào tiếp thân đều t ù y ngươi được không nghe ngọc linh lung nũng nịu tràn ngập mị hoặc truyền âm triệu h à n g trong nháy mắt thanh tỉnh hắn lập tức thu về bàn tay biểu lộ trở nên nghiêm trang quả nhiên thiên hạ không có miễn phí c ơ m g chưa nữ nhân này hay vẫn là q u y ế n luyến ý nghĩ xấu nghĩ chiếm chính mình tiện nghi nhưng triệu h à n g từ trước đến nay chỉ tiếp thụ trắng chơi gái ngọc đạo h ư u ta chính là chính nhân quân tử kính xin đạo hữu trọng lượng nhìn thấy triệu hằng phản ứng ngọc linh lung mất mặt mà liếp mắt hầm hừ mà thu hồi cặp đùi đẹ Trong lòng chương ầ m một trăm bảy mươi bốn thất tinh điên đảo trận chương một trăm bảy mươi bốn thất tinh điên đảo trận đạt được hoàng nguyên chính đưa tin nghỉ ngơi và hồi phục một đêm tinh thần sung mãn sáu người lúc này khởi hành mọi người một đường điều khiển khí phi hành chạy tới hắc viêm vương triệu đông nam bên cạnh một cái chấn nhỏ không khỏi kinh động người khác sáu người rơi xuống thân hình giả bộ như người bình thường xuyên qua thị trấn nhỏ đi tới lân cận thị trấn nhỏ mặt phía nam một tòa thâm sơn h ạ p cốc h ạ p cốc tính m ị c hai bên núi cao đều là vách núi vách đá dựng đứng cốc trung trướng khí tràn ngập thỉnh thoảng truyền đến hãi người g i ã thú tiếng gầm thị trấn nhỏ mới lập lúc có gan lớn hạng người y đổ tiến vào h ạ p cốc nhưng đều không ngoại lệ chỉ cần bước vào trong đó sẽ không người có thể sống đi ra có người nói cốc trung có quỷ mị hoạt động sở trường ăn thịt người tinh khí cũng có người nói cốc t r u n g độc x à manh thu rất nhiều chính là một mảnh luyện ngục dân ra thị trấn nhỏ không người còn dám tới gần nơi này tòa h ạ p cốc thanh long chân nhân cũng là tại dưới cơ duyên xào hợp tiến vào h ạ p cốc phát hiện này tòa di tích lúc này mọi người đi tới hạp cốc bên ngoài một tòa rộng bất quá vài t h ư ớ c chật hẹp cửa vào bọn hắn vừa tới gần cửa vào lại nghe đến vụ vù, vù nảy âm thanh sáu người kinh ngạc theo tiếng nhìn lại cái này mới phát hiện hạp cốc lôi vào thậm chí có người ở trên mặt đất ngủ say cái kia là một gã mặc áo gai dối bù lao giả giá người tho gầy trên mặt nếp nhăn trải rộng một cái đỏ rừng rực hèm rượu m ú i đặc biệt bắt mắt lúc này hắn đang nằm ngang tại hạp cốc cửa vào say sương ngủ say trên thân tản mát ra gây mũi mùi rượu gặp tình hình này phía trước dẫn đường thanh long chân nhân nhúm mày trực tiếp vung tay áo bảo một c ỗ kình khí mang theo láo giả đưa hắn lật tung đến một bên n h ư ợ n g ra thông đạo thanh long chân nhân đang muốn cất bước tiến vào h ạ p cốc lại cảm thấy dưới chân x i ế t chặt bị một tay bắt được mắt cá chân chính là tên kia áo gai láo giả muốn muốn từ nay về sau đi ngang qua lưu lại mua rượu tiền lão giả hiển nhiên là uống rượu say vậy mà ngăn lại con đường ăn cấp sáu vị tiên thiên cao thủ nhưng mà ma đạo tiên thiên cao thủ có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ thứ không biết chết sống thanh long chân nhân thấy đối phương như thế không thất thời ánh mắt phát lạnh đầu ngón tay ánh sáng màu xanh chất động chỉ một cái liền hướng áo gai lão giả đầu lâu điểm đi tất cả mọi người nhìn ra được lão giả thân thể phản thai không có chút tu vi cái này chỉ một cái x ố dưới tất nhiên là hóc vỡ toang hồn phi phách tán hạ tràng nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ biểu lộ biến hóa như cùng thấy thanh long chân nhân ra tay chém giết một cái r a súc lại bình thường bất quá nhưng mà ngay tại đạo kia ánh sáng màu xanh sắp bắn chúng lão giả đầu lâu trong nháy mắt một đạo sáng như bạc đao quang hiện lên tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc chặn ánh sáng màu xanh ồ ồ ng mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía xuất thủ cứu lão giả triệu hằng nhậm đạo hữu ngươi đây là thanh long chân nhân nghi hoặc đặt câu hỏi triệu hằng lạnh n h t nói thanh long đạo hữu hạ thủ lưu tỉnh hà tất cùng một người bình thường so đo chúng ta chuyến này dò xét di tích hòa phúc không biết hay là trước không thấy máu tốt nghe vậy những người khác giật mình gật đầu giết hay không láo giả này không trọng yếu nhưng còn chưa tiến vào di tích trước tiên g ặ p huyết điểm báo hoàn toàn chính xác không tốt thanh long chân nhân nghe vậy cũng là khẽ giật mình ngay sau đó cười nói hay vẫn là nhậm đạo h ư u cân nhắc chú đáo đã như vậy tạm tha rượu này quỷ một mạng đi triệu h ằ n g đồng dạng cười gật đầu ánh mắt quét về phía trên mặt đất say khướt áo gai láo giả nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc láo giả này hắn nhận ra chính là lúc trước chính mình chạy tới thanh vũ đường đi nhậm t r ư c lúc tại thanh n ư u trấn gặp phải say rượu láo giả lúc ấy chính mình còn cấp qua tiền rượu của hắn Về sau mình xâm môn, làm tình nguyện tông yêu nữ, ở trong trận pháp, hay vẫn là lao Nhân này, trong lúc vô tình xâm nhập, nói toạc sinh Hằng pháp, hay thể bị yêu yêu vây Triệu toạc vô ở ra Lao là lúc có đó à o thoát. Sau đ triệu hằng liền dẫn hắn cùng một chỗ chạy trốn tới yên vũ thành lại cho đối phương để lại một ba bạc triệu hằng ngạc nhiên chính là g i a hỏa này một điểm tu v i đều không có như thế nào từ vân phong vương triều một đường chạy đến hắc viêm vương triều đến lần trước gặp hắn lúc lao đầu t ử thiếu chút nữa xâm nhập yêu nữ h ã n hộ bị hút thành lao nhân làm bây giờ lại ở chỗ này chặt đường cướp bóc tiên thiên c ư g i ả thiếu chút nữa bị tại chỗ hỉ ở con lao giả này không phải tại tìm đường chết lúc này h l t ạ triệu đường chết t hằng đang m đeo có thể ngăn cách thần thức không dò xét hắc ngọc mặt nạ nhưng mà chẳng biết tại sao bị lao giả cặp kia đục ngầu ánh mắt ngưng mắt nhìn trong nháy mắt triệu hằng lại đ ỗ n g nhiên có gan bị đối phương xem thấu thân phận hết thảy không chỗ nào che giấu cảm giác nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt tức thì tại triệu hằng hơi hơi ngây người d a n h giới lao giả dùng một tay bạc cất trong ngực c u ộ n mình đến một bên trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm hắc hắc có có bạc lại có thể uống rượu thấy thế triệu hằng lắc đầu trong lòng tự đ ủ vừa rồi cái loại cảm giác này hẳn là hào dắt đi chúng ta đi thôi thấy lao giả tránh ra con đường thanh long chân nhân thân hình l o i lên dẫn đầu tiến vào hạp cốc trong sương mù dày đặc thấy thế mọi người cũng theo sát phía sau triệu hàng cái cuối cùng tiến vào hạp cốc chờ tất cả mọi người tiến vào hạp cốc quân mình ở một bên say rượu láo giả quay đầu nhìn về phía triệu hàng bóng l ư n g biến mất chỗ miệng lẩm bẩm nhân sinh đang tiếp mười tám mười chín thường xưa nguy cơ không rượu thủ đang làm trọc vào cách bên trên thanh vân không bằng đến tiền mặc dù cô rượu nấc hh ắ c ắ c thú vị thú vị nha hạp cốc trong x ư ơ n g mù dày đặc sáu đạo nhân ảnh quanh thân bao phủ huyền quang đang tại tầng trời thấp điều khiển khí hướng hạp cốc chỗ sâu đi về phía trước đây chính là đi đến di tích triệu hàng một và người cả tòa hạp cốc đều bị nồng tầm khí độc bao phủ mọi người cũng phải dùng huyền khí hộ、thể. hơn nữa trong hạp cốc đầm lầy bộc phát không gian h ẹ p tệ quái thạch đá lầm chậm mọi người cần phải cẩn thận điều khiển khí phi hành trên đường đi ngoại trừ khí độc bên ngoài trong lao đầm thỉnh thoảng còn có một chút kỳ khuân đ ú c quái dạng huyền thú từ trong lao đầm đối với mọi người khởi xướng tập kích nhưng cái này chút huyền thú tuy rằng diện mạo dữ tợn nhưng là thực lực bình thường đều là chút cấp thấp phía sau thiên huyền thú tự nhiên ngăn không được sáu người bước chân mọi người một đường sát phạt mà qua ước chừng thời gian một n h n nhang rốt cuộc đi tới hạp cốc đầu cối hạp cốc đầu cối là một chỗ tuyệt địa bị một tòa núi cao vào đầu cắp n ư ớ nhưng ở chân núi, nhưng lại có một tòa che giấu đậu cầu bị một đạo màu vàng nhạt màn sáng bao phủ thanh long chân nhân chỉ vào này tòa động cầu nói di tích cửa vào liền trong sân động lời này nói là cho triệu hằng nghe bởi vì những người khác đều đã tới qua di tích không chỉ một lần mọi người đáp xuống thân hình đi tới đậu cầu thanh long chân nhân lấy ngọc phủ đưa tin một lát sau đậu cầu màn sáng thu vào mọi người thuận lợi vào đậu cũng trong động gặp được một vị đang mặc màu xanh trường bảo mặt m ũ i hiền lành láo giả người này chính là ma kiếm môn môn chủ hàng nguyên chính triệu hằng xem hắn khí t ứ c chính là một vị đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả nhưng công lực rõ ràng yếu hơn thanh long c h â n nhân có lẽ đặt chân này cảnh không lâu chư vị đạo hữu các nơi g ư cuối cùng đã tới phá giải di tích cấm chế đại trận đêm qua đã xây xong di tích cửa vào cái kia chỗ cấm chế trận pháp cũng sắp tiến vào yếu kém nhất lúc sau nghe đến sự tình tiến triển thuận lợi mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng thanh long c h â n nhân ôm cử nói vất vả hoàng đạo bạn bè rồi cái kia chúng ta bây giờ liền đi bố trí trận pháp chỗ xem một chút đi đạo hữu thuận tiện báo chúng ta làm như thế nào ra chỉ trận pháp tuất chư vị đạo hữu xin mời đi theo ta h o à nguyên n g chính lúc này phía trước dẫn đường mang mọi người đi về phía sơn động chỗ sâu đi ngang qua một cái hẹp dài thông đạo về sau phía trước mơ hồ có ánh sáng mang l ó e lên chờ đi ra thông đạo phía trước xuất hiện một mảnh rộng rãi hình tròn huyệt động một đạo tản r a màu đỏ sậm tia sáng màn sáng như một cái lớn bắt móc ngược trong huyệt động màn sáng mặt ngoài sền s ệ t huyết quang lưu chuyển tàn mắt ra một cô âm hàn tê bớt khí tức cả tòa huyệt động đều bị chiếu dọi thành một mảnh quỷ dị huyết hồng nhầm đạo hữu cái này chính là di tích cửa vào cấm chế đại trận này tòa di tích ở nơi này dưới sơn động hoa nguyên chính là thứ nhất thứ đi tới tri tại r trầm rãi i ệ u đầu, ánh mắt quét hàng mắt ánh màn sáng, gật mắt mắt l trận ê trên n nhìn nhịn. ngoài màn sang đây, một mảnh vòng tròn răng hoàng mang huyền ảo đường vân. mặt một mặt đất Tại huyết đất tỏa Tại t đây, đầy, khu sắc vực, ảo ra r văn bôn u phía còn có bảy cái trói mắt màu vàng quang đoàn hoàng nguyên chính giải thích nói cái này chính là ta bố trí thất tinh điên đ ả o trận cần phải bảy vị tiên tiên võ giả tại bảy tòa trận nhãn quán t h â u huyền khí g i a t r ỉ đ ạ i trận lấy trận pháp chi lực phá giải chỗ này cấm chế bây giờ di tích cấm chế bi năng đang tại tiến vào suy yếu thời kỳ đoán chừng một canh giờ liền sẽ đạt tới thấp nhất giá trị mời chư vị đạo hữu lại r i ê n g phần mình tọa c h ấ n một chỗ trận nhãn đến lúc đó nghe ta chỉ lệnh ra trì trận pháp tất nhiên có thể phá vỡ cầm chế nghe vậy mọi người tự nhiên không có ý kiến tại hoàng nguyên chính an bài phía dưới r i ê n g phần mình chiếm cứ một chỗ trận nhãn hoàng nguyên chính lúc này lại dặn d o một phen ra trì trận pháp chi tiết sau đó mọi người liền tại trận nhãn khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi thời cơ trong lúc này ngọc linh lung tả tâm không chết hướng triệu h ằ n g nhìn trộm thần thức truyền âm còn muốn dùng sắc đẹp để cho triệu hàng khi hắn miễn phí lao công triệu hàng tức thì toàn bộ làm như không nhìn thấy phối hợp mà đánh giá trôi này huyệt động vừa rồi hắn trong bóng tối lấy ra cái kia mai đại địa man hùng thú hoàng ánh muốn nếm thử có thể hay không từ huyệt động mặt đất trực tiếp đả thông lòng đất tiến vào di tích nhưng kết quả làm người ta thất vọng chỗ này di tích cấm chế năng lượng liên thông đại địa man hùng thú hoàng ánh thiên phú bị cấm chế tạo cách trở mất đi hiệu lực sau đó triệu h à n g ánh mắt tất cả đều đã rơi vào trong huyệt động chỗ này di tích cấm chế phía trên quả như hoàng nguyên t r ì n h nói chỗ này di tích năng lượng chấn động đang, đang yếu bất đối với trận pháp nhất đạo triệu hằng rốt đặc cắn mai mọi người tại đây Tựa hát ồ ngọc c h dưới mặt nạ triệu hằng mi tâm bỗng nhiên hiện lên một cái bạch quang tựa như sinh ra con mắt thứ ba con mắt thiên nhãn thuật triệu hằng thần thai bây n t r giờ cũng là sơ bộ nắm giữ này thuật coi như là nhập môn giai đoạn theo thiên nhãn thuật thi triển triệu hằng trước mắt không gian phát sinh biên hóa h cuối cùng tại nhìn hướng hoàng nguyên chính chỗ trận nhãn đối diện cấm chế màn sáng thời gian triệu hằng ánh mắt hơi hơi co dù lại đáy mắt hiện lên một tia hầu nghi chi sắc đúng vào lúc này huyết sắc cấm chế hào quang loại lên rõ ràng lại ảm đạm bại phận hoàng nguyên chính ánh mắt bỗng nhiên sáng lời lúc này quát khẽ lên tiếng chư vị thời cơ đã đến đi theo ta ra tay ra chỉ phát trận chương 175, khôi l ỗ i giáp vệ chương 175, khôi l ỗ i giáp vệ hoàng nguyên chính mở miệng phát ra chỉ lệnh lúc này đi trước ra tay lòng bàn tay một đạo huyền ánh sáng đánh ra rót vào trước người trận nhãn thấy thế tọa trấn cái khác trận nhắn người nao h nhau ra tay đem huyền khí rót vào trận nhãn triệu hằng đang do dự trong nháy mắt về sau cũng ra tay đánh ra huyền khí theo bảy người huyền lực rót vào đại trận trận nhãn mặt đất trận văn bỗng nhiên sáng lên một đạo màu vàng đất màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên trong m ấ y mắt lại bao trùm này tòa huyết sắc cấm chế ngay sau đó màu vàng màn sáng bên trong một cỗ tràn chế áp lực tuân hướng huyết sắc cấm chế như là một chỉ đại thủ lấy man lực đè ép làm đạo kia huyết sắc màn sáng một hồi run dậy dữ dội biến hình nhưng huyết sắc trong cấm chế bộ huyết quang rung động liên tục không ngừng năng lượng lập tức ra chỉ cấm chế làm màn sáng một lần nữa củng cố ngăn cản được thất tinh điên đảo trận áp lực gặp tình hình này tòa trấn chủ trận mắt hoàng nguyên chính không chút nào sợ trong tay hắn hiện ra một mặt hoàng mang bao phủ trận bản theo hắ sổ đạo huyền ánh sáng đánh vào cải biến trận pháp bố cục thất tinh l ị ư ờ i chuyển hoàng nguyên chính k h ẽ quát một tiếng sau m ộ t khắc trong đại trận bộ hoàng mang r ũ n g động từ bảy tòa trận nhắc chỗ ngưng tụ ra bảy đoàn hào quang sang chói tựa như ngôi sao màu vàng quan đoàn bảy đạo quan đoàn ẩn chứa năng lượng kinh người chấn động một khi ngưng tụ liền bắt đầu vờn quanh đại trận lưu chuyển cũng bắt đầu mánh liệt va chạm huyết sắc cấm chế mỗi một lần va chạm đều làm cấm chế màn sáng kịch liệt chấn động lom xuống biến hình nhưng huyết sắc màn sáng ngay sau đó lại tại cấm chế chi lực vận chuyển phía dưới cấp tốc khôi phục đối với cái này hoàng nguyên chính như trước thần sắc chấn định. bởi vì theo mọi người tiếp tục quán trú năng lượng g i a t r ỉ thất tinh điên đào trận trong trận p h á p bảy khối màu vàng ngôi sao vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh oanh kích huyết sắc màn sáng cường độ cùng mật độ cũng ở đây kịch liệt kéo lên một lúc lâu sau oanh oanh oanh tại bảy khối ngôi sao cùng phong bạo vũ giống như oanh kích phía dưới huyết sắc màn sáng kịch liệt rung động lắc lư biến hình tăng lên màn sáng mặt ngoài vậy mà xuất hiện rậm rạp vết dạng gặp tình hình này hoàng nguyên chính đại hỉ nói chư vị lại tăng thêm sức chỗ này cơm chế muốn chống đỡ không nổi rồi bảy ngươi đồng thời thêm đại huyền khí chuyển vận đại trận uy năng lại lần nữa tăng lên bảy khối ngôi sao điên cuồng vận chuyển huyết sắc màn sáng vết dạng cấp tốc lan tràn lại qua một khắc đồng hồ thời gian kết lau kết lau c h ó i thai vỡ tan thanh âm vang vọng huyệt động cuối cùng vê anh thất tinh điên đảo trận bên trong một tiếng kịch liệt nổ v a n g huyết sắc màn sáng nổ tung chấn động cả sơn động kịch liệt lắc lư thành hoàng nguyên chính trong tay trận bản hào quang thu vào thất tinh điên đảo trận ngưng tụ màn sáng dần dần hư hóa gặp tình hình này trong lòng mọi người đại hỷ n h o nhao đỉnh chỉ chuyển vận năng lượng theo trận pháp màn sáng biến mất một tòa u xâm dưới mặt đất thông đạo xuất hiện một đường kéo dài đến lòng đất mọi người hưng phấn đứng dậy tại tiến xuống dưới đất trước thông đạo thanh long chân nhân mở miệng nói c h ư vị bây giờ di tích cửa vào đã mở không khỏi đoạt bảo lúc sản sinh chia rẽ có một số việc chúng ta hay là muốn sự t ì n h đầu tiên nói trước lần này di tích bên trong đoạt được bảo vật dựa theo giá trị ta cùng với hoàng muốn chủ muốn một người phân được hai thành còn lại sáu thành từ năm vị bình quân phân phối không biết mọi người đối với cái này phân phối phương thức có hay không có ý kiến ngay vậy thanh long chân nhân sư đệ xích hổ chân nhân từ là không có ý kiến mà tường nham chu húc ngọc linh lung cùng triệu hàng bốn người ánh mắt ngắn n g i giáo hội cũng là không có ý kiến suy cho cùng chỗ này di tích vốn là thanh long chân nhân cái thứ nhất phát hiện mà mọi người có thể phá vỡ cầm chế cũng may mắn mà có hoàng nguyên chính bố trí trận pháp cả hai chúng nó không chỉ xuất lực lớn nhất vẫn còn là trận tu vi cao nhất hai người một người chỉ phân hai thành bảo vật đã vô cùng hiền hậu thấy mọi người không có nói ra dị nghị thanh long chân nhân mỉm cười nói nếu như tất cả mọi người đồng ý chúng ta đây liền cùng một chỗ nhìn xem tòa di tích ở bên trong đến cùng có bảo vật gì sau đó từ thực lực mạnh nhất thanh long chân nhân tại phía trước mở đường tu vi gần với thanh long chân nhân hoàng nguyên chính tại tối hậu phương c ả n phía sau một nhóm bảy người thuận theo địa đạo cầu thang từng bước một xâm nhập ở giữa triệu hằng một mực đem thần thức phát tán đến mức tận cùng không chỉ chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay cũng chú ý sáu người khác nhất cử nhất động cầu thang hiện lên vòng tròn hình dáng mọi người một đường xoay quanh hướng phía dưới gần như lặn xuống gần trăm trượng sâu tốc độ rốt cuộc đến di tích tầng dưới chót trước mắt là một cái rộng rãi thông đạo hai bên có cực lớn hình tròn m ỏ n g núi đá trụ trẹo trống đỉnh còn khảm nặng màu đỏ tinh thạch tản mát da mông lung hết sắc qua mang dường như một tòa cung điện dưới mặt đất thông đạo mọi người lấy thần thức dò xét thông đạo cũng không có tại xuyên qua thông đạo cuối cùng một tòa ngăn cách khí thức màn sáng về sau mọi người trước mắt sáng tỏ thông suốt lại đi tới một tòa rộng rãi dưới mặt đất quảng trường trên quảng trường đứng thẳng một cây hình vuông cột đá ước chừng gần trăm căn mỗi căn cột đá bên cạnh đều có mấy danh trông rất sống động thạch điêu giáp vệ cầm trong tay cự phủ đóng tại bên cạnh lúc này ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đấy tập trung tại đây chút cột đá phía trên gần trăm căn cột đá ở bên trong phần lớn đã tàn phá có chỉ còn lại một nửa phủ đầy bùi tại bùi trong đất nhưng còn có hơn hai mươi căn bảo tồn hoàn hảo cột đá đỉnh thậm chí có từng đạo hơi mở năng lượng từ đó tản mát ra kinh người năng lượng chấn động mọi người xuyên thấu qua q u a n cháo còn có thể rõ ràng thấy q u a n cháo bên trong trưng bày đủ loại vật phẩm có tỏa gia dị quan g hoa cỏ có niêm phong bảo tồn đan dược bạch ngọc bình xứ còn có huyền quang tràn ngập binh khí cùng với một chút ngưng tụ thiên thiên chi khí tinh thạch mọi người đồng tử khổng tề đủ một hồi co rút lại tiếp theo ánh mắt lộ ra nhiệt tình chi sắc là thiên địa linh vật còn có huyền binh cùng đan dược thật nhiều bảo vật lúc này chúng ta phát có người nhịn không được lên tiếng kinh hô tuy rằng sớm đã đón được chỗ này di tích bên trong chắc chắn bảo vật lại không nghĩ rằng xuất hiện đến nhanh như vậy Nhìn thấy trên quảng trường những bảo vật này, thấy Hằng vật Triệu bảo lúc này Lúc trong mọi người xích tinh ngôn môn chủ tưởng nham không thể chờ đợi được nói chư vị nơi đây như vậy đa bảo vật chúng ta trước đem đồ vật lấy ra đi thêm phân phối đi nói qua hắn cũng đã kìm nén không được ánh mắt nhìn hướng phụ cận một căn cột đá đỉnh bị quang cháo bao phủ một cây tỏa ra năng lượng kinh người linh thảo Tưởng n h a một người đá màn này làm mọi người tại đây đều là lắp bắp kinh hãi là khôi lỗi thanh long chân nhân kinh hô tưởng nham cũng là đồng tử co g ụ ú lại ngay sau đó trưởng thế biến đổi đột ngột bốn đạo hùng hồn trưởng ấn quét ngang v a n h kích tại tứ tôn giáp vệ trên thân theo bốn âm thanh nặng nề nổ mạnh bắn ra tứ tôn giáp vệ trực tiếp bay ngược ra ngoài gặp tình hình này tưởng nham trong lòng đung lòng cái này chút khôi lỗi thực lực thưa thất bình thường đối với hắn không có cái uy hiếp gì hắn lúc này chuẩn bị lại lần nữa mượn lực nhảy lên cột đá không ngờ bốn phía lần nữa truyền đến gào thép kinh phong cái tia tứ tôn bị hắn kích phi khôi lỗi vậy mà lại lần nữa vào tới tựa hô không có chút nào bị hắn trưởng lực ảnh hưởng tự phủ vung manh động vào đầu đánh xuống. lúc này song trưởng huyền lực phóng ra ngoài lại là thành mạnh trưởng ấn oanh hướng tứ tôn khôi lỗi cái này chút khôi lỗi bị tưởng nham trưởng ấn oanh đến lào đảo rút lui trên thân xuất hiện đại lượng trưởng ấn nhưng cái này chút trưởng ấn một lát sau liền sẽ tự động phục hồi như cũ mà cái này chút khôi lỗi cũng sẽ tiếp tục hung hãn không sợ chết mà phóng tới tưởng nham cái này chút khôi lỗi thực lực mặc dù không có đi đến đăng tiến cảnh nhưng là có thể so với nửa bước tiên tiên cao thủ hơn n ữ a thân thể mạnh mẽ không sợ sinh tử có chút khó chơi tưởng nham cùng tứ tôn khôi lỗi giao thủ mấy hiệp về sau thân hình l o i lên rời khỏi cột đá phụ cận tứ tôn khôi lỗ trong tự người người, đám người hoàng nguyên chính nhìn chằm chằm vào cái này chút khôi lỗi giáp vệ lại nhìn về phía cột đá bên trên con đoàn như có điều suy nghĩ ta nghe nói thiên hồn điện có một loại khôi lỗi chi thuật có thể cùng trận pháp kết hợp chỉ cần trận pháp chi lực bất d i ệ t khôi lỗi có thể tự hành phục hồi như cũ được nghe lời ấy tất cả mọi người là xương sở thanh long chân nên hỏi hoàng đạo hữu ý của ngươi là cái này chút khôi lỗi khả năng xuất từ thiên hồn điện ngay vậy tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi thiên hồn điện đây chính là ngàn năm trước ma đạo nhất lưu đại tông chẳng lẽ chỗ này di tích lại cùng thiên hồn điện có quan hệ hoàng nguyên chính lắc đầu nói ta đây cũng không rõ r à n g rồi bất quá ta cũng nhìn ra cái này chút khôi lỗi yếu điểm rồi năng lượng của bọn hắn t ộ i nguồn có lẽ liền phát sinh ở cột đá bên trên đạo kia q u a n g c h á o chỉ cần chúng ta hợp lực ra tay có người k i ể m chế khôi lỗi có người ra tay đánh nát con cháu cái này chút khôi lỗi sẽ mất đi hiệu lực rồi ngay vậy mọi người quả nhiên phát hiện những cái t i a không ánh sáng che đ ậ y cột đá bên cạnh t r u n g quanh khôi lỗi giáp vệ cũng đã tổn hại thậm chí hủy hoại đạt được hoàng nguyên chính đề điểm mọi người lúc này lại ra tay nữa một người hấp dẫn khôi lỗi giáp vệ tên còn lại ra tay vanh kích quang cháo quả nhiên tại hao phí một hồi công phu về sau quang cháo nghiền nát khôi lỗi giáp vệ lập tức mất đi hiệu lực một kiện thiên địa linh vật được thành công lấy ra mắt thấy phương pháp đi có hiệu quả mọi người lúc này chia nhau hành động bắt đầu vơ vét trên quảng trường bảo vật triệu hằng cũng cùng ngọc linh lung liên thủ bắt đầu đập bảo nhưng ánh mắt của hắn lại trong bóng tôi quét về phía hoàng nguyên chính đáy mắt hổ nghi chi sắc càng đậm. chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi chương một trăm bảy mươi sáu huyết tế chi pháp chương một trăm bảy mươi sáu huyết tế chi pháp hai canh giờ về sau di tích trong quảng trường phanh theo cuối cùng một căn cột đá bên trên quang cháo bị phá mở một khối hạt châu màu thủy lam bị thanh long chân nhân ra tay tháo xuống tứ tôn khôi l ỗ i giáp vệ trong n g á y mắt đứng thẳng bất động tại nguyên châu đến tận đây trên quảng trường tất cả bảo vật đều bị mọi người đ o ạ t được những bảo vật này ở bên trong có đan dược có huế binh thiên địa linh vật tổng cộng hai mươi năm kiện dựa theo phía trước ước định thanh long chân nhân cùng hoàng nguyên chính riêng phần mình phân được năm kiện bảo vật những người khác chia đều còn thừa mười lăm kiện triệu h à n g cuối cùng chọn lựa hai gốc trăm năm linh thảo cùng một quả ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính năng lượng bảo châu ba kiện tiên địa linh vật tuy rằng không biết ba kiện thiên địa linh vật có thể hay không đem linh căn cải tạo đến đột phá tiên tiên cảnh giới trình độ nhưng chắc hẳn cũng t r ê n l ệ không xa những thứ khác lại nghĩ biện pháp từ cái khác con đường thu thập là được chân thực không được tiếp tục tìm người mượn triệu h à n g ánh mắt lại nhìn về phía ngọc linh lung trong tay ba kiện thiên địa linh vật cảm nhậm đạo ư c hữu đừng quên ngươi còn thiếu nợ nhân ra một kiện thiên địa linh vật đây triệu hàng k h o e miệng co lại rất muốn hỏi một chút có thể hay không thị thường vô luận như thế nào mọi người chuyến này đại hoạch mùa thu hoạch hơn nữa không có gặp được nguy hiểm gì coi như là tất cả đều vui vẻ cục diện lúc này thanh long chân nhân ánh mắt quét nhìn quảng trường m ộ n phía suy tư nói ra chỗ này di tích cửa vào cầm chế bất phàm như thế ngay h ĩ tới nơi n chắc có lẽ không như lẽ có có sau đó mọi người bắt đầu bốn phía tìm kiếm triệu hằng cũng ở đây chung quanh quảng trường dò xét đứng lên hắn lại lần nữa thẩm vận thiên nhãn thuật đối với quảng trường bốn bề thạch bích một hồi quắc nhìn đông nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường đầu gối một chỗ thạch bích triệu hàng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ đúng vào lúc này một đạo nhân ảnh đi tới nơi này trước mặt thạch bích trước người tới chính là ma kiếm môn môn chủ hoàng nguyên chính hạ tự tay tại trên thạch bích một hồi lục lọi ngay sau đó c ò n ngón đ ú n g ra một đạo huyền ánh sáng bắn trúng thạch bích lại như cùng c h â u đất xuống biển giống như dung nhập trong đó đồng thời thạch bích mặt ngoài vậy mà lay động nước gợn giống như rung động chư vị đạo hữu chỗ này thạch bích có cổ quái hoàng nguyên chính một tiếng thấp giọng hô đem mọi người đều hấp dẫn mà đến đây là nhìn xem rung động từng trận thạch bích tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc đây là một tòa ẩn nấp cấm chế hoàng nguy đồng thời hưng phấn nói bên trong nhất định nhận nút cái gì được nghe lời ấy vừa mới đại hoạch mùa thu hoạch mọi người ánh mắt lập tức trở nên cực nóng vừa rồi trên quảng trường bảo vật đã đầy đủ chân quý mê người mà chỗ này cấm chế như thế ẩn nấp chỉ sợ đằng sau cất giấu càng nhiều chân bão Chư vị, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, ước ép phá vỡ chỗ này cấm chế. Lúc này, Hoàng Nguyên Chính đề nghị đối với bố trí trận pháp đã phá vỡ di tích vỡ v di cửa à bây này giờ lại phát hiện phát chỗ h� nhưng hắn đang công kích cấm chế đồng thời toàn lực thúc giục thiên nhãn thuật dọ xét chỗ này trong cấm chế năng lượng khí tức theo thiên nhãn thuật tại cấm chế năng lượng ở bên trong phát hiện một đám quen thuộc khí tức triệu hằng ánh mắt thoáng chốc c h ầ m xuống đáy mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì hắn dùng ánh mắt còn lại quét qua sáu người khác tất cả mọi người tại l i ề u mạng ra tay tiến công nhìn về phía này tòa lung lay sắp đổ hận nấp cấm chế ánh mắt đều lộ ra vẻ của nhiệt triệu hằng không khỏi nhúng mày lạc yên lui đến mọi người sau lưng nhưng vào lúc này thạch bích mặt ngoài xuất hiện vô số với d ạ n cũng nhanh chóng lan tràn toàn bộ thạch bích sau một khắc nhưng là hóa thành một đoàn huyền quang tư tán cấm chế phía sau hiện lộ ra một cái lối đi khối thông đạo mơ hồ có huyết quang c h ấ p động cấm chế phá có người hưng phấn hô to nhưng mà tại ẩn nấp cấm chế bị phá mở trong n g á y mắt từ trong thông đạo một đạo trận văn đột nhiên lan tràn mà ra trong n g á y mắt xuất hiện ở mọi người dưới chân tại mấy người chưa kịp phản ứng danh giới ma kiếm môn môn chủ hoàng nguyên chính trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt trận bàn khoe miệng của hắn hiện lên một nụ cười quỳ dị đồng thời đầu ngón tay một đám huyền khí rút vào ồn trong chốc lát một đạo bạch quang từ mọi người dưới chân sáng lên qua trong giây lát t ư ở n g nham chu h ú c cùng ngọc linh lung ba người liền cùng hoàng nguyên chính cùng một chỗ bị bao phủ tại trong trận pháp mà triệu hằng từ lúc trận văn xuất hiện trước m ự t khắc cũng đã thối lui đến trăm trượng có hơn rời xa nguy hiểm thấy màn sáng đem ngọc linh lung ba người bao phủ ở bên trong hắn sát mặt hơi đổi ngay sau đó ánh mắt chuyển động dừng ở ngoài ra hai đạo đồng dạng sớm rời khỏi trận văn thân ảnh là thanh long chân nhân cùng xích hổ chân nhân đây đối với sư huynh đệ dường như đã sớm biết sẽ có cái này tòa trận pháp xuất hiện cùng một thời gian rời khỏi trận pháp p h ạ vi nhưng mà hai người này hiển nhiên cũng không nghĩ tới có người so với bọn hắn lui đến còn nhanh lúc này ba người hai mặt nhìn nhau bầu không khí hơi có vẻ l u n g túng nhưng sau một khắc thanh long chân nhân đột nhiên thân hình loay lên ngăn chặn quảng trường cửa ra nhậm đạo hữu phản ứng của ngươi thật là nhanh nha thanh long chân nhân mang trên mặt nụ cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra không che giấu được hàng ý triệu hàng ánh mắt hiếp lại dừng ở hai người n g u y ê n lai、like、các ngươi cùng hoàng nguyên chính là một phe nghe vậy thanh long chân nhân có chút kinh ngạc nhìn đến ngươi đã sớm biết hoàng đạo hữu có vấn đề ngươi lại như thế nào nhìn ra được triệu hàng cười lạnh nói di tích cửa vào này tòa c ầ chế có một chỗ lỗ hổng có tu bổ qua dấu vết tuy rằng làm được rất ẩn nấp nhưng vẫn là để lại một tia dấu vết hơn nữa phía trên kia có hoàng nguyên chính khí t ứ c các người đã nói này tòa cấm chế không cách nào phá vỡ như thế còn có thể tự mình ra tay tu bổ vì vậy ta suy đoán hoàng nguyên chính đã từng đã phá vỡ cấm chế hơn nữa đã sớm tiến vào qua di tích còn có vừa rồi này tòa ẩn nấp cấm chế tuy rằng bố trí được rất che giấu hay vẫn là lưu lại hoàng nguyên chính một chút khí t ứ c vậy hẳn là là đích thân hắn bố trí a bây giờ nhìn đến đây là các ngươi ba người cùng một chỗ thiết lập cùng được nghe lời ấy thanh long chân nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh dị không thể tưởng được nhầm đạo hữu lại vẫn tinh thông trận pháp nhất đạo ánh mắt sắp bén làm cho người ta mở rộng tầm mắt triệu hàng ánh mắt lạnh lùng nói thanh long đạo hữu các ngươi đã đã tiến nhập di tích vì sao không riêng chiếm những bảo vật này lại muốn đi đường vòng mời chúng ta bốn người gia nhập các ngươi cuối cùng có mục đích gì ngay vậy thanh long chân nhân phát ra một hồi cười lạnh việc đã đến nước này cũng không có gì hay giấu dếm đạo hữu không sai ta cùng với hoàng đạo hữu hoàn toàn chính xác trước các ngươi một bước tiến vào qua chỗ này di tích chúng ta vốn định trực tiếp đoạt bảo rời đi bất quá chúng ta phát hiện chỗ này di tích chỗ sâu còn có một chỗ cấm chế chỗ này cấm chế bi lực rất mạnh có lẽ phong ấn càng thêm chân quý bảo vật chi tiết này tòa cấm chế quá mức cường đại không cách nào cưỡng ép bài trừ trải qua nghiên cứu chúng ta phát hiện phá giải cấm chế biện pháp duy nhất chính là dùng tiên thiên cảnh võ giả tinh huyết huyết tế huyết tế thanh long chân nhân ánh mắt càng lúc càng ấm lãnh ta cùng hoàng đạo hữu phòng đ o á n qua chỉ cần tập hợp đủ bốn gã đăng thiên cảnh sơ k ỳ võ giả tinh huyết liền đầy đủ mở ra cấm chế ngay vậy triệu h à n g đồng tử một hồi có rút lại cái này quả nhiên là một cái sắc cục mục tiêu chính là mình cùng ngọc linh lung ba người thanh long chân nhân đám người không hổ là ma đạo tiên thiên cao thủ mỗi cái lòng dạ gác bục dạ t h ă n t r ư ờ lúc này xích hổ chân nhân mở miệng nói sư huynh chúng ta hợp lực ra tay đem người này chém dết đi thanh long chân nhân nhưng là khoát tay nào nói sư lệ người này giao cho ta một người thu thập là được rồi ngươi đi trước trong trận pháp giúp đỡ hoàng đạo hữu giải quyết hết ba người kia đi xích hổ chân nhân nghe vậy gật đầu thân hình loại lên sẽ không vào trận pháp màn sáng bên trong trên quảng trường cũng chỉ còn lại có triệu hằng cùng thanh long chân nhân nhậm đạo hữu là ngươi tự hành kết thúc hay vẫn là để cho ta tự mình t i ệ n đưa ngươi lên đường đây thanh long chân nhân cười mà không phải cười nhìn xem triệu hằng Trước h ngay đến thanh long chân nhân tràn ngập uy hiếp lời nói triệu hằng ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua sau lưng không ngừng chuyển đến kịch liệt nổ vang trận pháp lại nhìn về phía phía trước ngắt ở lối đi ra thanh long chân nhân ánh mắt của hắn hơi hơi phát lạnh trong tay huyền quang l o ạ lên một thanh dài đến b à i xích h à n mang phun ra nuốt vào đầu h ổ phát đao thoáng chốc hiện trong tay hắn đây là một thanh hoàng phẩm trung cấp huyền m i n h lúc này ở huyền khí q u ò n chú thân đao rung động lắc lư hàn quang đại thịnh nhìn thấy triệu hằng cử động thanh long chân nhân ánh mắt n h u lại trên mặt nhưng là lộ ra trào phúng nụ cười ha ha nghĩ vùng vây dậy chết sao ngươi cho là mình đánh bại tưởng nham liền có cùng ta động thủ tư cách sao nhìn đến ngươi cũng không rõ ràng lắm đăng thiên cảnh sơ kỳ cùng đăng thiên cảnh trung kỳ ở giữa trên lệ triệu hằng quỷ đầu dưới mặt nạ một đôi ánh mắt lạnh như băng lãnh vậy sao ta cũng muốn nhìn một chút là của ngươi mạnh miệng còn là đao của ta c ứ n g rắn hừ m u ố n chết thanh long chân nhân trong mắt lệ mang l ó e lên tay áo cổ đảng một đạo kiếm chỉ hành gia siêu một đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ dấu tay hóa thành kế i quang đánh thẳng triệu hàng m i tâm nhìn như tùy ý phổ thông chỉ một cái tại thanh long chân nhân mạnh mẽ công lực ra chỉ phía dưới uy lực kinh người làm không khí và mèo đối mặt cái này cực nhanh đánh tới dấu tay triệu hàng mặt không biểu tình một cánh tay dơ cao đao, một đao cất ngang sắm như bạc đao quang vẽ ra một đạo âm ú lánh phong mang、vàng. một tiếng bạo vang màu xanh dấu tay bị đao mang chạm bạo triệu hằng thân hình không nhúc nhích tí nào nhìn về phía thanh long chân nhân băng lanh ánh mắt hơi hơi d ơ lên giống như là tại uy mắng đặt câu hỏi tại đây ân thấy triệu hằng lại dễ dàng như thế l i ê n tiếp được chính mình dấu tay thanh long chân nhân đáy mắt hơi lộ ra vẽ mặt k i n h sợ sau một khắc hai tay của hắn kiếm chỉ đồng thời huy động từng đạo dấu tay tựa như khắp nơi thiên kiếm hình ảnh b á n trụ mà đến mỗi một đạo kiếm chỉ uy lực đều càng hơn lúc trước gặp tình hình này triệu hằng trong lòng âm thầm nói ra cái này chút tiên thiên võ giả như thế mỗi lần giao thủ lúc đều ưa thích trước dùng công kích từ xa phóng tới v ọ tới t nhưng hắn không phải không thừa nhận đây là bảo đảm nhất t h a m dò đối thủ thực lực phương pháp nhưng triệu h à n g có thể không có hứng thú cùng đối phương như thế t h a m dò trong tay lưỡi đao vũ động nhanh như lưu quang lướt qua hình ảnh oanh oanh oanh trong n y mắt đầy trời giấu tay bị triệu h à n g cùng bạo đ à o quang cắn nát hắn trực tiếp treo lên đối phương hỏa lực phát ra ngược dòng m à lên lưỡi đao nhanh múa một đường chạy như liên trong khoảng khắc liền vọt tới thanh long chân nhân trước người triệu h à n g khí thế bành trướng đao thế như cầu v ồ n g lúc này đối với thanh long chân nhân phát động cùng phong bạo vũ giống như p h ả n kích đối mặt triệu h à n g hung hãn t h i công nguyên bản áo bào phân phận kiếm chỉ bay lên thanh long chân nhân rốt cuộc cảm thấy được không đúng khó có thể bảo trì tiêu sái thong dong tư thái lòng bàn tay ánh sáng màu xanh nói lên một thanh màu xanh nhạt d à i ba xích kiếm bắt đầu huyền khí quan chu t h â n kiếm ánh sáng màu xanh tràn ngập kiếm khí phóng ra ngoài hai người đao kiếm giao phong nhất thời đao quang kiếm ảnh giống như hồng chiều chút xuống huyền quang tia lửa như phi tinh loạn tung tóe hai người ác chiến hơn mười chiêu về sau thanh long chân nhân rốt cuộc sắc mặt Từ vừa rồi đối phương nhẹ nhõm phá vỡ chính mình dấu tay sau đó dồn ép chính mình tế ra huệ binh thanh long chân nhân cũng đã trong lòng sinh nghi lúc này tới chính diện giao thủ một hồi cảm ứng được đối phương lưới đao bên trong bành trướng m á h liệt chỉ hơi thua chính mình một bậc năng lượng thanh long chân nhân rốt cuộc cảm nhận được khiếp sợ trước ngươi che giấu thực lực thanh long chân nhân làm ra tự nhận là chính xác phán đoán bởi vì đăng thiên cảnh v õ giả muốn tăng thực lực lên độ khó cực lớn thường thường ba năm năm năm dậm chân tại chỗ đều là thưa thất bình thường sự tỉnh nhấm n ã hành thực lực tăng mạnh chỉ có thể là hắn tử vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực nghe vậy triệu hằng nhưng là trong lòng cười nạo đây chỉ là ngươi cho rằng mà thôi cùng nhật nguyệt giáo những cái kia giáo c h u n g giống như thanh long chân nhân mặc dù là một vị tiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ nhưng cuối cùng chỉ là một tòa tam lưu thế lực m ô n chủ tầm mắt có hạn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt vị này ma đạo người cùng nghề mấy tháng trước mới tham gia chính đạo thất tông tổ chức tụ anh đại hội cũng tại đại hội bên trong lừa gạt đã nhận được hiếm thấy cơ duyên cùng đại lượng chân quý tu luyện vật tư càng không thể tưởng được triệu hằng còn có một vị huyền âm chi thể b ọ bạn âm dương bù đắp tăng công lực bây giờ triệu hằng công pháp vận chuyển đan điển cùng hai khỏ khí nguyên cầu đồng thời chuyển vận năng lượng gấp ba phát ra hiệu suất tăng thêm khổng lồ năng lượng dự trữ hắn công lực mạnh gần như có thể so với đăng thiên cảnh trung kỳ cao thủ trên quảng trường hai người thân ảnh cực nhanh xuyên thẳng qua va chạm buộc phát ra quần quận song khí chiến đấu kịch liệt dị thường thanh long chân nhân tuy rằng khó có thể đánh triệu h à n g nhưng bằng vào đăng thiên cảnh trung kỳ hùng hậu công lực như trước chiếm cứ thượng p h ò n g hai người lâm vào át chiến nhưng đây cũng không phải là triệu h à n g mớn cái kêu tòa trận pháp bên trong tình huống không rõ không k h i sinh ra ngoài ý mớn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng trong mắt lệ mang l o ạ lên sau một khắc trong chốc lát triệu hằng khí huyết bằng bạc thân thể mạnh mẽ hoàn toàn có thể thừa nhận cái này đ a o pháp thực hạ trong chốc lát triệu hằng khí thế phóng đại tốc độ lực lượng cùng lực bộc phát bỗng nhiên tăng lên quanh người h ắ n huyết quan g bao phủ tựa như mãnh hổ hạ sơn hóa thành nói đạo tàn ảnh vờn quanh thanh long chân nhân trong tay cựu hoàn huyết đao chém ra khắp nơi thiên đao hình ảnh cũng mặc kệ cái gì đạo pháp bay thẳng đến đ ố i phương đổ g ậ p xuống điên cuồng c h ú t xuống chỉ một thoáng thế cục xuất hiện người chuyển không nói võ đức triệu hằng mở ra nhiên huyết hình thức lại trái lại áp chế thanh long chân nhân tại triệu hằng đánh thuốc kích thích giống như mãn phu đến cực điểm điên cuồng thế công phía dưới rơi vào hạ phong thanh long chân nhân trong lòng tức giận hắn lúc này thúc giục toàn thân công lực muốn đột phá triệu hàng áp chế nhưng mà một phen kiệt lực chống lại ph thanh long chân nhân chẳng những không thể lại áp chế triệu hằng ngược lại trên thân xuất hiện mấy đạo vết đao hai tay một hồi run lên điều này làm cho thanh long chân nhân nhận thức được sự thật cái này mãng phu thật sự rất mạnh đối mặt loại này thế cục lâm đ ị c h kinh nghiệm phong phú thanh long chân nhân biết rõ quyết không thể lại như vậy dây d ư ữ a sùng dưới nếu không chính mình sẽ bị đối phương tơi ư s ô n g kéo suy sụp ánh mắt lộ ra một vòng ngón sáp thanh long chân nhân dưới chân huyền quang tách ra thân hình tựa như cá bơi đột nhiên bắn ngược thoát ly triệu hằng thế công bao trùm rời khỏi hơn mười triệu c hơn triệu hằng huyết sắc ánh mắt quét qua trong nháy mắt tập trung đối phương thân hình cực nhanh truy kích mà、đi. nhưng ngay tại sau một khắc triệu h à n g cảm ứng được thanh long chân nhân trong cơ thể mạnh liệt huyền khí tuân ra vào trường kiếm trong tay đồng thời trong k h ô n g khí bốn phương tám hướng một thuộc tính huyền khí lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng hội tụ làm thanh long chân nhân khí thế tăng vọt gần như tại trong khoảnh khắc thanh long chân nhân quanh thân bị một đoàn trói mắt ánh sáng màu xanh b a o phủ trường kiếm trong tay càng là tản mát ra hướng thiên kiếm ý tiếp theo trong n g á y mắt thanh long chân nhân trong tay trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh quét ra xâm la và tượng một kiếm quét ra một đạo ngang dọc hơn mười triệu như sóng chiều trào lên quần quận màu xanh kiếm khí lấy đánh đâu thằng đó không gì cả nổi khí thế. tập trung triệu hằng mà đến một kiếm này rõ ràng cho thấy thanh long chân nhân ẩn giấu tuyệt kỹ uy lực cực lớn khi thế làm cho người ta sợ hãi giờ k h ắ c này triệu hằng cũng trong nháy mắt đình chỉ truy kích trong cơ thể huyền khí và khí huyết chi lực tôn ra đến trong tay trường đao thân đao huyết quang đại phóng ngay sau đó triệu hằng vừa sai bước thân hình nhảy lên thật cao nên đón phía trước đạo kia quét ngang mà đến kiếm khí thủy triệu hắn cầm trong tay phát đao lập b ổ hạ xuống huyết ảnh đoạn hồn trạm t h ứ h a i đoạn phách đối mặt cương địch triệu hằng trực tiếp thi triển g a vừa mới tu thành huyết ảnh đoạn hồn trạm thứ hai theo trường đao chém xuống một đạo đồng dạng thanh thế làm cho người ta sợ hai huyết sắc đao mang như nước lũ c h ú t xuống va chạm bên trên màu xanh kiếm quang đao mang cùng kiếm khí va chạm kịch liệt bạo tạc nổ tung v ă n g lên một đạo thực chất hóa năng lượng rung động khuyết trưng rác Vâng, hai người thân ảnh đồng thời bay ngược Đồng đồng đồng, hai người một đường đụng gãy trên quảng trường m ả n g lớn cột đá vừa rồi lảo đảo ổn định thân hình nhưng triệu hằng đứng lại về sau chỉ là sắc mặt hơi hơi chán bạch ngực khí huyết cuồn cuộn cũng không đáng lo những cái kia cột đá tuy rằng c ư n g rắn nhưng triệu hằng hoành luyện khí lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp tăng thêm mặc trên người màu đỏ cà hiếm còn có khinh tuyết sư t h đem tặng thú bị giáp triệu hằng chỉ là thoáng nhận lấy một chút chấn động thương thế rất nhỏ còn đối với trước mặt thanh long chân nhân cũng không có triệu hằng như vậy biến thái khí lực cùng dấu dếm đổ phòng ngự nhìn như cân sức ngang tài va chạm nhau lúc này hắn lại bị lực phản chấn chấn động ngũ tạng kịch liệt đau nhức sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn ra một tia đỏ thấm huyết dịch nhìn xem đối diện dù bận vẫn đ ung dung trong mắt chiến ý không giảm nhậm ngã hành thanh long chân nhân trong mắt rốt cuộc toát ra k i ề n kỵ chi sắc hắn xoay chuyển ánh mắt đông nhiên truyền â m nói nhầm đạo hữu chuyện hôm nay là của ta không đúng đ như vậy đánh xuống đối với tất cả mọi người không có lợi không bằng chúng ta biến chiến tranh thành t ơ lụa ta và ngươi liên thủ đem cái kêu hoàng nguyên chính cùng ba người khác chém giết dùng máu tươi của bọn hắn mở ra tầng kia cầm chế đoạt được bảo vật đạo h ư u trước tiên có thể đi chọn lựa được nghe lời ấy triệu h à n g ánh mắt chấp lên lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện này là thật thấy triệu h à n g tự hồ động tâm thanh long chân nhân trong lòng mừng thầm mặt lộ vẻ nụ cười mà đi hướng triệu hằng tại hạ không dám lựa gạn đạo hữu mà nghe ta kỹ càng nói đến lúc này thanh long chân nhân đã đi tới triệu hằng trước người mười triệu xa đậu dưng không có bất kỳ dấu hiệu thanh long chân nhân trong mắt ánh sáng màu xanh loay lên đột nhiên hướng đối với triệu hàng phát ra một tiếng gầm nhẹ ngang tiếng như long âm mạnh mẽ s ó n g âm mang theo một cỗ kinh người thần thức chấn động trong nháy mắt bao phủ triệu hàng bị sóng âm bao phủ trong nháy mắt triệu hàng thân thể cứng đở ánh mắt lâm vào ngốc trệ thanh long chân nhân ánh mắt phát lạnh thân hình loay lên trực tiếp xuất hiện ở triệu hàng trước người t r ư ờ n g kiếm trong tay tỏa ánh sáng một kiếm chém về phía triệu hàng cái cổ hh cùng ta đấu ngươi hay vẫn là quá nó rồi thanh long chân nhân mặt lộ vẻ thực hiện được nụ cười dường như đã thấy đối phương thi thể chia lịa tình cảnh nhưng mà ngay tại sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên cực biến bởi vì hắn trước mặt nguyên bản ánh mắt ngốc trệ nhậm ngã hành hai mắt chẳng biết lúc nào lại khôi phục thanh minh đáy mắt còn toát ra một tia nồng đậm trào phúng cùng ta ngon xạ ngươi tính là toàn cái gì triệu hằng cười lạnh một tiếng trong mắt thần quang chất động tiếp theo trong n g á y mắt thanh long chân nhân chỉ cảm thấy một cô bén nhọn âm hàn thần thức chi lực đâm thẳng trong đầu kịch liệt đau nhức kim c h â m mối sát a t ê u thê lương thảm thiết â m thanh một đau nhức kim chân mối sát v anh triệu hằng lấy âm hồn thứ trong nháy mắt đâm vào thanh long chân nhân thần t h a i làm ý nghĩa nhận thức h ỗ n loạn đồng thời chém ra phải giết một đao lại không nghĩ rằng đao mang sắc bổ chúng đối phương thân thể trong nháy mắt thanh long chân nhân quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo thanh sắc q u a n g cháo chặn triệu hằng hơn phân nửa đao thế phù lục c h i lực triệu hằng trong mắt hiện lên một k i a thần sắc kinh ngạc nhưng triệu hằng một đao kia quá nhanh đạo kia phù lục c h i lực cũng không hoàn toàn kích phát còn lại đao thế vẫn cứ xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh đem thanh long chân nhân chạm bay ra ngoài tại trên người hắn lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương vết đao máu chảy như suối. thanh long chân nhân rơi xuống đất phun ra một n g ụ m máu tươi lúc này rốt cuộc thanh t ỉ n h sắc mặt hắn trắng bệnh khí tức nhanh c h ó n g ư ờ b à i nhìn về phía triệu hằng ánh mắt cũng rốt cuộc trở nên hoảng sợ đứng lên nhấm ngã h à n h hôm nay mối thủ bần đạo nhớ kỹ thanh long thuyền thanh long chân nhân bỗng nhiên đưa tay tế ra một chiếc ánh sáng màu xanh tràn ngập phi chu thân ảnh này lên phi chu ánh sáng màu xanh lóe lên tựa như một cái du long hướng phía di tích thông đạo bỏ chạy thanh long chân nhân thân chịu trọng thương đã hoàn toàn mất đi cùng triệu hằng tiếp tục dũng khí chiến đấu lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn khỏi nơi đây nhưng mà triệu hằng tại đối phương tế ra cái kia c h i ế c phi chu trong nháy mắt triệu hàng trong cơ thể năng lượng vận chuyển hết tốc lực dưới chân bỗng nhiên dâng lên một hồi màu xanh nhạt của phong du long tham vân bộ tầng thứ nhất long du khúc c h ạ c h vain theo triệu hàng dưới chân một cô bạo tạc tính chất năng lượng tạo ra thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh t h i ể m điện tại trong hư không mang theo một cái khúc chết quang hồ chốc lát ở giữa triệu hàng tựa như kiểu thuấn gì, lướt ngang tầm hơn một ư ơ i triệu trực tiếp chắn thanh long chân nhân bỏ chạy phương hướng đồng thời hai tay dơ lên cao m ư ơ i ngón hợp lại hóa thành một đoàn hướng tiêu dương giống như sáng chói ánh sáng màu vàng như bổ trời chính phủ ngang nhiên vung mạnh đánh tới hướng phi chu bên trên thanh long chân nhân khai sân thức một kích này tới được vội vàng không kịp chuẩn bị vốn đã trọng thương thanh long chân nhân chỗ nào ngăn cản được ra tay đón đỡ hai tay trong nháy mắt vỡ nát bị triệu hằng một kích chính diện đánh trúng ngực liền người mang phi chu trùng t r ù n g điệp điệp rơi đập quảng trường đem đ ạ i địa đập ra một cái hố sâu sau một khắc triệu hằng thân hình bay xuống lách mình đi tới hố sâu trước túi đầu nhìn qua liền xem thanh long chân nhân hai tay v ạ mẹo lồng ngực sụp đổ trong miệm máu tơi ồ mà chạy trên thân sinh cơ nhanh chóng trôi qua mắt thấy là sống không được rồi nhưng ngay tại triệu hàng trong lòng hơi hơi bông lòng danh giới nguyên bản mắt quang á m nhạt thanh long chân nhân trong mắt lại đột nhiên bộc phát mãnh liệt sắc cơ sau một khắc tại triệu hàng giật mình trong ánh mắt thanh long chân nhân một số gần như nghiền nát thân thể đống nhiên lao ra mà l a b ị m hướng hắn cực nhanh bay vút mà đến đồng thời thanh long chân nhân bụng vẫn còn ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ b à n h trướng bí lớn một cô bạo tạc tính chất kỹ năng tịch liệt tích xúc nhậm ngã hành ta nếu muốn chết cũng muốn kéo lấy người cùng một chỗ thanh long chân nhân trên mặt hiện ra hoán độc cùng vẻ đến cuồng quanh thân dâng lên một thân thể của hắn như là giống như thổi khí cầu vẫn còn ở duy trì liên tục bành trướng triệu hằng đồng tử kịch liệt co rút lại lúc này trong đầu hiện lên hai chữ tự bạo đó a triệu hằng trong lòng t h ầ m mắng một tiếng cảm ứng được đối phương trong cơ thể kịch liệt tăng vọt hủy diệt chi vi thân hình hắn cực nhanh triệt thoái phía sau đồng thời s o n g quyền vung mạnh động từng đạo hùng hồn quyền ảnh anh đánh tới hướng đối phương y đ ồ ngăn cản hắn tới gần nhưng mà triệu hằng mạnh mẽ quyền ảnh lúc này nện ở đối phương bên ngoài thân quan đoàn bên trên vậy mà không tạo nên mảy may tác dụng hơn nữa lúc này thanh long chân nhân tốc độ di chuyển cũng vượt quá lẽ thường mạnh mẽ triệu hằng căn bản không thoát khỏi được mắt thấy thanh long chân nhân khoảng cách cách mình đã bất quá mấy trượng xa đối phương trong cơ thể cổ này làm triệu hằng kinh hãi lạnh mình bạo tạc tính chất năng lượng sắp không khống chế được mệnh treo một đường danh giới triệu hằng trong tay bỗng nhiên huyết quang loại lên một mặt huyết khí vờn quanh đồng xanh cổ kính hiện trong tay hắn vật ấy chính là khô huyền lao quái huyền bảo huyết minh bảo kính triệu hằng dựa vào trên diện rộng tăng cường thân thức rốt cuộc tại ngày gần đây đem huyết minh bảo kính thần thức lạc ấn xóa đi hắn nguyên bản còn muốn nhiều hơn nữa nghiên cứu một phen nhìn xem cái này huyền bảo bên trong có cái gì không cạm bấy hoặc cơ nhưng bây giờ đối mặt loại nguy cơ này tình huống hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều lòng bàn tay huyền khí và khí huyết chi lực trực tiếp rót vào gương đồng ồ ồ ng trong chốc lát gương đồng mặt kính hiện lên một vòng ánh sáng nhạt sau một khắc từ trong gương đồng chuyển ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn triệu hàng trong cơ thể năng lượng đông nhiên như mở cổng nước lũ không bị khống chế mà điên cuồng tràn vào huyết minh bảo kính cơ hồ là qua trong giây lát triệu hàng đan điển cùng hai quả khí nguyên cầu năng lượng trực tiếp bị gương đồng cắn mướt hơn phân nửa mà gương đồng chẳng những không có đình chỉ hấp thụ ngược lại nhanh hơn thôn vệ tốc độ phản phất muốn đem triệu hàng một hơi hớt khô triệu hàng trong lòng hoảng hốt hợp lực giấy r u a n g ă n cản năng lượng ngoài tết i ra liền vọng khí thuật cùng hoành luyện chi thuật toàn bộ đều đem ra hết rồi mới miễn cưỡng thoát khỏi huyết minh bảo kính kinh khủng lực hấp dẫn mà lúc này huyết s ắ c mặt kính huyết quang như trước yếu ớt lại tạo thành một đạo huyết sắc vòng xoáy mặt kính lơ lửng hư không vừa vặn nhắm ngay mang theo kinh khủng khí tức sắp tự bạo thanh long chân nhân Bá! bên xoáy Huyết trong, một sắc vòng ở nguyên bản bành trướng thân thể như là tiết khí bóng ra cấp tốc thu nhỏ lại trong khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng triệu hằng đang kinh ngạc ranh giới liền gặp được huyết quang bên trong thanh long chân nhân l ầ u lâu vậy mà im hơi lặng tiếng mà tăng ăn dã kèm thêm hắn thần t h a i nguyên thần hết thể đều trong trước mắt hòa tan vào huyết quang bên trong sau một khắc huyết sắc vòng xoáy n g ư ợ c xoay tròn đạo tiêu huyết sắc cột sáng đột nhiên bắn n g ư ợ c hồi mặt kính bảo kính quang hoa thu vào bay xuống hồi triệu hằng trong tay nhìn xem trong tay ảm đạm không ánh sáng tương đồng lại nhìn về phía thanh long chân nhân mới ngã xuống đất không đầu thi thể triệu hằng không khỏi âm lấy chính mình bây giờ công lực cũng căn bản không đủ để trèo c h ố n g này kính phát huy ra uy lực chân chính nhưng dù vậy hay vẫn là trong nháy mắt nháy mắt giết tự bảo trạng thái thanh long chân nhân đủ thấy hắn uy năng kinh khủng ngoài ra thông qua trận này đại chiến triệu hằng lại thêm một chút trọng yếu kinh nghiệm thứ nhất là không thể coi thường bất luận cái gì tiên tiên võ giả một khi ra tay muốn giải quyết dứt khoát triệt để gạt bỏ đối phương quyết không thể cho địch nhân l i ề u chết đánh cược một lần cơ hội giống như vừa rồi thanh long chân nhân thứ hai chính là muốn dùng cẩn thận huyết minh bảo kính này kính tuy rằng uy lực lớn có thể chính mình thực lực trước mắt còn không cách nào khống chế bảo vật này một cái không cẩn thận địch nhân không có làm bị thương chính mình trước hết bị hút thành người khô trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình một phen triệu h à n g đưa tầm mắt nhìn qua thần thức phóng ra ngoài đem thanh long chân nhân n g ó n giữa một quả nhận chữ vật thu hút lòng bàn tay lại đem tán lạc tại bên cạnh thanh long chân nhân bội kiếm cùng cái kia chiếc thanh long thuyền thu nhập nhận chữ vật không kịp kiểm kê thu hoạch của mình triệu h à n g ánh mắt chuyển động nhìn về phía quảng trường đầu cối u này tòa n g o à i thông đạo bạch quang bao trùm đại t r ợ lúc này trong trận pháp bộ còn không ngừng truyền đến tiếng nổ vang cùng kịch liệt năng lượng chấn động nhìn đến hoàng nguyên chính cùng xích hổ chân nhân còn không có bắt lại Ngọc Linh lung nhìn qua chỗ này uy lực không biết t r ậ n pháp triệu hằng trong lúc nhất thời l ầ m vào do dự dựa theo ước định mình và ngọc linh l u n g coi như là minh h i ế u hắn theo lý xuất thủ cứu giúp nhưng ở khế ước ở bên trong triệu hằng cũng cường điệu qua một khi xuất hiện khả năng nguy hiểm bản thân an toàn hoặc là địch nhân thực lực quá mức cường đại lúc hắn cũng có thể không cần ra tay cứu giúp h o à nguyên n g chính cũng là một vị đăng thiên cảnh trung kỳ cao thủ có xích hổ chân nhân trợ lực lại có cái này tòa đại trận g i a trì chính mình chỉ là một cái hậu thiên võ giả không ra tay tựa hồ cũng không tính là vi phạm khế ước đi nhưng triệu hằng lại nhịn không được nhìn về phía bị trận pháp ngăn cản này tòa thông đạo tuy rằng lúc trước chỉ là kinh hồng thoáng nhìn triệu hằng hay vẫn là thấy cuối thông đạo hoàn toàn chính xác có một tòa cầm chế màn sáng nhìn đến quả như thanh long chân nhân nói chỗ này di tích ở bên trong khả năng còn có dấu t cho bảo triệu hằng ánh mắt một hồi lóe lên lấy tính tình của hắn cho dù có bảo vật dụ hoặc hắn cũng sẽ không lấy thân mạo hiểm nhưng bây giờ vì đột phá tiên thiên cảnh giới cấp tốc cường đại bản thân hoàn thành đối với vân khinh tuyết hứa hẹn hắn cảm thấy có chút nguy hiểm vẫn là có thể một bước lên trong lòng có chỗ quyết đoán triệu hằng lách mình đi tới cái kia tòa đại trận phía trước mi tâm tia sáng trắng lóe lên thiên nhãn thuật mở ra t ạ i thiên nhãn thuật quan sát phía dưới triệu hằng phát hiện trong đại trận bộ có kim một thủy hỏa thổ năm loại năng lượng thuộc tính năng lượng tràn ngập hắn muốn càng tiến một bước quan sát trong đại trận tình hình lại bị cái này năm loại năng lượng cách trở do dự một chút triệu hằng rốt cuộc dơ lên cao trong tay trường đao đối với đại trận màn sáng một đao chém xuống nếu như tìm không thấy phù hợp phá trận chi pháp không bằng c ư ơ n g ép phá trận nhưng mà triệu hằng một đao kia chém xuống thân đao vậy mà trực tiếp chui vào trận pháp màn sáng bên trong trong ư ớ c 179, trộm trận t bàn. chốc lát triệu hằng cũng bị dẫn vào trận pháp bên trong vừa mới đi vào đại trận triệu hằng trước người đột nhiên đánh tới khắp nơi thiên hỏa cầu hỏa cầu nhiệt độ nóng bỏng khí thế hung hung triệu hằng lúc này vung đao vô số đao mang chút xuống đem hỏa cầu cắn nát nhưng cái này chút hỏa cầu dường như vô cùng vô tận không ngừng chiếu nghiêng xuống triệu hằng ngứng mày đưa tay tế ra một mặt ánh sáng màu xanh lóe lên hình thoi tầm thuẫn lơ lửng lên đỉnh đầu ngăn cản hỏa cầu chút xuống ngay sau đó thân thức phóng thích hướng chung quanh lan tràn tuy rằng trong đại trận thân thức tự h ầ nhận lấy áp chế nhưng hắn hay vẫn là cảm ứng được. phụ cận một đạo quen thuộc khí tức men theo khí tức triệu hàng treo lên khắp nơi thiên h ỏ a cầu thân hình mấy cái c h ấ p động liền thấy được một đạo đây đ à huyện chuyển thân ả n h quen thuộc lúc này ngọc linh lung tuy rằng như t r ư ớ c dung nhàn xinh đẹp hàm xúc mười phần thế nhưng t r ư ơ n g khuôn mặt lại có vẻ có chút tái nhuận nàng tức giận hơi thở suy yếu đầu vai cùng cổ tay đều xuất hiện không ít vết máu có chút chật vợt lúc này ngọc linh lung đang tay nhờ cậy một bà tỏa ra xanh lam tia sáng răng lưới cái rủ nâng lên đỉnh đầu một mặt ngăn cản được khắp nơi thiên hòa cầu tập kích đồng thời ánh mắt cảnh giác mà mọi nơi có nhìn trong mắt của nàng ngoại trừ kinh hoàng, còn mang theo một tia tuyệt vọng. Lúc này, Ngọc Linh Lung Ngọc này, đ ộ trong lúc đó trên bầu trời không ngừng rơi xuống hỏa cầu dừng lại hư không từ phía bị năm loại màu sắc x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ trong x ư ơ n g mù dày đặc trừ mình ra cùng ngọc linh lung bên ngoài cách đó không xa trong x ư ơ n g mù còn có hai đạo thân ảnh chính là tưởng nham cùng chu húc thân ảnh bất quá lúc này chu húc đã nằm ngã xuống đất thân thể bị từ đó chặt đứt sinh cơ đều không có mà tưởng nham lúc này cũng là toàn thân đẫm máu khí tức suy yếu h i ệ n nhiên tại đại trận bên trong bị tổn thất nặng triệu hàng ánh mắt tại trên người mấy người khẽ quét mà qua sau đó nhìn về phía x ư ơ n g mù dày đặc bên ngoài một cái hướng khác trong mơ hồ hắn thấy được vụ hải biên giới đứng hai đạo nhân ảnh đối phương khí tức hắn rất quen thuộc chính là hoàng nguyên chính cùng xích hổ chân nhân lúc này hai đạo ánh mắt lợi hại cũng đang xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn về phía triệu hằng ngươi làm sao sẽ tiến vào trận pháp thanh long chân nhân đây m ở miệng chính là hoàng nguyên chính lúc này tay hắn nhờ cậy trận bàn nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào đại trận triệu hằng mặt tràn đầy kinh ngạc theo lý lúc này triệu hằng có lẽ đã bị thanh long chân nhân chém giết mới đúng bởi vì cái này tòa đại trận cực kỳ đặc thủ hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khí tức thêm với bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trong trận ba trên thân、người. c ă nghe bản n k h ô có lo lắng qua ngoại giới qua t ế biết tiếng. chết. cục, cũng cuối cùng sẽ ra chuyện hoặc, cười Các chân không người nghi hoặc, triệu hàng lệnh lùng cười một tiếng. Các người muốn tìm thanh long chân nhân, hắn đã chết. Cái gì gì? hai đối triệu Cái mặt một tìm xảy ra đã được câu này không chỉ có là hoàng nguyên chính cùng xích hổ chân nhân ngay cả ngọc linh lung cùng tường nham đều là lộ ra vẻ không thể tin được không có khả năng lấy thực lực của ngươi tại sao có thể là sư m i n h của ta đối thủ xích hổ chân nhân lãnh bắt lên hoàng nguyên chính cũng làm ở miệng nói đúng vậy ngay cả ta cũng không phải thanh long đạo h ữ đối thủ ngươi chính là một cái đăng thiên cảnh sơ kỳ vó giả cũng dám thả này của nôn triệu hằng không nói nhảm lòng bàn tay vừa nhấc một quả ánh sáng màu xanh lóe lên nhận chữ vật liền hiện trong tay hắn vụ hải bên ngoài lập tức chuyển đến xích hổ chân nhân kinh hô đây là ta sư huynh nhận chữ vật tại sao sẽ ở trong tay n g ư ờ i triệu hằng nghiền ngâm nói thi thể của hắn còn ở bên ngoài chờ các ngươi đi nhặt xác cho hà n ở đây cái này chỉ một thoáng sương mù dày đặc bên ngoài hoàng nguyên chính cùng xích hổ chân nhân sắc mặt đại biến hai người lướp nhau trong mắt đều có k h ô n g chế không nổi kinh hãi ngay cả ngọc linh lung cùng t ư ở n g nham cũng là dùng kinh hại ánh mắt nhìn về phía triệu hằng mà triệu hằng nhưng là nhìn chằm chằm trận phát biên giới hai người tại đối phương lâm vào khiếp sợ thần tình ngốc trệ trong nháy mắt triệu hằng đột nhiên thân hình loại lên trong tay trường đao quét ngang chém ra một đạo kinh thiên tiêu máu v â a n g xa xa chuyển đến một tiếng nổ vang cùng hai đạo kinh sợ cùng đến thanh â m sau một khắc bốn phía vụ hải rúng động trận pháp không ở giữa lại lần nữa trở nên lờ mờ âm t r ầ m ngay sau đó chuyển đến hoàng nguyên chính nhâm thanh l ệ n h như băng nhầm ngã hành coi như là ngươi giết thanh long chân nhân thì như thế nào chỗ này ngũ hành mê sát trận chính là ta ma kiếm môn bảo vật trần phái lâm vào trong đó ngươi đồng dạng cũng bị ta hao tổ chết sinh hồ chân nhân cũng là o á n độc đạo nhầm ngã hành hôm nay nhất định phải cho ngươi v ị sư huynh của ta để mạng sau một khắc triệu hằng cùng ngọc linh lung chỗ khu vực lại lần nữa xuất hiện khắp nơi thiên hòa cầu triệu hằng như t r ư ớ c tế ra tầm thuẫn ngăn cản lên đỉnh đầu ánh mắt quét nhìn một phía sắc mặt hơi có vẻ âm trầm hắn sớm đã nhìn ra cái này tỏa trận pháp uy lực không giống bình thường hắn vừa rồi cố ý nói chính mình đánh chết thanh long chân nhân sự thật lại đối với hai người bạo khởi ra tay mục đích gì là muốn cho hai người biết khó mà lui không nghĩ tới đối phương dựa vào trận phát lợi còn muốn đối với bọn họ hạ sát thủ lúc này một bên ngọc linh lung cũng lách mình đi tới triệu hằng bên cạnh nhậm đạo h ư u làm sao bây giờ lúc trước lâm vào cái này ngũ hành mê sát trận ở bên trong ngọc linh lung đã chịu nhiều đau khổ trong lòng một số gần như tuyệt vọng không nghĩ tới triệu hằng đột nhiên xâm nhập đại trận còn truyền đến đích thân hắn chém giết thanh long chân nhân d u n g động tin tức ngọc linh lung tuy rằng khó có thể tin hay vẫn là vô thức đấy lấy triệu hằng làm trung tâm triệu hằng không có trả lời ngọc linh lung ánh mắt quét nhìn m ộ n phía thiên nhãn thuật trong bóng tối quan sát hắn phát hiện cái này tòa đại trận này đầy ngũ hành huyền khí làm cơ sở lấy kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố ngưng tụ sát trận hơn nữa cái này năm loại nguyên tố còn đang không ngừng l hai người đỉnh đầu hòa cầu thỉnh thoảng biến thành sắc bén k i ế m khí thỉnh thoảng biến thành thao thiên cự lãng huyền diệu vô cùng nếu là thời gian dài dừng lại trong đó cho dù không bị cái này chút thế công g ạ t bỏ vẹn vẹn phải không đoạn tiêu hao huyền khí cũng sẽ tươi sống đem người hao t ổ n chết triệu hàng tại nguyên chỗ dừng lại một lát cảm ứng một cái năm loại nguyên tố thế công uy lực đồng thời đem thiên nhãn thuật thúc giục đến mức t ậ n cùng xuyên thấu qua cái này chút nguyên tố năng lượng hắn mơ hồ thấy trận pháp biên giới hai đạo cấp tốc di động tân ảnh cả hai chúng nó trong cơ thể tựa hồ cũng tại tích xúc năng lượng như là ẩn núp trong bóng tối sát thủ tùy thời khả năng Thấy đây hết thảy, Triệu h đây ằ n g liền i n m h bạch, n g ọ c l i n h lung n g ba ư ờ i vì n à o thoái ê thảm như thế như rồi. Cái này tòa đại trận uy lực, vốn là tòa cái này chút ngũ hành năng lượng ngưng tụ thế công uy lực không tầm thường thêm với triệu h ằ n g phía trước đại chiến tiêu hao không nhỏ nếu như treo lên những năng lượng này công kích ưỡng ép ra tay một khi không thể thời gian ngắn bắt lại hai người phá vỡ trận pháp lại hao phí công lực tình huống có thể đã không ổn triệu hằng nhũng mày c h ậ t nhớ tới hoàng nguyên chính trong tay trận bàn nếu có thể đoạt được trận bàn phá vỡ trận này dễ dàng thế nhưng là cấp lấy trận bàn cũng muốn tới gần đối phương cùng đánh tan tác địch nhân độ khó không kém bao nhiêu thế nào mới có thể bằng trả giá thật nhỏ đặt thành mục đích đây triệu hằng trong lòng một chút suy nghĩ đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lời đúng rồi ta còn có đánh cắp triệu hằng nghĩ tới chính mình còn chứa được mấy trăm lần tùy cơ hội đánh cắp tổng số giá trị cực cao khí vận đánh cắp chỗ này di tích như thế vắng vẻ đánh cắp đến trong tay đối phương trận bản tỷ lệ rất cao hơn nữa gần nhất chính mình thời vận đang tốt triệu hằng lúc này muốn thi triển kỹ năng nhưng hắn đ ô n g nhiên nghĩ tới bên cạnh ngọc linh lung tuy rằng tùy cơ hội đánh cắp kỹ năng không có bất luận cái gì dị tượng cùng năng lượng chấn động nhưng để cho nàng này thấy trung quy không tốt vì vậy triệu hằng quay người lại sắc mặt nghiêm túc nói với ngọc linh l ngọc n g đạo hữu đến ta thân bên cạnh đến ngọc linh lung thấy triệu hằng sắc mặt nghiêm túc không dám chần chờ lập tức đi tới bên cạnh hắm đạo hữu có gì phân phó lúc này triệu hằng đã thành ngọc linh lung hy vọng duy nhất vô luận triệu hằng làm cho nàng làm gì nàng đều sẽ lập tức nghe theo triệu hằng thần tình ngưng trọng nói ta kế tiếp muốn thi triển một loại cường đại bí thuật cướp lấy đại trận trật bàn không khỏi n ộ thương đến ngươi ngươi muốn tới gần ta cũng nhắm hai mắt lại ngọc linh lung nghe vậy không chút do dự tiến đến triệu hằng bên cạnh trên thân mùi thơm một phía một đôi mắt hạnh đóng chặt bộ ngực phập phồng hơi có chút khẩn trứng nói nhầm đạo hữu ta chuẩn bị xong ngươi bắt đầu đi triệu hằng sắc mặt khẽ nhúc ních lời này nghe thật kỳ quái không có nhiều hơn nữa nghĩ triệu hằng trong đầu hiện ra đạo trùng x phía trong ê n nổi lơ lửng hai tổ hai lơ c số. Tùy thứ, ít Tâm cơ cắp cắp hội đánh cấp 450 thứ, khí vận đánh vận hán n h chuyển, hao i tiếp tiêu ệ m vừa trực đầu i giá ể m khí Khí đánh cấp ít vận vận dụng. Trong trị. đ cắp sử đạo trùng x u ấ t sắc tỏa ánh sáng triệu hằng đưa tay một trào lập tức bắt lấy một kiện n u h ò a tơ lụa mang theo ấm áp khí tức vật đồng thời bên thai chuyển đến ngọc linh lung duyên dáng gọi to âm thanh À, nhậm đạo hưu ngươi.、Triệu、hàng hưu đạo đầu Triệu túi cùng lúc đó hắn trước người ngọc linh lung đang chừng lớn đôi mắt đẹp dùng xem biến thái sắc lang ánh mắt nhút nhát nhìn xem triệu h ằ n g cùng đối phương ánh mắt đối mặt mức khắc triệu h ằ n g tâm tính thiếu chút nữa sụp đổ rồi đã xong không có cách nào giải thích chính mình đem nhân ra gọi vào bên cạnh còn làm cho nàng nhắm mắt lại sau đó ra tay trộm nhân ra nội ý để, hiện trường người tàng vật cũng lấy được thật sự là bùn đất mong rơi đúng quần không phải phân cũng là phân hai người lung túng đối mặt vài giây đồng hồ hay vẫn là ngọc linh lung đỏ mặt thấp giọng nói ra đạo hưu muốn tiếp thân tiếp thân tri vật có thể trực tiếp nói với tiếp thân không cần như vậy Hơn nữa, hiện tại chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm ách triệu hằng trong lòng trong nháy mắt im lặng không nghĩ tới lần thứ nhất khí vận đánh cắp liền gây ra như vậy đen l ò n g bất quá bây giờ cũng không phải là giải thích thời điểm ngọc đạo hữu mới vừa rồi là ta không ra ngươi nhắm mắt lại ta lại đến một lần ngọc linh lung nghe vậy vô thức mà lui ra phía sau một bước hơi có vẻ do dự nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại hai tay nhưng là vô thức đấy vây quanh ở ngực phòng ngự tiểu nhân không để phòng quân tử triệu hằng lúc này cũng trong lòng phát hữu ác xem tới một lần lần đánh cắp không có hiệu quả gì muốn tới thì tới đem lớn triệu hằng cắn răng một cái Lúc này trong lòng hạ lệ, trùng hạ đạo xuất s ắ chốc t ứ t ù hội lát triệu khí đánh cho đích, vật ta t dụng. đến cắp mục đi h à n g quanh thân trồng chất dày đặc vật phẩm có đá vụn có trên quảng trường khôi lỗi có huyền tinh có linh hảo thậm chí có người khác túi chữ vật đương nhiên nhiều nhất còn không phải thứ gì mà là quần áo áo ngoài nội y ỉa đai lưng quần lót nam nhân nữ nhân đều có thật nhiều đồ vật mấy thứ này tại trong nháy mắt bị triệu hàng thu nhập nhẫn chữ vật không chờ triệu hàng lấy thần thức dò xét nhẫn chữ vật ở bên trong có hay không có trận b ả n tồn tại trước người cùng bốn phía đều truyền đến một hồi tiếng kinh hô trong đó ngọc linh lung thanh âm đặc biệt bén nhọn kinh hoàng a nhậm đạo hữu ngươi làm gì triệu hàng vô thức túi đầu nhìn qua lập tức hô hấp trì trệ khí huyết dâng lên hai mắt chừng giống như trung đồng、Tốt. thật lớn đồ vật c h ư một trăm tám mươi phá trận chặt giết c h â một trăm tám mươi phá trận chặt giết ngũ hành mê sát trận bên trong theo triệu hàng duy nhất một lần đại lượng sử dụng tùy cơ hội đánh cắp cùng số mệnh đánh cắp kỹ năng trận pháp không trong phòng lập tức một mảnh bồi r ố i vang lên một hồi ma sát mặc quần áo âm thanh cũng là vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía trước người lóe lên rồi biến mất mỹ diệu phong cảnh trong lòng cảm thán minh nguyệt sáng tỏ trắng như tuyết ngọn núi hùng vĩ đồ sộ mà giờ khác này ngọc linh lung nhanh trong cuốn bên trên một thân áo ngoài cùng váy lưới hai gỏ má đỏ bừng mang theo giận dữ tri xác nhầm đạo hữu ngươi như thế cái này ra hỏa quá được một tấc lại muốn tiến một t ứ c rồi vừa rồi chỉ là trộm chính mình tiếp thân quần áo. Bây giờ vậy giờ mà một kiện không i ệ n k để lại, chút h do dự hắn bấm tay điệm tại trong trận bàn tâm một quả bạch quang lóe lên ngọc thạch phía trên huyền khí bao trùm ngăn cách ngoại giới năng lượng trong chốc lát trong hư không đủ loại thế công không thấy ngũ hành huyền khí cùng đại trận bàn sáng cũng ở đây trong khoảnh khắc tiêu tán không còn mọi người lại xuất hiện ở quảng trường n g o à i thông đạo triệu hằng đưa tầm mắt nhìn qua thấy được hoàng nguyên chính xích hổ chân nhân cùng tưởng nham thân ảnh tất cả mọi người đổi một bộ quần áo thấy triệu hằng trong tay bắt quái b à n hoàng nguyên chính đồng tử co r ụ t lại là thất thanh ngươi ngươi lặn h ư thế nào cướp đi ta chật b à n hắn kỳ thật còn muốn hỏi y phục của mình có phải hay không cũng là triệu hằng cướp đi ha ha hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa sao triệu hằng lạnh leo ánh mắt ngưng mắt nhìn hai người không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ h tận mắt thấy thanh long chân nhân thảm liệt từ trạng trên quảng trường mấy người cũng nhịn không được hít vào khí lạnh vị này chính là đông nam biến cảnh khắp nơi ma đạo trong thế lực tiếng t ra m lừng lẫy tiên tiên cừng giả vậy mà thật sự bị nhậm ngã hành đánh chết hơn nữa xem chiến trường phá hư trình độ hai người rõ ràng trải qua một trận át chiến n h â m ngã hành có thể chính diện đánh bại thanh long chân nhân vậy hắn chân thật chiến lược hoàng nguyên chính cùng xích hổ chân nhân trong lúc nhất thời trong lòng không h i ể u phát lệnh cùng lúc đó triệu hằng trong bóng tối thần thức t r u y ề n âm cho ngọc linh lung cùng tưởng nham nhị vị các ngươi chặn lại cửa ra chớ để cái kêu hoàng nguyên chính đào thoát ta trước giải quyết xích hổ chân nhân ngọc linh lung cùng tưởng nham hơi s ữ n g sở ngay sau đó đồng thời gật đầu sau một khắc ba người cùng một chỗ hành động ngọc linh lung cùng tưởng nham thân hình l o i lên thẳng đến di tích cửa ra triệu hằng tức thì hóa thành một đạo ảo ảnh bay vút hướng xích hổ chân nhân ba người trong nháy mắt hành động cũng đánh thức đối phương hai người đi hai người cảm thấy không ổn kinh sợ bỏ chạy nhưng cuối cùng là chậm một bước xích hổ chân nhân bị triệu hàng tại chỗ trả lại hoàng nguyên tại ở gần thông đạo cửa ra lúc cũng bị ngọc linh lung cùng tưởng nham ngăn cản hoàng nguyên chính ánh mắt phát lạnh chỉ bằng hai người các ngươi cũng ngăn được ta tránh ra trong chốc lát hoàng nguyên chính quanh thân sóng khí quần quận một cô bén nhọn sắc bén khí thế bị áp bao phủ hướng hai người cảm nhận được hoàng nguyên chính đăng thiên cảnh trung kỳ cường thế bị áp tưởng ngọc hai người nhịn không được lui ra phía sau một bước sắc mặt biến đổi nhưng ngay lúc này một chỗ khác trên chiến trường đã chuyển đến kịch liệt tiếng nổ vang nhưng ậ ã h ở nhậm ngã hành cái kia cùng phong bạo vũ giống như máy liệt thế công tàn phá phía dưới vốn là trong lòng nhát gan xích hổ chân nhân căn bản khó có thể chống đỡ hạn tượng như mưa to bên trong một nhúm lục bình quanh thân huyền quang vỡ tan trong tay kiếm khí hỗn loạn trong nháy mắt trên thân đã trải rộng với dao khi tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hủy h o i trận n à y đại chiến căn bản là thiên về một bên nghiền ép cục diện hoàng đạo h ư u cứu ta lúc này xích hổ chân nhân trong mắt đã tràn đầy k i n h hoàng nghĩ muốn chạy trốn lại chỗ nào dây r ù a được triệu hàng thế công bao trùm thật mạnh thấy như vậy một màn hoàng nguyên chính ngọc linh lung cùng tưởng nham ba người lại lần nữa trong lòng hoảng sợ nhất là hoàng nguyên chính chỉ cảm thấy d a đầu run lên phía sau tóc gáy dựng đứng mau tránh ra cho ta không có chút nào cứu viện xích hổ chân nhân ý tưởng hoàng nguyên chính đem công pháp thúc g ụ c đến mức tận cùng cầm trong tay hai cây ám kim đầm mâu phóng tới di tích thông đạo mà giờ khác này ngọc linh l u n g cùng tưởng nham hai người lết nhau nhưng đều là mặt lộ vẻ kiên quyết c h i sắc một người khua tay trường kiếm xoáy lên trùng trùng địa i điểm sóng lớn một người vung mạnh động đồng truy quanh ra một đạo màu vàng tướng đất hai người mắt thấy triệu hằng như thế thần uy l ấ m l ấ m lúc này lòng tin tăng nhiều toàn lực ra tay chặn lại cửa ra ba người nhất thời bộc phát một trận đại chiến cái tiêu hoàng nguyên chính hoàn toàn chính xác thực lực bất phẩm một thân kim thuộc tính huyền khí phối hợp một đôi huyền binh và mâu thế công sắc bén vô cùng ngọc linh lung cùng tưởng nham hai người tuy rằng toàn lực ngăn cản nhưng suy cho cùng tu vi chế ngự hơn nữa trên thân còn mang theo thương thế x o n g phương á c chiến một lát hai người cũng đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng tại hoàng nguyên chính sắc nhọn thế công phía dưới liên tiếp lùi ra phía sau mắt thấy hai người muốn bị vua t h ủ không được thông đạo cửa ra nhưng vào lúc này một chỗ khác trên chiến trường theo một c ỗ năng lượng kinh người tích xúc một đạo c h ó i mắt huyết sáng long lánh chiếu sáng cả c o n trường Xoát. mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên vừa hay nhìn thấy một đạo ngang dọc hơn mười triệu huyết sắc đao mang lăng không đánh rất đem xích hổ chân nhân tinh cả trên thân huyền q n g tại chỗ bị lập bổ hai nửa huyết khí tạp phủ rơi lấy đất đầy trời trong huyết vụ một đạo mặt nạ bảo hộ đen nhánh quỷ đầu mặt nạ cầm trong tay cựu hoàn huyết đao tựa như địa ngục sắt thần giống như thân ảnh từ tuyết vụ bên trong lao ra một đôi l ạ n h leo ánh mắt trong nháy mắt tập trung hoàng nguyên chính a tận mắt thấy như thế làm cho người ta sợ hãi một màn hoàng nguyên chính sống lưng phát lệnh vong hồn đều bước lên hắn trong nháy mắt rúng động toàn thân năng lượng oanh ra hai đạo màu vàng cái giáo hình ảnh đem ngăn cản tại phía trước ngọc linh lung cùng tưởng nham kích phi lúc này thông đạo cửa ra rốt cuộc bạo lộ tại hoàng nguyên chính trước người hắn không chút do dự thúc giục thân pháp phóng tới thông đạo gặp tình hình này triệu hàng dưới chân màu xanh phong bạo dâng lên thân hình mang theo một đạo ánh sáng màu xanh lấy bất khả tư nghị tốc độ, cực nhanh bay vút. l o n g du khúc trạch triệu hàng tựa như tuấn h di giống như sông mạnh trăm trượng đuổi theo đến hoàng nguyên chính sau lưng trong tay phát đao dơ lên cao bộ phát ra đậm đặc h á c huyết ánh sáng huyết ảnh đoạn hồn chạm thức thứ hai đ o ạ t phách kiểu bá lưới đao chém rụng một đạo huyết sắc đao mang xé rách không khí hung hăng chém về phía hoàng nguyên chính cảm nhận được sau lưng kinh khủng sắc bén đao mang đánh tới hoàng nguyên chính sắc mặt k ị biến hắn cắn ra một cái toàn thân huyền khí tập trung vào trong tay chiến cái giáo đột nhiên q u á c người oanh ra hai đạo cự đại màu vàng cái giáo hình ảnh đao mang cùng cái giáo hình ảnh đổi hãm bộ phát ra trói m cuối cùng hai đạo màu vàng cái giáo hình ảnh nổ trở nên hư hảo vài phần huyết sắc đao mang phá thoái hư không chạm đến hoàng nguyên chính trước người Vâng, cho dù hoàng nguyên chính dùng đôi cái giáo gắt gao ngăn cản trước người như trước bị đao mang c h ạ m bay một đạo vết đao từ bả vai hắn lan tràn đến bên hông sâu đủ thấy xương giữ t ậ n dị thường p hoàng h nguyên chính bay cùng rơi xuống đất lại nhịn không được phun ra một c á i n g ị c h huyết lúc này ánh mắt của hắn kinh hãi mà nhìn về phía đạo kia bay vút m à đến t h n ảnh trong lòng sinh không nổi mảy may chiến đấu ý niệm hoàng nguyên chính từ hông ở giữa lấy ra một chương màu xanh phù lục mặc dù mặt lộ vẻ thịt đau chi sắc hay vẫn là quyết đoán rót vào huyền khí phù lục đột nhiên tiêu đốt hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ ở hoàng nguyên chính tiếp theo trong nháy mắt hắn đột nhiên lấy kinh người đ ộ tốc xông vào di tích thông đạo trong khoảnh khắc biến mất không còn dấu vết gặp tình hình này ngọc linh lung cùng tưởng nham đều là nhìn về phía triệu hằng nhậm đạo h ư u chúng ta muốn truy kích người này sao tưởng nham hỏi thăm lên tiếng trong ngôn ngữ không tự chủ dùng tới xin chỉ thị khẩu khí triệu hằng lại lắc đầu người này hẳn là dùng nào đó uy lực bất phạm lĩnh p h chúng ta đuổi không kịp hơn nữa hắn đã bản thân bị t r ọ n g t h ư ơ n g không đủ gây sợ triệu hằng không đi đuổi theo còn có một cái nguyên nhân là hắn trải qua luân phiên đại chiến lúc này công lực đã tiêu hao hầu như không còn không thích hợp lại tiếp tục ra tay nghe vậy tưởng nham cùng ngọc linh lung đều là gật gật đầu lưu lại tại nguyên chỗ hai vị trên thân cũng chịu tổn thương không nhẹ không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một chút làm tiếp tính toán dứt lời triệu hằng thân hình loay lên một mình đi tới dọc theo quảng trường một chỗ đất trống tay cầm hai quả trung phẩm huyền tinh k h o n chân ngồi xuống thấy thế ngọc linh lung cùng tưởng nham, phản ứng tất cả không có cùng tưởng nham quét nhìn chiến trường thấy chết thảm thanh long chân nhân cùng xích hổ chân nhân lại nghĩ tới vừa rồi trọng thương bỏ chạy hoàng nguyên chính nhìn về phía triệu hàng ánh mắt có không che giấu được rung động cùng kính sợ mà một bên ngọc linh lung nhìn về phía triệu hàng ánh mắt ngay từ đầu cũng là nồng đậm vẻ kính sợ nhưng tùy theo lại nghĩ tới điều gì cô gái này ánh mắt của người trở nên nhu hòa vũ mị rất chân bóng rất vẽ ra người chương một trăm tám mươi mốt chính ma chiến trường sát khí ngọc mờn chương một trăm tám mươi mốt chính ma chiến trường sát khí ngọn Di tích trên quảng trường. Triệu hàng, ngọc mờn theo lòng bàn tay hai quả trung phẩm huyền tinh hào quang tiêu tán hóa thành mảnh đá bay tán loạn triệu hằng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quang nội liễm mơ hồ có tinh khí di động tuy rằng chỉ tu luyện hai canh giờ nhưng triệu hằng cũng khôi phục một chút công lực đủ để ứng đối nguy cơ mà cảm ứ n g được triệu hằng kết thúc tu luyện ngọc linh lung cùng tưởng nhằm cũng nhao nhao từ trong khi tu luyện t h ứ c tỉnh phục d ụ n g qua liệu thương đan dược thương thế của hai người đã ổn định khí sắc cũng khôi phục không ít lúc này triệu hằng đem ánh mắt ném hướng quảng trường đầu cối này tỏa thông đạo trong thông đạo huyết quang rúng động tàn mắt ra một cố lạnh lẽo khiếp người khí tức đây là nhìn thấy trong thông đạo tình cảnh ngọc linh lung cùng tưởng nham trên mặt h ồ nghi c h i sắc triệu h à n g không có dấu dếm đem di tích dấu dếm tầng thứ hai tin tức cùng với thanh long chân nhân cùng hoàng nguyên chính liên thủ thiết lập ván cục sự t ì n h từ đầu trí cuối báo hai người biết được chân tướng hai người trong lòng kinh sợ không thôi nhìn về phía cách đó không xa chết thảm vạn linh cửa môn chủ c h ú h ú c lại không khỏi một hồi t h ổ n thức chúng ta trước đi xem này t ỏ a cấm chế đi ngay sau đó triệu h à n g ba người tiến vào thông đạo cuối thông đạo bị một đạo huyết sắc màn sáng cách ở màn sáng phía trên còn có như là con run giống như n ú c ních đám kim sắc phủ văn khi tức cực kỳ q u � dị triệu hằng thử ra tay một trường oanh kích tại màn sáng phía trên huyết quang màn chỉ là k h ẽ chấn động mặt ngoài màu vàng phù văn một hồi lưu chuyển liền đem lực lượng của hắn hóa giải ở vô hình triệu hằng có thể cảm ứng được chỗ này cấm chế uy năng rất mạnh mặc dù là chính mình toàn lực ra tay cũng không có khả năng dung chuyển lúc này hắn không khỏi nhớ lại thanh long chân nhân đã nói đối phương nói qua bốn gã đăng thiên cảnh sơ kỳ võ giả tinh huyết huyết tế trận này có thể mở ra cấm chế nghĩ tới đây triệu hằng thân hình k h á động đi tới trên quảng trường lấy thần thức chi lực đem thanh long chân nhân xích hổ chân nhân cùng với chu hú h thi thể toàn bộ thu lấy đi tới t r o ngay sau đó kinh người một màn liền xuất hiện theo xúc tu bên trên huyết quang chất động ba trên thân người huyết dịch lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rất nhanh được hấp thu chỉ là mấy hơi thở ở giữa xích hổ chân nhân cùng chu hút thân thể huyết dịch đã bị hút khô hóa thành hai cỗ t h ấ y khô lại qua một đoạn thời gian thanh long chân nhân huyết dịch cũng bị hút khô rồi tùy theo huyết quang lùi về màn sáng chấn động mặt ngoài màu vàng phụ văn bắt đầu cực nhanh lưu truyền lúc này triệu hằng cảm giác đến trên màn sáng ngưng tụ năng lượng bắt đầu nhanh c h ó n g yếu bớt hư hóa kèm thêm cả tòa thông đạo đều tại rất nhỏ rung động lắc lư cái này cầm chế muốn biến mất ngọc linh lung cùng tưởng nham đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng triệu hằng cũng là trong lòng khẽ nhúc đ í c h thầm nghĩ trong lúc đó từ trong thông đạo bộ một cổ quần phong mang theo âm hàn tê lợi khí thức chen trúc mà ra triệu hàng ba người đồng thời lấy huyền khí hộ thể ngăn cản được quần phong tàn sát bừa bãi lại như cũ cảm nhận được một cô âm lãnh sắt nhọn khí thức nhẹ nhẹ tường sợi đau đớn ra thịt ba người mặt lộ vẽ vẽ kinh ngạc nhìn về phía thông đạo chốt sâu bên trong như cũng là một mảnh đỏ sậm tràn ngập đậm đ ặ c h á t huyết sương ngủ, mơ hồ có thể thấy bên trong là một mảnh rộng rãi không gian ba người bên ngoài dừng lại một hồi xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau lúc này mới từ từ tiến lên phía trước đã không có tàn sát bừa bãi c u ồ n g phong nhưng đi theo của bọn hắn đi vào cái này m ả n h không gian trong không khí cái loại này chỗ nào cũng có sắc nhọn khí tức lại trở nên càng cường nể rồi cho dù huyền khí cũng không thể hoàn toàn che đậy đây là s á c khí lúc này ngọc linh lung đôi mi thanh tú nhăn lại thấp hô ra tiếng sắc khí triệu hằng lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngọc linh lung giải thích nói sắc khí là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng giống như tại đại lượng sinh linh tử vong hoặc là cường giả sinh tử giao chiến phía sau chiến trường h o a n khí cùng huyết khí dung hợp sẽ diễn sinh loại này năng lượng ma đạo tứ tông đứng đầu thiên sắc tông chính là chuyên tu sắc khí loại này năng lượng uy lực cực kỳ ba đạo triệu hàng gật gật đầu trong lòng càng lúc càng cảnh giác ba người một đường đi về phía trước xuyên qua cuối thông đạo tiến vào hết u y vụ bao phủ khu vực tuy rằng tầm nhìn rõ rất ngắn nhưng mọi người phóng ra ngoài thần thức vẫn có thể đủ cảm giác đến p h i ế khu vực này tình huống đây là một mảnh so với kia tòa quảng trường còn muốn rộng rãi không gian hơn nữa trên mặt đất còn có thật nhiều binh khí mạnh vỡ cùng với chiến đấu dấu vết nơi đây tựa hồ từng là một tòa chiến trường trong lòng ba người d i n t mình một đường đi thẳng về phía trước thần thức đảo qua khu vực đều là khắp nơi bạch quất cùng binh khí hải cốt mọi người càng đến gần không gian chỗ sâu t r u n g quanh sát khí càng dày đặc mà trên mặt đất những bạch cốt kia cùng binh khí hải cốt lại ngược lại càng chắc chắn một chút xương cốt cùng binh khí hải cốt thậm chí còn bảo lưu lấy một tia sáng bóng những người này khi còn sống có lẽ đều là tu vi bất p h ẳ m hàng người theo ba người dần dần xâm nhập đến cái này mảnh không gian chỗ sâu nhất m ú i nhọn khu vực không t r u n g sát khí đã đậm đ ặ c đến gần như muốn xé rách hộ thể huyền khí tình trạng ngọc linh lung cùng tưởng nham hai người quanh thân huyền quang ngược ạ o sát mặt một hồi trắng bệnh chỉ cảm thấy toàn thân da thịt như là đao cắt giống như đau đ ớ n mà triệu hằng lại là hoàn toàn không có việc gì. ba người tăng nhanh bước chân tới gần liền phát hiện cái này chút tỏa ra ánh sáng tri vật đúng là một chút huyền binh cùng ẩn chứa tiên tiên tri khí linh vật nhưng đáng tiếc cái này chút huyền binh đều là tàn phá thiên địa linh vật ẩn chứa tiên tiên c h i khí cũng cực kỳ thưa thớt suy cho cùng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng lại có mạnh mẽ đại sát khí ăn mòn những vật phẩm này còn có thể giữ lại một chút năng lượng đại đ á n g quý cái này chút có giá trị c h i vật mọi người tự nhiên muốn bỏ vào trong túi đến n ộ i phân phối vấn đề triệu hằng chủ động đưa ra hán độc chiếm tám phần ngọc linh l u n g cùng tưởng nham đến hai thành n g h e đến triệu hằng phân phối phương thức ngọc linh l u n g cùng tưởng nham chẳng những không có không chút nào đấy ngược lại trong lòng có cảm kích hôm nay nếu không phải triệu hằng đại hiển tần h uy chém giết thanh long chân nhân lại phá trận chém giết xích hồ chân nhân trọng thương hoàng nguyên chính hai người chỉ sợ liền mạng nhỏ đều không bảo vệ được hai người căn bản không có hy vọng xa vời có thể chia sẻ bảo vật không nghĩ tới vị này nhậm giáo chủ như thế nhân nghĩa dày rộng ngay sau đó ba người liền bắt đầu siêu tập trên chiến trường tàn phá huyền m i n h cùng thiên địa linh vật tuy rằng những vật phẩm này giá trị cũng đã giảm bớt đi nhiều nhưng số lượng nhưng là không nhỏ tụ tập lại vẫn như cũng là một khoản khả quan tiền lời theo ba người thu thập cái này chút tàn phá huyền m i n h bọn hắn dần dần phát hiện cái này chút huyền m i n h ở bên trong vậy mà không chỉ có ma đạo võ giả binh khí còn có thật nhiều rõ ràng cho thấy chính đạo võ giả sử dụng binh khí liên tưởng đến nơi đây trắng như tuyết máy cốt cùng thảm liệt chiến đ ấ u dấu vết ba người không khó suy đoán đây là chính ma hai đạo võ giả giao chiến lưu lại một chỗ chiến trường di tích chính ma hai đạo đấu mấy nghìn năm gần vạn năm tất cả lớn nhỏ chiến tranh nhiều vô số kể lưu lại một tòa chiến trường di tích cũng rất bình thường ba người một đường đi về phía trước gần như muốn tới đạt không gian đầu c h ố i đem trên chiến trường còn có một tia năng lượng chấn động vật phẩm tất cả đều bỏ vào trong túi lúc này trong không gian sát khí đã xé rách ngọc linh lung cùng tưởng nham hộ thể về khí làm hai người thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách hai người đã không chịu nổi sát khí xâm thân thể không cách nào đi về phía trước triệu hằng thấy thế mở miệng nói nơi đây sát khí quá mạnh mẽ các người đi ra ngoài trước đi ta lại bốn phía nhìn xem liền đi ra Tốt. hai người đã đ ạ t đến cực hạng nghe vậy không chút do dự rời khỏi cái này m ả n h không gian chờ hai người sau khi rời đi triệu hằng đem bên ngoài thân huyền khí tàn đi tùy ý cái này chút sát khí trùng kích chính mình thân thể hắn nhưng không có quá mạnh mẽ cảm giác cái này là thân thể cường đại c h ỗ t ố t hắn tiếp tục hướng trước chuẩn bị đi cái này m ả n h không gian c h ỗ sâu nhất nhìn xem triệu hằng đi về phía trước vài chục trượng phía trước xuất hiện một tòa cự đại vết núi giống như có lẽ đã đến không gian đầu cối nhưng ở vách núi dưới chân lại còn có một tòa đ ộ p khẩu trong đ ộ n g c ầ u hết vụ rúng động sền sệt như tương tại một cổ mánh liệt khí lưu kéo theo phía dưới trong t h ạ c h động không ngừng tuân ra sương mù màu máu cùng một c ố làm người ta sởn hết cả gái úc như rơi vào hầm băng n ồ n g đậm sát khí động nay cửa tựa hồ là cái này mảnh không gian sát khí nơi phát ra triệu hằng chậm rãi tới gần đ ộ p khẩu cho dù lấy hắn cường hãn thân thể vậy mà cũng cảm thấy từng trận đau đớn cái này cuối cùng là địa phương nào triệu hằng dừng bước tại bên ngoài đập k h u lòng hiếu kỳ điều khiển lại lần nữa mở khải thiên mắt thuật đập phía dưới trong đường hầm ẩn chứa sát khí ngọt trời như hồng chiều trào lên tại đường hầm chỗ sâu nhất sát khí nồng nặc nhất chỗ lại mơ hồ có một đạo ánh sáng màu xanh lõe lên đạo kia thanh quang thần bí mật khó lường dường như trong biển máu một con mắt con mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên triệu hằng làm triệu hằng thấy ánh sáng màu xanh một nháy mắt cái kia ánh sáng màu xanh đ ỗ n g nhiên lõe lên một cái ngay sau đó một c ố khó lường năng lượng quyết tán v ơ i anh triệu hằng trong đầu đột nhiên một tiếng nổ vang ý thức trong nháy mắt lâm vào chỗ trống lúc này cái kia vô thần hai cái đồng tự ở bên trong vậy mà tản mắt ra đồng dạng ánh sáng màu xanh thân thể không bị khống vừa xài bước vào này tòa hang ngầm động c h ư ơ n một trăm tám mươi hai đồng xanh mảnh vỡ c h ư ơ n một trăm tám mươi hai đồng xanh mảnh vỡ hô bên hai chuyền đến kịch liệt tiếng thét toàn thân đau đớn dường như ngàn vạn cương châm đâm vào c ố c tủy đây là triệu h à n g ý thức sống lại phía sau đệ vừa cảm thụ hắn đột nhiên mở hai mắt ra lại kinh hãi phát hiện mình đã tiến nhập này tòa đường hầm cũng đi tới đường hầm đầu cuối ở trước mặt hắn là một quả ánh sáng màu xanh lóe lên hình t o i mảnh đồng mảnh đồng phong cách cổ xưa ban bác mặt ngoài còn dày đặc mà điêu khắc một loại triệu hằng chưa bao giờ thấy qua phủ văn n à y cái bị khảm nạm tại trên thạch bích m ả n h đồng theo hắn sắc x ả o lan tràn từng cái ánh sáng màu xanh tại trên thạch bích uốn lượn v ư n t quanh lại giống như tòa đại trận t r ầ n văn tản mát ra một loại kỳ diệu năng lượng nhưng lúc này t r ầ n văn đã xuất hiện dày đặc vết nước trong khe hở huyết sát x ư ơ n g mù dày đặc cùng sát khí ngọc trời mạnh liệt mà ra dường như một cái, muốn tránh thoát phong lớn mà. Mà này cái màu xanh mạnh đồng tựa hồ đang là dùng để chấn áp cái này chút sát khí lúc này triệu hằng dừng ở này cái mảnh đồng xanh cũng chậm rãi đưa tay hướng nó trộp tới nhìn thấy một màn này triệu hằng mình cũng bị sợ hết hồn bởi vì khi hắn thanh tỉnh về sau phản ứng đầu tiên chính là rời khỏi chỗ này đường hầm nhưng mà hắn kinh hai phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào di động bị một cỗ lực lượng thần bí định dạng tại nguyên chỗ bao gồm lúc này chính mình vươn đi ra tay đều hoàn toàn không bị khống chế tại sao có thể như vậy triệu hằng sắc mặt đột biến điên cuồng vận chuyển công lực thậm chí đem ba môn hành luyện chi thuật đều kích phát đến mức tận cùng ý đồ thoát khỏi loại này khống chế nhưng hành vi của hắn tự như cùng p h ù du lây cây lên k h n g đến mảy may tác dụng triệu hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tay sờ lên này mai mảnh đồng xúc tu trong n h y mắt một cỗ kinh người hàn ý truyền vào triệu hằng trong cơ thể hàn khí thẳng vào c ố t thủy làm hắn toàn thân sởn hết cả gai úc dù vậy triệu h à n g tay vẫn còn là c ố lực lượng kia điều khiển tìm đường chết mà chế trụ mảnh đồng bên d ư ớ i hướng ra phía ngoài kích thích làm triệu h à n g không tưởng được chính là hắn thủy tiện mà liền đem mảnh đồng lấy ra n ắ m chặt ở lòng bàn tay theo mảnh đồng chóc bong đạo kia ánh sáng màu xanh ngưng tụ trận văn bắt đầu nhanh chóng ả m đạm phía dưới d ũ n g động sát khí ngập trời như là thức tỉnh manh thú bắt đầu kịch liệt chủng kích trận văn ầm ầm b ỗ n nhiên trong lúc đó đường hầm bên trong đất d ù n núi chuyển đá vụ lan xuống không tốt đường hầm muốn sụt triệu hằng trong lòng cả kinh vô thức mà lách mình hướng ra phía ngoài phóng đi lúc này hắn mới giật mình xá phát hiện chính mình lại có thể khống chế thân thể bất chấp suy nghĩ nhiều triệu hằng lao ra đường hầm về sau phát hiện bên ngoài giới không ở giữa cũng đang kịch liệt lay động không ngừng có đá vụn rơi đập tựa hồ cả tòa di tích cũng bắt đầu sụp đổ vì vậy hắn lại một hơi lao ra cái mảnh này sát khí không gian ở đằng kia tòa trên quảng trường gặp được đợi chờ bên ngoài đồng dạng sắc mặt đại biến ngọc linh lung cùng tường nam nhậm đạo hữu đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy đột nhiên lao ra triệu hằng hai người đều vẻ mặt kinh nghi bất định đi mau di tích muôn sụp không kịp giải thích triệu hàng hét lớn một tiếng bay thẳng đến di tích cửa ra nhanh chóng lao đi ngọc linh lung cùng tưởng nham cũng là lập tức đuổi theo ba người vong mệnh trốn chạy rốt cuộc tại cuối cùng trước mắt chạy ra khỏi di tích cửa ra đi tới này tòa khí độc tràn ngập hạp cốc tại ba người lao ra hạp cốc về sau không đến mười mấy hơi thở ẩm ẩm một hồi long trời l ở đất nổ mạnh bên trong hạp cốc đầu cối di tích phía trên ngọn núi lớn kia ẩm ẩm đổ sụt tính cả phía dưới di tích nhanh chóng hạ xuống lại tạo thành một tòa thâm viên trong vực sâu đầy trời, mù còn chưa tán, một ngút trời sát khí liền từ trong vực sâu tuân ra Huyết k cùng, diễm. Diễm cùng một thời t gian g hoảng dừng trong tay hắn mảnh đồng hiện lên một tia mịt mở hữu quang lúc này đang tại một t o à núi hoang chi đình dựa vào tại một cây tre trời dưới cây cổ thụ ôm ấp rượu hồ lô uống đến x e y mèm áo gai láo giả đột nhiên đánh một cái sâu sắc rượu ngấc ngẩng đầu nhìn lên trời cái kia một đôi nguyên bản đục ngầu không chịu nổi láo mắt lúc này đ ỗ n g nhiên trở nên tinh quang tươi sáng tựa như hai k h ỏ a n ó n g rực ngôi sao nấc rốt cuộc mở ra sao lão giả một tay ôm lấy hồ lô một tay n g ó n cái nhanh chóng kích thích còn lại tứ chỉ một lát sau lão giả đần độn vô vị mà lắc đầu nhìn đến còn phải đợi bên trên một hồi mới có thể lấy ra cái kia kiện đồ vật nói xong láo giả trong mắt thần huy thu lại ánh mắt lại lần nữa trở nên đục ngầu hiếm thấy hôm nay có người mời khách uống rượu uống rượu lão giả ôm Ừ ngực ngực ngực ngửa đầu liền liền rót mạnh liệt uống một hớp rượu lớn đầu nghiêng một cái tiếp tục nằm ngáy ho ho ho h a n g sơn giã linh bên trong thỉnh thoảng có phi cầm manh thú trải qua nhưng chúng nó trải qua láo giả bên người lúc lại dường như không nhìn thấy cái này đạo thân ảnh trực tiếp đi qua cùng một thời gian một tòa ngầm không thấy mặt trời cung điện dưới mặt đất chỗ sâu vô tận huyết sắc biển lửa sôi trào tiêu h đốt rầm rầm trong biển lửa chín đầu xiềng xích và màu đột nhiên chấn động tựa như chín đầu cự long màu vàng lắc lư thân thể thiên địa chấn động biển lửa cùng xiềng xích trung tâm một cái thần bí đôi mắt đ ố n nhiên đóng mở dường như một cái xuyên thủng cái này phiến thiên địa có người đạt được cái tia kiện đồ vật rồi rốt cuộc phải chờ tới ngày hôm nay rồi kiệt kiệt khặc vô tận trong b i ể n lửa vang lên một hồi quỷ dị tiếng cười âm lãnh tựa như từ địa n g ụ c chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó dần dần liên lạc cùng lúc đó từ di tích bên trong kinh h i ể m chạy trốn triệu hàng ba người đã thuận theo hạc ốc ly khai di tích phụ cận lúc này ba người đã phi đột đến đông nam biên cảnh một tòa thấp trên núi hồi t ư ở n g lại vừa rồi di tích sụp đổ cùng cái tia sát khí ngất trời ba người đều là kinh hại không thôi nhất là triệu hàng bởi vì hắn biết rõ đây hết thể có lẽ đều cùng mình cầm đi cái kia mai mảnh đồng có quan hệ đương nhiên đây hết thể hắn là tuyệt sẽ không nói với những người khác n h â m đạo hữu vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì êm đẹp như thế di tích đột nhiên liền sụp đổ rồi hả lúc này ngọc linh lung vô nhẹ chính mình phập phông bất định đầy đạn bộ ngược sữa lòng còn sợ hãi mà hỏi thăm một bên tưởng nham cũng là sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt nghi hoặc mà triệu hàng tức thì trực tiếp lắc đầu nói ta cũng không biết vừa rồi ta ở đằng kia m ả n h trong không gian thăm dò một phen không có gì phát hiện đang chuẩn bị đi trở về di tích lại đột nhiên bắt đầu sụp ta hoài nghi là này toà huyết sắc cấm chế bị chúng ta pha vỡ di tích mất đi năng lượng trèo trống cái này mới đưa đến sụp đổ ngay vậy ngọc linh lung cùng tưởng nham đều là khẽ gật đầu cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này triệu hằng lại nói bất kể thế nào nói nơi đây làm ra động tĩnh lớn như vậy thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ biết được còn có hoàng nguyên chính cái thằng kia bây giờ cũng không biết chạy trốn tới nơi nào sau này một đoạn thời gian chúng ta đều muốn cẩn thận làm việc nơi đây phát sinh sự tình tốt nhất không muốn nói cho bất luận kẻ nào ngay vậy hai người đều là ngay cả vội vàng gật đầu tỏ vẻ không sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì hai người đều minh bạch tính nghiêm trọng của sự việc một khi di tích sự tình truyền ra bên ngoài mọi người được bảo sự t ì n h thế tất bị cái khác ma đạo cường giả biết được khó bảo toàn sẽ không đối với bọn họ ra tay nơi đây cũng không thích hợp ở lâu hai vị trên người có tổn thương hay vẫn làm mau đi trở về hảo sinh tính dưỡng đi hai người gật gật đầu tưởng nham đi đầu hướng triệu hằng ộn q u y ề n sâu sát thi lễ nhầm đạo hữu hôm nay đạo hữu ân cứu mạng tại hạ khắc trong tâm khảm ngày khác đạo hữu nếu có cần tưởng nham mặc cho đạo hữu đem ra sử dụng lưu lại những lời này tưởng nham chân đạp về mình hóa thành một đạo hoàng mang chạy xa sau đó triệu hằng lại nhìn về phía ngọc linh lung nàng này tựa hồ không hề động thân ý tứ thấy triệu hằng ánh mắt trông lại ngọc lăng lung mặt đẹp hơi hơi nổi lên một vòng dạng mây đỏ dịu d à n g nói nhậm đạo hữu ngươi cứu được tiếp h thân một mạng nhân ra không cho rằng báo nếu không ngươi liền t i ệ n đường đi ta hợp hoan môn một chuyến cũng làm cho tiếp h thân một tận tình địa chủ hữu nghị h ả o h ả o đền bù tổn thất đạo hữu mỹ nữ chủ động có lời mời biểu lộ còn như thế mập mờ, mờ cái này làm triệu hằng nghĩ tới kiếp trước nam nhân tiễn đưa nữ nhân tới cư xá dưới lầu nữ nhân mời nam nhân đi lên uống ly cà phê cũng nói cho hắn biết trong nhà chỉ có ta một người ý tứ lại rõ ràng bất quá còn kém nói với triệu hằng n n à sau một khắc triệu hằng lật tay lấy ra một kiện thiên địa linh vật đưa cho ngọc linh lung ngọc đạo hữu đây là trả lại cho ngươi tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người cũng không đi quý môn làm khách rồi hay vẫn là ngày khác đi dứt lời thả người lên chân đạp phi đao cực nhanh chạy xa rời đi nhìn qua triệu hàng tuyệt trần mà đi bóng lưng ngọc linh lung nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lộ ra vẻ hô hoán tức giận một đ ậ p chân hư xuống a m nhân vừa rồi tại di tích ở bên trong khởi nhân ra quần áo trộm xem người ta thân thể thời điểm trong mắt đều nhanh rớt xuống hiện tại giả bộ cái gì đứng đắn mắng một câu về sau ngọc linh lung trong mắt lại n ộ n nhạo lên vũ mị cảnh xuân hư lao nương vừa ý nam nhân mới sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đó thoát hay đợi đấy ngày đó màn đêm thời gian triệu hằng chạy về nhật mật giáo trở lại trong giáo hắn trực tiếp đi đến hậu sơn đậu phủ một mình xếp bằng ở phòng luyện công trên bộ đoàn nghĩ lại tới lần này di tích hành trình phát sinh sự t ì n h triệu hằng trong lòng hay vẫn là một hồi cảm khái đầu tiên là thanh lòng chân nhân cùng hoàng nguyên chính ba người trong bóng tối thiết lập ván cục h ã m hại bị chính mình nhìn thấu giết lại hai người trọng thương một người sau đó lại làn à y tòa thần bí sát khí đường hầm cùng cái k i a mai đồng xanh m ả n h vỡ triệu hằng đồng thời lại hồi tưởng lại di tích đổ sụt về sau từ trong vực sâu lao ra cái kêu đoàn đỏ sầm hỏa diễm hỏa diễm lại phân ra m ư ơ i một c ấ ngọt lửa cũng không biết bay đi nơi nào nhưng trực giác nói với triệu hằng cái này tuyệt không phải là cái gì điểm tốt hắn giống như trong lúc vô tình phóng xuất ra thả ra vật gì đáng sợ tuy rằng trong lòng có chút không yên nhưng đây hết hạy cũng không phải triệu hằng chủ động gây nên cũng căn bản không phải hắn có thể khống chế được rồi không cần suy nghĩ nhiều trời sập xuống còn có những cái kia đại năng cường giả treo lên ta chỉ là một cái hậu thiên võ giả không quan tâm nhiều như vậy làm cái gì lắc đầu thoát khỏi lộn xộn suy nghĩ triệu hằng từ h ô n ở giữa trong bao vải lấy ra một quả nhẫn chữ vật cùng một cái túi chữ vật đây là hôm nay chém giết thanh long chân nhân cùng xích hổ chân nhân lấy được chiến lợi phẩm triệu hằng đi đầu xem xét thanh long chân nhân nhận chữ vật lấy mạnh mẽ thần thức trong khoảnh khắc xóa đi đối phương thần thức là c ấn thần thức hướng nhẫn chữ vật bên trong khẽ quét mà qua triệu hằng nhịn không được ánh mắt sáng rõ thanh long môn chính là đông nam biên cảnh một tòa thực lực bất p h ả m tam lưu thế lực thân là môn chủ thanh long chân nhân thân ra quả nhiên phong phú nhẫn chữ vật ở bên trong tu luyện tài nguyên số lượng dự chữ kinh người vẹn vẹn là huyền tinh liền vượt qua mười vạn số lượng lại càng không cần phải nói còn có đủ loại linh dược linh、tài. triệu hằng trong lòng kích động một hồi lại đem l ự c chú ý tập trung đến nhẫn chữ vật bên trong thiên địa linh vật phía trên ở đằng kia tòa di tích ở bên trong thanh long chân nhân cùng hoàng nguyên chính tất cả phân được năm kiện thiên địa linh vật tăng thêm đối phương vốn có hai kiện thanh long chân nhân nhẫn chữ vật ở bên trong lại có bảy kiện thiên địa linh vật triệu hằng lại từ xích hổ chân nhân trong túi chữ vật tìm được ba kiện thiên địa linh vật cùng một số tu luyện tài nguyên trong tay thì có mười món thiên địa linh vật tăng thêm chính mình phân được ba kiện thiên địa linh vật trả ngọc linh lung một kiện còn thừa hai kiện cùng với tại sát khí trong không gian lấy được những cái kia trí tuệ tổn hao nhiều thiên địa linh vật c ộ n lại c ũ ngoài có thể g m góp kiện thiên địa linh、vật. Lần n vật. địa y d tích t hành ra ì n hàng vậy mà tụ tập, gần tới 15 kiện thiên h triệu tụ tập, tới mà vậy đ ị l i n hắn vật, đúng là、so、với tụ anh đại hội thu đúng đại anh còn lớn hơn. Ngoài là so hoạch hội ra, h còn đem hoàng nguyên chính này tòa ngũ hành mê sát trận liền trận kỳ mang trận bàn toàn bộ bỏ vào trong túi chuyến này mặc dù có thật nhiều ngoài ý m u ố n triệu h à n g nhưng là buôn bán lời cái đầy bồn u đầy bát quả nhiên hay vẫn là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không m ợ p nhiều ngày như vậy địa linh vật như thế cũng có thể đem linh căn cải tạo đến đột phá tiên thiên cảnh giới trình độ triệu hằng trong lòng một hồi kích động thật không có vội vã lập tức cải tạo linh căn lần này di tích ở bên trong liên tiếp trải qua mấy trận đại chiến bây giờ trong cơ thể hắn công lực chưa đủ h á i thành khí tức suy yếu thêm với ở đằng kia tòa trong đường hầm bị cái kia c ỗ thần bí không chế lại lọt vào đậm đặc sát khí trúng kích triệu hằng bây giờ tinh thần bề n g o i trong cơ thể có không ít sát khí tàn sát bừa bãi hắn cần bế quan một đoạn thời gian khu trừ trong cơ thể sát khí đem trạng thái khôi phục lại đề phòng mới có thể trúng kích tiền tiên thiên cảnh giới trước khi bế quan triệu hằng lòng bàn tay linh quang l o ạ lên xuất hiện một quả màu xanh thẳm ban bát mạch đồng mảnh đồng nguyên tắc hiện lên ngũ biên hình sắc xảo rõ ràng mơ hồ có thể thấy đứt gây dấu vết tựa hồ là từ một kiện chỉnh thể ở bên trong chóc bông đi ra mảnh vỡ mảnh vỡ bên trên có khác r ầ m rạp chẳng trị phú văn nhìn như chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ mảnh đồng sức nặng kinh người hơn nữa bắt đầu cũng cảm giác được lạnh lẽo t h ấ u xương triệu hằng thử dụng thân nhận thức quét nhìn mảnh đồng bên trong lại bị một cỗ vô hình lực lượng cách trở hắn lại dùng huyền khí nếm thử như trước không cách nào tiến vào mảnh đồng bên trong cuối cùng triệu hằng thử dùng võ người trụ cột nhất năng lượng khí huyết chi lực rót vào mảnh đồng vậy mà ngoài ý muốn thành công khí huyết chi lực ró mảnh đồng hơi hơi rung động lắc lư mặt ngoài tản mát ra một đám nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh ánh sáng màu xanh từ ả m đ ạ m dần dần trở nên mạnh mẽ dường như bị triệu hàng năng lượng đã thức tỉnh giống như mảnh đồng vậy mà từ triệu hàng trong lòng bàn tay bay lên lơ lửng tại không trung rung động lắc lư không ngừng đang lúc triệu hàng cảm thấy nghi hoặc lúc ánh sáng màu xanh bên trong một điểm ánh sáng tím hiện ra đ ỗ n g nhiên một cỗ n ồ n g đậm mùi máu tanh đập vào mặt từ cái này mảnh đồng bên trong một giọt phóng ánh sáng chói tỏa ra từ kim tia sáng huyết dịch trôi nổi mà ra toàn bộ phòng luyện công bị tử kim hào quang bao phủ ngay sau đó quỵ dị một màn lại lần nữa xuất hiện. bị tử kim háo quang bao phủ trong nháy mắt triệu hằng vậy mà lại xuất hiện cùng phía trước ở đằng kia đầu trong đường hầm đồng dạng tình hình hắn phát hiện chính mình không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình rồi toàn bộ người như là định dạng giống như xếp bằng ở tại chỗ lúc trước triệu hằng vốn tưởng rằng xuất hiện loại tình huống này là mảnh đồng ở dưới phong ấn vật dẫn đến không nghĩ tới đúng là cái này mảnh đồng bản thân triệu hằng trong lòng kinh hãi thế nhưng là lúc này hắn căn bản làm không bất kỳ phản ứng nào không chỉ nhục thể của mình liên huyền khí cùng thần thức đều không thể điều động chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia tích từ kim huyết dịch hy vọng cái đồ vật này đối với chính mình không có ác ý trong lòng đang mong mỏi cái tiêu tích t ử kim huyết dịch đ ố n g nhiên phiêu động tới gần triệu hàng trước người ngay sau đó nó lại quay chung quanh triệu hàng thân thể xoay quanh đứng lên triệu hàng có loại cảm giác cái này nhỏ máu dịch thể tại xem kỹ chính mình thậm chí triệu hàng mơ hồ cảm giác được trong máu t r u y ề n đến một loại ghét bỏ tâm tình cái tiêu tích t ử kim huyết dịch quay chung quanh triệu hàng vòng trọn vẹn một khắc đồng hồ tựa hồ cuối cùng làm ra quyết định Siêu.、Từ、kim huyết dịch lấy kinh người huyết Tử t dịch lấy trái tim kịch liệt c o rút lại một chút một loại mánh liệt tim đập nhanh cùng cảm giác sợ hãi l ó e lên rồi biến mất sau một khắc triệu hằng liền phát hiện chính mình lại khôi phục năng lực hành động ải tiến thân thể ta rồi triệu hằng nhịn không được thầm mắng một câu đồng thời thần thức phóng thích bắt đầu đối với thân thể của mình tiến hành thẳng kiểu điều tra nhất là trái tim bộ vị nhưng mà một phen tìm tòi xuống triệu hằng lại phát hiện trong cơ thể lại không có bất kỳ khác thường cái tiêu tích t ử kim huyết dịch như thạch trầm đại hải vừa tiến vào trong cơ thể mình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một loại mánh liệt không yên tâm tỉnh lập tức vọt lên triệu hằng trái tim một kiện không h i ể u thấu đồ vật đột nhiên chui vào trong cơ thể mình là cá nhân đều cảm thấy bối rối hung chi vẫn là như vậy một dọn có khó lường n g uy năng quỵ dị huyết dịch trực giác nói với triệu hằng thứ này nhất định liền tại trong cơ thể mình có lẽ sử dụng nào đó cao minh nhận nấp chi pháp tránh được chính mình dò xét căn cứ cái k i a nhỏ máu dịch thể biểu hiện ra thần bí vi lực lực lượng của mình cùng đối phương căn bản không có ở đây đồng nhất vi độ vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp chính là trước tăng thực lực lên chỉ muốn tiến giai tiên thiên cảnh giới thực lực của mình cùng thần thức là có thể tăng lên một khoảng lớn nói không chừng có thể bắt được vợ ấy cũng may đối phương chỉ là nút ở trong cơ thể chưa đối với chính mình tạo thành tổn thương triệu hằng còn có thời gian làm ra hướng đối hạ quyết tâm triệu hằng trực tiếp mở ra tụ linh pháp trận khoanh chân ngưng thần vận chuyển cựu chuyển kinh nguyên quyết bắt đầu khôi phục bản thân công lực khu trừ trong cơ thể sát khí ước chừng bảy ngày sau đó triệu hằng lại lần nữa từ trong khi tu luyện thanh tình lúc này công lực của hắn đã khôi phục lại đình p h o n g trong cơ thể sát khí cũng bị khu trừ sạch sẽ là thời điểm cải tạo linh cắn rồi triệu hằng đang không chiêng gõ chồng đấy chuẩn bị tiến hành tiếp theo hạng hành động bỗng nhiên bên hông chấn động triệu hằng lấy ra một quả ngọc phủ chính là cùng ngọc linh lung đám người đưa tin ngọc phủ bây giờ ngọc phủ ở bên trong hiện lên một đạo t r ậ n pháp chỉ có triệu hằng ngọc linh lung cùng tưởng nham ba người khí tức n h ậ m đạo h ư u tưởng đạo h ư u các ngươi nghe nói không lúc trước chúng ta dò xét này tòa di tích đã kinh động đến ma đạo thế lực khắp nơi rất nhiều người đều đi nơi nào dò xét triệu hằng nghe vậy những mày trong lòng tự nhủ này tòa di tích sụp đổ về sau động tinh thật lớn đưa tới khắp nơi chú ý cũng không kỳ quái nhưng ngọc linh lung theo sát phát ra một cái tin tức lại làm cho triệu hằng trong lòng cả kinh ngọc linh lung nói nghe nói chúng ta rời khỏi di tích ngày thứ ba các h h c ú người ta dò xét này, tòa di tích không xa,、đông、nam dò di này không đông bên cạnh, lần lại l ợ t tòa tích, hiện hai di cảng lớn ra có c đều ư n g đ ạ cấm chế bao phủ. Lúc phủ. bào nói à y tưởng tin đưa nham cũng n ta cái ũ n nghe nói việc này, chuyện này huyên n g việc o sao, sâu bây g ờ yêu này g Tông cùng phong trường, u điều y ệ hiện việc t thủ, tỏa tự tra liên minh cao thủ, đã phong tỏa hiện trường, tự mình n cao ma đạo đã có á c người n i cái có này thể hay không cùng chúng ta dò xét này tòa di tích có quan hệ yêu n g u y ệ t tông cùng ma đạo liên minh lại có thể hay không t r a được trên đầu chúng ta thấy hai người đưa tin triệu hằng không khỏi trong lòng dùng mình vậy mà lại xuất hiện hai tòa di tích hơn nữa cự ly này tòa sụp đổ di tích không xa triệu hằng không khỏi nghĩ lên trong vực sâu bị chính mình phóng thích cái k i a đoàn màu đỏ sầm hòa diễm chẳng lẽ cùng cái k i a đoàn hòa diễm có quan hệ trong lúc đó triệu hằng có loại chọc rồi tổ hong v ò vẽ cảm giác bây giờ yêu nguyệt tông cùng ma đạo liên minh đều tại điều tra việc này một khi t r a ra là mình mấy người tiến vào đệ nhất tòa di tích bọn hắn chỉ sợ sẽ có phiền thoái không nhỏ do dự một chút triệu hằng trả lời tin tức nói việc này cũng không dễ dàng như vậy điều tra đến trên đầu chúng ta chỉ cần chúng ta không hề không đề cập tới cũng không đem từ di tích bên trong đoạt được bảo vật dẫn ra ngoài chắc có lẽ không có việc ngọc linh n u n g cùng tưởng nham đồng thời trả lời tin tức nhậm đạo h ư u nói là nhưng mà trong lòng ba người đều rõ ràng việc này còn có cái thật lớn thai hoàng ngầm cái kia chính là trọng thương bỏ chạy hoàng n g u y ê n chính này người đã cùng mọi người tách ra liên hệ cũng không biết hắn có thể hay không đem tin tức tiết lộ ba người trải qua ngắn ngủi trao đổi đều có tâm tư dưới mặt đất tuyến xếp bằng ở phòng luyện công bên trong triệu hằng chân mày nịu chặt hơn rồi đầu tiên là trong thân thể cái kia quỷ dị tử kim hết u y dịch bây giờ lại là yêu nguyện tông cùng ma đạo liên minh truy xét hai chuyện làm hắn áp lực khá lớn nhưng triệu hằng như trước giữ vững tỉnh táo cái này hai chuyện cũng không tại hắn khống chế phạm vi Hắn có thể có l à một chỉ có m căn h chén ăn cơm lớn nhỏ dài đến vài xích cột sáng màu trắng bị một đoạn tia sáng gai bạc trắng bao bọc theo tia sáng gai bạc trắng lưu chuyển cột sáng màu trắng bắt đầu chấn động hào quang dần dần thịnh hình thể cũng bắt đầu biến thô biến dài đồng thời còn kèm theo người nào đó thịt đau vô cùng tính toán âm thanh một kiện hai kiện ba kiện bảy kiện tám kiện lúc này triệu hằng đang tại đối với chính mình linh căn tiến hành lấn đổi một mặt cải tạo đồng thời hắn một mặt nếm thử vận chuyển công pháp hấp dẫn tiên thiên chi k h í dùng cái này cảm ứng cải tạo hiệu quả cải tạo linh căn vốn là nghịch thiên hành sự cho dù thiên địa linh vật quý hiếm dị thường nhưng cải tạo tiến độ hay vẫn là so với triệu hằng trong tưởng tượng chậm chạp khó khăn vốn tưởng rằng lại tiêu hao năm kiện thiên địa linh vật liền không sai bịt lắm nhưng cuối cùng triệu hằng kinh phí đầu tư thiên địa linh vật số lượng nhưng lại siêu dự đoán bây giờ ẩn linh căn thuộc tính hay vẫn là như vậy thuần túy nhưng toàn thân cao thấp lại tản mát ra một loại bệ nghệ bốn phương vương giả khí thế suy cho cùng nó hẳn là từ trước tới nay cường đại nhất ẩn linh căn triệu hằng đỉnh đầu định hải thần trâm k h lúc này triệu hằng đỉnh đầu khổng lồ ẩn linh căn cũng quét qua phía trước xu hướng suy tàn hào quang hào phóng vô cùng phấn chấn thần uy bốn phương tám hướng tiên thiên chi phí cảm ứng được khí tức của nó lập tức một hồi bạo động nhẹ nhẹ từng sợi tiên tiên chi k h í nhanh chóng hội tụ mà đến tiến vào ẩn linh căn bên trong cái này chút tiên tiên chi k h í số lượng đều không coi là nhiều so với phổ thông thuộc tính linh căn hấp thu hiệu suất thấp rất nhiều nhưng không ngăn nổi triệu hàng hắn linh căn thô nha cái này chút nhẹ nhẹ từng sợi tiên tiên chi k h í hội tụ tại linh căn bên trong lại lần nữa tụ hợp cuối cùng ngưng tụ thành một căn thâu như cánh tay tiên tiên chi k h í từ triệu hàng tiên linh quần quận chặt vào t bàng bạc tiên tiên chi phí có đỉnh khuyết tán toàn thân triệu hàng chỉ cảm thấy một loại da đầu tê dại toàn thân như dòng chơi tại mát m ẻ trong suối nước khoan khoái dễ chịu cảm giác làm người ta thoải mái đến muốn dễ l n gì loại này trước đó chưa từng có mỹ r ư ợ u thể nghiệm cảm giác làm triệu h à n g hưng phấn đồng thời cũng tràn đầy cảm giác thành tựu i ẩn linh căn thì như thế nào sự thật chứng minh vô luận cao thấp giá cả thế nào chỉ cần khí lớn đó cũng là có lực hấp dẫn trong lòng phấn khởi sau đó triệu h à n g vội vàng thu liễm tâm tình bây giờ mọi sự đã chuẩn bị đông phong đã tới đến chính thức trùng kích đăng tiên cảnh lúc sau triệu h à n g lúc này đem trong cơ thể bang bạc huyền khí cùng khí huyết chi lực điều động hai cộ lực lượng bảo vệ tràn vào trong cơ thể tiên thiên chi khí theo thời gian trôi qua triệu hằng trong đan điền luồng khí xoáy đã đi đến kinh người vận tốc quay trong đó ngưng tụ đại lượng tiên tiên h chi khí nhưng luồng khí xoáy như trước không có đình chỉ ý tứ còn đang điên cuồng mà hấp thu tiên tiên chi khí triệu hằng linh căn bên trong tràn vào tiên tiên h chi khí vậy mà đều mơ hồ có chút theo không kịp luồng khí xoáy thu nạp tốc độ t h ấ y thế triệu hằng âm thầm giật mình lại vẫn không có đi đến hạn mức cao nhất căn cứ điển tịch ghi đi chép võ giả lần đầu ngưng tụ tiên thiên luồng khí xoáy luồng khí xoáy năng lượng ngưng tụ càng nhiều đại biểu công lực hạn mức cao nhất càng cao đây là chuyện tốt đến nỗi tiên thiên chi khí không đủ vấn đề triệu h à n g không có tiếp tục kinh phí đầu tư thiên địa linh vật cải tạo linh căn mà là đem một cỗ huyền khí hợp thành ở đan đ i ể n phía dưới bao phủ ở một đoàn màu xanh quan g đoàn quan g đoàn bên trong là một quả trái cây chính là lúc trước vân khinh viết qua cho triệu hằng huyền trân linh quả nay quả ngoại trừ ẩn chứa tinh khiết huyền khí bên ngoài còn có cất giữ đại lượng tiên thiên chi khí phía trước triệu hằng không có đ không dám luyện hóa này quả để tránh tiên tiên chi khí tàn đi bây giờ loại tình huống này chính là luyện hóa vật ấy thời cơ tốt nhất theo bao phủ bên ngoài huyền khí đem huyền chân linh quả mặt ngoài ngưng tụ năng lượng hấp thu luyện hóa vê anh linh quả bên trong tích xúc rộng lượng tiên tiên chi khí như tràn lan nước lũ tràn vào đăng điển đem đạo kia tiên tiên luồng khí xoáy bao phủ tùy ý hắn hấp thu cùng lúc đó triệu hằng còn đem linh căn khí tức phát tán đến mức tật cùng hấp dẫn càng nhiều tiên tiên chi khí tràn vào đ ă n điển hai bút cùng vẽ ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có thể hấp thu nhiều ít tiên tiên chi khí lúc này cho ngươi hút trọn vẹn thời gian từng phút từng giây mà trôi qua từ triệu hằng bắt đầu trùng kích tiên tiên cảnh giới đã qua một ngày một đêm bây giờ cả tòa trong tụ linh pháp trận đã tràn ngập đại lượng tiên tiên chi k h í chúng nó gần như ngưng là thật cầm cố tạo thành trôi nổi sương mù triệu hằng thân ảnh bị sương mù bao trùm như lão tăng ngồi vào chỗ của mình không nhúc nhích tí nào nhìn như bình tĩnh trạng thái phía dưới lại giấu dếm m ã y liệt lúc này triệu hằng trên trán tràn đầy mồ hôi dị khuôn mặt cơ bắp hơi hơi có rúm toàn thân đều tại cao tầng run dày trong cơ thể một cổ kinh khủng năng lượng như muốn tránh thoát lao lồng mánh thút thì tài liệu mạng ngăn chặn cả hai rằng có mấy canh giờ cho đến triệu hàng đổ mồ hôi như tương đỉnh đầu cũng đã toát ra bà tiên toàn bộ người gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời gian Và vang vọng, vòi về văn vật. đoàn màu màu anh, Sau bay Tựa tiếng chấn động trong người vang vọng, giống như tiếng sấm, tuyên truyền ngộ. Hằng đỉnh đầu, một đoàn cực lớn màu trắng luồng khí hải, đồng nhiên bay lên.、Tựa、như một tòa màu trắng rồng, đem bốn phương tám hướng tiên tiên cùng huyền hôn như trăm sông đổ về một biển, khắc, này, khí hải, chi khí khí, chiếm một sấm, một một một đem tám trăm một Triệu tòa tới, rắc cực lấy đầu, đổ xoáy, phản b ộ bản thân tại này c ố khổng lồ năng lượng chuyển vận phía dưới triệu hàng khí tức trên thân lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng cất cao đồng thời toàn thân gân cốt mặn g da lục phủ ngũ tạng liền làn ra bộ lông hết thể rất nhỏ chỗ đều tại tiên tiên h chi khí dung hợp phía dưới cải tạo tăng lên giống như thoát thai hoàng cốt c h ọ n vẹn ba ngày sau đó thụ linh pháp trận bên trong hết thể rốt cuộc quy về bình tĩnh triệu hàng như t r ư ớ c xếp bằng ở trên bộ đ o ạ n quanh thân khí tức nhìn không ra cùng lúc trước có bất kỳ biến hóa nhưng nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện da của hắn trở nên nóng ánh có ánh sáng tinh tế tỉ mỉ như ngọc thậm chí ngay cả sợi tóc. đều mơ hồ tỏa ra hào quang hắn chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia lại có một loại cùng tiên địa tương liên tự nhiên huyền diệu khí tức lúc này triệu hằng đông nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong lại có hai đạo bạch quang như mũi tên cầu vồng k í c h sạn phá không hơn một t r ư ợ n g hào quang tàn đi lộ ra một đôi thần quang nội liễm tỏa ra khiếp người thần thái đen bóng đôi mắt tiên h tiên h cảnh giới rốt cuộc thành chương một trăm tám mươi lăm cách biệt một trời một vực chương một trăm tám mươi lăm cách biệt một trời một vực tốn thời gian mấy ngày kinh phí đầu tư mười tám kiện tiên tiên linh vật một quả huyền chân linh quả về sau triệu hằng rốt cuộc đột phá tiên tiên cảnh giới lúc này hắn vươn người đứng dậy chỉ tùy ý nắm chặt quyền vơ anh lòng bàn tay k h í nén vậy mà phát ra rất nhỏ nổ đùng ngay sau đó triệu hằng gián ra tứ chi khớp xương v n mèo kích thước lưng n o chỉ nghe đùng đùng một hồi giòn vang lục phủ ngũ tạng phát ra như hổ báo gà o ghét tiếng s ấ m gân cốt trỗi lên hổ báo lôi âm cái này là võ giả thân thể tu luyện tới cực hạn biểu hiện triệu hằng có thể rõ ràng mà cảm nhận được bây giờ thân thể của mình đã phát sinh cầm cố đột phá vô luận là thân thể cường độ tính dẻo dai cân đối tính chất hay vẫn là thân thể lực bộc phát từ trong ra ngoài đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất bây giờ toàn thân hắn các nơi đều có tiên thiên chi khí tại lưu động cái này chút tiên thiên chi khí làm hắn thân thể đạt được cường hóa đồng thời càng liên tục không có ở đây tẩm bổ hắn thân thể làm hắn thân thể bảo trì kinh người hoạt tính kéo dài tuổi thọ đạt được vượt xa người bình thường thọ nguyên cảm thụ thân thể biến hóa triệu hằng lại bắt đầu quan sát công lực của mình biến hóa theo hắn đem công pháp vận chuyển khí tức tùy ý phóng ra ngoài Vâng, Hằng đỉnh độ cao. Cái này chính là Triệu một đầu, đạo c người bình thường đột phá tiên tiên cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ một đạo tiên tiên h luồng khí xoáy nhưng triệu hàng tu luyện cựu chuyển kinh nguyên quyết không giống người thường bây giờ tu luyện tới này công tầng thứ hai hắn đã ngưng tụ ra hai k h ỏ a khí nguyên cầu tương đương với so với phổ thông võ giả nhiều hai tòa đan đ i ể n khí hải tự nhiên muốn ngưng tụ tam đạo tiên thiên luồng khí xoáy cũng may đạo thứ nhất tiên thiên luồng khí xoáy ngưng tụ mà thành về sau triệu h à n g hấp thu tiên thiên chi khí tốc độ phóng đại ngưng tụ cái khác hai đạo luồng khí xoáy chỉ là nhiều hao phí một ít thời gian cũng không có gì khó khăn bây giờ tam đạo tiên thiên luồng khí xoáy ra chỉ phía dưới triệu h à n g chỉ cảm thấy toàn thân năng lượng bành trướng mãnh liệt như nước chạy xiết sóng lớn thế không thể đỡ hắn nhịn không được một trường oanh hướng mật c á hoặc hoặc lúc, lúc này theo hắn trưởng lực p h ụ lên ngưng tụ ra một đạo phổ thông huyền khí trưởng ấn và ảnh trưởng ấn oanh kích tại phép đo lực trên đá cao tới hai triệu dày có một xích cự thạch lại ẩm ẩm nổ đá vụn văng khắp nơi không chỉ như thế đạo t i ê trưởng lực còn chưa tiêu trừ trực tiếp oanh kích ở hậu phương trên thạch bích chấn động toàn bộ động phủ một hồi lắc lư tại trên thạch bích lại lưu lại một đạo thật sâu trưởng ấn t nhìn thấy chính mình tùy ý một trường tạo thành lực phá hoại chính triệu hằng cũng n h ị n không được ngược lại đánh khí lạnh khó có thể tin mà nhìn xem bàn tay của mình cái này là tiên thiên cảnh giới uy năng sao giờ k h ắ c này triệu hằng bản thân cảm nhận được ngày kia cùng tiên thiên cảnh giới khác biệt nếu như nói hậu tiên cảnh giới chính mình vận công ra tay lúc giống như là một đài máy kéo động cơ dùng đến giá rẻ dầu nhiên liệu dốc sức l i ề u mạng khu động như vậy hắn hiện tại chính là một đài tiêu đốt lên chín mươi năm số xăng tám vạc t ò a b ì ể n tăng áp siêu cấp động cơ cả hai hoàn toàn không thể so sánh nếu là ban đầu ở này tòa di tích ở bên trong chính mình có bực này thực lực thu thập thanh long chân nhân tất nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng cái kêu hoàng nguyên chính cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ rốt cuộc đi đến tiên tiên cảnh giới khoảng cách cách mục tiêu lại càng tiến một bước rồi triệu hằng nhịn không được cảm thán một tiếng trong lòng lại nghĩ tới cùng sư thị vất vả cần cù luyện đan năm tháng cảm thán một hồi triệu hằng đem bản thân khí tức thu vào quanh thân lại không có chút nào tiên thiên chi khí chấn động hắn nhìn qua cùng với một người bình thường hậu thiên võ giả không có bất kỳ khác biệt cảm nhận được đây hết thảy triệu hằng mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý lúc này hắn cũng không có sử dụng vọng kỹ thuật đây là hắn bản thân chỉ có khả năng. thân là độ tinh khiết nịch thiên ẩn linh căn tiên tiên võ giả triệu hằng trên thân tiên t i ê n chi khí không có bất kỳ thuộc tính chấn động có thể hoàn mỹ dung hợp tại thân thể các nơi không hiện lộ ra khí thức thêm với hắn còn có vọng khí thuật cùng khí nguyên cầu song trọng ẩn ấp bây giờ nếu như triệu hằng muốn giấu giếm chính mình tiên tiên võ giả thân phận chỉ sợ cũng liền quy nguyên cảnh cừng giả cũng khó có thể phân biệt rõ thử không ngừng thu thả bản thân khí tức thuần thụ phía sau triệu hằng vốn muốn tiếp tụ ra một chút công lực của mình vừa mới nắm tay ngưng tụ ra một đạo dấu quyển xúc thế chưa phát ẩm ẩm đột nhiên đại địa chấn động, động phủ một hồi k triệu hằng xứng sở chính mình còn không có da của nhà tình huống như thế nào trong lòng nghi hoặc đồng thời thần thức quét qua bước vào đăng tiên cảnh về sau triệu hằng không chỉ thân thể cùng công lực đột nhiên tăng mạnh thần thức đồng dạng trên diện rộng tăng trưởng bây giờ thần thức gần như có thể bao phủ phạm vi một dạng chi điện theo thần thức của hắn quyết tán triệu hằng ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ tại hắn thần thức bao phủ xuống hắn phát hiện h một nhai trên không vậy mà lơ lửng chín đạo đ ộ t quang đều là đăng tiên cảnh cừng giả trong đó một đạo khí tức càng cường thịnh làm hắn đều c ả ứ n g được lớn đại vi sân đối phương chín người không kiêng nể gì cả điện g o ạ i thả bản thân khí tức rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. vừa rồi chấn động tự nhiên cũng là đến từ bọn h ắ n người đến người phương nào không chờ trong động phủ triệu hằng đi ra ngoài tới thương lượng lại nghe ngoại giới vang lên một tiếng quát lớn một đạo đội quang từ nhật nguyệt giáo phía trước núi phóng lên trời bay về phía hậu sơn triệu hằng thần thức quét qua liền cảm ứ n g được một đạo chân đạp phi kiếm mặc nhật nguyệt á o bào hồng rắn g người yểu điệu khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ lệ thân ảnh lâm diệp thu triệu hằng một hồi kinh ngạc gia hỏa này cũng đi vào tiên tiên cảnh giới rồi bất quá lấy người này phi phàm thiên p h tăng thêm chính mình tặng cùng tẩy tùy đan có thể cấp tốc đột phá này cảnh ngược lại cũng chẳng có gì lạ lúc này lâm diệp thu chân đ ạ p phi kiếm lướt qua đến chín tên hắc bảo nhân t r ư ớ c người đối mặt c h í n đạo khí thế hung hăng thân ảnh lâm diệp thu trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ nhưng ngay sau đó cái tia trương thanh tú tinh xảo khuôn mặt liền căng thẳng lên trên mặt không để cho xâm phạm lãnh túc khí tước các ngươi là người phương nào vì sao cái nhiễu ta nhật nguyệt giáo sân môn nhìn thấy người tới chín tên thân mặc hắc bảo nam nữ liếc nhau trong mắt đều hiện lên một tia hầu n g h i c h i s ắ c cầm đầu một gã màu ra c ộ đồng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị trung niên nam tử trầm giọng quắc hỏi ngươi thì là người nào ta chính là nhật nguyệt giáo đại trường lão lâm diệ lâm diệp thu lãng thanh đáp lại ngay vậy trung niên nam tử đánh giá một cái lâm diệp thu cảm nhận được đối phương còn có chút phù phiếm không có hoàn toàn củng cố khí t ứ c bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới khó trách trong tình báo không có đề cập đúng rồi các ngươi nhật nguyện giáo giáo chủ ở đâu để cho hắn đi ra thơi ta nam tử thanh âm lãnh đạo mang theo giọng ra lệnh ngay vậy lâm diệp thu sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc các ngươi đến cùng là người nào giáo chủ đang đang bế quan không tiện đặc khách trung niên nam tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng hừ nói cho ngươi biết ra giáo chủ chúng ta là đại biểu ma đạo liên minh đông nam phân hội đến đây tìm hắn điều tra một kiện chuyện quan trọng để cho hắn lập tức đi ra gặp nhau nếu không tự gánh lấy hậu quả dứt lời nam thử quanh thân một cỗ khí thế bằng bạc như mánh liệt thủy triều đột nhiên áp hướng lâm diệp thu người sau chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề chiều hướng vào tới trong cơ thể vốn cũng không củng cố tiên thiên chi khí một hồi tan r ã kèm thêm lâm diệp thu trên thân đ ộ t quang cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư lung lay sắp đổ nhưng vào lúc này hát mộc nhai hậu sơn một đạo màu mộ bạc đội quang nhanh như thiểm điện tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lóe lê tới người tới qua trong giây lát đi tới lâm diệ thu bên người Nên đón trên mặt quỷ đầu mặt nạ ánh mắt thâm sâu băng lánh nam tử chắn lâm diệp thu trước người một người kháng trụ phía trước tất cả huy áp nhìn qua lên trước mắt đạo này quen thuộc bóng lưng lâm diệp thu ánh mắt một hồi hoảng hốt đông nhiên cảm giác đạo này bóng lưng là như thế to lớn cao nạo còn có cảm giác an toàn làm thứ nhất lúc đều quên giấy r i a đối phương nắm chặt cổ tay của mình bàn tay trên mặt chẳng biết lúc nào dâng lên hai bôi đỏ hứng nhưng một giây sau trong hư không vẽ gió đột biến nguyên lai là ngươi dâm tặc lấy mạng đến đối diện trung niên kia hắc bảo trên mặt màu tím cái khăn che mặt dáng người luyện chuyển cao gậy trẻ tuổi nữ tử đột nhiên bạo khởi trong tay một thanh ánh sáng tím lóe lên trường kiếm bắn ra cường thịnh uy thế hứng chịu hàng vào đầu bộ tới một kiếm này nhanh như thiềm điện nhưng triệu hằng cái chân tiếp theo động thân hình hóa thành một đạo khúc c h i ế t ánh sáng màu xanh liền tránh được cái này hung hiểm một kiếm đồng thời hắn dương mắt nhìn về phía nàng kia tại nhìn thấy đối phương quen thuộc ngoại hình cùng khí tức lúc triệu hằng cũng là trong lòng cả kinh là yêu nữ kia nàng này chính là tại thanh n h u c h ấ n muốn phải bắt cầm triệu hằng làm l ỗ đ ỉ n h lại tại an n g u y ệ t thành liên minh đấu giá hội gặp nhau qua yêu n g u y ệ t tông nữ ma đầu ban đầu ở an n g u y ệ t thành bên ngoài triệu hằng bị ma đạo tán tu lân hòa tán nhân ngăn chặn muốn cấp đọt bản thân bảo vật nàng này ngang n ú n một tay kinh sợ thối lui lân hòa tán nhân đồng dạng áp chế triệu h nhưng không ngờ cái kia lân hỏa tán nhân tới một cái hồi mát thương đánh lén nàng này hai người đại chiến đến mấu chốt danh giới lại bị triệu h à n g cái này lao âm so với dùng âm hồn thứ cho hai người hung hăng lên bài học cuối cùng lân hỏa tán nhân bị thương bỏ chạy nàng này là bởi vì thân chúng kích động tăng thêm thần thức bị thương thân hình không cách nào nhúc đ í c h triệu h à n g căn cứ đến mà không hướng phi lễ cũng truyền thống đem nàng này toàn thân lục lọi một lần đoạt lại chính mình tiên h địa linh vật thuận tiện đem đối phương lấy được môn kia du long tham vân bộ cũng cùng nhau mang đi nhưng nàng này cũng triệt để n h ự kỹ cái này mang theo màu đèn quỷ đầu mặt nạ nam nhân thậm chí nàng mộng cũng muốn chính tay đầm đối phương không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp nhau nàng lập tức rút kiếm ra tay thấy đối phương tùy tiện tránh đi chính mình một kiếm cô gái áo tím ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc còn muốn xuất kiếm danh giới bóng người bên cạnh nói lên tên tia trong hắc b à o năm người lòng bàn tay nồng đậm hoàng mang rúng động một nắm chặt đối phương thân kiếm ẩn sư muội dừng tay cô gái áo tím mặt như hàn sương lạnh lung nói nô sư minh người này cùng ta có kẻ thủ hôm nay ta nhất định phải đưa hắn bầm t h y v à đoạn thấy cô gái áo tím tâm tình kích động còn muốn ra tay trong hắc bảo năm người nhúm mày bàn tay hoàng mang một thân kiếm rung động lắc lư ánh sáng màu vàng đem thân kiếm ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt đánh sơ sát cô gái áo tím bị chấn động lảo đảo vài bước trung niên nam tử thần tình nghiêm túc nói ân hộ pháp đừng quên ngươi thân phận ta lấy tôn sứ thân phận mệnh lệnh ngươi không thể vận g động chúng ta hôm nay đến đây là có nhiệm vụ t r o người n g trước tiên đem ân đoán cá nhân để ở một bên được nghe lời ấy cô gái áo tím rốt cuộc tỉnh táo rất nhiều tuy rằng mặt lộ vẻ vẻ không c a m lòng cuối cùng vẫn là không có ra tay chỉ dùng một đôi mắt đẹp gắt giết hắn lúc này triệu hằng ánh mắt cũng trở nên có chút băng lãnh nếu không phải kiên kỵ tên kia trung niên nam tử chỉ bằng đối phương vừa rồi đột nhiên tiến công hành vi triệu hằng đã động đến x á t nghiệm yêu nữ này có thể không phải lần đầu tiên tìm chính mình p h i ệ n thái chính mình bất quá là lấy kỳ nhân chi đạo trả lại cho người nữ nhân này liền một bộ chính mình đối với nàng làm cái gì không bằng cầm thú sự tình thái độ loại này tự cho là đúng tiểu tiên nữ triệu hằng cũng không biết u n g triều thấy lắng lại xung đột trong hắc bào năm người lúc này mới nhìn về phía triệu hằng các hạ chính là nhậm ngã hành nam tử ngưng mắt nhìn triệu hằng hai cái đồng tử bên trong mơ hồ hiện lên một tia tinh quang vừa rồi triệu hằng hiện thân đối mặt hắn cường thế bị áp đối phương vậy mà không có chút nào khác thường h i ệ n nhiên cũng không đơn giản chính là tại hạ các vị đến từ ma đạo liên minh nam tử gật gật đầu s á c thực nói chúng ta tới từ ma đạo liên minh đông nam vân hội tám khu một trong an nam khu ta là nô thông triệu hàng ánh mắt hít lại dĩ nhiên đoán được đối phương ý đổi đến nhưng vẫn là hỏi nô đạo h ư u tới đây t ì m ta không biết cần làm chuyện gì nô thông cười nhạt một tiếng bình tĩnh nói mấy ngày trước đông nam biên cảnh đột nhiên sát khí n g ú c trời xuất hiện kinh người dị tượng căn cứ ta sẽ nhân viên hiện trường dò xét phát hiện đó là một tòa đổ sụp di tích nhầm giáo chủ có lẽ biết được việc này đi triệu hằng m ặ t không chút thay đổi nói việc này tại ma đạo giang hồ chuyến đi xôn xao tại hạ tự nhiên có nghe thấy nô thông nụ cười trở nên nghiền n g ấ m nhầm giáo chủ có lẽ không chỉ là nghe thấy đơn giản như vậy đi mấy ngày trước ta sẽ thu mua vài cái thiên địa linh vật mà những ngày kia địa linh vật nhiễm một chút năng lượng khí tức tựa hồ đang là đến từ này tòa di tích tại là chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được bán ra linh vật người ma kiếm môn môn chủ hoàng nguyên chính cùng sử dụng một chút thủ đoạn để cho hoàng môn chủ bàn giao một chút tình huống được nghe lợi ấy triệu hằng không khỏi khe khẽ thở dài v ấ nếu đề hay như tại o à n n g g u ê chỉ í n trên thân. n h hỏa sủ, vật, ngoài, Gia à là một tòa phổ thông di tích tự nhiên không có gì trở bên lại bất quá ta sẽ tại dò xét này tòa di tích lúc phát hiện một chút cực kỳ trọng yếu manh mối bây giờ khoảng cách này tòa di tích không xa lại xuất hiện hai tòa cảng khổng lồ di tích trong đó cũng để lộ ra rất nhiều bí mật kinh người nhưng tại mang ta minh một chút cơ mật ta không cách nào b m báo ta có thể đủ nói với nhậm đạo hưu chính là bây giờ không riêng gì ta đông nam phân hội lấy ma đạo tứ tông cầm đầu toàn bộ ma đạo liên minh cao tầng đều tại mật thiết chú ý việc này được nghe lời ấy triệu hàng mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì đập bịch, bịch kinh nghi không hiểu toàn bộ ma đạo liên minh cao tầng đều tại chú ý cái này chút di tích bọn hằn chú ý tự nhiên không phải là phổ thông đồ vật hắn không khỏi nghĩ đến n à y mai đồng xanh m ả n h vỡ cùng cái kia tích màu tím hết u y dịch trong này tất nhiên cất giấu có chút kinh người bí mật triệu hằng trong đầu nhanh chóng vận chuyển bắt đầu suy nghĩ đối sách một cái biện pháp là chủ động nộp lên cái kia mai m ả n h vỡ đem di tích bên trong phát sinh sự t ì n h sự thật bàn giao nhưng kết quả rất có thể là kinh động ma đạo cao tầng những đại lão này đám sẽ đem ánh mắt tập trung đến trên người mình cũng hoài nghi mình còn có tư tàng bí mật sau đó bọn hắn sẽ giống như nghiên cứu chuột bạch đồng dạng đem chính mình từ trong ra ngoài toàn bộ phân tích xác nhận không có bất kỳ bí mật mới sẽ bỏ qua đây là lý do đáng chết trong đầu trong nháy mắt hủy bỏ quyết định này triệu h à n g cố ý lộ ra một chút hoảng hốt c h i sắc nô đạo hưu chúng ta tiến vào di tích phải có được một chút phổ thông bảo vật mà thôi cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì càng không biết cái gì che giấu tính xin liên minh minh xét nô thông một mực quan sát đến triệu h à n g phản ứng cũng không có xem ra cái gì khác thường cũng không đúng chỗ nhậm đạo hưu không cần khẩn trương chúng ta chỉ là phụng mệnh đến đây dò hỏi bạn bè một chút tình huống chỉ cần đạo hưu sự thật b ằ n giao là được bình an vô sự triệu hằng trong lòng tự đủ ta tin người quỷ trên mặt nhưng là núi lỏng một hơi biểu lộ ta nhất định sẽ phối hợp liên minh điều tra ngay sau đó ngay ô ô t h n sau đó nô thông liền bắt đầu hỏi thăm triệu hằng tiến vào đệ nhất tòa di tích lúc từ đầu đến cuối trải qua triệu hằng liền đem di tích bên trong phát sinh hết thảy thành thật trả lời duy chỉ có tại nói xong lời cuối cùng c h í nhậm đạo hưu nói cùng hợp hoan môn ngọc đạo hưu xích tinh môn tưởng đạo hưu nói cũng không xuất nhập đích thật là sự thật bầm báo triệu hằng nghe vậy trong lòng tự nhủ quả là thế tại tìm kiếm mình phía trước đối phương đã, đã tìm được ngọc linh lung cùng tường h nham thẩm vấn tình hình thực tế vất quá đối phương vừa rồi đối với chính mình thẩm vấn cũng không có dẫn đạo tính chất cũng không có chỉ hướng cái k i a mai đồng xanh mảnh vỡ cùng tử kim huyết dịch dấu vết vậy chứng minh ma đạo liên minh rất có thể cũng không biết có cái này hai kiện đồ vật tồn tại trong đầu nhanh chóng làm ra suy đoán triệu hằng trong lòng âm thầm lưới lòng một hơi cuối cùng câu hỏi xong xuôi nô thông triệt hồi huyền quang che đậy n h â m đạo h ư u đa tạo phối hợp triệu hằng liền ô quyền nô đạo h ư u khách khí cái kia tại hạ liền không tiến xa triệu hằng chuẩn bị đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng nô thông lại là không có rời khỏi ý tứ nhầm đạo hữu hôm nay đến đây chúng ta còn có một việc còn có chuyện triệu hằng ánh mắt hơi hơi l o e lên trong lòng cảnh giác nhậm đạo hữu ta đại biểu liên minh đông nam p h â n hội chính thức hướng đạo hữu phát ra mời chương một trăm tám mươi bảy và minh chương một trăm tám mươi bảy và minh mời ta gia nhập ma đạo liên minh n g h e x o ngô n thông nói triệu hằng lộ ra vẻ kinh ngạc n ô thông thì là cười nói đúng vậy nghe qua nhậm đạo hữu thiên phú phi phạm bây giờ ta sẽ chính là lục dùng người tính xin đạo hữu không muốn từ chối triệu hằng ánh mắt một hồi l o e lên ngay sau đó mặt lộ vẻ ấ y n ấ y chi sắc n ô đạo hữu nhập mẫu làm việc từ trước đến nay đ ưa thích vô câu vô thúc bây giờ cũng còn không có làm tốt gia nhập những tổ chức khác chuẩn bị ngươi xem triệu hằng nguyện chuyển mà đưa ra cự tuyệt không chỉ bởi vì hắn không nghĩ tới muốn gia nhập ma đạo liên minh hơn nữa đối phương mời rõ ràng không có đơn giản như vậy mong rằng đối với tại di tích sự t ì n h đối phương còn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình muốn mời chính mình thêm vào ma đạo liên minh thiện việc thu hoạch tin tức cùng khống chế nhưng mà triệu hằng vừa mới biểu đạt ý cự tuyệt không chờ ngô thông trả lời một bên lại vang lên hử lạnh một tiếng một đạo băng lãnh nghiền ngẫm thanh em cô gái vang lên có hay không gia nhập liên minh chỉ sợ không phải do ngươi m ở miệng người chính là cái k i ê u một mực phẫn nộ t r ư n g triệu h à n g cô gái áo tím ân ngược lăng các hạ có ý tứ gì triệu hằng sắc mặt khẽ biến thanh âm cũng là trầm xuống ân ngược lăng cười lạnh nói ha ha bây giờ ma đạo tứ tông cùng hắc v i ê m vương triều khắp nơi ma đạo thế lực đều tại chú ý cái này vài tòa di tích một khi để cho bọn họ biết rõ đệ nhất tòa di tích là do các ngươi mở ra đường nói khu vực khác ma đạo vẹn vẹn là đông nam bộ ma đạo thế lực chỉ sợ cũng muốn đem ngươi nhật nguyện giáo s a n thành bình đ i ệ triệu hằng nghe vậy trái tim dùng mình lần này biên cảnh di tích sự tỉnh tại ma đạo giang hồ huyên náo xôn xao tất nhiên có thật nhiều người đều suy đoán di tích bên trong có dấu trọng bảo nếu là biết được chính mình tham dự dò xét đệ nhất tòa di tích tất nhiên sinh ra tham nghiệm hợp nhau tấn công â n ngược lăng lại nói còn có ngươi ban đầu ở vân phong vương triều nhiều lần cùng huyết luyện tông đối nghịch huyết luyện tông khô huyền trường lão đối với ngươi thế nhưng là hận t ấ u xương hắn là ma đạo liên minh tây nam phân hội cao tầng đã không chỉ một lần thông qua ma đạo liên minh hướng chúng ta thương lượng để cho chúng ta đem ngươi giao ra đi cũng cho chúng ta mở ra phong phú trao đổi điều kiện đáng tiếc chúng ta một mực không thích lắm huyết luyện tông ra hỏa lúc này mới một mực không có đồng ý nhưng ngươi suy cho cùng không phải ta đông nam phân hội người bây giờ lại bởi vì các ngươi mở ra này tòa di tích ngược lại cho chúng ta r ư ớ lấy phiền toái không nhỏ không có đem bọn ngươi bắt lại hỏi tội chúng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ t ự ư h ồ không có lý do gì lại che chở ngươi cái này ngoại nhân đi n g h e s o ngân ngược lăng lời nói triệu h à n g mặt ngoài mắt lộ ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư chân thực không được chỉ có thể bỏ qua bộ dạng này mã giáp rồi kỳ thật ân ngược lăng uy hiếp đối với triệu hằng mà nói hiệu dụng không lớn bởi vì vô luận ngoại giới có bao nhiêu nguy cơ chỉ cần hắn thoát ly nhậm ngã hành thân phận có thể kim t i ề n thoát xác bây giờ trong lòng của hắn cũng không e ngại chỉ là tại cân nhắc được mất mà lúc này nô thông lại có chút chân thành mà mở miệng nói nhậm đạo hữu ân hộ pháp nói mặc dù có chút quyết c h ư ờ n g nhưng ngươi trước mắt tình cảnh hoàn toàn chính xác rất khó ổn t h ự c không dám dâu dếm bây giờ bởi vì này chút di tích xuất hiện liên minh cái khác ba tòa phân hội cũng cho chúng ta mang đến áp lực thật lớn bây giờ phân hội đang tại đại lực triệu tập nhân thủ để ngừa ngoài ý muốn nổi lên nhậm đạo hữu là việc này người trong cuộc lại là thiên phú bất phản tiền thiên võ giả nếu như t r i ệ u gia nhập ta đông nam phân hội chúng ta tất nhiên lấy thành đối lãi cho đạo hữu hậu đại đ ạ i ngộ được nghe lời ấy triệu h à n g trầm ngâm một lát t h a m dò nói một khi gia nhập các ngươi ta cũng cần bỏ ra cái gì thấy triệu h à n g hình như có ý động c h i sắc nô thông lại cười nói ta đông nam phân hội đối với liên minh thành viên quản lý rộng t h ù n g t h ì n h ngoại trừ đặc thù thời kỳ sẽ triệu tập tất cả thành viên tiến hành có t h ù lao nhiệm vụ hành động bên ngoài tuyệt đại bộ phận thời điểm các ngươi hoàn toàn tự do bây giờ ta phân trong hội liền có thật nhiều ma đạo môn phái thủ lĩnh hoặc cao tầng gia nhập gần đây bởi vì tình huống đặc thù chúng ta triệu tập rất nhiều liên minh thành viên đi đến đông nam biên cảnh c h ấ n thủ cái kia vài tòa di tích nghe đến ngô thông câu nói sau cùng triệu hằng tâm niệm vừa động tâm tư đột nhiên lung lay đứng lên lại hỏi thăm một chút về ma đạo liên minh tình huống trần mặc suy tư một lát triệu hằng rốt cuộc mở miệng ai vậy được rồi ta đáp ứng gia nhập triệu hằng thở dài một tiếng biểu hiện được thập phân bất đắc dĩ tựa hồ là tại hai người uy bức lợi d ụ phía dưới cuối cùng cam chịu số phận nhưng hắn nhưng thật ra là có tính toán của mình cái kia mai đồng xanh mãi vỡ cùng cái kia nhỏ vào vào trong cơ thể mình màu tím huế dịch đến cùng là vật gì hắn hiện tại một điểm đầu mối cũng không có ngày nay nhìn đến ma đạo liên minh tất nhiên nắm giữ lấy một chút không muốn người biết bí mật có lẽ liền cùng cái này hai kiện đồ vật có quan hệ nếu như không gia nhập ma đạo liên minh không chỉ có vừa rồi ân ngược lăng theo như lời phiền thoái còn có thể có thể gây nên ma đạo liên minh hoài nghi trái lại nếu như gia nhập bọn hắn mình còn có cơ hội tiếp xúc đến cái khác vài tòa di tích dò xét về đồng xanh mảnh vỡ cùng tử kim huyết dịch tin tức hai hại lẫn nhau quyền lấy h ắ n nhẹ triệu hằng lúc này mới lựa chọn gia nhập như thế rất tốt đạt được triệu hằng khẳng định trả lời nô thông đầy mặt nụ cười nếu như nhậm đạo h ư u đã làm ra quyết đoán không bằng hiện tại liền theo chúng ta đi một chuyến nơi đăng quân tiến hành gia nhập liên minh các hạng thủ t ụ ngay vậy không có phản đối nếu như ngô thông đám người thật muốn bất lợi cho chính mình dùng cái này người đăng thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi thêm với người đông thế mạnh đã sớm xuất thủ hà tất nhiều tốn nước miếng triệu hằng lúc này quay đầu nhìn về phía lâm diệp thu đại trưởng lão trong giáo sự vật liền giao cho ngươi giáo chủ ta cùng với ngươi cùng đi lâm diệp thu có chút lo lắng triệu hằng nhưng là lắc đầu không cần ta rất nhanh sẽ trở về cuối cùng triệu hằng cùng ngô thông ân ngược lăng người cùng nhau giá đ ộ t quang chạy tới hướng tây bắc ma đạo liên minh đông nam phân hội an nam khu nơi đóng quân trên đường đi triệu hàng cùng ngô thông thỉnh thoảng trao đổi hiểu được rất nhiều về ma đạo liên minh tin tức ma đạo liên minh tổng cộng có tây bắc đông bắc tây nam đông nam bốn tòa phân hội tên là ma đạo phân hội kỳ thực k h ô n g chế cái này chút phân hội quyền lực hay vẫn là thiên s ắ t tông quỷ vương tông huế y t luyện tông cùng yêu n g u y ệ t tông chờ ma đạo t ứ tông tỷ như đông nam phân hội ở bên trong đại đa số cao tầng đều đến từ yêu nguyện tông mà đông nam phân hội lại phân tám cái mạch khu an nam khu nằm tại phân hội sau cùng phía nam nơi đóng quân tới gần triệu hàng lúc trước tham gia đấu giá hội an nguyệt thành triệu hằng hướng ngô thông nghe ngóng tình huống đồng thời đối phương cũng ở đây tìm hiểu triệu hằng n h ậ m đạo h ư u nghe nói ở đằng kia tòa di tích ở bên trong người ra tay chém giết thanh long môn môn chủ còn đả thương nặng ma kiếm môn môn chủ bọn hắn đều là đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả n h ậ m đạo h ư u có thể lấy đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi lấy được như thế chiến tích thật đúng là rất giỏi nha nô đạo hữu quá khen tại hạ cũng chỉ là xuất kỳ bất ý bằng vào vận khí thủ thắng triệu hằng cẩn thận chặt chẽ mà trả lời hai người nói chuyện trong lúc đó, sau lưng hư không. ân ngược lăng chân đạm phi kiếm nhìn xem triệu hàng bóng lưng ánh mắt bất tiện h ừ chờ n g ư ơ i gia nhập đông nam phân hội ta liền có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi một đoàn người cực nhanh phi đội tại ngày thứ hai trời sáng chạy tới an nguyệt thành mọi người không có vào thành mà là phi đội đến an nguyệt thành phía tây một tòa bị vụ hải giáng chiều bao phủ núi cao an nguyệt thành bên trong là ma đạo liên minh thương hội nơi đóng quân mà chỗ này bị trận pháp bao trùm núi lớn mới là an nam khu đại bản doanh lúc này ngô thông lấy ra một quảng、Ngọc、phủ kích phát ra một đạo bạch quang bao phủ mọi người trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận bay đi l ư n g t r ư n g núi an nam khu nơi đóng quân h u y ề những k người này nhìn thấy ngô thông lúc đều là chủ động ôn quyền hành lễ thái độ có chút cung kính có thể thấy người này tại an nam khu địa vị không thấp cuối cùng một đoàn người đi tới nằm tại lưng trường núi một tòa đại điện lúc này ân ngược lăng thái độ khác thường mà chủ động tiến lên nô tôn sử dụng người đi nghỉ ngơi đi để cho ta dẫn hắn đi khảo thí cũng tốt nô thông gật gật đầu triệu hằng lại là có chút nghi hoặc khảo thí ân ngược lăng nghiền ngẫm cười một tiếng đã quên nói cho ngươi biết gia nhập ta minh đăng thiên cảnh cao thủ đều phải đi qua chuyên nghiệp khảo thí xác định thực lực của các ngươi cùng tiềm chất để sau này phân hộ i cho các ngươi an bài nhiệm vụ cùng bồi dưỡng đi thôi nếu như ngươi đã cũng muốn gia nhập phân hộ i rồi chúng ta cũng coi như là người một nhà ta liền sẽ bất kể hiềm khích lúc trước ân ngược lăng ngữ khí rất đại lượng cùng nàng đầy đặn bên trên vây giống như r ộ n g nghi ngờ nhưng triệu hằng cũng nhìn ra được nàng gái kia bằng phẳng nhắn mịn trong bụng ngẹ lấy một bụng ý nghĩ xấu c h ư một trăm tám mươi tám thân thể khảo thí c h ư một trăm tám mươi tám ngay sau đó tại ân nhược lăng đưa phía dưới triệu hằng tại trong đại điện đưa tin đăng ký thân phận nhận lấy một quả khảo thí ngọc phủ sau đó hai người liền chạy tới lớn sơn tây trước mặt khảo thí khu khảo thí khu tại lưng trường núi một mảnh rộng rãi quảng trường lộ tiên trên quảng trường phân bố tất cả lớn nhỏ trận pháp mà n sáng đem cái này chút khu vực ngăn ra t r u n g quanh có thể nhìn thấy rất nhiều mặc chế thức trang phục liên minh thành viên lui tới tại tất cả tòa trận pháp bên trong thần thái vội vàng đương nhiên cũng có thật nhiều giống như triệu hằng trước tới tham gia khảo thí võ giả khẩn trương tâm thần bất định mà tiến vào các nơi trận pháp bất quá đến đây khảo thí tuyệt đại bộ phận đều là hậu tiên võ giả ân nhược lăng mang theo triệu hằng một đường đi xuyên mạc qua ven đường hấp dẫn đại lượng ánh mắt chú ý ân nhược lăng tuy rằng mang mạng che mặt thế nhưng có lồi có lon hoàn mỹ thân hình cùng không cần loay hoay tư thái liền tự nhiên tỏa ra vũ mị phong tình làm nàng liên tục đều tại phóng thích mị hoặc vẽ ra người khí tức mà phân hội nhân viên công tác nhìn thấy nàng đều là cung kính xưng hô một tiếng ân hộ pháp chạy đến nơi đóng quân trên đường nô thông liền cho triệu hằng giải thích qua ma đạo liên minh đông nam phân hội nắm giữ cao nhất quyền lực chính là hội trưởng hắn xuống còn có hai vị phó hội trưởng phó hội trưởng ph có 8 vị t như ân như u nhược lăng tại triệu hằng phía trước dẫn đường không mặn không lạc nói ra đối với nàng này thái độ triệu hằng sẽ không để ý đi theo đối phương sau lưng nhìn xem ân nhược lăng vặn vẹo eo thon cùng rất tròn bẩm ông lúc này rất muốn gặm điểm hạt giữa trợ hứng hai người một đường đi tới khảo thí khu phía sau nơi đây có vài tòa núi vây quanh mà xây dựng đại trận ân nhược lăng đi tới trong đó một chỗ bạch quang bao phủ trước trận pháp ngừng bước chân nói với triệu hằng đây là cái thứ nhất khảo thí khu người ở bên ngoài các loại ta đi vào cùng bọn họ c â u thông một cái an bài cho ngươi khảo thí làm phiên ân cô nữa rồi sau này tại trong liên minh gọi ta ân hộ pháp ân nhược lăng nâng lên cao ngạo c á i cảm xoay cố tiến vào trận pháp m à n sáng bị bắt được nàng này tiến vào đại trận trước đáy mắt hiện lên một tia g ả o hoạt tri sắc triệu hằng suy đoán Nữ n h vì vậy nói đi là vô luận đối phương sử dụng thủ đoạn gì hắn đều muốn lấy được một cái thật tốt thành tích ước chừng chốc lát sau ân ngược lăng đi mà quay lại lúc này cái k i a lanh xinh đẹp khuôn mặt lại mang theo vẻ tươi cười đi thôi ta đã sắp xếp xong xuôi hiện tại có thể khảo nghiệm triệu hằng mặc dù trong lòng cảnh giác hay vẫn là đi theo ân lực lăng tiến nhập trận p h á p m à n sáng vừa tiến vào đại trận triệu hằng liền đã nghe được rầm rầm chạy xiết tiếng nước chạy thanh âm linh thai nhức góc dẫn tới đại địa trận chiến triệu hằng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa cao tới trăm trượng hùng vi tháp nước tháp nước đỉnh hiện lên ấm cửa hình dạng màu vàng nước lũ rơi thẳng xuống ấm cửa phía trên hai khối n ô lên cự thạch ở giữa ngang dựng lên một cái cao tới mấy trượng tại o à hắn bên cạnh người cách đó không xa còn có ba gã quần áo khác nhau đăng thiên cảnh vó giả tựa hồ cũng là trước tới tham gia hộ pháp khảo thí người trần hộ pháp vị này chính là tới tham gia khảo thí nhận nguyện giáo giáo chủ nhậm ngã hành nghe đến nhậm ngã hành ba chữ vô luận là trần hộ pháp hay vẫn là cái kêu ba vị tham gia khảo thí đăng thiên cảnh cao thủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc tò mò đánh giá triệu hàng nhấm ngã hành tại ma đạo giang hồ mọi người sớm có nghe thấy dám cùng huyết luyện tông cứng rắn m á y nhân hắn lại cũng tới tham gia liên minh khảo nghiệm vị kia trần hộ pháp thoáng kinh ngạc một cái trong bóng tôi cùng ân n h ư ợ c lòng trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt mở miệng nói nếu là ân hộ pháp tự mình đưa tới người ta tử sẽ chiếu cố một chút như thế này khảo thí xin mời nhậm đạo hữu cái thứ nhất đến đây đi ngay vậy cách đó không xa ba gã đăng thiên cảnh chắc thí giả ở bên trong có người bất mãn thấp giọng phàn rõ rõ dựa vào cái gì để cho hắn trước chắc chẳng lẽ cũng bởi vì hắn danh khí lớn chút hay vẫn là nói hắn là quan hệ người nghe vậy trong ba người một gã lớn tuổi trung niên võ giả thấp giọng đáp lại huynh đệ ngươi q u á trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao nhìn ra cái gì vừa rồi trên đất trống rõ ràng bày đặt lớn tiểu bất một b ã y cửa cự cử đình thế nhưng vị dáng người vô cùng tốt như tựa tiên t ử nữ hộ pháp tiến đến cùng trần hộ pháp nói vài c â u phía sau trần hộ pháp liền đem mặt khác sáu k h u nhỏ hơn đình tất cả đều thu vào chỉ để lại nặng nhất tôn kia cự đình lời vừa nói ra hai người khác mặt lộ vẻ, vẻ chậm ý của ngươi là bọn hắn đang cố ý cả cái kia họ nhầm h ắ hắc. c tám phần đúng rồi ngươi xem vị kia nữ hộ pháp xem n h ầ m ngã hành ánh mắt giữa hai người hơn phân nửa phát sinh qua cái gì nói không chừng là do yêu truyền hận bắt đầu loạn cuối cùng trung nhiên nam tử kia nói song cao hứng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được ân n h ư ợ c lăng một đôi quang mâu lạnh như băng q u é t tới lập tức thanh â m chỉ trệ túi đầu không nói lúc này triệu hằng tại trần hộ pháp đưa phía dưới đứng ở đó tôn cự định phía trước trần hộ pháp không đếm sỉa tới mà giới thiệu nói nhậm đạo hữu ma đạo liên minh hộ pháp cấp khảo thí chia làm ba bộ phận thân thể thần thức cùng công lực nơi này là khảo thí thân thể sân bãi chỉ cần ngươi có thể không mượn dùng huyền lực chỉ lấy thân thể khí huyết chi lực đem ngươi trước người cái này cửa huyết văn cự đỉnh r ơ lên bông trung lập chín lần sau đó từ này tòa bay kim b ộ c đố ngược dòng leo lên mà lên lại dùng hết toàn lực gõ vang thác nước đỉnh cái k i a cửa cựu lòng trung đồng coi như là hoàn thành lần này khảo nghiệm như vậy nha triệu hàng ánh mắt quét nhìn c ự đỉnh lại nhìn về phía này tòa chạy xiết màu vàng thác nước cùng thác nước chi đỉnh cái tia cửa trung lớn đặt câu hỏi có thời gian hạn chế sao trần hộ phát nói không có hạn chế nhưng chúng ta kế toán lúc thời gian càng ngắn thành tích tự nhiên càng tốt triệu hàng hơi khe nhũ mày lâm vào suy nghĩ một bên trần hộ pháp thấy thế dùng thân nhận thức truyền âm cho bên cạnh ân ngược lăng ân hộ pháp chúng ta có phải hay không quá làm khó hắn cái này cửa huế y t văn cự đ ỉ n h chính là b ả y tòa cự đ ỉ n h bên trong nặng nhất nặng đến b ạ n quân chỉ bằng mượn thân thể lực lượng phổ thông đăng thiên cảnh võ giả muốn r ơ lên một lần cũng khó khăn có thể nhiều lần r ơ lên chín lần phân hội bên trong đăng thiên cảnh cao thủ cũng không cao hơn mười người còn có bay kim của bố bây giờ cũng bị tăng lớn đến mức thứ ba ta xem cái này hai quan hắn sợ là đều muốn thất bại ngay vậy ân ngược lăng nhưng là dê ớ dêu nói không sao dù sao thành tích khảo sát cũng không ảnh hưởng hắn gia nhập phân hội thông không thông qua đều không sao cả ta chính là muốn cho gia hỏa này ăn trước điểm đau khổ sau này hắn mới trung thực trần hộ pháp khỏe miệng hơi hơi có rúm tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút không có phúc hậu nhưng vị này ân hộ pháp bối cảnh thâm hậu hắn cũng không dám đắc tội chỉ có thể hết thể nghe theo đồng thời trong lòng yên lặng vì triệu hằng mặc niệm ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người mà lúc này triệu hằng đã tại nguyên chỗ bắt đầu hoạt động thân thể vặn eo qua tay làm một bộ động tác nóng người nóng người xong xôi triệu hằng đi tới h u ế c văn cự đỉnh bên cạnh dùng tay đầy không nhúc nhích tí nào triệu hằng c à m thán tốt trầm nha đỉnh kia sợ là đến có hơn vạn cân nặng rồi không hổ là ma đạo liên minh khảo thí c ử a thứ nhất cứ như vậy khó nghe vậy một bên ân nhược lăng trên mặt nụ cười càng lúc càng nghiền ngẫm đã chuẩn bị nhìn đối phương tặng lễ mà lúc này triệu hằng đã xoay người đi tới huyết đỉnh phía dưới cái kia hơn một t r ư ợ n g cao huyết quang đại phóng c ự đỉnh dường như một tòa không thể dung chuyển núi cao đem triệu hằng chấn áp tại hạ triệu hằng quỳ gối quỳ xuống đất trên hai tay hất lên chống đơ huyết văn cự đỉnh dưới đáy ngay sau đó hít sâu một hơi uống triệu hằng khẽ quát một tiếng hai tay phát lực liền thấy huyết văn cự đỉnh một hồi run rẩy mọi người thấy thế ánh mắt ngưng tụ ngay sau đó chỉ thấy cự đỉnh run run rẩy rẩy ba chân chậm rãi cách mặt đất cuối cùng bị triệu hàng sinh sôi nâng lên ai nha thật sự dơ lên một bên ba vị chắc thí giả n h ì n không được bật thốt lên kinh hô g i a hỏa này thật sự dơ lên khí lực cũng không nhỏ ân ngược lăng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng làm nàng nhìn thấy triệu hàng dơ lên cự đỉnh về sau thân thể một hồi run run trên thân tựa như có côn trùng tại bỏ t ự như khoe miệng nàng lại vẽ ra một vòng cười lạnh nhìn đến dơ lên một lần đã là cực hạn của hắn thân thể đã không chịu nổi bắt đầu run r u dày vậy xem mọi người cũng đều cho rằng như thế nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền ngạc nhiên mà thấy nguyên bản hai tay c ự đình thân thể không yên vào mẹo một hồi run dày triệu hằng đ ỗ n g nhiên lùi về một tay đưa tay đến phía sau một hồi gãi t ngơ ư ngứa n hô rốt cuộc thư thái lúc này hắn chỉ dùng một tay liền khởi động cái vị này nặng đến vạn quân huyết văn c ự đình chương một trăm tám mươi chín đây là cái gì quái vật chương một trăm tám mươi chín đây là cái gì quái vật cái gì khi thấy triệu hằng vậy mà một cánh tay g ơ lên huyết văn tự đình chân hộ pháp ba gã chắc thí giả bao gồm phía sau màn hắt tay lân ngực lăng năm vị đăng tiên cảnh cao thủ giờ khắc này cùng nhau chừng lớn hai mắt n g ẹ n họng nhìn chân chối sau đó tại mọi người kinh h á i trong ánh mắt triệu hằng một cánh tay nâng lên vạn quân c ự đình liên bắt đầu tại nguyên châu bắt lấy sâu sắc ngồi s ổ n một hai ba tứ nhị nhị ba bốn đổi tư thế lại tới một lần triệu hằng làm chín cái tắm đập trên đường còn biểu diễn một lần không trung đổi tay động tác thấy tại triệu hằng trong tay nhẹ nhàng phập phồng c ự đình nếu như không phải mọi người dưới chân mặt đất cũng đi theo c ự đình phập phồng chuyển đến từng trận chấn động tất cả mọi người muốn hoài nghi cái này c ự đỉnh có phải hay không bị triệu hằng đánh cháo rồi theo triệu hằng hoàn thành chín lần n â n đỉnh mọi người đi theo c ự đỉnh phập phồng cao cao treo lên tâm rốt cuộc muốn rơi xuống danh giới khiến cho mọi người khiếp sợ một màn lại lần nữa phát sinh vốn nên buông c ự đỉnh t r ù n g kích cửa thứ hai tạp triệu hằng vậy mà không có thả ra trong tay huyết văn c ự đỉnh như cũng là một tay nhờ cậy đỉnh trực tiếp hướng về kia tòa thác nước chạy như điên tựa như rất giống như đạp mà giống như nổ mạnh dồn dập hữu lực đấy oanh kích tại mỗi người trên trái tim theo triệu hằng tới gần thác nước mấy t r ư ợ n a hắn thân thể trầm xuống hai chân phát lực dưới chân cứng rắn đại địa bị g dẫm đạp một cái hô to ngay sau đó triệu hằng liền người mang đỉnh bay lên cao bảy t á n trượng trực tiếp nhảy hướng trên thác nước một khối nô lên cự thạch ách thấy như vậy một màn ân ngược lăng đ á g người gần như tại chỗ hóa đá chân hộ pháp càng là khỏe miệng hung hăng co q u ắ c một cái thì thảo tự nói hắn phải hay không phải đã hiểu lầm cho rằng cái này bà cái cửa khẩu muốn liền cùng một chỗ thông qua ẩm ẩm lúc này triệu hằng đã một bước nhảy lên cục kia cự thạch một người một đỉnh cực lớn sức nặng rơi đập làm cự thạch kịch liệt chấn động mặt ngoài xuất hiện vết d ạ n thiếu chút nữa bị trực tiếp triệu hằng hai chân đều thật sâu cắm rễ tiến cự thạch cùng một thời gian chạy xiết bằng bạc thác nước thủy triều trùng kích hạ xuống oanh oanh oanh màu vàng thác nước c ồn g bạo lực đánh vào phong thích triệu hằng còn phát hiện cái này thác nước ở bên trong thậm chí có đại lượng sáng lên màu vàng tinh thạch thác nước kim q u a n g chính là phát sinh ở này cái này chút tinh thạch cứng rắn vô cùng thuận theo thác nước cầm ẩ m rơi xuống kích đánh vào người giống như mũi tên k í c h sạn uy lực kinh người đối mặt cường đại như thế lực đánh vào triệu hằng cũng là thân thể n h o á một cái nhưng là chỉ thế thôi triệu hằng ba môn h à n h luyện chi thuật sớm đã viên mãn thân thể mạnh mẽ lực lớn v tại đột phá tiên tiên cảnh giới lúc thân thể lại một lần nữa được cường hóa bây giờ đã có thể dùng biến thái để hình dung lúc này triệu h à n g thân thể hơi hơi c h ầ m xuống ổn định trọng tâm thân thể như bàn thạch giống như ngạnh kháng ở bay kim bột bố t r ủ n g kích thân thể không hư hao chút nào nhưng lúc này hắn dơ cao khỏi đầu hết u y văn cự đỉnh bởi vì đỉnh cửa hướng bên trên bay chạy thẳng xuống dưới dòng nước cùng tinh thạch chạy ngược trong đó làm triệu h à n g thừa nhận lực đánh vào cùng sức nặng kịch liệt kéo lên triệu hằng tuy còn chịu đựng được có thể dưới chân hắn cụ kia từ vách đá xông ra cự thạch cũng đã không chịu nổi gánh nặ vết dạn nhanh chóng lan tràn thạch thân thể lung lay sắp đổ mắt thấy muốn sụp đổ triệu hàng thấy thế hít sâu một hơi quanh thân khí huyết vận chuyển bên ngoài thân đ ố n g nhiên trở nên đỏ thấm thân thể cũng bắt đầu bành trướng xích giáp công vận chuyển uống một tiếng gầm nhẹ triệu hàng quanh thân khí huyết làm nổ quần áo trên người vậy mà đều bị bành trướng cơ bắp x é rách lộ ra trần trụi cường tráng trên thân h n tựa như một đầu phát c u ầ n công kích mang yêu vê anh dưới chân dùng sức trực tiếp đạp phát nổ cục kia cự thạch triệu hàng tay nhờ cậy cự đỉnh n ị c h bay kìm m ộ bố bay lên không hơn một triệu qua trong giây lát lại đạp tại khắc trên một tảng đá、lớn. đồng thời một cái xích hồng thủ cánh tay tựa như chiến c á i giáo hung hăng cắm vào cứng rắn t h é h bích ổn định thân hình chật lại lần nữa tay chân phát lực vê a n g lại là một tảng đá lớn bạo liệt triệu hàng thân hình lại lần nữa bay lên trời như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại lên như diều gặp gió lúc này trên mặt đất năm người đã sớm triệt để lâm vào ngốc trệ bọn hắn trơ mắt nhìn cái k i ê u một người một đỉnh tại từng đợt như sấm trong tiếng nổ vang kịch liệt kéo lên mỗi một lần nổ vang vang lên mọi người trái tim đều nhịn không được đi theo có rốn một cái lúc này ân ngược lăng cặp kia xinh đẹp lại mị hoặc mắt to theo một tiếng nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên trong trượng cao trên thác nước một người một đỉnh thành công trèo lên đỉnh lúc này triệu hàng dơ cao lên tràn đầy tinh thạch cùng nước chạy cựu đỉnh bước đi đến tôn kia cao tới mấy trượng như một tòa như ngọn núi cựu lòng trung đông trước Hán trong ầ m h thiên c ngoài thân, l địa một, một, một, một tiếng nổ vang nổ mạnh giống như sấm xét giữa trời quang nay tòa cửu long trung đồng dường như bị bừng tỉnh cự nhân kịch liệt chấn động danh giới trung đồng mặt ngoài một cái kim long phủ đều sáng lên ngang Kim cùng lúc đó núi lớn tri đình một tòa sửa chữa hoa mỹ cao cao đứng vững gác cao phía trên đàn hương lợn lờ tiếng đàn du dương một gã xúc tròn dâu dê cẩm ý hiện nay lưng ngọc khí chất nho nhã trung niên nam tử đang tại từ trước người trên lò lửa gỡ xuống giả vờ một bình nước sôi đào ấm đưa tay vì trước người một ga ao tím mỹ phụ cùng một gã đeo văn sĩ cái mũ phương kiểm l á o giả trâm t r à liêu tổng quản hoàng tổng quản hiếm thấy hai vị có rảnh đến ta an nam khu làm khách đây chính là ta chân t à n g đã lâu thượng phẩm linh t r à hai vị có thể muốn hào hào nhấm nháp một phen cái kia phương kiểm l á o giả mỉm cười nói hay vẫn là tàu tổng quản hiệu được hưởng thụ có phần này nhàn tình n h ã trí không giống chúng ta vượt bắc trấn tây hai khu như thế bận rộn lần này hai chúng ta tòa mạnh khu nhận được mệnh lệnh xuất đội đi đến cái kia ba tòa di tích trấn thủ bận tối mày tối mặt nếu không phải an nam khu khoảng cách di tích khá gần. chúng ta thật đúng là không dành đến tàu tổng quản nơi đây tranh thủ lúc rảnh rỗi nha một bên áo tím mỹ phụ tiếp lời nói lần này trấn thủ di tích sự t ì n h trọng đại sự việc hội trưởng đại nhân đều thập phần coi trọng trấn thủ di tích không thể xảy ra vấn đề gì tàu tổng quản trưởng quản an n a m khu thành lập thời gian ngắn ngủi đang thiên cảnh võ giả số lượng cùng chất lượng còn chưa đủ cũng không phải dùng tham gia loại này hành động thật làm cho người hâm mộ nghe đến hai người đối thoại tàu tổng quản trong tay đóng t r à hơi chậm lại nụ cười trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc đối phương rõ ràng cho thấy tại hướng chính mình khoe k h o n g bọn hắn hai khu nhân tài đông đúc bị phân hộ coi trọng mà chính mình ăn thực lực không đủ chỉ có thể ăn không ngồi chờ tức giận nha thật muốn dùng nóng hổi nước trà r ộ i tại hai người này trên mặt nhưng thân là an nam khu tổng quản đường đường quy nguyên cảnh đại năng t à o tổng quản chỉ có thể bảo trì lúng túng mỉm cười không có biện pháp ai bảo an nam khu tổng hợp thực lực hoàn toàn chính xác tạm được đặc biệt là không có gì xông ra nhân tài năm gần đây duy nhất gia nhập an nam khu một vị thiên tiêu đích thật là thiên phú siêu quần nhưng là một vị thân phận tôn quý tiểu tổ tông liền hắn cũng không dám tùy ý sai còn phải thời khắc bảo hộ đối phương an toàn lắc đầu uống xong nước trà trong chén tàu tổng quản trong lòng kinh ngạc cái này linh trà hôm nay như thế trở nên khổ như vậy c h á t rồi hả hầu nghi danh giới dưới núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng xa xưa bao la phản phất long â m v ù vù trong lầu các ba người đều là hơn mật da tao tổng quản trần nói hẳn là l ư n g t r ừ n g núi khảo thí khu này tòa cựu long trung đồng động t i n h đi có thể dẫn động một tiếng long â m xem ra là vị thân thể thật tốt đăng thiên cảnh v õ giả đối diện lão giả cùng áo tím mỹ phụ đối với đạo này thanh âm cũng không xa là gì lão giả vớt vớt hoa dâm tròm dâu cười nói nói lên cựu long trung đồng nửa năm trước ta vực bắc khu liền có một vị thân thể phi phản đăng thiên cảnh vó giả một cách phía dưới cựu long trung đồng thế nhưng là trọn vẹn vang lên năm lần bây giờ người này đã bị ta thu làm đệ tử thân truyền tiền đồ không thể h ạ lượm một bên áo tím mỹ phụ cười nói tự nhiên vậy sao cái k i a thật đúng là đúng dịp nửa tháng trước ta trấn tây khu cũng gia nhập một vị trẻ tuổi đăng thiên cảnh võ giả kẻ này một kích phía dưới cựu long trung đồng thế nhưng là ước chừng vang lên sáu lần đây được nghe lời ấy tao tổng quản trên mặt cơ bắp c ó rúm thỏ vẻ không muốn lại cùng hai vị này đồng liêu nói chuyện nước trà trong chén cũng trở nên càng thêm đắng chắc rồi nhưng ngay lúc này tiếng thứ hai lênh lảnh long ngâm lại lần nữa chuyển đến ba người hơi, hơi kinh ngạc hoàng tổng quản gật đầu ân có thể làm cho chuông đồng vang hai lần tại an nam khu cũng coi như rất tốt ai ngờ lão giả tiếng nói hạ xuống tiếng thứ ba long ngâm liền vang lên ồ bầu không khí hơi hơi một t i ê n tĩnh nguyên bản trong lòng phiền muộn tào tổng quản ánh mắt hơi hơi sáng lên ngay sau đó thứ tư âm thanh long ngâm vang lên hoàng tổng quản ánh mắt ngưng tụ lấy tay vớt d â u liêu tổng quản trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng nổi lên một vẻ kinh ngạc mà tào tổng quản thì là nắm chặt trong tay chen trả nhỏ lại có bốn âm thanh long ngâm làm trong hư không chuyến đến thứ năm âm thanh long ngâm thời gian hoàng tổng quản vớt râu trên tay không tự chủ dùng sức lại giật xuống mấy cây dâu b ạ c trắng làm thứ sáu âm thanh long n â m t r u y ề n r a liêu tổng quản trên tay r u lên nước trà thấm ướp vào áo lộ ra bộ ngực sữa một vòng sung mãn hình dáng làm thứ bảy âm thanh long n â m t r u y ề n r i a kết lau t à o tổng quản trong tay chén trà nhỏ trực tiếp bạo liệt ba người như ở trong n g ộ n mới tỉnh liếc mắt nhìn nhau tiếp theo trong náy mắt trong lầu c á t gió nhẹ khé vớt ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa chỉ còn trong chén nhộn n h ạ nước trà vẫn p i ê đáng xương trắng chương một trăm chín mươi tranh đoạt chương một trăm chín mươi tranh đoạt an n ă n khu hộ pháp cấp thân thể khảo thí khu đại trận màn sáng bên trong theo cựu long trung đồng mặt ngoài điều thứ tám kim long sáng lên phát ra chấn động tiên địa tiếng gầm gừ bá khảo thí khu trong hư không ba đạo nhân ảnh chống rông xuất hiện nhìn về phía thác nước tri đình đạo thân ảnh kia ánh mắt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ dĩ nhiên là tám âm thanh long âm ba vị liên minh phân hội tổng quản ánh mắt giáo hội khó có thể tin có thể tại thân thể khảo thí ở bên trong đi đến loại tiêu chuẩn này đăng thiên cảnh võ giả toàn bộ đông nam phân hội trăm năm qua cũng không cao hơn m ư ờ i người mà đang ở tất cả mọi người lâm vào rung động cùng ngốc trệ danh giới thác nước c h i đ ỉ n h trung đồng lại lần nữa kịch liệt rung động lắc lư theo một đạo trói mắt kim bang bao phủ trung đồng thứ chín đầu kim long lại cũng phát sáng lên sau một khắc ngang cựu long đủ ngâm lay động thiên điện tiếng long â m thật lâu quay quẩn thật lâu vừa rồi tiêu tán ở, ở giữa thiên điện chín âm thanh l o ngâm trong hư không ba vị tổng quản thì t h ả o tự nói nhiều lần nghiệm tụng cái số này tựa hồ là tại xác nhận chính mình không có nghe lầm thật lâu ba người ánh mắt lại lần nữa giao hội không dùng ngôn ngữ ba người lẫn nhau từ đối phương rung động trong ánh mắt thấy được câu trả lời tiếp theo trong nhánh mắt ánh mắt của ba người lại đồng thời đã tập trung vào trên thác nước đạo thân ảnh kia ba người ánh mắt sáng rõ nô tổng quản cùng liêu tổng quản ánh mắt giống như là kinh nghiệm phong phú thợ săn thấy được h i hữu nhất chân quý con mồi mà tàu tổng quản ánh mắt giống như là thấy nhà mình ổ gà ở bên trong sinh ra một cái phượng hoàng vô cùng kinh hỉ hưng phấn lúc này trần hộ pháp cùng ân nhược lăng cũng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh cũng thấy được trong hư không ba người hai người liền vội vàng tiến lên k h o n g mình hành lễ gặp qua ba vị tổng quản ba người cúi đầu nhìn đến nhìn thấy ân nhược lăng lúc cũng có chút kinh ngạc như lăng ngươi như thế cũng ở nơi đây tao tổng quản mở miệng hỏi một câu không chờ ân nhược lăng trả lời hắn lại khoát tay chặt lại cái này đều không trọng yếu kiểm tra này người tên gọi là gì đến từ chỗ nào tao tổng quản nhìn về phía trên thác nước bóng người ngữ khí dồn dập mà hỏi thăm trần hộ pháp vội nói b á o tổng quản người này tên là nhậm ngã hành là đông nam biên cảnh nhật nguyệt giáo giáo chủ là hắn nghe được cái này tên ba gã tổng quản đều là lộ ra một tia kinh ngạc bọn hắn đều từng nghe qua cái tên này thậm chí lần này đi đến biên cảnh thẩm vấn nhậm ngã hành n ợ i cùng di tích tương quan nhân viên mệnh lệnh hay vẫn là tào tổng quản tự mình truyền đạt vừa rồi trung đồng là hắn góp vang tào tổng quản ngữ khí ngưng trọng hỏi thấy trung v i quản đại nhân như thế vẻ mặt nghiêm túc trần hộ pháp xoa xoa cái chắn mùa hôi lạnh lúc này liền đem nhậm ngã hành khảo thí toàn bộ quá trình đầu đôi gốc ngọn bàn dao đi ra từ đối phương một tay cự đỉnh sau đó k h i ê n cự đỉnh xông lên bay một quyền oanh kích c ử u lòng trung đồng dẫn phát chín lần long ngâm quá trình kỹ càng g i ả n thuật n g h e đến nhậm ngã hành lại là khiêng huyết văn cự đ ỉ n h leo lên bay kì m ụ c bố trong hư không ba người khỏe miệng co q u ấ p động biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc mà nhưng vào lúc này thác nước c h i đ ỉ n h chuyển đến triệu hàng tiếng la này trần đạo h i ế u ta thông qua khảo nghiệm sao ngươi ngược lại là c h i cái âm thanh nha một mực dơ đ ỉ n h kia eo rất chua á c h thấy thác nước đ ỉ n h còn một mực khiêng huyết văn cự đình nam nhân trần hộ pháp có loại nghị q u xúc động gia hỏa này quả thực biến thái đến không có nhân tính có thể có thể nhậm đạo hữu người đã thông qua được mau xuống đây đi nghe đến chính mình thông qua khảo thí triệu hằng lúc này mới yên lòng lại tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lại khiêng cự đ ỉ n h từ thác nước nước chạy xiết ở bên trong kinh hiểm mà xuyên thẳng qua x u ố n g ngày cuối cùng đem cự đ ỉ n h mang về lúc đầu chỗ t i ệ n tay ném đi trên mặt đất hô quý minh khảo thí độ khó còn thật không nhỏ vương cự đ ỉ n h triệu hằng tự đáy lòng mà cảm thán một câu sau nửa ngày nhưng là không người đáp lại triệu hằng ánh mắt đảo qua thần tình quái dị mọi người Cuối c ù nhậm g trung trong tập ư hư hướng phương không, chính mình bay xuống mà đến ba đạo thân ảnh ánh mắt của hắn hơi hơi thân h xuống đến trên n của co cảm mà mắt bay ba đối đạo lại, từ n được c ả giác gáp bách liệt. bách mách cảnh Quy nguyên đạo i năng. Nhậm đ ạ hữu ta đến giới thiệu cho ngươi ba vị này là trần hộ pháp đổi bước lên phía trước nên v ì triệu hàng giới thiệu ba vị đại nhân vật nhưng hắn vừa mới tiến lên đã bị tàu tổng quản tiện tay chém ra một đạo vô hình năng lượng tung bay đến một bên ngay sau đó ba người thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện ở triệu hàng trước mặt tàu tổng quản trên mặt tràn đầy ôn hòa đủ cười ha ha tiểu hữu ngươi chính là nhậm ngã hành đi ta chính là an nam khu tổng quản tàu khuyết ta k h u y ế t vừa dứt lời đã bị một bên nho sĩ trang phục hoàng tổng quản cắt ngang lao ra hỏa mặt cười đến giống như đoán nở rộ chim non cúc lão hủ hoàng hữu đức chính là vực bắc khu tổng quản ta thấy tiểu hữu xương cốt thanh kỳ thiên phú hơn người không biết có hứng thú hay không gia nhập ta vực bắc khu ta cam đoan tiểu hữu đi tới vực bắc khu tất nhiên có thể hưởng thụ tất cả hộ pháp ở bên trong tôi ư u giày đánh ngộ hoàng tổng quản nói qua thậm chí v ư ơ n tay muốn cùng triệu hàng đến hữu hảo nắm tay nhưng triệu hàng tay lại chủ động tránh được đầu này khô héo thô g á p đại thủ ngược lại nắm lấy một cái chắm non bóng loáng thon thon tay ngọc một bộ ao t tràn ngập thành thục mỹ lực liêu tổng quản cùng triệu hằng bàn tay thân mật đem nắm một tia huyền khí từ triệu hằng trên thân chạy qua liêu tổng quản ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào triệu hằng dường như cực phẩm dục nữ nhìn chằm chằm vào tiểu thị tươi quả thật là trước đây chưa từng gặp cường hãn khí lực tiểu hữu ta chính là c h ấ n tây khu tổng quản l i ê u nguyệt tiểu hữu như thì nguyện ý gia nhập ta c h ấ n tây khu tỷ nhất định hào hào bồi dưỡng ngươi đem ngươi này là thân thể thoải mái đến cường hát hơn một bên là một cái lao già khỏng h ẹ m n h ấ miệm hướng chính mình cười q u á dị một bên là một vị gợi cảm xinh đẹp biết tâm tỉ tốt xoắn suýt nha triệu hàng quyết đoán hướng cô gái áo tím bên người nhích lại gần mà một bên tảo h u y ế t nhìn thấy một màn này cái mùi thiếu chút nữa không có khí lệch ra trầm giọng nói liêu đạo hữu hoàng đạo hữu các ngươi đừng quá phận ngay trước ta đây cái an nam khu tổng quản trước mặt đào ta người ngay vậy hoàng hữu đức cười lạnh nói tào đạo hữu nhân tiểu hữu bây giờ chỉ là tới nơi này khảo thí nhân ra còn không có gia nhập ngươi an nam khu cũng chính là thân tự do chúng ta dựa vào cái gì không thể lấy tốt hơn điều kiện mời hắn gia nhập đây liễu nguyệt cũng là yếu đớt cười một tiếng đúng nha tào đạo hữu chim không biết chọn cây mà đầu giống như nhâm tiểu hữu như vậy kỳ tài tự nhiên muốn đến c à n g có lợi cho hắn phát triển chỗ tao khuyết gần như khí run lãnh ngự a khí bất thiện nói ít cho ta tới đây bộ vị này nhâm tiểu hữu chính là ta phái người mời gia nhập ta an nam khu các ngươi ai dám ở chỗ này của ta cướp người đừng trách ta không k h á c h khí như thế ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ hay sao hoàng hữu đức cùng liễu nguyệt không sợ h ã i chút nào không khoan ngượng tao khuyết không nói hai lời quanh thân dâng lên một cố bảng bạc u y năng đồng thời trong tay lấy ra một đạo t r ậ bản huyền quang rót vào trong đó một đạo màu vàng nhạt cực lớn m à sáng trực tiếp bao trùm toàn bộ an nam khu nơi đóng quân ừ tại ta an nam khu địa bàn thực cho là ta chỉ không được các ngươi nhìn thấy t à k huyết cử động cùng đối phương cặp kia hơi đỏ lên ánh mắt hoàng hữu đức cùng liễu nguyệt hai người sắp mặt rốt cuộc thay đổi bọn hắn đã nhìn ra họ t à o đỏ mắt là muốn động thật sự ai dám cùng hắn đoạt nhậm ngã hành hắn muốn cùng với cạn nơi đây lại là an nam khu nơi đông quân cũng không dừng lại t à o k huyết một vị quy nguyên cảnh đại năng tăng thêm hộ sơn đại trận gia trì t à o k huyết mặc dù không có khả năng thật sự đối với bọn họ hạ sát thủ nhưng bị đánh cái mặt mũi bầm rập người trước số mặt lúc nào cũng là tránh không khỏi suy nghĩ điểm c h ỗ hai người khí thế không khỏi một yếu. Mà lúc này, Bên hai lại chuyển tới Hai chuyển Khuyết Thanh Tào Âm.、Hai、vị thu hồi các ngươi tiểu tâm tư vị này nhâm tiểu hữu là tiến vào đệ nhất tòa di tích người có lẽ có một chút về di tích manh mối hay vẫn là phó hội trưởng m ệ n h t a đưa hắn tuyển nhận vào an nam khu các ngươi không phục có thể đi tìm phó hội trưởng lý luận nghe đến phó hội trưởng ba chữ vàng liễu nhị người rút cuộc sắc mặt đại biến cũng biết người này bọn họ là thật sự đoạt không được nữa cũng không khỏi đến trong lòng thở dài trong lòng lại nói một bên triệu hằng thấy ba vị đại lão bởi vì tranh đoạt chính mình thiếu chút nữa trước mặt mọi người phát sinh xung đột trong lòng cũng là cả kinh như thế ta cảm giác rất bán chạy nhất đây không phải là bình thường thông qua được một lần khảo thí sao nhìn xem ba vị đại lao kích động phản ứng cùng những người khác nhìn về phía chính mình như là xem q u á i vật biểu lộ triệu hàng dĩ nhiên ý thức được không đúng Trước tinh Trước tinh 191, 191, 9 tinh hộ pháp. Trước 191, 9 tinh hộ pháp. một lát sau ba vị quy nguyên cảnh đại năng trong bóng tối lấy thần thức cầu thông xong xuôi hoàng hữu đức cùng liễu nguyệt biểu lộ hậm hực có chút không cam lòng mà lui sang một bên mà tao huyết tức thì mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nụ cười thu lại khí thế thu lại hộ sơn đại trận lại lộ ra lực tương tác mười phần nụ cười Đi tới t người, người r nếu như gia nhập an naku m cái này vị tổng quản đại nhân sau này sẽ là chính mình đại lãnh đạo hắn tự nhiên không thể lãnh đạo tao tổng quản khét nhầm vãn bối sợ hãi Thấy Triệu thế Hằng như h i k ê một tốn nhận tức lễ, tào khuyết trên mặt nụ cười càng đậm. Đối với Triệu tốt đối nhận nụ càng Hằng đậm, cười lễ, m với phen hỏi hàn đơn cần. Một bên hoàng hữu đức cùng liễu nguyệt thấy thế càng xem càng không rõ thư vị hoàng hữu đức vị chúa nói thân thể cường hãn cũng không thể đại biểu hết thảy thân thể chỉ là võ giả trụ cột chân chính quyết định võ giả hạn mức cao nhất vẫn phải là là huyền lực mạnh yếu một bên liễu nguyệt cũng là không cam chịu hừ nhẹ nói hoàng đạo hữu nói là ngoại trừ huyền lực thần thức cũng rất trọng yếu có ít người ánh mắt t i ệ n cận chưa thấy qua thiên tài lòng g i hẹp hòi c á n cõi áp sai rồi bảo bây giờ hai người trong lòng biết đoạt không đến nhậm ngã hành dứt khoát buồn nôn một cái tào k huyết đương nhiên hai người nói cũng không phải là nói ngoa thân thể chỉ là võ giả tiềm lực chỉ tiêu một trong nếu như không có cường đại thân thể h u y ề n lực cùng thần thức căn cơ đều rất yếu lời nói võ đạo c h i lộn như trước đi không dài xa ngay vậy tào k huyết cũng là trong lòng k h ẽ động nhìn về phía triệu hằng nói nhâm tiểu hữu ngươi còn có hai hạng khảo thí không có hoàn thành đi triệu hằng gật đầu đúng vậy tào k huyết nhìn về phía ân ngược lăng như lăng ngươi mang nhâm tiểu hữu đi hoàn thành ngoài ra hai hạng khảo thí sau đó lập tức trở về đến hồi báo cho ta nói xong t à o khuyết không quên thần thức truyền â m nói n g ư ơ i nhà đầu kia đừng có lại quan báo tư thủ làm khó dễ nhâm tiểu hữu rồi thấy t à o tổng quản xem ra bản thân vừa rồi động tay chân ân nhược lăng âm thầm liếp mắt ngay sau đó nhìn về phía triệu hằng người cùng ta rời đi nhìn xem cái này đạo thân ảnh ân nhược lăng tâm tình có chút phức tạp vừa rồi kiến thức đến đối phương cái kia cường hãn đến có thể nói biến thái thân thể lực lượng lúc nàng cũng bị chấn động rồi thậm chí nhịn không được hướng đối phương nét vẽ hoa mỹ phập phồng cân xứng ngực bụng chỗ nhìn nhiều hai mắt trong lòng thầm khen một tiếng cực phẩm lô đình nhưng đồng thời nàng cũng có chút khâm phục lúc trước gia nhập An Nam nàng cũng trải qua khảo thí luận thân thể lực lượng tự nhiên không cách nào cùng cái này mãn g phu lẫn nhau so sánh nhưng ở thần thức cùng công lực phương diện ân nhược lăng tự nhận là tuyệt sẽ không thua nhậm ngã hành lấy thiên phú của ta làm sao có thể thua bởi đồ vô sĩ này mang theo vài phần ganh đua so sánh ý niệm ân nhược lăng mang theo triệu hằng đi đến thần thức cùng huyền lực khảo thí khu tao khuyết chờ ba vị tổng quản tuy rằng cũng rất tò mò nhưng suy cho cùng thân phận tại còn tại đó không tốt đi theo lại phản hồi này tòa lầu các thưởng thức trả chờ đợi triệu hằng kết quả khảo nghiệm thần thức cùng huyền lực khảo thí cũng không có thân thể khảo thí như vậy sức tưởng tượng có hai tòa chuyên môn dùng cho khảo thí t r ậ n pháp chỉ cần bị chắc thí giả toàn lực thúc giục thần thức hoặc huyền lực rót vào t r ậ n pháp là có thể hoàn thành khảo thí bây giờ triệu hằng tự nhiên cũng đã nhìn ra phía trước mình ở thân thể khảo thí lúc tựa hồ biểu hiện ra cực kỳ nghịch thiên thiên phú tuy rằng hắn nghĩ tại ma đạo liên minh có không thấp địa vị muốn thể hiện ra phi phạm tiềm lực nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức yêu nghiệt để tránh bị liên minh tầng cao nhất cường giả chú ý vì vậy tại kế tiếp hai hạng khảo thí ở bên trong triệu hằng quyết đoán ngừng rồi vô luận là thần thức hay vẫn là huyền lực. hắn đều không có s u ấ t toàn lực chỉ dùng r a không đến thất thành công lực triệu hằng nghĩ thầm như vậy thì có thể cân bằng một cái chính mình thân thể quá mức nịch thiên biểu hiện ba hạng khảo thí chấm dứt không đến một khắc đồng hồ một đạo đội quang bay lên đỉnh núi l ầ u cát đem triệu hằng thành tích khảo sát hỏa tốc báo cáo cho tàu huyết một lát sau phanh phanh ngã chén thanh â m lên ngay sau đó hai đạo đội quang n g ú t trời hoàng hữu đức cùng liễu n g u y ệ t hai vị tổng quản mặt sắc mặt xanh mét hùng hùng hồ hồ cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi an nam khu nơi đóng quân mà lâu các đình tức thì vang lên tàu huyết khó có thể ước chế s ả n láng cười to ha ha, ha. cựu tinh lại là cựu tinh thiên phú lao tảo ta đây hồi nhặt được bảo rồi xem cái khác bậy khu những cái kia lao già kia sau này a i còn dám mắt chó nhìn người kém xem thường ta an nam khu lâu các đỉnh nhìn xem thất thố cười to hưng ơ phấn vô cùng tào t n g quản một bên ân ngược lăng đôi mi thanh tú nhũ chặt n h ì n không được mở miệng sứ bá ta cũng là cựu tinh thiên phú lúc trước ta gia nhập an nam khu sao không thấy ngươi cao hứng như thế ồ như lăng ngươi tại sao lại ở chỗ này ân ngược lăng ta vẫn luôn tại mới vừa rồi còn là ta đem tên kia thành tích khảo sát giao cho các ngươi rất rõ ràng tao tổng quản chỉ chú ý cái kia trương thành tích khảo sát hoàn toàn đem nàng không để ý đến ách khâu khục tao khuyết ho khan hai tiếng thu hồi thò ra tay háo vung v ề y hai tay khôi phục một khu tổng quản g i n m v ẻ n g ư ơ i nhà đầu kia thiên phú của ngươi tại yêu nguyện tông c h ú n g thiên tài ở bên trong đó cũng là có một không hai bây giờ ngươi m ị cốt đã t h ứ c tỉnh thực lực càng là đang nhanh chóng tăng lên bên trong ta đã là cấp trên của ngươi lại là sư bá của ngươi tự nhiên vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo ngươi lựa chọn gia nhập ta an nam khu sư bá ta tự nhiên là cao hứng tao khuyết trong lòng bổ sung có cái gì thật là cao hứng sư môn đem ngươi cái này tiểu tổ tông giao cho ta trừng phạt không được chửi không được cũng không thể phải ngươi đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ gặp được hung hiểm tình huống ta còn muốn trước tiên bảo hộ ngươi lúc này ngươi mất hứng ta còn phải dụ dỗ ngươi nhưng vị này nhâm tiểu hữu lại bất đ ộ n g đây chính là chính mình tự tay tuyển nhận cựu tinh cấp thiên phú hộ pháp nhà ma đạo liên minh khảo thí tiêu chuẩn cựu tinh vị cao nhất đại biểu cái này nhậm ngã hành tiềm lực đủ để cùng ma đạo tất cả tông nhất liệu thiên kêu sánh ngang càng kinh người hơn chính là ba hạng khảo thí sau khi kết thúc còn có một hạng đơn giản cốt linh khảo thí dùng cho phán đoán võ giả chân thật tuổi tác trải qua khảo thí biết được nhấm ngã hành cốt linh hết sức trẻ tuổi thậm chí so với ân n h ư ợ c lăng còn trẻ hơn một chút đối với ngày bình thường liền một cái tiềm lực đi đến cấp năm sao cái khác hộ pháp đều coi là chân bảo tào tổng quản mà nói đột nhiên đạt được triệu hằng cái này tiềm lực vô hạn chín tinh hộ pháp không thua gì trời d á n g trí bảo thật sự là cầm lao bà đều không nỡ đổi mắt thấy chấn an ân n h ư ợ c lăng t à o khuyết bệ bộn chi phối trung quân nói nhấm tiểu hữu đây hắn hiện tại người ở nơi nào ân ngược lăng không kiên nhấm nói ngay tại lầu cắt xuống đứng chờ chờ người triệu kiến đây sao có thể nhường người ta ngồi chờ nhanh nhanh đi mời người nhà đi lên người tới nhanh cho nhâm tiểu hữu chuẩn bị tòa dân g trả tại r ư c b c h k m Kim yêu bài. Trước 192, bạch kim yêu bài. Bạch bài. Tại Trước lầu các bên trên triệu hằng lại lần nữa gặp được gan nam khu tổng quản tào khuyết đối phương thái độ nhiệt tình đến cực điểm vừa thấy mặt chính là đủ loại ân cần chào hỏi mà triệu hằng đã biết được khảo nghiệm của mình thành tích cựu tinh tiềm chất liên minh nhất lưu tiêu chuẩn thiên tài hắn có chút bất đắc dĩ chính rõ ràng đã nhiều rồi nhưng vẫn là như thế ưu tú bất quá suy nghĩ một chút hắn vốn liền định tại ma đạo liên minh chế tạo thiên tài người thiết lập hơi chút sông ra một chút cũng là vấn đề không lớn ít nhất có thể có được chỗ t ố t liền có rất nhiều lúc này tao khuyết ngay tại cho triệu hằng giàn t h u ậ n gia nhập đông nam phân hộ i ích lợi không chỉ mỗi tháng có phong phú đồng lộc còn có thể bị liên minh che chở cộng hưởng liên minh tình báo hơn nữa một khi gia nhập liên minh phân hộ i nàng còn có thể hưởng thụ liên minh bên trong ưu đãi mua sắm vật phẩm có quyền ưu tiên chết khấu quyền thậm chí triệu hằng sau này coi như là tại an n g u y ệ t thành thanh lâu ngủ hoa khôi chỉ cần lộ ra liên minh hộ pháp thân pháp đều có thể cho hắn một cái giá ưu đãi cuối cùng tao khuyết trực tiếp lấy ra một quả tỏa ra bạch kim sáng bóng hình bầu dục yêu bài giao cho triệu h t h ế này cái yêu bài một bên một mực mặt băng bó thần tình không vui ân ngược lăng càng là lộ ra vẻ kinh ngạc bạch kim yêu bài yêu bài là liên minh thành viên thân phận biểu tượng giống như hộ pháp cấp bậc liên minh thành viên đều là hoàng kim cấp yêu bài bạch kim cấp là tôn sứ cấp bậc yêu bài có thể đặc biệt đủ nắm giữ bạch kim yêu bài hộ pháp toàn bộ an nam khu không cao hơn ba người ân ngược lăng chính là một cái trong đó bây giờ lại thêm một cái triệu hàng điều này làm cho nàng t â m trung nguyên có một k i a cảm giác về sự ưu việt lại lần nữa bị đánh vỡ lúc này tao khuyết cười híp mắt nhìn về phía triệu hằng nhân tiểu hữu nếu như ngươi gia nhập một mình này cái bạch kim yêu bài. sau này liền về ngươi tất cả nắm giữ này lệnh ngươi không chỉ có thể hưởng thụ trong liên minh bộ năm mươi hữu đ ã i còn có cung cấp tôn sứ hơn hạng đặc quyền hải không biết tiểu hữu ngươi là bác bỏ định gia nhập bổn minh đây kỳ thật triệu hằng căn bản không có lựa chọn khắc chọn phía trước hắn chính là được tôn sử dụng nô thông cùng ân ngược lăng uy bức lợi d ụ mà đến mà phía sau hạ lệnh người vốn là tà o khuyết nhưng trước đây ở trong mắt tà o khuyết triệu hằng chỉ là một cái cùng di tích có quan hệ đăng thiên cảnh vó giả cần đưa hắn đưa vào liên minh trực tiếp phái người đi làm là được nhưng hôm nay lại là hoàn toàn bất đồng rồi vị này chính là một gã cựu tinh tiệm lực thiên tại nhà tương lai rất có thể trở thành chính mình a n nam khu b ề ngoài nhân vật cho dù thân là quy nguyên cảnh đại năng một khu đứng đầu tàu khuyết cũng nhất định phải bày ra chiêu hiền đại sĩ tư thái chiếu cố đối phương tâm tình cho đầy đủ chỗ tốt cái này là thiên phú mang đến đặc quyền đối mặt vị này tào tổng quản như thế nóng bỏng n ờ i triệu hằng đương nhiên lựa chọn gia nhập bây giờ bởi vì những cái kia đột nhiên xuất hiện vài tòa di tích chính mình thân là tiến vào đệ nhất tòa di tích mấy người một trong một khi tin tức tiết ra ngoài rất có thể bị người nhìn chằm chằm vào đưa tới đại họa tự nhiên muốn sớm ôm vào một căn đại khối còn có chính là huyết luyện tông khô huyền lao cái uy hiếp cũng một mực làm triệu hằng như nghẹn ở cổ họng nếu như tự mình nghĩ dùng nhậm ngã hành thân phận tại ma đạo lăn lộn cái trò không có, có chỗ ó c dựa là vạn vạn không được lấy yêu nguyện tông cầm đầu ma đạo liên minh đông nam phân hội phân lượng tuyệt đối vậy là đủ rồi thêm với trên thân cái kia mai đồng xanh mảnh vỡ cùng tử kim huyết dịch bí ẩn triệu hằng sớm đã không có nghi kỵ húng chi còn có nhiều như vậy chỗ tốt cùng đặc quyền kẻ đ ầ n mới có thể c ự tuyệt triệu hằng lúc này không người ô m quyền tao tổng quản thuộc hạ nguyện vì tổng quản cùng phân hội máu chảy đầu rơi chúng trinh bất thay đổi tốt rất tốt được nghe lời ấy tao khuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui vẻ tự mình tiến lên nâng lên triệu h à n g sau đó từ tạo khuyết tự mình vì triệu h à n g chủ trì vào minh nghi thức một vị đăng thiên cảnh cao thủ gia nhập phân hội tự nhiên không thể chỉ là trên miệng một câu sự tình trong đó là quan trọng nhất trình tự chính là cùng liên minh ký kết khế ước muốn thể hiệu chung liên minh cũng nhỏ một d ọ t tinh huyết lấy thiên đạo cùng chính mình linh hồn thể như có phản bội trời chu đất diệt chết không yên lành tuy nói loại này khế ước không phải trăm phần trăm có hiệu quả nhưng võ giả nhất là tiên thiên võ giả sau này tu vi tấn chức đột phá bình cảnh lúc sẽ có tâm ma làm loạn một khi vi phạm thể ước tâm ma quậy phá nhẹ thì t r ù n g quan thất bại nặng thì t ẩ u hỏa nhập ma tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vì vậy người bình thường là không dám vi phạm huyết hệ triệu hằng ngay trước mặt tàu huyết không chút do dự nhỏ ra một g i ọ t tinh huyết cũng lấy thiên đạo cùng chính mình linh hồn phát hạ thế độc thái độ kiên quyết đến nôi thái độ của hắn vì nào kiên quyết như thế nguyên nhân rất đơn giản hắn căn bản cũng không phải là người của thế giới này triệu hằng linh hồn sinh ra ở hồng kỳ phía dưới sinh trưởng ở gió xuân ở bên trong chỗ đó mới là thư của hắn ngửa đến nôi cái thế giới này thiên đạo triệu hằng cùng hắn k h ô e n đối phương đoán chừng cũng không biết mình coi như là vi phạm lời thể tâm ma quyết quyết mà ngay ó i c ũ n vậy tào huyết nhưng là cười khoát tay háo như thế không cần tu luyện giới đủ loại dịch dung bí thuật tầng tầng lớp lớp tà ma đạo vó giả cũng có thật nhiều người có vật che chắn khuôn mặt thói quen bất quá so với dung mạo lấy vó giả khí tiếp nhận tức người mới tinh chuẩn hơn triệu hằng đồng ý gật đầu tiên tiên h võ giả lấy thần thức tập trung khí tức hoàn toàn chính xác so với xem mặt đáng tin cậy chỉ bất quá mình là ẩn linh căn tiên tiên h chi khí thu thả tự nhiên lại bản thân năng lượng không có bất kỳ thuộc tính có thể hoàn mỹ ngụy trang thành một gã hậu thiên võ giả thậm chí có thể thông qua một chút thủ đoạn hiện lộ ra có chứa nào đó thuộc tính đặc thù khí tức cái này chuẩn tắc dùng tại trên người triệu hằng tồn tại ngoại lệ hoàn thành vào minh nghi thức về sau tao khuyết lời nói thâm tiếm mà cùng triệu hằng nói chuyện hồi lâu sau đó nhìn về phía ân lực lăng ân hộ pháp nhậm hộ pháp vừa gia nhập liên minh đối với minh bên trong sự vật tất nhiên không bằng ngươi mang theo nhậm hộ pháp bốn phía dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía nghe vậy ân nhược lăng trên mặt lập tức lộ ra không tình nguyện biểu lộ tao khuyết trong bóng tối lấy thần thức truyền â m nói ngươi nha đầu kia lại không nghe lời ta liền đưa tin hồi tô n g môn thỉnh cầu tô n g môn đem ngươi mang về tiếp tục bế quan tu hành được nghe lời ấy ân nhược lăng biến sắc nàng sâu sắc sợ trở lại chính mình sư tôn bên người tu luyện qua hồi cái kia xa xa không hẹn khổ tu thời gian vì vậy nàng này lập tức cải biến thái độ lĩnh mệnh mang theo triệu hàng rời đi sau đó tại ân nhược lăng không tình nguyện đưa phía dưới triệu hàng tại an nam khu nơi đóng quân bốn phía dù làm đứng lên thuận theo đỉnh núi hướng phía dưới dựa theo chức năng an nam khu nơi đóng quân bị chia làm nhiều cái khu vực có chỗ khu nhiệm vụ khu giao dịch chấp pháp khu chuyển công khu cùng với t à n g thư cát to như vậy an nam khu có tổng quản một người phó tổng quản hai người h ắ n dưới có bốn vị tôn sứ mười mấy tên hộ pháp hậu thiên võ giả nhiều đến hơn vạn mà nghe nói an nam khu hay vẫn là đông nam phân hội tạm trong vùng bài danh kế cuối tồn tại bởi vậy có thể thấy toàn bộ ma đạo liên minh đông nam phân hội thực lực biết bao cường hãn mà đông nam phân hội phía sau thực tế người cầm quyền hay vẫn là yêu người tông thông qua liên minh quản lý phương thức dễ dàng hơn bọn hắn thống ngự khu trực thuộc bên trong cái khác ma đạo tông môn cùng t á n tu võ giả cái khác ba tòa phân hội tình huống độc nhất vô nhị chỉ vì như thế ma đạo liên minh tứ đại phân hội lẫn nhau giới hạn rõ ràng thậm chí lẫn nhau đối địch nguyên tắc hiểu được ma đạo liên minh tình huống cũng quen thuộc nơi đóng quân bên trong hoàn cảnh â n ngược lăng đem triệu hàng đưa đến tới gần trên ngọn núi phương hướng một tòa huyền khí nồng đậm sơn môn đậm phủ nơi này chính là phân hội tặng cho động phủ của ngươi rồi giống như gia nhập liên minh hộ pháp đều tại giữa s ư n núi có một tòa tiểu viện có thể tạm thời cư trú cũng có thể thường trú tu luyện ngươi có bạch kim cấp yêu bài thưởng thụ tôn sứ đánh ngộ tại l ư n g t r ừ n g núi phía trên có một tòa độc lập đ ộ n g phủ trong động phủ còn có đơn độc tụ linh p h á p trợ ấ n như vi qua loa nói hai câu liếc triệu hằng ngươi có lẽ đã quen thuộc nơi đóng quân hoàn cảnh ta cũng phải đi về tu luyện triệu hằng ôm cứ nói làm phiền ân hộ pháp rồi tại hạ còn chưa cảm tạ hộ pháp dẫn tiến ta gia nhập phân hội ngoài ra lần trước tại bên ngoài an nguyện thành phát sinh sự tình chỉ là một trận hiểu lầm ân như vi ánh mắt đông nhiên phát lạnh lạnh lùng chừng mắt nhìn triệu hằng chuyện này ngươi tốt nhất cho ta giữ bí mật nếu như tương lai chuyển ra ngoài ta nhất định không tha cho ngươi triệu hằng im lặng chính mình chưa bao giờ hướng ra phía ngoài người nói lên việc này ngược lại là cô nàng này vừa thấy mình liền hô to dâm tặc rút kiếm tới chém khắp nơi làm khó dễ đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết ta cùng nhậm ngã hành trong lúc đó thật không minh bạch tóm lại hắn là cái dâm tặc chính ngươi lớn loa cũng coi như trên đầu ta không chờ triệu hằng nhiều lời ân ngược lăng đã giá lên một thanh phi kiếm phóng lên trời lúc này ân ngược lăng tâm tình rất phi mượt hắn đã có chút hối hận uy hiếp triệu hằng gia nhập liên minh rồi nàng vốn làm muốn chính là đối phương gia nhập liên minh về sau tại chính mình mỹ mắt phía dưới liền có thể tùy ý trả đ ạ p trả thù người này không nghĩ tới gia hỏa này thiên phú kinh người như thế cứ nhiên không thua kém chi mình xem ảo sư bã như thế coi trọng người này bộ dạng sau này nghĩ m u ố n báo thù chỉ sợ rất khó không được coi như là không thể làm thịt gia hỏa này cũng nhất định phải nghĩ cách hung hăng thu thập người này dám chạm thân thể của ta còn đoạt vũ kỹ của ta bây giờ vẫn còn ở phân hội đoạt ta ngọn gió thật sự là đáng giận hát gì cùng lúc đó đã tiến vào chính mình tư nhân động phủ triệu h à n g đánh một cái sâu sắc hát xì chỗ này động phủ phủ đầy bùi đã lâu nhưng quy mô nhưng là không nhỏ một tòa phòng thứ ở giữa mất thất rộng rãi phòng luyện công bên trong một tòa tụ linh pháp trận chậm rãi vận chuyển trong trận pháp huyền khí nồng đậm như thực chất cả tòa động phủ còn bố trí một tòa có thể ngăn cách khí tức gần nấp cấm chế chỗ này động phủ phẩm chất rõ ràng so với h một nhai bên trên này tòa độ n g phủ cao một cái cấp bậc nhưng triệu hàng thân ở, ở giữa lại cũng không thật là yên tâm nơi đây dù sao cũng là ma đạo liên minh địa bàn cường g i ả như mây triệu hằng mặc dù đối với chính mình v õ n g khí thuật rất tự tin nhưng còn không dám xác nhận có hay không che giấu hết thẻ bên ngoài thăm dò vì vậy mở ra động phủ ngăn cách cấm chế về sau triệu hằng cũng chỉ là khoanh chân ngồi xuống cũng không có cái khác cử động bất quá tại hắn ngồi xuống quá trình bên trong triệu hằng lại đem một đám thần thức thăm dò vào chính mình nhẫn chữ vật bên trong tại bên trong nhẫn chữ vật quan sát đến cái t i a mai đồng xanh mảnh vỡ chương một r ă m chín gia nhập m ớ i bảy chương một r ă m chín gia nhập m ớ i bảy triệu hằng thêm vào ma đạo liên minh đông nam vân hội phía sau bởi vì an nam khu tạm thời chưa có nhiệm vụ truyền đạt h ắ n cũng là thân tự do có thể tùy thời rời đi nhưng triệu h à n g hay vẫn là quyết định tại liên minh ở lâu mấy ngày triệu h à n g cử động lần này thứ nhất là nghĩ lại làm quen một chút phân hồi hoàn cảnh thứ hai cũng là tiêu trừ người khác cảnh giác hắn suy cho cùng đi qua đệ nhất tòa di tích tuy rằng tào huyết đối với thái độ mình nhiệt tình cực kỳ coi trọng nhưng cái này chút quy nguyên cảnh cường giả thực lực cường hãn mỗi một cái đều là nhân tinh ai biết hắn phải hay không phải trong âm thầm quan sát đến chính mình nếu như vừa mới gia nhập liên minh liền vội vã rời đi không khỏi có chút khả nghi tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất triệu hằng nghĩ tại nơi đóng quân mượn nhờ liên minh tài nguyên do xét đồng xanh mảnh vỡ cùng màu tím kim huyết dịch bí mật hắn không dám trực tiếp lấy ra đồng xanh mảnh vỡ lo lắng khí tức h u y ế t tán bị khả năng tồn tại ẩn thân chỗ tối đại năng cường giả phát hiện cách n h ẫ n chữ vật lấy thần thức quan sát ổn thỏa nhất triệu hằng cẩn thận quan sát đến đồng xanh mảnh vỡ n à y cái mảnh vỡ hắn đã nghiên cứu qua rất nhiều lần rồi v ậ t ấy cứng rắn vô cùng có thể che đ ậ y thần thức huyền khí nhưng khí huyết chi lực lại có thể rót vào trong đó hơn nữa nó sẽ liên tục không ngừng mà hấp thu khí huyết như một tòa không đáy thâm lên ngoài ra tức thì không có cái khác đặc điểm đến nỗi mảnh đồng phía trên cái khác bắt mắt nhất cả t ủ không ai qua được mảnh đồng phía trên k h á c dầm dạp chẳng chịt màu đỏ sầm phù văn cái này chút phù văn lóe ra đỏ thâm hào quang tựa như chạy xuôi hết dịch bắt mắt vô cùng triệu hằng cảm thấy từ đồng xanh mảnh vỡ chất liệu cùng phù văn tin tức hai phương diện bắt đầu có lẽ nên biết rõ ràng vật ấy lai lịch tốt tại chính mình có bạch kim yêu bài có thể tiến vào chú đ ị a t ạ n g thư cát miễn phí đọc qua đại lượng điện tịch nói không chừng có thể tìm đến một chút manh mối triệu hằng không có vội vã lập tức đi đến tính toán ngày mai tái hành động lúc này hắn lại lấy ra bên hông cái kia mai bạch kim yêu bài một tức rót vào trong đó yêu bài lập một tòa cấm chế trong chất pháp triệu hằng thấy được một đạo màn sáng dâng lên trên màn sáng còn có đại lượng đưa tin nội dung những tin tức này đến từ an nam khu rất nhiều hộ pháp thậm chí tôn sứ không sai triệu hằng lại gia nhập mới bảy rồi l i ê n thanh long chân nhân cũng có thể dùng ngọc phụ thành lập trao đổi bảy giống như ma đạo liên minh bực này cấp bậc đ ỉ n h cấp bộ phận tự nhiên cũng có chính mình tin tức trao đổi bình đại bây giờ triệu hằng này cái lệnh bài có thể cùng toàn bộ an nam khu tôn sứ hộ pháp cấp thành viên khác trao đổi hơn nữa trao đổi khoảng cách cực lớn và giảm xa cũng có thể đưa tin lúc này vừa tiến vào trao đổi bảy triệu hằng liền thấy đủ loại tin tức an nam khu hộ pháp nguyễn thiên như vừa nhận đến một cái săn g i ế t nhiệm vụ mục tiêu một cái đăng thiên cảnh sơ kỳ gió táp liệt đ i ể u tìm một vị đăng thiên cảnh sơ kỳ đồng đạo hợp tác nhiệm vụ ban thưởng phân chia năm mươi năm cố ý người nói chuyện riêng ta an nam khu hộ pháp tôn tiến cầu mua một quả chữa trị thần thức tiên tiên linh đan hoặc là đồng loại công hiệu linh d ư ợ c g i á thu mua cách cao hơn thị trường một thành an nam khu hộ pháp d i ệ p hiên tiền hoành tài ta biết rõ ngươi khốn kiếp tại nhìn tin tức ngươi cùng ỗ sư mộ gia tỉnh lao tử đã biết được thừa dịp ta làm nhiệm vụ sau l ư n g dụ dô nữ nhân ta ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều ta tại đồng sơn thi đấu thể thao đài là nam nhân nhanh chóng đến lao tử cùng với người quyết nhất tử chiến an nam khu hộ pháp tây môn cô thành ta cả đời này cẩn thận chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến bờ bên kia tại hạ tây môn cô thành dung mạo tuấn lãng dáng người cường tráng tu vi đã đ ạ t đăng tiên cảnh hậu kỳ thành tâm tìm một vị tâm địa thiện lương dung mạo đ o a n trang dáng người nóng nảy t h i ê n tử đêm nay qua ta qua bờ cố ý người mời nói chuyện riêng an nam khu tôn sứ nô thông tây môn cô thành tuyên bố vi phạm lệnh cấm tin tức cấm nôn mười ngày thấy trao đổi trong đám đó tin tức triệu hàng bị chọc cười rồi vậy ở bên trong tin tức rất là phong phú các ó đủ đ loại nhiệm vụ tổ ộ ngươi hôm nay đã nghe chưa phép đo lực khu cựu long trung đồng giống như vang lên chín lần chín lần không thể nào đâu lúc trước lao tử khảo thí lúc liệu mạng một cách cũng mới vang lên hai lần thật sự ta cũng đã nghe được ta cũng đã nghe được ba mẹ nó ta còn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ đây thật sự có việc này rút cuộc là người mạnh kia nghe nói là n h ậ t n g u y ệ t giáo giáo chủ nhấm ngã hành a là người này nha ta nghe nói qua chính là một người cùng huyết luyện tông đối nghịch liền cô huyền lão quái cũng dám t r e o chọc chính là cái k i a loại người hung á t đi hắn vậy mà gia nhập phân hội rồi hay vẫn là chúng ta an nam khu đã sớm nghe nói người này thiên phú phi phạm chính là ma đạo trăm năm không ra kỳ tải nhìn đến đồn đại quả nhiên không h ư n g có thể làm cho cựu long trung đồng vang vọng c h í lần cho dù người này thần thức cùng công lực yếu kém thành tích khảo sát ít nhất cũng là lục tinh trở lên đi ả nha không biết thành tích không có công bố nha dù sao chúng ta an nang cu lại tới một vị thiên tài là được thật muốn nhận thức một cái vị này nhậm đạo h ư u nha nhậm đạo h ư u ngươi ở đâu đi ra cùng mọi người chào hỏi đi triệu hằng yên lặng dò mình nhìn xem mọi người đối với chính mình tán á dương khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vòng đường cong cảm giác thân thể nhẹ nhàng nguyên lai、like、cùng ngày mới là loại cảm giác này còn giống như rất thoải mái triệu hằng quyết định duy trì cao l ã n h thiên tài người thiết lập bảo trì cảm giác thần bí trước không có ở đây bẩy ở bên trong bước lên thao sau đó thần thức của hắn đạo qua bẩy ở bên trong mọi người khí t ứ c cuối cùng trong đám người phát hiện hai đạo quen thuộc khí tức ngọc linh lung cùng tưởng nham bọn hắn cũng gia nhập liên minh triệu hằng vừa định cho hai người gửi thư tín hơi thở cả hai chúng nó đã nói chuyện riêng lên triệu hằng nhậm đạo hữu ngươi cũng thêm vào ma đạo liên minh rồi hai người đưa tin nội dung đồng dạng sau đó ba nhân khí tức tương liên tiến vào một tòa đơn độc đưa tin t r ậ n pháp ba vị cùng chung giỏ xét qua đệ nhất tòa di tích bạn nối khố lại lần nữa gặp mặt cũng có chút cảm khái thổn thức tưởng nham cùng ngọc linh lung đều chủ động hướng triệu hằng xin lỗi bởi vì trước đây không lâu bọn hắn bị ma đạo liên minh tìm được trong lòng hoảng sợ phía dưới đem di tích bên trong đã phát sinh hết thạy toàn bộ nói ra tự nhiên cũng bán rẻ triệu triệu hằng cười khổ nói không sao nếu như hoàng nguyên chính bị điều tra chúng ta ai cũng không giấu được việc này trách không được n h ị vị bây giờ ba người chúng ta cũng đã gia nhập an n a n g h ù mọi người cùng nhau cộng sự cũng coi như duyên phận một trận thu được tin tức ngọc linh lung cùng t ư ở n g nham đều là nối lòng m ộ t hơi đồng thời trong lòng kinh hỷ bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt nhận thức qua triệu hằng thực lực biết rõ đối phương chiến lược mạnh mẽ bây giờ triệu hằng vừa mới thêm vào ma đạo liên minh ngay tại vào minh khảo thí ở bên trong g ã y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tương lai nhất định cũng là tiền đồ vô lượng tới đánh tốt quan hệ tự nhiên là ích lợi rất nhiều ba người tùy ý trao đổi một lát triệu hằng biết được hai người đã trở lại riêng phần mình một phái không cách nào gặp nhau cũng liền tạm biệt hạ tiến đến rồi sau đó triệu hằng thu liễm tâm thần t h â n thức vô thức mà quét về phía trái tim của mình còn không có cái kia tích từ kim huyết dịch bỏng dáng lắc đầu triệu hằng nhắm mắt hương thần tiến nhập trạng thái tu luyện đợi cho ngày thứ hai trời sáng triệu hằng lên một cái sáng sớm trực tiếp đi đến nằm tại nơi đóng quân đình phong phía tây một tòa cao bảy tầng ẩn bí các lâu đây chính là an nam khu tàng thư cát trong các có đại lượng công pháp võ kỹ bí thuật cùng với một chút tạp văn địa trí hoặc là cùng tu luyện giới có quan hệ đủ loại văn hiến đông nam phân hội thông qua thác ấn phục khắc thủ đoạn vụ vào thiếu sót vì vậy phân hội t á m khu tàng thư các nội dung không kém nhiều đều rất đúng hắn phong phú triệu hằng nghĩ thầm nếu như ma đạo tứ tông đối với cái kia vài tòa di tích như thế để tâm thêm với di tích trong có rất nhiều ma đạo võ giả thi thể cùng binh khí nay cái đồng xanh m ả n h vỡ cùng với phía trên phụ văn vô cùng có khả năng cũng là ma đạo c h i vật chính mình khắp nơi tìm điện tịch cuối cùng vẫn là tìm ra chút mặt mày trong lòng mang chờ mong triệu hằng đem chính mình bạch kim yêu bài đưa cho thủ vệ vàiên hậu thiên võ giả tại mấy người kính sợ vô cùng trong ánh mắt bước vào tàng thư các chương một r ă m chín phù văn chi mê chương một r ă m chín phù văn chi mê an nam khu nơi đóng quân điện tức các tổng cộng có bảy tầng ba tầng trước đều là hậu thiên võ giả tu hành điện tịch phía sau tầng bốn vì tiên thiên điện tịch triệu hàng thân là bạch kim cấp hộ pháp chỗ có hậu thiên điện tịch đều có thể miễn phí mượn đọc thậm chí một bộ phận uy lực phổ thông tiên thiên điện tịch đều có thể miễn phí tu hành đến nỗi cao cấp hơn điện tịch tức thì cần tương ứng quyền hạn cùng liên minh điểm cống hiến tiến hành mua sắm bất、quá. triệu hằng muốn tìm không phải công pháp điện tịch mà là về tài liệu cùng phù văn giống như tạp học điện tịch cái này điện tịch tại tàng thư các ba tầng trước liền có thể tìm được nhưng triệu hằng tiến vào tàng thư các về sau hay vẫn là giả vờ giả vịt mà leo lên tầng thứ tư tìm đọc một chút chính mình quyền hạn bên trong có thể miễn phí đọc tiên tiên điện tịch, tịch lịt danh sách cuối cùng lộ ra làm ra một bộ xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết tư thái lắc đầu đi xuống l bốn bắt đầu ở xuống tầng ba du l à m đứng lên triệu hằng cử động lần này tự nhiên không phải bắn tên không đích tại hắn bước vào tàng thư các trong nháy mắt bằng vào hơn người linh giác hắn lập tức cảm ứng được một tiêu mịt mở lại cường đại thần thức trí lực rơi xuống trên người mình kinh người như thế thần thức chỉ có quy nguyên cảnh cường giả mới có thể có nghĩ đến là cái này trong tàng thư các trấn thủ người trong bóng tối có cao nhân theo dõi triệu h à n g không thể quá ôm lấy mục đích tính chất để tránh lộ ra kẽ hở như thế từ bên trên hướng phía dưới xem triệu h à n g thần thức lạng yên phong thích tại biển sách bên trong tìm kiếm đặc biệt là tại về kim loại tài liệu cùng phụ văn giống như điện tịch khu vực triệu h à n g lấy thần thức bắt nhìn cấp tốc kiểm tra trong đó nội dung hy vọng phát hiện cùng cái kia đồng xanh mảnh vỡ đặc tính có quan hệ tài liệu hoặc là phía trên khắc phủ văn tin tức. Nhưng mà, triệu hằng từ ban ngày một mực tìm đến màn đêm như trước không có thu hoạch trong tàng thư các điện tịch thực sự quá bề bộn mặc dù là lấy thần thức kiểm tra triệu hằng cũng chỉ đem t ầ n g thứ ba nhìn cái đại khái cũng không thể dừng lại quá lâu như vậy cũng sẽ khiến hoài nghi qua hai ngày lại đến trong lòng hạ quyết tâm triệu hằng lúc này rời khỏi hắn vừa vừa rời đi điện tích c á c trong các chỗ tối một gã treo trên bầu trời khoanh chân lao g i a tóc bạc vớt d â u suy tư kẻ này phải là ngày gần đây gia nhập an naku tên tiêu cựu tinh tiệm chất người trẻ tuổi đi tinh khí thần dồi r à hồng trắng quả nhiên thập phần bất phản hắn mới vừa rồi là đang tìm cái gì điện tịch tốt hơn theo liền nhìn xem mà thôi mấy ngày sau đó trong thời gian triệu hằng cách mỗi một hai ngày đều đi một chuyến t à n g thư cát còn lại thời gian hắn ngay tại nơi đóng quân bốn phía du lãm ngược lại là đối với nơi đóng quân hoàn cảnh càng lúc càng quen thuộc nghe ngóng đến một chút tin tức đảo mắt hơn m ộ ư ơ i ngày qua ngày hôm đó buổi trưa triệu hằng lại lần nữa từ trong t à n g thư cát đi ra đáy mắt mang theo một tia thất vọng thông qua gần đoạn thời gian khoảng cách một hai ngày đến một chuyến tảng thư cát triệu hằng đã đem tảng thư các ba t h á n trước về tài liệu cùng phủ văn phương diện điện tịch trong bóng tôi tìm tỏi mấy lần cuối cùng vậy mà không thu hoạch được gì. trong điện tịch căn bản không có như vậy tài liệu cùng phù văn ghi chép tại sao sẽ như vậy chứ triệu hàng trong lòng âm thầm lắc đầu liền mảnh đồng tin tức đều không phát hiện được lại càng không cần phải nói cái k i a tích quỷ dị t ử kim huyết dịch trong lòng đang cảm thấy thất lạc d a n h giới phía trước hư không nhất đạo đội quang vừa vặn rơi xuống hắn trước người nhìn không ra ngươi vẫn còn rất chăm chỉ nghe nói ngươi thường xuyên đến này đọc qua điện tịch thanh â m em dịu em t hay nhưng trong giọng nói lại mang theo một bộ màu đen hộ pháp trường bảo nhưng như trước khó nén luyện chuyển mảnh khảnh đường c n g cùng trước người nạo nhân to thẳng nữ tử trên mặt màu tím l ụ mỏng á n hơn mắt l nữa g trong bên khoe mắt nàng đôi lông mày trong lúc đó một loại mê người phong tình im ắng tỏa ra liền triệu hằng ánh mắt đều là hơi chậm lại kìm lòng không được mà bị hắn hấp dẫn chẳng lẽ là trời sinh mị cốt nguyên nhân triệu hằng thần thức chuyển động làm chính mình bảo trì thanh minh cái này chút thời gian triệu hằng ngoại trừ ngâm mình ở t à n g thư các đọc sách vẫn còn ở nơi đóng quân mọi nơi du tẩu rộng rãi r i á p huyền tinh làm quen rất nhiều người cũng d ò thăm không ít tin tức nho nhỏ một cái trong đó để cho triệu hằng có chút giật mình tin tức chính là ân nhược lang thân phận nàng này dĩ nhiên là yêu nguyện tông tông chủ quan môn đệ tử trong truyền thuyết yêu nguyện tông tên i kia trời sinh mỹ cốt tuyệt đỉnh tiên tiêu chính là nàng này việc này tại đông nam phân hội cũng không phải là cái gì bí mật hơn nữa nghe nói ân nhược lang mỹ cốt phía trước vẫn giấu kín cho người tích xúc năng lượng thằng đến nàng bước vào tiên tiên cảnh giới sau một thời gian ngắn mỹ cốt mới hoàn toàn thất tỉnh sau khi thất mỹ cốt bên trong lẩn chứa khổng lồ linh lực sẽ phản b ộ nàng này để cho tu vi của nàng cực nhanh tăng vọt cho đến mỹ cốt cùng bản thể năng lượng cân bằng biết được tin tức này triệu hằng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy nàng này ôm đ ạ i tối so với chính mình thôi nhiều lắm sau này hay vẫn là ít t r e o chọc thì tốt hơn không nghĩ tới oan ra ngó hẹp hôm nay lại ở chỗ này bắt gặp thấy triệu hằng nhìn thấy chính mình hơi hơi thất thần ánh mắt ân nhược lăng khỏe miệng câu dẫn ra một tia nghiền ngẫm nụ cười vạt vẹo cao vút thân thể mềm mại thức tha đường còn tại trường bảo phía dưới nổi bật đến càng rõ ràng nhất là chỗ cổ áo phần lên thập ph một tiếng r ụ hoặc tiếng nói từ ân n h ư ợ c lăng trong miệng phát ra mang theo một tia làm nũng cùng xinh đẹp mùi vị triệu hằng hơi ngẩn ra vô thức mà mở miệng rất lớn rất lớn ách nói sai rồi rất đẹp t hừ sao biết mới vừa rồi còn thiên kiều bá mị ân n h ư ợ c lăng lúc này đột nhiên trở mặt thử lạnh một tiếng t hừ nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời bộ dạ n g tránh ra chê bửa hí lộng một phen triệu hằng ân n h ư ợ c lăng ngẩng lên cái c ằ m liền định đắc ý nên ngang rời đi còn đối với trước mặt triệu hằng chẳng những không có tức giận ngược lại tại đối phương nói ra câu nói sau cùng lúc ánh mắt sáng ngời triệu hằng đ ố n g nhiên đưa tay ngăn lại đối phương đường đi bàn tay suýt nữa đụng vào hai ngọn núi ân ngược lăng dừng lại l i ê u mi dựng lên liếc xéo triệu hằng ngươi muốn làm gì triệu hằng nhưng là lãnh cười ra tiếng ha ha nói ta chưa thấy qua việc đời ngươi cũng không thấy đến chỉ thấy quá nhiều ít việc đời ân lời này của ngươi có ý tứ gì ân ngược lăng sắc mặt càng lúc càng bất thiện triệu hằng tiếp tục nói ân hộ pháp nếu như tự xưng là kiến thức bên bác có dám hay không để cho ta thi cử ngươi ân ngược lăng nhớ mày có lòng muốn cự tuyệt nhưng thấy triệu hằng cái tia ánh mắt khinh miệt lại nhịn không được bị kích khởi vài phần lòng hào thắng ừ ta còn sẽ sợ ngươi có vấn đề gì lấy ra là được triệu hằng lược hơi trầm ngâm d ỗ i ra một ngón tay ngưng tụ huyền quang tại trong hư không lăng không vẽ phát thảo một đạo bút họa đơn giản lại không lưu loát phù văn phù văn tại trong hư không lóe lên rồi biến mất triệu hằng chắp tay hỏi ân hộ pháp có thể nhận ra đây là cái gì phù văn cái này là triệu hằng mục đích ngân ngược lăng với tư cách yêu n g u y ệ t tông tiên tiêu yêu nguyện t t ô g tông chủ quan môn đệ tử tất nhiên là kiến thức rộng rãi biết được rất nhiều tân bí mật triệu hằng dứt k h á t từ đồng xanh mảnh vỡ ở bên trong tuyển ra một cái đơn giản phù văn mượn khảo để làm danh dù dỗ giải thích hoặc đương nhiên triệu hằng cũng không có báo hy vọng quá lớn thuận tay thử một lần mà thôi mà ân nhược lăng tại nhìn đến triệu hằng vẽ ra p h ù văn về sau trước tiên trong mắt cũng là lộ ra mở mịt thần sắc nhưng ngay sau đó nàng lại lộ ra suy tư biểu lộ ồ ngươi vừa rồi vẽ p h ù văn ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi lại vẽ một lần triệu hằng nghe vậy tim đập đông nhiên ra tốc đè nén kích động đưa tay lại tại trong hư không lại vẽ lên một lần ân nhược lăng ánh mắt d ừ n g ở đạo k i a p h ù văn cho đến tiêu chử ở trên hư không nàng đông nhiên hồi ức đến cái gì hai mắt tỏa sáng ngay sau đó lại d ân nhược nhìn Hằng. lăng suy cười i ra t ế n gật Haha, nhiên ngươi gì cái việc quả qua thấy đời, y mà h đầu nói đúng rồi ta từng tại tông môn điện tích cắc nhìn thấy qua một môn trung châu vực văn tự bản g dịch phía trên liền ghi lại loại này văn tự bất quá trung châu vực cùng chúng ta nam vực văn hóa khác biệt đạo thống khác biệt hơn nữa cách xa nhau xa xôi lẫn nhau trên cơ bản không có tin tức vắng lai、like, tự nhiên cực ít có người biết rõ loại này văn tự n g h e xong lời nói này triệu hằng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra sai rồi lúc đầu đến chính mình ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi hắn bản năng cho rằng cái thế giới này chỉ dùng một loại văn tự mà mảnh đồng bên trên như là chữ như gà bới thứ đồ tầm t h ư ờ n g hẳn là nào đó p h ù văn không nghĩ tới đúng là trung châu vực văn tự nếu không phải ân ngược lăng ngoại ý muốn giút mình giải thích nghĩ hoặc coi như là hắn tìm lần nam vực tất cả phụ văn đ i ệ tịch cũng sẽ không có mảy may thu hoạch trong lòng một hồi cảm khái mừng thầm triệu hằng mặt ngoài nhưng là làm làm ra một bộ xuống đ à i không được cố chấp biểu lộ ta ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nơi đây lại không có trung châu vực văn tự bản dịch ngươi nghĩ nói như thế nào đều được triệu hằng ám chỉ đến rất rõ ràng đại tỷ mo đưa ngươi bảo bối bản dịch lấy ra để cho ta xem nha ân ngược lăng nhìn thấy triệu hằng phản ứng càng lúc càng đắc ý tiện tay chỉ một cái tàng thư c ắ t một bên lầu nhỏ vâng chỗ này trong tiểu lâu chính là trong liên minh bắt được cái khác tứ vực điện tịch bởi vì trên cơ bản không người xem hiểu được vì vậy được một mình thu nạp đứng lên người có bạch kim yêu bài chính mình vào xem chính là chỗ ân u vực c hộ â pháp kiến thức phi phạm tầm mắt sắp bén tại hạ đối với ngươi kính nghệ giống như quần quận nước sông liên miên không rước lúc này triệu hằng nơi nào sẽ thẹn quá hóa giận thẳng hận không thể ôm lấy ân ngược lăng xoay tròn mẹ lên nhắm mắt lại dứt lời triệu hằng thân hình l o i lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến này tòa lầu nhỏ mà đi nhìn xem triệu hằng như gió rời đi thân ảnh tân n h ư ợ c lăng một hồi kinh ngạc g i a hỏa này đến cùng có ý tứ gì ồ ta như thế có loại bị người lợi dụng ảo giác chương một trăm chín mươi lăm phần thiên vạn tiếp thể chương một trăm chín mươi lăm phần thiên vạn tiếp thể triệu hằng bằng vào yêu bài tiến vào tàng thư các một bên trong tiểu lâu lâu các phân có tầm ba trong đó cất giữ hiện tịch quả nhiên là hình dáng tướng mạo khác nhau đủ loại khác biệt văn tự toàn khác tại thẻ tre gia thú ngọc giản thậm chí là huyền thú sương cốt phía trên triệu hằng thần thức phát tán tại trong lầu các một hồi tìm tòi một phen i tìm tòi triệu hằng ngay tại lầu ba trong góc phát hiện một quyển cổ xưa ra thu sách phía trên tất cả đều là trung châu vực văn tự cùng với đối ứng nam vực văn tự triệu hằng như nhặt được trí bảo lại là không có tiến lên cầm lấy và qua mà là lặng yên lấy thần thức thẩm thấu toàn thư đem bên trong nội dung từng trang từng trang sách khắc trong đầu cái này là thần thức cường đại chỗ tốt có thể b ắ t văn cường ký tinh thông đủ loại sách bản dịch nội dung cũng liền mấy nghìn cái ký tự mà thôi triệu hằng chỉ dùng mười mấy hơi thở liền đem nội dung hoàn toàn khắc sâu tại đại não làm xong đây hết thảy triệu hằng lại một bộ nhìn lung tung nóng biểu lộ tại trong lầu cắt chi phối đi dạo tùy ý du lã một m phen lúc này mới chậm rãi mà đi ra lầu cắt lầu cắt bên ngoài đã không có ân nhược lăng thân ảnh triệu hằng trực tiếp phản hồi đập phủ hắn cái gì cũng không có làm bình yên đánh ngồi xuống ngày thứ hai trời sáng đi đỉnh núi gặp mặt tổng quản tả khuyết triệu hằng tỏ vẻ mình ở liên minh chờ đợi một đoạn thời gian, đã quen thuộc nhưng trong lòng không bỏ xuống được nhật Người giáo tính toán ngay hôm đó đường về biết được triệu hằng muốn phản hồi nhật Người giáo t à o khuyết trong lòng hơi có chút lo lắng suy cho cùng triệu hằng bây giờ thế nhưng là hắn ký thác kỳ vọng cựu tinh chiến tướng hắn thậm chí muốn phái vài tên hộ pháp đi theo triệu hằng cùng nhau đi đến nhật Người giáo cuối cùng lại bị triệu hằng từ chối nhã nhận t à o khuyết vẫn là không yên lòng trước khi chia tay lại tặng cho triệu hằng một mai ngọc phủ một khi gặp được nguy hiểm bóp nát này g phủ là hắn có thể đủ cảm ứ n g được có thể kịp thời phái người cứu viện một lát sau một đạo đội quang lao ra an nam khu hộ sơn đại trận lúc này tri tay nắm lấy tàu khuyết tặng cùng ngọc phủ trong lòng cảm khái lần này đến đông nam vân hội thật là không ngừng chuyến này không ngừng thành công ôm vào đại tối còn sắp thởi bỏ m ả n h đồng bí mật văn bên trong bí mật triệu hằng tốc độ cao nhất phi đội chỉ dùng một ngày thời gian liền chạy về nhật nguyệt giáo thấy triệu hằng hoàn hảo trở về nguyên bản vô cùng lo lắng lâm diệp thu cùng nhật nguyệt giáo chúng thành viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó triệu hằng lại báo hắn đã thêm vào ma đạo liên minh đông nam vân hội trở thành an nam khu hộ pháp tin tức lâm diệp thu đám người nghe nói đều phải không thắng kinh hỉ suy cho cùng thêm vào ma đạo liên minh nhật nguyệt giáo thì có chỗ、dựa. giống như ma đạo thế lực tùy tiện không dám trêu chọc nhưng triệu hằng nhưng là không tâm tư cùng mọi người nhiều lời tùy tiện bàn giao vài câu vội vàng phản hồi hậu sơn đậu phủ bắt đầu bế quan lúc này trong đậu phủ mở ra ngăn cách cấm chế về sau triệu hằng trực tiếp lấy ra cái kia mai đồng xanh mảnh vỡ cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc có thể yên lòng phiên dịch đồng xanh mảnh vỡ bên trên tin tức rồi hắn đem mảnh đồng bên trên văn tự viết tại một chương trên tờ giấy trắng trong đầu xuất hiện cái kia vốn ra thú bản dịch nội dung bắt đầu từng cái chữ phiên dịch tước chừng một nén nhang thời gian sau đó triệu hằng cầm lấy cái kia tờ giấy trắng ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trên trong mắt bông dưng dâng lên cực nóng tinh quang phần thiên vạn kếp thể vượt qua triệu hàng dự đoán chính là cái này cục đồng xanh mảnh vỡ phía trên không phải cái khác tin tức dĩ nhiên là một quyển sách công pháp hơn nữa hay vẫn là một môn luyện thể công pháp tu luyện công pháp điều kiện là khí lực này g kia lại thành tiên tiên h võ giả mới có thể tập luyện cái này dĩ nhiên là tiên tiên h luyện thể công pháp triệu h à n g không ngừng được mà kích động lên từ hắn bước vào tiên, tiên cảnh giới về sau vẫn đối với thân thể không cách nào tiếp tục tăng lên cảm thấy tiếc mỗi không thể tưởng được bây giờ phải có được một môn tiên thiên luyện thể、thuật. khó trách là dùng trung châu vực văn tự ghi chép nam vực căn bản không có tiên t i ê n cấp bậc hành luyện chi thuật triệu hằng trong lòng giật mình nhưng kinh h ỉ hưng phấn ngoài cũng có không được hoàn mỹ chỗ cái kia chính là cái này mảnh vụn bên trên tiên t i ê n luyện thể thuật chỉ có t ầ n g thứ nhất trong khi tu luyện cho còn lại bộ phận có lẽ tại cái khác mảnh vỡ bên trên nhưng mà triệu hằng nhưng là không chút nào sợ chỉ cần có cái mở đầu đạo t r ù n g x u ấ t sắc là có thể một đường đẩy đi xuống diễn chẳng những có thể đủ tất cả bộ trở lại như cũ còn có thể vốn có trên cơ sở tiến hành hoàn mỹ nhất cải tạo trong lòng cảm thán chính mình đã nhận được một trận đại tạo hóa triệu hằng lại không thể chờ đợi được đấy quan sát lên phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất trong khi tu luyện cho lấy hắn bây giờ thân thể đi đến hậu thiên cực hạn lại vừa bước vào tiên thiên cảnh giới điều kiện hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện nhưng mà làm triệu hằng cẩn thận xem cái này tiên thiên luyện thể thuật tu luyện tri pháp phía sau hắn nguyên bản nét mặt hưng phấn liền dần dần ngưng kết cho đến đọc xong toàn bộ quyển sách nội dung triệu hằng lộ ra một loại cổ quái biểu lộ cái này công pháp này thật sự là người tu luyện thật lâu triệu hằng mới phát ra một tiếng tự đáy lòng nghi vấn bởi vì thật sự là phần thiên vạn tiếp thể tu luyện độ khó quá mức làm cho người ta sợ hãi hắn điều kiện chủ yếu chính là trước tìm kiếm được một loại thiên địa huyền hỏa triệu hàng tại vũ hóa tông h lúc t ừ n g nghe người nhắc qua cái gọi là thiên địa huyền hỏa chính là trong thiên địa tự hành sinh ra đặc thù hòa trùng nay lựa tập kết thiên địa tinh hoa uy lực kinh người chính là quy nguyên cảnh cường giả muốn thu phục cũng khó khăn tốc độ cực lớn chỉ là điều kiện thứ nhất cũng đã để cho triệu hàng trù bước sau đó phương pháp tu luyện càng làm cho hắn trợn mắt há hấp một phần thiên vạn tiếp thể nhập môn phương pháp chính là đem bản thân kinh phí đầu tư một loại thiên đ i ệ huyền hòa bên trong lấy toàn thân tinh huyết làm môi giới nếm thử đem thân thể cùng huyền hỏ chỉ cần có thể cuối cùng thu phục huyền hỏa có thể thành tựu ngân huyền thân thể thân thể uy năng tăng vọt công pháp cuối cùng còn chi k ỳ nhắc n h ỏ nói có thể nhập môn phần thiên vạn k i ế p thể người vạn người mới có một tập luyện người cần phải có hướng chết c h i tâm phiên dịch thành nói linh tinh chính là nay công sát xuất thành công chưa đủ một phần vạn muốn tu luyện công pháp trước lưu lại di nôn mẹ nó cái này con mẹ nó không phải là tự thiêu sao thấy cái này không hợp thói thường tới cực điểm công pháp triệu hằng có loại ngửa mặt lên trời xúc động mà chửi thể loại này phá công pháp coi như là có thể đạp đất thành tiên hắn cũng sẽ không tu luyện nhưng mà vạn vật khó thoát thật là thơm định luật triệu hằng xua đ ổ i như rác lì đấy đem công pháp ném qua một bên về sau tỉnh táo suy nghĩ một chút lại xoay người n h ặ t lên ai dù sao cũng là tiên tiên luyện thể thuật nhà yêu cầu là hà khắc rồi chút nhưng chúng pi so với không có mạnh mẽ hơn nữa ta có x u ấ t sắc có thể hoàn mỹ cải tạo giảm xuống tu luyện của nó độ khó nghĩ tới đây triệu hằng một lòng vừa giận nóng đứng lên phía trước tấn t r ư ớ c tiên t i ê n lúc còn thừa lại vài cái thiên địa linh vật còn chưa tới kịp sử dụng không bằng dùng để thử một lần vừa vặn xúc sắc cũng còn có một thứ hoàn mỹ cải tạo không có sử dụng triệu hằng trực tiếp triệu hồi ra cải tạo c ô n đoàn đem phần t i ê n vạn tiếp thể công pháp ngay sau đó hắn tử nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra trên thân còn lại năm kiện thiên địa linh vật trong đó vừa vặn có một cái hỏa thuộc tính linh vật triệu hằng đầy cõi lòng chờ mong đấy đem đưa vào cải tạo công đoàn chương một trăm chín mươi sáu thăng lên công pháp bí thuật chương một trăm chín mươi sáu thăng lên công pháp bí thuật cải tạo quan g đoàn vận chuyển mười mấy tức thời gian phía sau theo một đạo ánh sáng đỏ kích xạ vào triệu hàng mi tâm triệu hàng trong đầu liền xuất hiện cải tạo phía sau phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất trạng thái như cũng là có thể thăng cấp đẳng cấp không rõ triệu hàng nghĩ t h ầ m có thể đem tầng thứ nhất đ ổ i thành hoàn mỹ trạng thái cũng xem là tốt nhưng mà khi hắn cẩn thận xem trong đầu công pháp nội dung lúc biểu lộ lại hơi hơi cứng đờ bởi vì hắn phát hiện phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất công pháp hoàn toàn chính xác có chỗ cải biến nhưng cải biến nhỏ nhất chỉ có công pháp vận chuyển lộ tuyến ở bên trong giải rác mấy cái con đường làm cải biến cái khác gần như không có thay đổi gì đúng rồi còn có cuối cùng số liệu đã xảy ra cải biến câu tiêu có thể nhập môn phần thiên vạn k i ế p thể người vạn người mới có một biến thành n g à n rằng mới tìm được một luyện thành tỷ lệ rõ ràng dâng lên triệu hàng trên mặt cơ bắc một hồi co rúm tâm tình rất là phức tạp phần thiên vạn k i ế p thể t ầ n g thứ nhất rõ ràng không có đi đến hoàn mỹ trạng thái tu luyện độ khó như trước cực lớn thuộc về không phải nhân loại công pháp phạm chủ không công hao phí một kiện thiên địa linh vật triệu hàng vốn nên rất phiền muộn nhưng hắn nghĩ lại phân tích xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân hoàn mỹ cải tạo tiêu hao năng lượng cao thấp là căn cứ vật phẩm đẳng cấp mà địch ra tự như cùng phía trước công pháp biệt tịch chỉ cần sử dụng huyền tinh cải tạo bây giờ lại muốn dùng thiên địa linh vật. phổ thông hoàng phẩm điện tịch một kiện tiên địa linh vật đại khái có thể diễn sinh hoàn mỹ tiếp theo tầng nội dung cũng đem điện tịch tăng lên một phẩm giai mà cái này tiên tiên luyện thể thuật hao phí một kiện tiên địa linh vật c ư nhiên liền t ầ n g thứ nhất đều không thể đi đến hoàn mỹ trạng thái chỉ có nhỏ bé cải biến chứng minh cải tạo này thuật tiêu hao cực lớn hãn phẩm giai tất nhiên cũng cực cao ít nhất tại hoàng phẩm phía trên triệu hàng hiện tại cũng không phải là tu luyện tiểu bạch đối với điện tịch phẩm giai sớm có nghe n ó n tiên tiên điện tịch chia làm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thậm chí trong truyền t h u y ế t thiên phẩm cũng không biết môn công pháp này là cái gì phẩm tâm nghĩ đến đây triệu hằng không khỏi một hồi kích động chỉ cần đem này công cải tạo hòa mỹ đi thêm tu luyện nhục thể của mình tất nhiên có thể trên diện rộng tăng cường mặc dù tại nam vực võ giả chín thành chín đều chuyên tu huyền khí ít có tu hành hoành luyện chi thuật võ giả mà loại này hoành luyện võ giả cũng thường thường bị quan lấy mãng phu danh sưng nhưng triệu hằng nhưng là thật sự cảm nhận được hành luyện chi thuật c h ỗ t ố t không chỉ trong chiến đấu có thể gánh có thể đánh sinh mệnh lực cứ ngạnh tại trên giường đó cũng là dung quan t h n g quân hắn rất nguyện ý làm một cái phát ra loại mãn phu nhưng mà hưng ơ phấn bất quá hai giây triệu hằng lại bắt đầu vì cải tạo này công thiên địa linh vật sầu một rồi phía trước tại tụ anh đại hội cùng với dò xét di tích lấy được thiên địa linh vật đại bộ phận đều dùng để cải tạo linh căn rồi bây giờ còn sót lại vài cái thiên địa linh vật cũng không có hỏa thuộc tính linh vật xem cái này phần thiên vạn tiếp thể khẩu vị không có mười món trở lên hỏa thuộc tính thiên địa linh vật căn bản này không no triệu hằng nhịn không được một hồi đau đầu thôi hay là t r ư ớ c tăng lên cái khác điển thì đi còn thưa tứ kiện thiên địa linh vật triệu hằng không cần nghĩ ngợi đấy lựa chọn t r ư ớ c cải tạo cựu truyền kinh nguyên quyết này c ô n g chính là là của mình chủ tu công pháp nhưng bởi vì tiên thiên tu luyện bộ phận bị hủy triệu hằng bước vào tiên thiên cảnh giới về sau đã không có đến tiếp sau tu luyện bộ phận việc cấp bách là khẩn trương suy diễn tiếp theo tầng công pháp tích lũy hoàn mỹ cải tạo đã dùng hết rồi triệu hằng lúc này tế ra đạo chúng xúc xác chuẩn bị lại dao động một lần hoàn mỹ cải tạo nhưng mà làm xúc xác xuất hiện lúc triệu hằng lại là hơi ngẩn ra đây là hắn tấn chức tiên thiên cảnh giới về sau lần thứ nhất tế ra xúc xác triệu hằng mơ hồ phát hiện xúc sắc mặt ngoài tia sáng gai bạc trắng tựa hồ so với d i vãng nồng đậm thâm sâu rất nhiều hắn vô thức mà cầm lấy xúc sắc quan sát đem xúc sắc sáu trước mặt điểm số từng cái lật xem tại nhìn đến xúc sắc bốn giờ lúc triệu hằng động tác trì trệ kỳ thật sớm lúc trước nhiều lần sử dụng xúc sắc lúc triệu hằng liền phát hiện rồi đạo trùng xúc sắc một điểm hai điểm ba điểm chính mình giao động đi ra ba cái điểm số đều lẽ lên mịt mở tia sáng trắng trái lại chưa bao giờ giao động đi ra bốn giờ năm điểm cùng sáu giờ nhưng là một mảnh ảm đạm triệu hằng đã đoán đây là phía sau ba cái điểm số chưa bao giờ xuất hiện qua nguyên nhân thế nhưng là hôm nay cảm thấy được x u ấ t s ắ c gì thường hắn một phen dò xét lại phát hiện x u ấ t s ắ c bốn giờ vậy mà cũng có tia sáng trắng c h ấ p động mà năm điểm cùng sáu giờ tức thì hay vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng ảm đ ạ o chẳng lẽ nói bây giờ bốn giờ có cơ hội dao động đi ra triệu hằng trong lòng âm thầm kinh hỉ hắn có thể một đường đi đến hôm nay nhờ có x u ấ t s ắ c ba cái thần kỹ tương trợ đối với khoan thai đến chậm bốn giờ kỹ năng triệu hằng ôm lấy cực lớn chờ mong nhưng vì cái gì cho tới bây giờ bốn giờ mới xuất hiện biến hóa đây chẳng lẽ là bởi vì thu vi của ta triệu hằng lập tức nghĩ đến x u ấ t s ắ c là tại chính mình tân chức tiên thiên cảnh giới về sau xuất hiện thay đổi như thế suy đoán x u ấ t s ắ c phía sau ba vị điểm số vô cùng có khả năng là cần chính mình tu vi đi đến nhất định độ cao mới có thể từng cái giải khóa trong lòng giật mình danh giới triệu h à n g không thể chờ đợi được mà bắt đầu ném con x u ấ t s ắ c muốn ném một c á i bớn giờ nhìn xem sẽ là hiệu quả gì nhưng mà không ngoài dự liệu chính là x u ấ t s ắ c điểm số càng lớn xuất hiện sát xuất càng thấp triệu h à n g hao phí hơn một huyền tinh liền ném hơn trăm lần ngoại trừ tích góp từng tí một một đám tùy cơ hội đánh cắp mấy lần hoàn mỹ cải tạo cùng ký ức cấp đoạt bên ngoài bốn giờ căn bản không có xuất hiện triệu hàng không có cưỡng ép giao động bốn giờ mới thôi đi trước cải tạo cựu chuyển kinh nguyên quyết công pháp này là hiếm thấy không thuộc tính công pháp căn cứ cải tạo ẩn l i n h căn kinh nghiệm bất luận cái gì thuộc tính thiên địa linh vật đều có thể sử dụng sau một khắc cải tạo quan g đoàn trực tiếp xuất hiện ở triệu hàng trong đầu đem cựu chuyển kinh nguyên quyết phía sau thiên thiên bức bao phủ thanh âm nhắc nhở vang lên vật phẩm có thể cải tạo cần tiên thiên năng lượng đưa vào bất luận cái gì thuộc tính đều có thể triệu hàng lúc này từ tứ kiện thiên địa linh vật ở bên trong lấy ra một kiện đưa vào năng lượng theo cải tạo quan đoàn vận chuyển cựu chuyển kinh nguyên quyết tầng thứ ba Tiên thiên tu luyện độ dài, tại triệu hằng đôi lông mày mẻ lên tình huống như thế nào chỉ là suy diễn một tầng công pháp một kiện thiên địa linh vật cư nhiên chưa đủ bởi vì cựu truyền kinh nguyên quyết là tàn phê quấn hơn nữa cũng không có rõ ràng phẩm giai như thế nhìn đến môn công pháp này cũng không đơn giản trong lòng hơi hơi trần trờ trong nháy mắt triệu hằng kinh phí đầu tư kiện thứ hai thiên địa linh vật cải tạo duy trì liên tục chờ năng lượng hoàn toàn tiêu hao rốt cuộc hoàn thành tầng thứ ba suy diễn cựu truyền kinh nguyên quyết tầng thứ ba kỳ thật chính là ngưng tụ viên thứ ba khí nguyên cầu pháp môn triệu hằng nhìn không ra có cái gì quá biến hóa lớn thằng đến thấy tầng này công pháp phần sau bộ phận h ắ n ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc c u n g cải tạo đến tầng thứ năm vọng k h í thuật diễn sinh thiên nhãn thuật giống như cựu truyền kinh nguyên quyết tầng thứ ba vậy mà cũng có một môn diễn sinh bí thuật t a m n phân quy nguyên khí ta đi đây không phải hùng ban chủ tuyển kỹ thành danh sao triệu hằng trong lòng kinh ngạc kỹ càng quan sát bí thuật nội dung đây là một môn công phạt loại bí thuật nguyên lý là lợi dụng ba khối khí nguyên cầu bên trong năng lượng áp suất dung hợp tạo thành khí nguyên đạn tháo nay thuật u y năng cực lớn thậm chí có thể sinh ra vượt qua bản thân công lực cực hạng ấ p mấy lần lực bộc phát nhưng chỗ thiếu là nay thuật tu luyện độ khó lớn hơn nữa năng lượng tiêu hao cực lớn đồng thời đối với thân thể sinh ra cực lớn đảm nhiệm trong chiến đấu sử dụng mạo hiểm hệ số rất cao đem cái này bí thuật nghiêm túc quan sát một phen triệu hằng trong lòng có chút mừng rỡ cảm thấy cái này hai kiện thiên địa linh vật hoa đến công đoan không ngừng diễn sinh tầng thứ ba công pháp còn kèm theo tặng một môn cường đại bí thuật. sau này một đoạn thời gian hắn hảo hảo nghiên cứu cái này bí thuật sau đó triệu h à n g lại nhìn về phía một kiện khác thiên địa linh vật đây là một kiện ẩn chứa linh hồn chi lực thiên địa linh vật loại này thiên địa linh vật có chút thưa thớt trước mắt có thể cải tạo điện tịch chỉ có triệu hàng vọng khí thuật triệu h à n g không chút do dự đem cải tạo quan đoàn bao phủ vọng khí thuật độ dài cũng tiêu hao cái này thiên địa linh vật mấy hơi thở thời gian phía sau cải tạo hoàn thành có thể tiếp tục tăng lên cuối cùng vọng khí thuật tăng lên tới hoàng phẩm cao cấp nhưng cũng không có diễn sinh tầng thứ sáu tu luyện tri pháp mà là tại tầng thứ năm diễn sinh bí thuật thiên nhãn thuật đằng sau lại tăng thêm một m Nhiếp linh thuật. Này thuật công hiệu, mê hoặc nhân tâm, khiến người huyễn. hàng ánh mắt sáng ngời, lúc trước thiên nhãn thuật liền giúp mình đại ân. thuật. thuật hiệu, hoặc thuật Triệu giúp đại lúc tâm, trí mắt trước mê bây giờ cái này nhiếp linh t h u ậ t t h u ậ t nhìn cũng rất không tồi đến tận đây triệu hằng trên thân thiên địa linh vật chỉ còn lại một kệ rồi hắn lại không có chút nào thất lạc ngược lại cảm thấy thu hoạch tràn đầy bây giờ tiên thiên cảnh giới công pháp có lại đạt được hai môn mới bí thuật x u ấ t s ắ c bốn giờ cũng xuất hiện biến hóa sau này sớm muộn gì sẽ xuất hiện đến nỗi phần thiên vạn tiếp thể tầm thứ nhất cải tạo cũng không cần nóng lòng nhất thời hơi chút sửa sang lại một cái suy nghĩ triệu hằng cuối cùng quyết định trước bế quan một đoạn thời gian, củng cố chính mình thời i ê n t i giới, Triệu liền tiểu kinh Triệu Triệu ê lên, n cảnh cũng bắt tay vào làm tu luyện những công pháp này, bí thuật. Ngay Hằng vận chuyển lên, chuyển kinh nguyên quyết tầng thứ 3 công pháp. Trước 197, An Nam khu triệu tập. Trước 197, An Nam Trước Trước pháp thuật. thứ pháp. khu khu h bắt bí tay tu quyết Tập. Tập. t sau vào làm đó, gian cực nhanh trong n g a y mắt triệu hằng trở lại nhật nguyệt giáo đã hai tháng thời gian hắn lại đi một chuyến thanh vũ đường thấy trong nội đường hết thể tiến triển thuận lợi trong tông môn cũng không có tin tức thông t r u y ề n hắn liền lại trở về nhật nguyệt giáo bế quan tu luyện những ngày này triệu hằng đã thuần thục nắm giữ cựu chuyển kinh nguyên quyết tầng thứ ba công pháp tuy rằng còn không cách nào ngưng tụ ra viên thứ ba khí nguyên cầu tự không khả năng luyện thành tam phân quy nguyên khí nhưng ít ra đăng thiên cảnh tu vi đã củng cố đến nội vọng khí thuật tầng thứ năm triệu hằng cũng đang không ngừng tinh tiến bên trong phụ thêm thiên nhãn thuật rõ ràng tăng lên mà nhớ linh thuật tức thì vẫn còn ở nhập môn tu luyện giai đoạn tổng thể mà nói hết thể tiến triển vững bước tự động n h ậ t n g u y ệ t giáo giáo vụ phương diện bây giờ có lâm diệp thu vị này đăng thiên cảnh đại trưởng lão chủ trì đại cục triệu hằng cũng căn bản không cần quan tâm hắn gái này vung tay trưởng quầy tiếp tục núp ở h một nhai hậu sơn bế quan tu luyện nhưng mà một ngày này triệu hằng đang tu luyện danh giới Đồng động, nhiên thần nhẫn khẽ tâm từ chữ vật chữ bất ê n trong l y ra m ộ mặt kim thơi lẽ lên vòng sáng, bạch hơi quá triệu hàng phía trước đã che giấu quần liêu trận pháp tin tức xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại là an nam khu tôn sứ trở lên cấp bậc nhân vật quyền sử dụng hạn cưỡng chế đưa tin hoặc là có người nói chuyện riêng chính mình triệu hàng tay cầm lệnh bài thần thức thăm dò vào trong đó không có phát hiện nói chuyện riêng tin tức là trong đám đó có tôn sứ phát động cưỡng chế đưa tin đưa tin người chính là an nam khu tôn sứ nô thông minh bên trong vừa mới truyền về tin tức đông nam biên cảnh lại có ba tòa di tích xuất thế thấy cái tin này triệu hằng ánh mắt co r ụ t lại cái gì còn có di tích từ khi tại đệ nhất tòa di tích triệu hằng bóc cục kia đồng xanh mảnh vỡ phía sau đông nam biên cảnh từng tòa di tích như mọc lên như n ấ m giống như toát ra tăng thêm đệ nhất tòa di tích bây giờ đã xuất hiện sáu tòa di tích tình huống quả thực quỳ dị nói chuyện phiếm bảy ở bên trong cũng trong nháy mắt nổ tung nổi hộ pháp ngụy thiết n h i u bà mẹ nó là ai nổ di tích ha hổ đi thường ngay vài thập niên trên trăm năm đều không gặp được một tòa bây giờ như thế đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hộ pháp tiền hoành tài đây là cái gì tình huống đến cùng còn có bao nhiêu tòa di tích n h a có câu bạn bè rõ ràng nội tình sao hộ pháp diễm hiên tiền hoành tài ngươi k h ố n k i ế p rốt cuộc lộ ra quy đầu rồi lao tử lần trước tại thi đấu thể thao đài đợi ngươi ba ngày ba đêm n g ư ơ i đem ta liệu sư mội ẩn n ú t đi nơi nào nàng như thế không chịu thấy ta hộ pháp tiền hoành tài suýt nhỏ giọng một chút liệu sư mội đang ngủ say đây hộ pháp diễm hiên ta con mẹ nó chứ giết ngươi hộ pháp tây môn q ố thành vậy mà lại có ba tòa di tích xuất thế thực là nhân sinh triệu vân tình n g a thế sự phong vân biến nào chúng ta võ giả c ẩ n t h ậ n t r í kiên định dũng cảm tiến tới chờ di tích mở ra ngày ta nhất định tự mình đi đến dò xét trong đó huyền bí có thể có đạo hữu nguyện ý cùng đi thay ngơi một vị tính tình dịu dàng dung mạo đâm trang dáng người nóng nảy nữ đạo hữu cộng tham di tích vì lo trước khỏi h o a m ờ i tới trước tại hạ trong độc phủ gấp rút đầu gối dài nói lẫn nhau m à i dua sâu cạn trao đổi cảm xúc tôn sứ nô thông tây môn cụ thành cấm luôn một tháng nói chuyện phiếm bày ở bên trong bởi vì ba tòa di tích xuất thế từng cái hoặc sợ hãi t h a n p h ụ hoặc lo lắng hoặc chờ mong đưa tin nhanh chóng tại trên màn sáng chuyển động một chút thời gian dài dòm bình thợ lặn lúc này đều đến b ư ớ c lên thao có thể nói phi thường náo nhiệt mà triệu hàng cái này di tích dung chuyển người khởi s ư ớ n g hay vẫn là lựa chọn tiếp tục lặn xuống nước mọi người nghị luận một lát sau tất cả thành viên trong tay yêu bài lại kịch liệt chấn động một cái lại có cưỡng chế đưa tin xuất hiện an nam khu tôn sứ chu tuyết nam bởi vì này ba tòa di tích xuất hiện đột nhiên liên minh p h ả i đi c h ấ n thủ phía trước cái kia hai tòa di tích nhân viên nhân thủ không đủ hiện triệu tập tất cả an nam khu hộ pháp cấp thành viên ba ngày bên trong phản hồi an nam khu đi đến ba tòa di tích thực hiện trấn thủ nhiệm vụ t tôn tôn mà hắn một bước lên thao những người khác liền thông qua truyền tin lệnh bài thấy được hộ pháp nhậm nga hành chữ vừa mới nghiêm túc lên nói chuyện thứ bảy lập tức lại bắt đầu bùng nổ mà ơi vị này không phải nhật nguyệt giáo nhậm giáo chủ sao nhậm giáo chủ nghe nói ngươi đoạn trước thời gian vào minh khảo thí lúc làm v i u long trung đồng chấn động chín lần đạo hữu ngưu bước n h à nhầm giáo chủ ta nghe người ta nói n g ư ơ i giết huyết luyện tông khô huyền lao quái đệ tử thân truyền còn chu diệt thật nhiều huyết luyện tông tinh anh bản thân càng là từ khô huyền trong tay toàn thân trở ra có thật không vậy nhầm giáo chủ ngươi là thần tượng của ta nha có thể nói cho ta biết ngươi như thế nào tu luyện sao có cái gì không bí quyết nhân ra nhầm giáo chủ là kỳ tài ngũ trời dựa vào là thiên phú có thể có cái gì bí quyết nhầm đạo hữu ngươi có vợ sao nếu không chúng ta nhận thức một cái nói chuyện p h i ế bày ở bên trong nhất oa phong người đông xuất hiện cùng triệu hàng đắp lời hoặc làm ở miệm tán thường bởi vì nhậm ngã hành tên tại ma đạo giang hồ vốn là có chút nổi danh tiếp theo yêu n g u y ệ n tông cầm đầu ma đạo liên minh đông nam phân hội cùng huế y t luyện tông cầm đầu tây nam phân hội vốn là đối địch cả hai thậm chí thường xuyên giao chiến mâu thuẫn rất sâu mà nhậm ngã hành thành danh đường chính là mấy lần để cho huế y t luyện tông tổn bình hào tướng để cho khô huyền lao quái vị này huế y t luyện tông trưởng lao kinh ngạc như thế sự tích càng làm cho đông nam phân hội các thành viên tôn sùng đầy đủ vòng phấn vô số đối mặt bảy bạn bè đám bọn chúng tán dương cùng truy cầu đối với chính mình quan lấy thiên tài tên triệu hằng mặt mò hơi có chút nóng lên quay đầu lại có bị truy t nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn tại trong liên minh duy trì cao lanh thiên tài người thiết lập triệu hằng liền trịnh trọng chuyện lạ mà truyền ra một cái tin tức ta không là thiên tài trong đám đó một thiên tĩnh triệu hằng theo sát lấy phát một câu ta chỉ là tại tu l u y ệ n lúc dùng một phần trăm linh cảm cùng chín mươi chín phần trăm mồ hôi mà thôi nói xong câu đó triệu hằng lại lần nữa lặn xuống nước sau đó nói chuyện phiếm bảy cũng lại lần nữa bạo tạc nổ tung vô số người bị triệu hằng câu này ta không là thiên tài ta chỉ là tại tu lỗi lúc dùng một phần trăm linh cảm cùng chín mươi chín phần trăm mồ hôi mà thôi thật sâu đả động nhìn như chất phát mở miệng lại ẩn chứa triết lý cùng vĩ đại nhân cách m ị lực mọi người như thể hồ quán đỉnh tuyên truyền giác ngộ cũng bởi vì này câu nói mọi người đối với nhậm ngã hành đánh giá trong nháy mắt lại lần nữa cất cao một cái độ cao b ở y bên trong sợ hai thán phục khen ngợi thanh âm bên thai không dứt đồng thời triệu hằng lệnh bại không ngừng chấn động từng cái liên minh nữ các hộ pháp nói chuyện riêng đưa tin dày đặt vọt tới đối diện với mấy cái này c ù n g n h i ệ t tin tức ném bom triệu hằng lệnh nhạt bỏ qua tin tức đem yêu bài thu nhập nhẫn chữ vật bên trong sau đó đứng dậy đi tới góc tường che miệng lại, đầu vai r u động phức kiệt kiệt khặc trang bức cảm giác triệu hằng cũng biết nhàn nhã thời gian chấm dứt bây giờ liên minh phát động triệu tập lệnh chính mình thân là hộ pháp một chồng lại là vừa vặn vào mình nói cái gì cũng nên đ ổ i qua bất quá vừa nghĩ tới vừa mới tại bẫy ở bên trong giả bộ một lớp lập tức muốn cùng cái này chút bẫy bạn bè đám tại trong hiện thực c h ạ n g mặt không khỏi có loại gặp phải ánh sáng chết cảm giác triệu hằng đột nhiên có chút nhục nhã hối hận vừa rồi trang ít hành vi bất đắc dĩ lắc đầu triệu hằng đứng dậy đi ra đậu phủ lần nữa triệu kiến lâm diệp thu hắn tỏ vẻ chính mình muốn đi an nam khu một chuyến lâm diệp thu sớm đã thành thói quen triệu hằng vung tay trưởng q ậ y tác phong vội và hắn sẽ trông giữ tốt nhật người giáo triệu hằng ánh mắt đánh giá lâm diệp thu cảm ứng được đối phương tiên tiên chi k h í ngưng thực h i ể n nhiên đã vững chắc tu vi hắn thỏa mãn gật đầu nhưng ở nhìn về phía lâm diệp thu thân hình lúc lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng đột phá tiên tiên cảnh giới phía sau lâm diệp thu vốn là trắng non làn già càng lúc càng chân bóng ngọc ánh tựa như mùa thu gốm sứ mỹ ngọc nhọn sinh đẹp cái cảm cao thẳng mũi mềm mại cặp môi đỏ m ọ n g bây giờ cái này trương thanh tú tinh xảo khuôn mặt so với dĩ vãng càng thêm đẹp mỹ lệ có loại khuynh quốc khuynh thành giống như kinh diễm cả hoàn toàn không đúng hôm nay giống như hơi hơi cao ngất một chút triệu hằng từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá lâm diệp thu một phen kinh ngạc nói đại trường lão người gần nhất có phải hay không tại tu luyện hoành luyện chi thuật lâm diệp thu tránh né lấy triệu hằng mang theo xem khi dò xét ánh mắt hơi hơi như người nghi ngờ nói, ngờ nói giáo chủ cái gì hoành luyện chi thuật triệu hằng như có điều suy nghĩ mà cười nói đừng xấu hổ luyện liên luyện ân cơ ngực càng phát đạt bờ mông giống như cũng biến hơi lớn được nghe lời ấy lâm diệp thu ánh mắt và ngơ ngay sau đó thân thể không ngừng được mà run nhẹ nhẹ sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên, lên rồi có thể triệu hằng căn bản không có chú ý nét mặt của hắn tới gặp thoáng qua danh giới đại thủ tại lâm diệp thu trên cặp mông đầy đạn dùng sức v ỗ đúng t h a n h âm thanh thúy còn mang theo đàn hồi âm cối rất tốt người lớn lên chân thực quá thanh tú rồi chính là nên rèn luyện một chút cơ bắt đến đó mới có nam nhân vị đi quay đầu lại buồn giáo chủ có thể chỉ đạo ngươi tu luyện hoành luyện chi thuật hiệu quả sẽ tốt hơn nói qua triệu hàng thân hình này lên chân đạp một chiếc màu xanh phi c h u phóng lên trời mà lâm diệp thu nhưng là thân thể cứng n ắ c như trước ngây ngốc lập tại nguyên chỗ cảm thụ được bờ mông truyền đến từng trận tê dại cảm giác hắn thân thể vẫn run r u ẩ y trên mặt dạng mây đỏ một mực lan tràn đến nhị căn cùng trắng như tuyết nga cái cổ đỏ đến phản phất muốn nhỏ ra huyết hắn trong đôi mắt toát ra vô cùng phức tạp tâm tình có ngượng ngùng có phẫn nộ cũng lại có bất đắc dĩ cuối cùng lâm diệp thu mắt đỏ v á n mắt quay người rời đi c h â một trăm chín mươi tám tại chỗ t r ư ớ chỉ 198, tại c ỗ xã chết. dùng không đến một ngày thời gian triệu hằng cũng đã chạy tới an nam khu yêu bài tỏa ánh sáng xuyên qua hộ sơn đại trận triệu h à n g liền thấy được nhất phái bận rộn cảnh tượng lúc này an nam khu nơi đóng quân đỉnh núi bảy chiếc cực lớn tàu chuyến lơ lửng phía dưới mây đen quần quận, trong biển. thành u y cùng âm khí mười phần xa cách ngạn trượng lại như là thì thẩm giống như rõ ràng chính là an nam khu tổng quản tàu khuyết truyền âm triệu hằng nghe tiếng lúc này chân đạp đ ộ t quang phóng tới đỉnh núi một đường đi tới hậu sơn lầu c ấ p phía dưới chỉ yêu bài cho hai gã thủ vệ một gã thủ vệ dẫn hắn leo lên lầu c ấ p đỉnh mái nhà trong đại sảnh cùng ngoại giới bận rộn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trong sảnh đàn hương lợn ư lờ hương trà b ộ t phía bên trên đầu bảy biện bà trương trông ngồi cầm ý thì ai lưng ngọc khí chất nho nhã xúc tròn d â u dê rừng tổng quản t á o huyết ngồi ngay ngắn vị trí đầu não hai bên phân biệt ngồi một gã xích trước mặt đầu chọc xấu xí đại hán cùng với một gã bộ dạng thùy mỹ vẫn còn thành ý thì mị phụ triệu hằng thần thần th trên thân hai người hơi kém tả khuyết nhưng đồng dạng lực gác bách mười phần vô hình khí t r ạ n g q u y nguyên cảnh đại năng lại là hai vị quy nguyên cảnh cường giả tại triệu hằng leo lên lầu các đồng thời xích trước mặt đại hán cùng thanh y h ả mỹ phụ ánh mắt cũng đồng thời hướng hắn q u é t tới hai người đáy mắt tinh quang b ụ n phía cùng triệu hằng đối mặt một n á y mắt một cô vô hình y thế bắn ra làm triệu hằng thân thể chấn động chỉ cảm thấy đầu vai giường như đẻ xuống hai tòa đuôi lớn làm dưới chân hắn mềm lún thiếu chút nữa một cái l ả đảo bất quá triệu hằng qua trong giòng hào quang lõe lên rồi biến mất sau một khắc hắn trong cơ thể buộc phát ra vô cùng lực lượng đúng là cứng rắn khiêng hai tòa núi lớn lù lù bất động ngẩng đầu mà bước đi tới trong sảnh đồng thời hai mắt thần thức chi lực gia trì cùng hai người kia lướt nhau bình t ĩ n h thu hồi ánh mắt sau đó đưa tay hướng trung tâm tào khuyết ô m quyền không tiêu ngạo không x i ể m l ị n h nói thuộc hạ nhậm ngã hành bãi kiến tổng quản đại nhân ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người hai người nhị vị cảm thấy nhậm hộ pháp như thế nào lúc này xích trước mặt đại hắn cùng thanh y hẻ mỹ phụ đồng thời đem gây cho triệu hằng áp lực triệt hồi nhìn nhau cười một tiếng ha ha không sai phi thường không tồi kẻ này khí huyết tràn đầy thân thể mạnh mẽ thần thức chi lực cùng công lực đều là bất p h ả m không hổ là cựu tinh tiềm chất cái tia xích trước mặt đại hán lang thanh cười to nhìn về phía triệu hằng ánh mắt có không thêm che giấu thưởng thức thanh y di hải mỹ phụ cũng là tán thường đầu tổng quản đại nhân lúc này thế nhưng là cho chúng ta an nam khu c h i ê u một vị tuyệt đỉnh thiên tài nha tao khuyết trên mặt nụ cười càng thịnh nói với triệu hằng nhậu pháp hai vị này chính là ta nam khu phó tổng quản vị này chính là đàm tê đạo hữu vị này chính lúc à hàn vàng đàm lạc lạc lễ, lễ, l đạo Hư. chắp hưu. hắng nghe vậy, vội vàng tay nói, kiến đàm phó phó nhầm hộ pháp, nhập san nói, kiến tổng quản, tổng quản. Miễn lễ, miễn tay mau mau nhập tỏa đi. Triệu vội bãi vậy, này trong sảnh ngoại trừ ba người ngồi ngay ngắn ở bên trên hai bên còn có quý vị khách quan đã ngồi mấy người trong đó có hai người đều là gương mặt quen một vị là lúc trước xuất đội đến hắc long sân mạch cha xét hỏi mình tôn sứ ngô thông một bên ánh mắt thú lãnh mặt nạ bảo hộ từ xa đang lặng lẽ liếc hướng chính mình chính là tiểu yêu nữ ân lăng ngoài ra ghế khách bên trên còn phân biệt đã ngồi năm người lúc này cùng triệu hằng coi như là quen biết ngô thông chủ động đứng dậy cho triệu hằng giới thiệu cái khác ba vị tôn sứ một tên trong đó nữ tôn sứ tên là chu tuyết nam chính là ngày trước đang nói chuyện trời bày tuyên bố triệu tập mệnh lệnh người nhìn thấy triệu hằng chu tuyết nam ăn nói có ý tứ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười ta không là thiết tài ta chỉ là tại tu l u y ệ n lúc dùng một phần trăm linh cảm cùng chín mươi chín phần trăm mồ hôi mà thôi những lời này nói rất khá nhậm hộ pháp hạnh ngộ chu tuyết nam một câu làm triệu hàng biểu lộ cứng đờ ngón chân co lại lung t u n g có thể móc một tòa lớn bình t ầ n loại cảm giác này giống như là kiếp trước người khác ở trước mặt đọc lên n g ư ờ i bên trong hai cờ cờ ký tên ta mệnh từ ta không do trời ta muốn hôm nay lại che không được ta mắt ta muốn cái này mà lại t r ô n không được lòng ta loại này hai thứ nguyên đồ vật tại thế giới giả tưởng tuy rất thoải mái vừa tiến vào như thế cựu sẽ khiến người tại chỗ xa chết hạnh ngộ hạnh ngộ triệu hằng chỉ có thể gợi cười lung tung ốm quyền sau đó triệu hằng nhìn quanh đại sành có mặt ngoại trừ ba vị tổng quản bốn vị tôn sứ bên ngoài còn có ba gã mặc hộ pháp hầu hạ người ân lực lăng chính mình cùng với một gã người mặc áo đen lưu lại một đầu tiên diễm tóc bạc trên mặt mặt nạ màu bạc nam tử cùng triệu hằng đồng dạng đồng dạng không có lấy bộ mặt thật k ỳ nhân lúc này mặt nạ nam tử cũng nhìn về phía triệu hằng hai người ánh mắt g i a o hội mặt nạ nam tử chậm rãi đứng dậy đưa tay vung lên trên trán gần như che khuất hai mắt màu bạc tóc cắt ngang trán nạo nghễ mở miệm cổ lộ không hành khách hàn sơn độc gặp vua ng tại hạ tây môn c u ố c thành chữ con nhân ách n h ì người n nọ đặc biệt lời dạo đầu triệu hằng khỏe miệng hơi hơi có rúm nghe nữa đến đối phương trên báo tính danh về sau hán tức thì bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là trao đổi bảy bên trong cấm ngôn hình người này mỗi lần lên tiếng đều tới trước một câu bên trong hai lại văn thanh lời dạo đầu sau đó lấy tìm kiếm dáng người nóng nảy nữ đạo hữu trầm rước cuối cùng bị ngô thông cấm ngôn có cái này thì một cái trung nhị vương giả có mặt triệu hằng cảm giác mình vừa rồi cũng không có như vậy lúng túng nguyên lai、like、là tây môn đại con nhân hạnh n ộ hạnh n ộ ngay sau đó triệu hằng cũng ở đây một bên nhập、toàn. trong sảnh mọi người phẩm trà uống trà danh giới ba vị tổng quản nói đến về ba tòa mới xuất hiện di tích lần này di tích đột nhiên xuất hiện đông nam phân hội vân mệnh điều nhân thủ tiến đến đóng giữ với tư cách tổng quản t à o khuyết đem tự mình xuất linh an nam khu đại quân đi đến c h ấ n thủ nghe nói lần này không chỉ có đông nam phân hội m à đạo liên minh tây bắc đông bắc tây nam cái khác ba đại phân hội đều phái đại biểu đến đây thương thảo về năm tòa di tích khai quật chuyện quan trọng thích hợp trong đó đại lượng hậu tiên vó giả tại hộ pháp cấp cường giả đưa phía dưới trực tiếp đi đến di tích trấn thủ mà triệu hằng tân lực lăng tây môn cô thành chờ ba gã có bạch kim yêu bài tiềm lực phi p h à m thiên tiêu cùng với ngô thông chờ bốn vị tôn sứ tức thì đem đi theo tảo khuyết đi đến đông nam phân hội thành lập tại di tích phụ cận đại bản doanh ba người không có nói tỉ mỉ di tích tình huống chỉ là làm đơn giản bố trí cùng ăn bài sau đó liền để cho mọi người riêng phần mình tiến đến chuẩn bị cùng ngô thông đám người cùng đi xuống lầu cát vội vàng chạy đến lại vội vàng rời đi triệu hằng nhị không được hướng bên cạnh ngô thông đặt câu hỏi ngô tôn sử dụng cái kia năm tòa di tích không phải tại chúng ta đông nam phân hội khu trực thuộc sao như thế cái khác ba tòa phân hội c ũ ngô muốn tay đến. Cái này một mực là triệu nhúng tiến đến. này hàng nghi ngờ trong lòng. Lần tay trước Cái là thông cười h hỏi mình a qua, ma xét từng tứ tông nói cái liên minh, đối với cái ma cùng này lúc, cả đạo đạo sở dĩ di mấy tích thế tâm, trong tựa một chút trẻ hổ dính thông đến để đó Ngô giấu. c ư nói nhậm hộ pháp phía trước ngươi chưa gia nhập phân hội ta tự nhiên không t i ệ n cho biết bây giờ ngược lại là có thể hướng ngươi tiết lộ nói lên lần này xuất hiện di tích không thể không nhấp lên ngàn năm trước chính ma đại chiến chương một trăm chín mươi chín ma chủ chương một trăm chín mươi chín ma chủ chính ma đại chiến nghe đến ngô thông nói triệu hằng ánh mắt chất động nhớ tới ban đầu ở này tòa di tích ở bên trong nhìn thấy chính ma hai đạo võ giả thi hải lúc ấy bọn hắn liền phán đoán nơi đây từng là một tòa chính ma chiến trường nô thông tiếp tục nói kỳ thật chúng ta năm vực ma đạo cùng chính đạo tranh đấu mấy trên vạn năm trên đất bằng lưu lại chiến trường di tích nhiều không kể siết chúng ta liền khai quật qua rất nhiều tòa tương tự di tích nhưng cái này vài tòa di tích dí nghĩa cùng cái khác di tích hoàn toàn bất đồng có gì khác biệt triệu hằng n g h i hoặc liên đ i ề u này cũng không biết ngươi như thế nào tại ma đạo lan lộn lúc này một đạo lãnh đạo ở bên trong mang theo k i n h bị thanh â m ở một bên văng lên triệu hằng không cần quay đầu lại chúng ta là ma đạo cùng chính đạo đáng kia ngụy quân tử đấu gần văn năm nhưng thật ra là lẫn nhau có thắng bại mọi người ai cũng tiêu diệt không được đối phương một mực duy trì tại một cái cân bằng trạng thái thế nhưng ngàn năm trước trận chiến ấy chúng ta chỉ kém một điểm kém một điểm liền diện toàn bộ chính đạo xương bá nam vực rồi ân n h ư ợ c lăng trong mắt toát ra một tia tiết hận thần tình triệu hằng nghe vậy trong đầu suy tư hãn tại vũ hóa tông xem qua đ i ệ n tịch trong đó cũng ghi lại rất nhiều chính ma đại chiến sự tích nhưng giống như đối với ngàn năm trước trận này đại chiến còn thật không có ghi chép điều này làm hắn trong lòng dâng lên hiếu kỳ không đợi hắn truy vấn ân n h ư ợ c lăng hỏi ngược lại ngươi có thể nghe qua m à chủ tên ma chủ triệu hằng lắc đầu ân ngược lăng cũng không ngoài ý mới có chút cô đơn nói thời gian nghìn năm đi qua lúc đấy nhất thống ta ma đạo tứ tông lực áp nam vực quần hùng chém giết vô số chính đạo cao thủ gần như tiêu diệt chính đạo thất tông ma chủ bây giờ ngoại trừ ta tứ tông truyền nhân cùng ma đạo liên minh bên trong ngoại giới đích thật là không có nhiều ít người biết được ân ngược lăng nhẹ nhàng một câu nhưng là làm triệu hằng trong lòng khiếp sợ không nhỏ nhất thống ma đạo tứ tông lực áp nam vực ư còn hùng gần như diệt sạch chính đạo thất tông cái này mấy chuyện mỗi một kiện đều là long trời lở đất kèm theo tại một trên thân người có thể nghĩ vị này ma chủ trình độ kinh khủng ân hộ pháp ma chủ rút cuộc là người phương nào vật vì sao ta tại trong điện tịch không nhìn thấy qua â n ngược l ă n g gật đầu nói cái này không có gì quá kỳ quái ma chủ thân phận vốn chính là một cái mê nếu không phải tông môn một chút sư trưởng t r ậ n có đề cập ta cũng không biết việc này tại ngàn năm trước khi đó quỷ vương tông còn chưa thay thế thiên hồn điện chính ma hai đạo chính trực đại chiến song phương nguyên bản thế lực ngang nhau nhưng ma đạo tứ tông bởi vì bên trong mâu thuẫn trở nên gây gắt lẫn nhau cản trở nhận tâm không đủ mà chính đạo một phương lại chính trực cường thịnh lấy hôn nguyên kiếm tông cầm đầu thất tông đồng lòng công phạt làm ta ma đạo một phương lâm vào trước đó chưa từng có hoàn cảnh xấu ở nơi này loại cục diện phía dưới ma đạo tu lệ giới một vị tuyệt đỉnh cao thủ ngang trời xuất thế người này thần b í khó lường mang theo mặt nạ toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu tím không có ai biết hắn đến từ phương nào hắn vừa xuất hiện liền đi đến ma đạo tứ tông lấy vô thượng thần t h ô n g quét ngang tứ tông người mạnh nhất cũng làm tứ tông cao tầng thần phục thống nhất tứ tông tự xưng ma chủ ma chủ lấy lôi đình thủ đoạn thống nhất ma đạo tứ tông về sau trước tiên đưa tứ tông hướng chính đạo khởi xướng phản công tại ma chủ cường thế giới áp chế tứ tông không thể không đồng tâm hiệp lực cùng chung tiến thối mà ma chủ càng là bằng vào hắn tựa như thần ma giống như chiến lực tại chiến trường tu diệt vô số chính đạo cao thủ chính đạo thất tông bên trong có tứ tông tông chủ đều bị đích thân hắn chém giết đại chiến cũng bởi vì ma chủ xuất hiện triệt để người chuyển chính đạo liên tiếp bại lui gần như toàn bộ tuyến tăng vỡ nói lên ma chủ sự t í c h không chỉ có là ân ngược lăng có mặt ngô thông đ ắ n g người trong mắt cũng nhịn không được toát ra kính sợ sùng kính ánh mắt nhưng lúc này ân ngược lăng nhưng là một tiếng than nhẹ có lẽ là chính đạo vận số đã hết đi tại ma chủ đưa ma đạo liên quân gần như muốn hoàn toàn đánh tan tác chính đạo đại quân thời gian chính đạo thất tông khí đạo phù đạo trận đạo t ă n đạo cũng xuất hiện ba gã kinh tài tuyệt diễm cửng giả ba người tập hợp chính đạo liên minh tất cả tài nguyên cuối cùng luyện thành một kiện uy lực c ự lớn lại có thể khắc chế ma chủ thần minh băng vào cái này thần minh chính đạo liên minh khởi tử hồi sinh vậy mà trái lại đánh lui ma đạo liên minh chiến cuộc rằng co danh giới ma chủ xuất lĩnh ma đạo chủ lực đại quân cùng chính đạo đại quân triển khai cuối cùng quyết chiến trận đại chiến kia long trời lở đất làm thiên địa biến sắc ma đạo tứ tông tổn thất nặng nề trong đó thiên hồn điện thương vong nặng nhất trực tiếp dẫn đến về sau bị quỷ vương tông diệt môn mà chính đạo thất tông đồng dạng bỏ ra vô cùng trầm trọng đại giới mà ma, ma chủ đang cùng chính đạo còn sống mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ quyết chiến ở bên trong tuy rằng đưa bọn họ toàn bộ đánh gục bản thân cũng bị cái tia chính đạo liên minh luyện chế ra đến chuyên môn đối phó hắn thần b i n h c h ấ n giết bởi vì chiến đấu y năng quá lớn đánh nát hư không nghiền nát không gian cắn nuốt toàn bộ chính ma chiến trường không biết đi hướng nơi nào vì vậy ngàn năm trước trận tia chính ma quyết chiến di tích chỗ một mực là một cái chưa hiểu bí ẩn nghe sau ngân n g ư ợ c lăng giảng thuật cho dù chỉ là một cái giả ma đạo v õ giả nhưng triệu hàng như cũ cảm thấy một hồi rung động không hiểu sức một mình thống nhất ma đạo thiếu chút nữa trở thành nam vực tri chủ vị này ma chủ quả nhiên là có thông thiên triệt địa khả năng vậy phần tại sao ma chủ bây giờ tại tu luyện giới tên không nổi danh chắc là ma đạo tứ tông đằng sau sụp đổ mâu thuẫn tăng thêm lẫn nhau ai cũng không muốn thừa nhận đã từng bị ép thống nhất qua mà chính đạo phương diện liền càng không cần phải nói trận này đại chiến quả thực là một trận huyết lệ lịch sử chính đạo tử thương vô số cao thủ thiếu chút nữa bị người đem thủy tinh làm phát nổ tự nhiên muốn biến mất đoạn này lịch sử vì vậy nhìn g qua sang năm ma chủ tên dần dần biến mất nghĩ tới đây triệu hằng đ ố n g nhiên trái tim khẽ động như thế nói đến cái này vài tòa di tích chẳng lẽ chính là ngàn năm trước mất tích chính ma đại chiến quyết chiến chiến trường Ấn、như n vi lắc đầu nói cái này cũng khó mà nói bây giờ liên minh chỉ là thông qua đệ nhất tòa di tích bên trong một chút vật phẩm phán đoán là ngàn năm trước chính ma chi chiến di vật nhưng đến cùng là đúng hay không trận k i a đại quyết chiến di tích còn nói còn quá sớm một bên n g ô thông cũng là cảm thán nói trận k i a đại quyết chiến quá mức thảm liệt không biết bao nhiêu chính ma hai đạo cường giả đại năng vẫn lạc trong đó lại có bao nhiêu c h u y ể n thừa bị b ả o bị vùi lấp ở bên trong nếu như những bảo vật này một lần nữa hiện thế tất nhiên lại sẽ khiến tu lợi giới một trận gió tanh m ư ơ máu ngay đến đó triệu hằng cũng dốt cô biết vì sao cái này vài tòa di tích vậy mà kinh động đến ma đạo tứ tông cùng cả cái ma đạo liên minh một khi tìm đến ngàn năm trước chính ma quyết chiến chiến trường di tích liền có cơ hội lấy được vô số bí bảo cùng cường g i ả truyền thừa sức hấp dẫn cực lớn không có bất kỳ một phương thế lực có thể c ự tuyệt yêu nguyện tông cùng đông nam phân hội tuy rằng c ư ờ n g đại nhưng muốn một mình nuốt vào cái này kinh thiên bảo tàng manh mối h i ệ n nhiên là không thể nào nhìn đến ma đạo tứ tông là muốn liên thủ khai quật di tích bên trong bí mật nghe ngóng đến những tin tức này triệu hằng trong lòng rung động đồng thời âm thầm tự nói như thế nói đến cục tia đồng xanh mạnh vỡ cùng tiến vào trong cơ thể ta tử kim hết dịch thậm chí phần thiên vạn k i ế p thể công pháp cũng có thể cùng ngàn năm trước chính ma đại chiến có quan hệ nói không chừng sẽ tới từ hai phe vị nào cường giả đại n ă n m ân chờ cái này chút di tích bị mở ra mấy thứ này bí mật rất có thể cũng sẽ bị mang đi ra mọi người nói chuyện cảm khái một phen liền riêng phần mình chia nhau quay trở về động phủ của mình hai ngày sau an nam khu đại quân lên đường bảy chiếc tàu chuyến thu hoạch lớn liên minh thành viên hướng về phía đông nam xuất phát tàu chuyến chạy được một ngày một đêm tại ở gần di tích khu vực phụ cận sáu chiếc tàu c h u ế n lao tới di tích chỗ thực hiện trấn thủ nhiệm vụ một cái khác chiếc tàu chuyến tức thì thoát ly tạo đội hình đáp xuống khoảng cách năm tòa di tích bất quá ngoài trăm dặm một mảnh trận pháp bao phủ sơn cốc d i ả i đất bình nguyên nơi này chính là ma đạo liên minh đông nam phân hội đại bản doanh triệu hằng tân như vi đám người đi theo tổng quản tàu khuyết tiến nhập đại bản doanh chương hai trăm ta chính là chính nhân quân tử chương hai trăm ta chính là chính nhân quân tử làm tàu khuyết mang theo triệu hằng đám người chạy tới ma đạo liên minh đông nam phân hội tạm thời đại bản doanh thời gian nơi đây đã tụ tập không ít người đều là đến từ đông nam p â n hội tất cả khu đại biểu cùng với mảnh khu tiếng anh tào khuyết có mặt lúc trong đại bản doanh chỉ huy trong đại trướng mấy đạo đ ộ t quang hiện lên bảy đạo đ ộ t quang đột nhiên ở giữa xuất hiện ở mọi người trước người một cỗ b à n g bạc im ắng kinh sợ người khí thế ép tới có mặt các vị đăng thiên cảnh c a o thủ hô hấp trì trệ thể sắc và tinh thần đều trầm mấy vị này chính là cái khác bảy khu đại biểu bảy vị quy nguyên cảnh đại lão triệu hàng tại trong bảy người thấy được hai đạo tương đối quen mặt thân ảnh vượt bắc khu tổng quản hoàng hữu đức trấn tây khu tổng quản liễu nguyệt hai người ban đầu ở an nam khu làm khách còn từng muốn đem triệu hàng đạo đi nhìn đến lần này tám khu đại biểu đều là tất cả khu tổng quản tự mình đến đây tào đạo hữu ngươi cuối cùng là đến tạo đạo hữu hồi lâu không thấy ngươi khí sát so với trước kia có thể tốt hơn hh lao tạo nghe nói ngươi trước đó vài ngày t ì một m vị tiềm chất tuyệt hảo tuyệt đỉnh thiên tài kẻ này ở đâu nhanh để cho chúng ta mở mang kiến thức tám vị tổng quản lẫn nhau quen biết mọi người đàm tiếu đồng thời cũng là hỏi một cái làm lòng người n g ứ vấn đề ngày đó triệu h à n g tại an nam khu thành tích khảo sát tuy rằng bị t à o khuyết mệnh lệnh cấm chế chuyển ra bên ngoài thế nhưng cái này chút phân hội cao tầng tự nhiên đều là biết được cựu tinh thiên tài cho dù tại toàn bộ ma đạo liên minh cũng là cực kỳ hiếm thấy đông nam phân hội thắng khu cộng lại cũng không cao hơn một tay số lượng bất luận cái gì một vị đều là tất cả khu đ i ê n đoạt đối tượng mọi người một mặt trong lòng ghen ghét một mặt lại hết sức tò mò mà hoàng h ư u đức cùng liễu nguyệt hai vị tổng quản nhấp lên cái đề tài này s ắ c mặt đều là có chút khó coi ánh mắt khó chịu mà nhìn tào k huyết cảm giác kia giống như là ba người cùng một chỗ phát hiện một tòa bảo tàng cuối cùng lại bị tào k huyết một người nộp chiếm mà lúc này tào k huyết thấy trong ngày thường trung bi ở trước mặt hắn khoe khoang riêng phần mình phân khu nhân tài đ ô n đúc trong bóng tối làm thấp đi an nam phân khu các đồng liêu ném đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt trong lòng rất cảm thấy thoải mái lúc này quay đầu nhìn về phía triệu hằng nhậm hộ pháp đến ta đến vì ngươi giới thiệu một cái tất cả khu tổng quản ngay sau đó triệu hằng đã bị tào khuyết đẩy tới mọi người trước mắt cái này chút phân khu tổng quản đám từng cái một như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như ánh mắt cùng thần thức tại trên người triệu hằng qua lại du t ẩ u cũng may triệu hằng bây giờ vọng khí thuật đã đi đến lô i hỏa thuần thanh tình trạng thêm với khí nguyên cầu phụ trợ bản thân công lực mạnh yếu thu thả tự nhiên ẩn nặng liền quy nguyên cảnh cường già cũng khó khăn lấy phát hiện hắn chân chính nội tỉnh mọi người quan sát một hồi chỉ cảm thấy triệu hằng công lực cùng thần thức tựa hồ cũng rất mạnh trong đó đặc biệt là lấy thân thể cường độ sau cùng kinh người từng cái một không khỏi chật chật tán thưởng ai nha cái này thân thể thật là tốt nha đích thật là một cỗ thịt non g thân cường độ kinh người nha triệu hằng bị một đám đại lao vây quanh ở ở giữa không kiêng nể gì cả mà quan sát bình luận có phần có loại kiếp trước quán ăn đêm nam khuôn đúc chua sót mà triệu hằng tại bị đánh số lượng đồng thời hắn còn nhạy cảm mà cảm giác được rất nhiều sắc bén ánh mắt tập trung đến trên người mình những ánh mắt này đến từ chính hộ tống bảy khu tổng quản đi ra đón chào một đám mặc hộ pháp trang phục nam nữ có thể bị bản dẫn d vào đại sau n h đó tám vị tổng quản trào hỏi một lát cầm đầu một gã đồng tử tỏa ra nhàn nhạt thanh ánh sáng rực rỡ lao giả mở miệng nói chư vị liên minh cái khác ba tòa phân hội đại biểu cũng sẽ ở ngày gần đây đi đến đến lúc đó tránh không được cần phán một trận chúng ta cũng đi trước lều lớn thương nghị một phen cũng tốt lo trước khỏi họa mọi người nhao nhao gật đầu hóa đụn quang lóe lên mà đi triệu hằng đ á m người tức thì đi đến trong doanh chuẩn bị doanh trướng riêng phần mình nghỉ ngơi và hồi phục bởi vì nơi đóng quân là tạm thời dựng gian phòng có hạn triệu hằng ân nhược lăng cùng tây môn hãng cô thành ba người bị giao cho đồng nhất tòa trong doanh trướng cũng may đăng thiên cảnh võ giả chỉ cần ngồi xuống minh tưởng không cần đi ngủ ngược lại cũng sẽ không lúng túng ba người tiến vào doanh trướng về sau riêng phần mình khoanh chân mà ngồi nghe vậy tây môn cô thành mặt lộ vẻ vẻ thần bí đây chẳng qua là chúng ta an nam khu đưa tin bày ta còn có cái khác đưa tin bày nói qua tây môn cô thành lòng bàn tay linh quang nói lên rầm rầm trong tay một bà lệnh bài cùng đưa tin ngọc phủ rơi lấy đất tại triệu hàng cùng ngân ngược lăng kinh ngạc trong ánh mắt tây môn cô thành tự hào mà giới thiệu những lệnh bài này là ta tại cái khác b ả y khu dựa vào chuẩn bị quan hệ lấy được đều dùng chính là dùng tên giả còn có cái này chút ngọc phụ là liên minh bên ngoài ta gia nhập thế lực khác nói chuyện thứ bảy nói qua tây môn cô thành đã cầm lấy một quả lệnh bài bắt đầu lấy âm thanh đưa tin lúc đó áo xuân thiếu niên lang cười xem tao nhã không biết buồn hôm nay thời tiết lạnh lại không người ấm áp ngực của ta thay ngợi một vị tâm địa thiện lương tướng mạo đ ô n trang g á người nóng nảy nữ đạo hữu ân ngược lăng cùng triệu hàng đồng thời trận mắt há hốc mồm n ự c rồi bên trong hai văn thanh nhãn hiệu còn chưa đủ lại thêm một cái nước bảy của ma chỉ chốc lát sau trong danh o trướng liền truyền đến giày đặc chấn động âm thanh tây môn cô thành điên c u ồ nước g n bảy chết đi được triệu hằng cười khổ lắc đầu đứng dậy đi ra danh o trướng người đi đâu vậy ân nhược lăng đ n g nhiên mở mắt hỏi nơi t r u quân đi di tích phụ cận đi dạo ta cũng đi ân nhược lăng đứng dậy cùng triệu hằng cùng đi ra khỏi danh o trướng nơi đây khoảng cách năm tòa di tích đều chẳng qua hơn trăm dặm hai người ra đại bản doanh riêng phần mình khống chế vệ binh hướng về phía đông nam phi độ triệu hằng ở trên hư không xa xa nhìn ra xa. liền thấy phía trước đại địa năm đạo lóe ra huyết sắc quang mang cực lớn màn sáng huyết quang ngút trời tản mát r a kinh người năng lượng chấn động cái này là cái kia năm tòa di tích à? triệu h à n g trong lòng thầm giật mình cái này năm tòa di tích vô luận là quy mô hay vẫn là cấm chế chấn động đều hơn xa chính mình phía trước tiến vào này tòa di tích cuối cùng hai người lựa chọn chạy tới mặt đông nhất này tòa di tích nơi đó là an nam khu phụ trách c h ấ n thủ di tích hai người có thể khoảng cách gần quan sát trên đường đi ân nhược lăng vậy mà thay đổi phía trước đối với triệu hằng lạnh lùng căm thù thái độ không chỉ chủ động mở miệm nói chuyện ngự khí lại có chút ô u cái gọi là sự tình khác thường tất có yêu triệu h à n g không khỏi âm thầm cảnh giác thằng đến hắn cảm nhận được tân ngược lăng nhìn về phía chính mình lúc vậy đối với váy da người đẹp con mắt ngẫu nhiên tản mát r a nhẹ nhẹ tận xương mị ý im hơi lặng tiếng thấm người thể xác và tinh thần lại làm hắn cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô lúc này thần thức chấn động phát ra cảnh cáo triệu h à n g lập tức giật mình nàng này tại mị hoặc chính mình so với ban đầu ở an n g u y ệ t thành bên ngoài nữ nhân này mỹ thuật tiến rất xa không ngờ kinh đi đến chân bóng vật im ắng tình trạng nếu không phải triệu hằng thần thức kinh người linh giác nhạy cảm đổi lại giống như đăng thiên cảnh võ giả chỉ sớ triệu hàng lúc này trong bóng tối hàng này bóng lúc mà ở khải thiên mắt thuật.、Nay、thuật có thể thấy mắt Nay có c rõ n khôn, phân rõ âm dương. Một khi mở ra, triệu hàng thần thai chấn động, trong đầu một mảnh không minh yên g khi thai rõ ra, triệu âm Một mở một đầu lúc ặ n không g h c t thuật nào nhận đối phương mị thuật ảnh hưởng. Mà đối mị l ú này ân nhược lăng vẫn còn ở một mặt cùng triệu hằng trao đổi một mặt trong bóng tối thi triển m ị thuật trải qua cái này chút thời gian suy nghĩ ân nhược lăng rốt cuộc nghĩ ra trả thù triệu hằng phương pháp xử lý bây giờ đối phương đã gia nhập đông nam phân hội lại thâm thụ tạo tổng quản coi trọng tuy rằng không thể nhận đối phương tính mạng nhưng ân nhược lăng cũng nuốt không trôi khẩu khí này vì vậy nàng nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp cái k i a chính là câu dẫn đối phương lại ép khô đối phương ngươi không phải khí lực mạnh mẽ sao khí huyết tràn đầy lao nương hút khô ngươi đương nhiên ân nhược lăng ép khô phương thức cũng không phải nam nữ giao hoan nàng tu luyện công pháp cực kỳ cao minh đem nam tử mê hoặc về sau có thể không tiếp xúc thân thể hấp thụ đối với phương dương khí tuy rằng phía trước tại bên ngoài an nguyệt thành nàng đối với triệu hằng thi triển mỹ thuật thất bại nhưng bây giờ ân nhược lăng bị cốt thất tỉnh tu vi tăng vọt mỹ thuật càng là tăng lên mấy cấp bậc tự nhận là nhất định có thể bắt lại triệu hằng nhưng mà để cho ân nhược lăng giận mình chính là vô luận nàng trong bóng tối như thế nào thúc giục mỹ thuật đối diện nhậm ngã hành lại thủy chung ánh mắt thanh minh không có chúng chiêu dấu hiệu tại sao có thể như vậy lấy ta bây giờ tù vi mỹ thuật chỉ cần hắn đối với ta sinh ra dù là một tia tàn niệm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại lâm vào ta mị hoặc ở bên trong không cách nào tự kiềm chế mới đúng l i ê n như vậy hai người đều có tâm tư một đường đi tới mặt đông nhất này tòa di tích di tích bên ngoài ma đạo liên minh cùng yêu nguyện tông cờ phiên pháp p h ố i ngoại giới có đại lượng hậu thiên võ giả trông coi bên trong còn có vài chục vị hộ pháp cấp cao thủ tòa trấn phòng ngự kín không kẽ hở hai người lấy bạch kim yêu bài thành công tiến vào vòng phòng ngự bên trong khoảng cách gần quan sát chỗ này gì tích c ấ m chế nhìn sau nửa ngày ngoại trừ trong c ấ m chế tản mát ra nồng đậm sát khí bên ngoài hai người cũng không nhìn ra bất luận cái gì manh mối triệu hằng không có phát hiện có giá trị manh mối không khỏi âm thầm lắc đầu liếc mắt kiên nhẫn vẫn còn ở đối với chính mình ngầm thi mị thuật ân mực lăng hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng ân hộ pháp lần trước gan nguyện thành sự t ì n h tại hạ thật là vô ý mạo phạm k í n h xin đạo hưu đừng nên trách như đạo hưu cần đền bù tổn thất cứ việc nói nhậm mộ nhất định kiệt lực hoạt lại đối với ân nhược lăng nàng này triệu hằng cũng có chút đau đầu đối phương là yêu nguyện tông tông chủ quan môn đệ tử giết không được c h ạ g không được biện pháp tốt nhất hay vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa mà ân nhược lăng còn là lần đầu tiên thấy triệu hằng toát ra như thế chân thành thái độ thấy đối phương thanh tịnh chân thành tha thiết ánh mắt nàng trong lúc nhất thời trái tim hơi chấn động suy nghĩ càng trở nên phức tạp chẳng lẽ hắn thật sự là vô ý ta có phải hay không quá keo kiệt rồi hả bất quá ban đầu ở an n g u y ệ t thành bên ngoài cũng là ta cướp đoạt đồ đạc của hắn trước đây hơn nữa là hắn đánh lui lân hỏa tàn nhân ngược lại coi như là đã cứu ta nữ nhân vốn là một loại mâu thuẫn động vật có thể rất nhanh mà hận một cái đằng trước người cũng có thể rất nhanh tha thứ một người lúc này đối mặt triệu hàng chân thành áy náy ân nhược lăng lại đột nhiên quanh quần một chỗ tại thoải mái bên l i giới nàng lại nghĩ tới dọc theo con đường này đối phương trước mặt đối với chính mình đủ loại dụ hoặc vậy mà không có chút nào tà niệm sinh ra chẳng lẽ người này chính là một cái chính nhân quân tử phía trước là ta trách lầm hắn ngay tại ân nhược lăng m ấy có lẽ đã thuyết phục chính mình t r i ệ để buông ân đoán danh giới nhấm đạo hữu cách đó không xa một tiếng kinh hị cùng đến tiếng họ reo chuyển đến một g á mặc hộ pháp trang phục dáng người lấy đà Đường quang t hai t h d ệ n mạo kiểu vị b đã từng độ sâu hợp tác qua minh hữu gặp mặt tự nhiên là thái độ nóng bỏng cử chỉ thân mật nhất là ngọc linh lung mở miệng cùng tứ chi trên có ý khiêu khích tăng thêm phong tình vạn chủng thục nữ hám xúc chân thực chọc người tâm hồn triệu hằng tuy rằng kiệt lực khắc chế một đôi mắt như cũng nhìn không được hướng nàng này cổ áo cùng nông eo đường còn không ngừng liếc đi á n h mắt nhiệt tình một bên ân ngực lăng nhìn thấy hai người này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mỹ mắt hung hăng n ả y lên vốn đã thả lỏng ra nội tâm đ ỗ n g nhiên đóng băng g i a hòa này quả nhiên không phải đồ tốt thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nghĩ tha thứ hắn có thể hắn vì cái gì đối với ta không có chút nào cảm giác chẳng lẽ ta so ra kém nữ nhân này nàng không phải là ngực lớn hơn một chút mông lớn một chút có gì đặc biệt hơn người À, nam nhân chính là ti tiện, nhất định phải nghĩ biện phải pháp, là ti triệu hằng cùng ân n mược lăng đi một chuyến di tích không thu hoạch được gì đành phải trở lại đại bản doanh tại trong đại bản doanh tu luyện ngồi xuống lặng chờ một ngày sáng sớm ngày thứ hai trong doanh địa chuyến đến tiếng động lớn r ầ m r ĩ thanh âm mọi người khoản chi xem thế nào cái này mới biết được là liên minh đông bắc phân hội đại biểu đến đây lúc này đông nam phân hội tám khu tổng quản cùng nhau ra nên đón triệu hằng đám người cũng đi theo đi ra ngoài gặp được đông bắc phân hội đại biểu chuyến này đông bắc phân hội đến cũng không có nhiều người chỉ có ba vị quy nguyên cảnh đại năng cùng bảy tên đăng tiên cảnh võ giả triệu hằng ánh mắt tại hắn trên người chúng đạo qua những người này giả dạng cùng đông nam phân hội khác biệt không lớn chỉ là trên ngực t k e o lên một đoá mây đen lại mấy người kia đều có một cái đặc điểm đó chính là mặt không có chút máu quanh thân quanh quẩn m ộ t c gỗ làm người ta sống lưng phát lạnh âm phong cái kêu ba vị đông bắc phân hội quy nguyên cảnh đại năng trên thân âm hàn chi khí càng là làm bốn phía đều nổi lên từng trận âm phong bọn người kia tu luyện công pháp gì như thế như thế của quái triệu hằng không khỏi thấp giọng thì thầm một câu một bên tây môn cô thành vì hắn giải thích nghi hoặc nói bọn họ đều là quỷ vương tông võ giả quỷ vương tông võ giả ngoại trừ bản thân tu luyện võ đạo bên ngoài còn am hiểu luyền luyện h ồ n dưỡng quỷ. triệu hằng trong lòng một hồi ngạc nhiên đúng vậy quỷ vương tông võ giả ưa thích đem võ giả nguyên thần chóc bong luyện chế thành quỷ vật trợ giúp bọn hắn chiến đấu nhưng luyện h ồ n dưỡng quỷ, đều muốn t ạ i âm khí nồng đậm c h i địa tiến hành còn muốn lấy bản thân tinh huyết nuôi dưỡng cùng quỷ vật mật thiết tiếp xúc dân ra những người này trên thân cũng sẽ nhiễm đại lượng âm khí thân thể trở nên băng h à n vô cùng nếu không phải khí huyết tràn đầy hàng người tốt nhất ít cùng bọn họ tiếp xúc nhất là nữ tử tây môn cô thành một câu cuối cùng nói xong đặc biệt lời nói thấm chía vì cái gì triệu hằng có chút tò mỏ tây môn cô thành nhưng khỏe mắt mơ hồ ngấn lệ l ó e lên ta đã từng kết giao qua một vị quỷ vương tông nữ tu đêm hôm đó nàng không có cự t u y ệ ta t đêm hôm đó ta tổn thương nàng nhưng sau đó qua ba năm ta chỗ đó mới khôi phục cảm giác triệu hằng nghe vậy nhịn không được đánh một cái giật mình hướng đối phương dựng thẳng lên một căn ngón tay cái không hổ là tây môn đại c ô n nhân quỷ vương tông đại biểu và ở đại bản doanh ngày đó đông nam phân hội đơn giản nên đón một phen đêm đó phân hội tất cả khu tổng quản lại phân biệt triệu khai một trận hội nghị triệu hằng đám người bị tảo huyết triệu tập đến một t o à rộng lớn trong doanh chướng hội nghị hội nghị nội dung là nhằm vào ngày mai sắp đi tới ma đạo liên minh tây nam phân hội hãn đại biểu chính là huế y t luyện tông cao tầng yêu n g u y ệ t tông cùng huế y t luyện tông từ trước đối địch hai tông thực tế c ẩ m quyền hai tòa phân hội tự nhiên cũng là cây kim so với c ọ n g dâu lần này tây nam phân hội đến đây tất nhiên cũng là khí thế hùng hùng mọi người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng t à o khuyết cố ý đi tới triệu hằng bên cạnh ý vị thâm trưởng nói nghe nói ngày mai tây nam phân hội đại biểu ở bên trong khô huyền cũng sẽ đích thân đến đây nghe đến khô huyền hai chữ triệu hằng trong lòng hơi hơi rùng mình hai người tuy rằng trong bóng tối giao phong nhiều lần lại còn không c o chân chính mặt đối mặt rằng có qua Mà lúc này nô thông chu tuyết nam cùng tây môn cô thành đám người nhưng là nhao nhao hướng triệu hằng ném tới một cái tán thưởng ánh mắt bởi vì mọi người sớm đã nghe nói qua triệu hằng cứng rắn huyết luyện tông cùng khô huyền lão q u á i chết đập sự tích trong lòng có chút khâm phục triệu hằng đàm lượng lúc này tao khuyết cũng là v ô v ô triệu hằng bà vai n h â m hộ pháp ngươi không cần phải lo lắng nơi này là yêu nguyện tông cùng đông nam phân hội địa bàn huyết luyện tông tuy rằng c ư ờ n g đại thế nhưng là yêu nguyện tông cũng chưa bao giờ yếu cho bọc hắn hắn như dám ở chỗ này ra tay với ngươi coi như là hắn là quy nguyên cảnh cường giả chúng ta cũng cam đoan hắn có đến mà không có về tào k huyết trong mắt toát ra cường đại tự tin ma đạo tứ tông ngoại trừ thiên s á t tông thực lực đè ép tất cả tông một đầu cái khác tam tông thực lực đều tại sàn sàn nhau trong lúc đó ai cũng không sợ h ã i người nào nghe đến tào k huyết nói triệu hằng trong lòng ấm áp âm thầm may mắn chính mình gia nhập đông nam phân hội bây giờ dính vào yêu n g u y ệ n tông này t h u y ề n lớn hắn hoàn toàn có đầy đủ lực lượng đối mặt huế y t luyện tông cùng cô huyền cái này là hậu trường đủ cứng c h ỗ t ố t sáng sớ m ngày thứ hai theo trên bầu trời một đoàn huyết sắc đám mây bông xuống một cô âm hàn máu thanh khí tức bông xuống này phương thiên đ i ệ t h y nam p h n hội đại biểu rốt cuộc đi tới cùng một thời gian đông nam p h n hội tám vị tổng quản. đưa tất cả khu tinh anh đồng thời hiện thân đón trào tây nam phân hội một phương cũng tới hơn mười người cầm đầu là bốn vị quy nguyên cảnh đại năng còn có hơn mười tên đăng thiên cảnh cường giả đôi phương cường giả ánh mắt bất thiện mà đối mặt trong bóng tối khí thế phóng ra ngoài dẫn tới trong doanh địa cồn phong gào thét khí lưu trào lên lẫn nhau vừa thấy mặt liền tràn đầy m ù i thuốc súng lúc này đứng ở trong đám người triệu hằng ánh mắt quét hướng tây nam phân hội trận doanh con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối phương bốn vị quy nguyên cảnh đại năng ở bên trong một gã quanh thân hắc khí lở sắc mặt than chỉ khí chất âm lanh tiểu tụy láo giả triệu hằng ánh mắt co g ụ c lại quả nhiên là khô huyền đ ồ n g nhiên triệu hằng phát giác được một đạo cực kỳ bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình hắn lập tức quét về phía khô huyền lao quái sau lưng cái kia là một gã dáng người hùng tráng như man hùng lưu lại một đầu đỏ thâm tóc dài cường tráng thanh niên lúc này thanh niên một đôi đồng tử tập trung trong đám người triệu hằng không khỏi thân thể chấn động khuôn mặt của hắn hơi hơi và mẹo hai mắt trở nên màu đỏ tươi trong mắt là ngập trời hận ý cùng s á t ý triệu hằng một cái liền nhận ra đối phương chính là từng đã là huế luyện tông phía sau thiên thủ châu ngồi đệ tử hiên viên cuồng bây giờ hắn không ngừng khôi phục cánh tay đức tu vi cũng đạt tới đăng thiên cảnh sơ kỷ, triệu hằng không có dấu dếm hơi thở của mình đối phương hiển nhiên cũng nhận ra chính mình xem ra h i ê n viên cùng đối với mình hay vẫn là vô cùng ghi hận nếu không phải loại trường hợp này g i a hỏa này đoán chừng đã nhào lên lúc này h i ê n viên cùng đẻ xuống xúc động vợ môi mất máy hướng phía trước khô huyền trong bóng tối nói vài câu nguyên bản sắc mặt lạnh lùng khô huyền ánh mắt đột nhiên chuyển động cũng trong nháy mắt đã tập trung vào trong đám người triệu hằng cái k i a một đôi giàn mùa thâm sâu đôi mắt một k i a huyết quang hiện lên trong chốc lát triệu hằng chỉ cảm thấy ánh mắt hơi hơi đau đớn một cô âm hàn máu tanh khí tức trong nháy mắt bao phủ tại trên người hắn làm hắn như phụ núi cao thân thể một hồi lay động trong lòng khó có thể ức chế mà sinh ra ý hoảng sợ nhưng ngay tại sau một khắc triệu hàng trước người tào k huyết đ ố n g nhiên hử lạnh một tiếng tay áo vung lên trong chốc lát một cỗ thanh phong quất vào mặt đem triệu hàng khí thế trên người bị áp càn quét không còn tào k huyết chủ động tiến lên một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào khô huyền trên mặt lại mang theo nụ cười ha ha hoan nghênh tây nam phân hội chư vị đạo hữu đến đây chúng ta cùng kính buổi tiếp đã lâu theo tào k huyết đánh vỡ trầm mặc tây nam p â n hội mọi người cũng là nhao nha ôm quyền đáp lại song p ư ơ n g tuy rằng lẫn nhau đối địch lẫn nhau xem không vừa mắt nhưng cái này chút mặt ngoài công phu hay vẫn là làm. lúc này hai phe cao tầng còn lẫn nhau giả ý c h à o hỏi nhìn qua giống như là thập phần vui vẻ bộ dạng nhưng một lát sau khô huyền hay vẫn là đem ánh mắt ném hướng về phía triệu hằng cũng chủ động hướng hắn đi tới nhâm tiểu hữu chúng ta rốt cuộc gặp mặt lúc này mọi người tại đây cũng không khỏi đem ánh mắt ném hướng về phía hai người bọn hắn từ lâu nghe nói qua hai người ở giữa ân đoán đối mặt vị này huế y t luyện tông trưởng lao chủ động bắt chuyện cùng với đối phương trên thân vô hình cường đại cảm giác c áp bách triệu hằng trải qua ngắn ngủi liệu trình liền khôi phục trạng thái bình thường bây giờ hắn cũng không còn là đã từng nhỏ yếu như con sâu cái kiến hậu thiên võ giả, bản thân đi vào tiên võ sau lưng lại có đông nam phân hội làm chỗ dựa lực lượng mười phần triệu hằng l ệ n h nhật nói khô huyền trưởng lão tìm văn bối không biết có gì chỉ giáo nghe vậy khô huyền ha ha cười một tiếng ha ha nhân tiểu hữu ta và ngươi tuy rằng lần đầu gặp mặt lẫn nhau cũng không xa lạ gì rồi ba năm trước đây lão phu mượn một kiện bảo vật cho tiểu hữu bây giờ có thể vật quy nguyên chủ đây lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là trong lòng k h ẽ động đã từng ma đạo giang hồ từng có đồn đại nói nhậm ngã hành đánh cắp khô huyền huyền bảo huyết minh bảo kính nhưng chưa chứng minh là đúng việc này cũng không biết là thật là giả mà nghe xong khô huyền lời nói này triệu hằng nhưng trong lòng thì âm thầm chửi mẹ k cô huyền lao quái không hổ là ma đạo càng già càng lao luyện mới mở miệng liền giấu dếm sắc cơ tu luyện giới mọi người ai chẳng biết đạo huyền bảo c h â n quý k cô huyền lợi ấy không khác là muốn trước mặt mọi người ngồi thực việc này triệu hằng nếu là chủ động trả về k cô huyền không cần tốn nhiều sức bảo vật mất mà được lại tự nhiên là hết sức vui vẻ cho dù triệu hằng không chịu trả về cũng khả năng bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nhớ kỹ cái này huyền bảo đây là một chiêu có tiến có thối sắc chiêu bất quá triệu hằng cũng không phải là thanh niên sức trâu ngay vậy lúc này làm ra vẻ mặt mở mị thình dáng k h ô huyền tiền bối chưa từng nhường cái ta cái gì ta như thế không biết ba năm trước đây ta vẫn muốn một gã hậu thiên võ giả như thế nào có tư cách tiếp xúc đến tiền bối cường giả như vậy đại năng tiền bối không phải là tuổi tắc quá lớn bị hoa mắt nhớ lộn người đi n g h e ra triệu hàng chửi mình m ắ t mở k h ô huyền khỏe miệng hơi hơi có rúm ánh mắt đ ô n g nhiên âm lanh thêm vài phần mà lúc này k h ô huyền sau lưng hiên viên cuồng nhịn không được lên tiếng quát lớn nhấm ngã hành n g ư ơ i chớ có cằn rỡ người giết ta huyết luyện tông nhiều như vậy ở môn còn có lúc trước cánh tay đứt mối thủ ta còn không có tính với ngươi đây đối mặt nổi giận hiên viết cuồng triệu hằng nhưng là vẻ mặt bình tĩnh võ giả chi tranh vốn là ngươi chết ta sống các ngươi ba lần bốn lượt muốn vây giết ta chẳng lẽ ta vẫn không thể phản kháng à chính mình tài nghệ không bằng người vẫn còn muốn tới hương sư vấn tội huyết luyện tông đệ tử chính là chỗ này giống như không mặt mũi không có da chỉ sẽ ủy thế hiếp người hạng người triệu hằng tự biết cùng huyết luyện tông mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa bây giờ thân song phương cũng là đối địch trận doanh đã như vậy hà tất khắc k h trực tiếp một thông miệm pháo phát ra hiền viên c n g nghe vậy trong mắt lựa giận càng lớn hoáng cả giận nói nhậm n g hành ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều triệu hằng l ệ n h lùng cười một tiếng tiến lên một bước ta ngay ở chỗ này ngươi lại có thể đem ta như thế nào ngươi hiên viên còn g vốn là tính cách táo bạo bị triệu hằng như thế một k í c h lập tức quanh thân khí thế tăng vọt liền muốn đ ộ n g thủ nhưng sau một k h ắ c hắn lại bị khô huyền lao quái tay háo phía dưới một cô kỉnh khí chấn động lảo đảo rút lui chớ có cắn rỡ khô huyền ánh mắt quét nhìn triệu hằng chi phối tao k huyết cùng mấy vị tây nam phân hội tổng quản đã sớm âm thầm bảo vệ tại triệu hằng bên người trong cơ thể bàng bạc năng lượng v ậ sóng sắc mặt bất t i ệ n mà nhìn bọn hắn chằm chằm chỉ cần hiên viên cùng g á m độc thủ đối phương vừa vặn mượn cơ hội làm、đoạn. hôm nay là tại đối phương địa bàn đông nam phân hội người đông thế mạnh liền k h ô huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ha ha người trẻ tuổi đừng quá điên người luôn luôn không may mắn thời điểm đến lúc đó cũng đừng hối hận k h ô huyền đối với triệu hàng âm chắc chắc cười một tiếng ý vị thâm trường ha ha đa tạ tiền bối nhắc nhở triệu hàng ánh mắt nghiền ngẫm giống như đ a n g nói hh ta liền thích ngơi ư không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta k h ô huyền thật sâu nhìn triệu hàng một cái ngay sau đó h ừ lạnh một tiếng mang theo tây nam p h n hội mọi người trú tại đại doanh hô cô huyền rời đi triệu hàng cũng là thầm thả lòng một hơi phía sau đã ra một thân mồ hôi lạnh ở trước mặt miệng pháo một vị quy nguyên cảnh đại lao áp lực tâm lý còn là rất lớn cũng may có đông nam phân hội cao tầng che phủ có thể bảo đảm an toàn của mình bất quá chờ lần này tứ đại phân hội thương nghị song xuôi chính mình hay vẫn là nhanh đi về bế quan h ả o h ả o tăng lên tu vi quân tử báo thủ mười năm không muộn chương hai trăm linh hai miệng pháo hậu quả chương hai trăm linh hai miệng pháo hậu quả lấy huyết luyện tông cầm đầu tây nam phân hội đại biểu đi tới không lâu sau ngày đó giờ ngọ tây bắc phân hội đại biểu cũng chạy tới đại doanh tây bắc phân hội tới hơn m ư ơ i người ba vị quy nguyên cảnh cương giả theo tứ đại phân c hội đại biểu y thể tụ đại doanh từ chủ nhà đông nam phân hội chủ trì khắp nơi quy nguyên cảnh đại năng ở chính giữa khu vực trong đại t r ư ờ n g đối với cái này thứ năm tòa di tích phân phối vấn đề tiến hành đàm phán đối với cái này nằm tòa di tích thuộc sở hữu triệu hằng cũng không quan tâm hắn chỉ biết là chờ đàm phán chấm dứt liền không có mình chuyện gì hay vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ thị phi này trận này đàm phán rằng có thật lâu thời gian trung ương trong đại trướng có kinh người năng lượng chấn động tỏa ra cùng khí tức va chạm thanh âm làm người ta kinh hồn bạc vía hiện nhiên bọn này các đại lao đàm phán cũng không thuận lợi thẳng đến mấy canh giờ về sau sắc trời đã là tối tứ đại phân hội đại biểu lần lượt đi ra doanh trướng trong đó yêu nguyễn tông cầm đầu Đông n càng càng sắp chia tay danh giới tây nam phân hội trận doanh khô huyền quay đầu lại lạnh lùng nhìn triệu hàng một cái ánh mắt mang theo ý vị thâm trường cười lạnh thấy được triệu hàng trong lòng mơ hồ có chút bất an cho đến đối phương điều khiển một đoàn huyết vân chạy xa rời đi triệu hằng mới nới lỏng một hơi cuối cùng kết thúc đêm đó triệu hằng đám người phản hồi doanh trướng tu luyện một đêm sáng sớm ngày thứ hai phân hội cao tầng liền truyền đạt đường về mệnh lệnh hơn nữa đông nam biên cảnh cái kia năm tòa di tích bên trong có ba tòa di tích quân coi giữ bị phân hội bỏ chạy thứ đi suốt đêm đến cái khác ba tòa phân hội đại quân trấn thủ hiển nhiên đây đều là đêm qua đàm phán kết quả thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm triệu hằng đám người rốt cuộc về tới an nam khu triệu hằng đang chuẩn bị hướng tảo khuyết trào từ biệt chạy về nhật mật giáo không nghĩ tới tào khuyết lại đi trước triệu kiến hắn triệu hằng có chút nghi ngờ đi đến đỉnh núi tại hậu sơn này t ò a lầu cắt trong đại s ả n h hắn thấy được trong m ả y vẻ mặt nghiêm túc tào k huyết cùng với hai đạo thân ảnh quen thuộc gân ngược lăng cùng tây môn c ô t h à n h cũng bị triệu tập đến này trong mắt đồng dạng lộ ra một tiêng ngưng trọng chi ý nhìn thấy loại này tình cảnh triệu hằng trong lòng hơi hơi trầm xuống đông nhiên có loại không ổn dự cảm nhìn thấy triệu hằng đến đây t à o k huyết trên mặt m i ễ n cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười nhậm hộ pháp tới tham kiến tào tổng quản không biết tổng quản triệu kiến có gì phân phó tao huyết khẽ vớt cảm nói bây giờ hoàn toàn chính xác có kiện sự tình cần nhậm hộ pháp xuất thủ tương trợ. Triệu trực giác nói cho hắn biết tào k huyết nói chuyện này cùng hôm trước ban đêm đàm phán có quan hệ quả nhiên chỉ nghe tào k huyết giảng thuật nói nhầm hộ pháp ngươi có lẽ cũng nhìn thấy bây giờ đông nam biên cảnh cái kia năm tòa di tích trong đó ba tòa đã từ cái khác ba tòa phân hội tiếp quản rồi bởi vì này chút di tích tại ma ngàn năm trước chính ma c h i chiến mặc dù là ta đông nam phân hội cũng không cách nào đ ư c hưởng bây giờ lớn nhất tranh luận là thứ năm tòa di tích phân phối vấn đề tào huyết chân mày hơi nhữu lại trầm ngâm nói dựa theo nguyên lai kế hoạch cái này năm tòa di tích đều tại ta đông nam phân hội địa bàn bị phát hiện cũng một mực từ chấm chúng ta tuân thủ tuy h ứ t rằng chúng ta cố hết sức chống lại nhưng thiên sát tông cùng quỷ vương tông cũng đứng ở huế y t luyện tông mật phương tam phương tạo áp lực phía dưới chúng ta cuối cùng không thể không đưa ra một cái triết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa tri pháp triết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa c h i pháp triệu hằng trong lòng không ổn tâm tình càng ngày càng đậm tao khuyết sắc mặt nghiêm nghị nói trải qua thương nghị chúng ta quyết định từ ta đông nam phân hội cùng tây nam phân hội lựa chọn mười tên đăng thiên cảnh cừng giả hai tháng sau tại đông nam biên cảnh công bằng đối chiến nếu như ta đông nam phân hội thủ thắng có thể tiếp thu này tòa di tích thất thành lợi ích nếu là thất bại cũng chỉ có thể phân được tứ thành nghe đến đó triệu hằng rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ tổng quản đại nhân ngươi không phải là muốn để cho ta lên sân khấu đi tao khuyết không khách khí chút nào gật đầu đương nhiên triệu hằng mỹ mắt đột nhiên nhảy lên ngạc nhiên nói tổng quản đại nhân chúng ta đông nam phân hội cao thủ nhiều như mây ta chỉ là một cái đăng thiên cảnh sơ kỳ v õ giả như thế nào gánh chịu nổi như thế trách nhiệm tao khuyết lắc đầu nói nhậm hộ pháp ngươi đã hiểu lầm lần này đối chiến song phương có người chọn lựa quy định tổng cộng là ba gã đăng thiên cảnh sơ kỳ ba gã đăng thiên cảnh trung kỳ ba gã đăng thiên cảnh hậu kỳ cùng với một gã đăng thiên cảnh định phong v õ giả không chỉ có là ngươi lần này ân hộ pháp cùng tây môn hộ pháp cũng sẽ đại biểu ta đông nam phân hội xuất chiến triệu hằng nghe vậy dưới mặt nạ khuôn mặt hơi hơi run dày sắc mặt cũng đã biến thành màu đen rồi hắn tự nhiên minh mạch trận này đại chiến có nhiều hưng hiểm tại man g di tích phân phối huyết luyện tông cùng yêu nguyện tông lại là tử địch một trận chiến này song phương tất nhiên tinh nhuệ đều xuất hiện đánh chết không cho hơn nữa cái này còn không phải mấu chốt nhất ngày hôm trước mình mới trước mặt mọi người đối với khô huyền điên cùng miệng pháo hung hăng kích thích cái này lao q u á i ngày nay lập tức muốn ra trận cùng đối phương trận danh o kích tình khai chiến nếu đổi lại mình là khô huyền cái kia còn không đem chính mình hướng chết rồi nhằm vào triệu hằng quyết đoán cự t u y ệ t nói tổng quản đại nhân tại hạ tấn chức đang thiên cảnh thời gian ngắn ngủi thực lực thấp kém sợ là không chịu nổi trách nhiệm người hay vẫn là khác mọi hiền nam đi triệu hằng cũng không muốn tại thi đấu trên trận bị khô huyền trả đũa quyết đoán lựa chọn co đầu r ú t cổ nhưng mà tào khuyết nhưng là khoát tay nói nhậm hộ pháp không cần k i ê m tốn ngươi thiên phú phi phạm tiềm lực cực lớn hướng hồ lúc trước ngươi tại đệ nhất tòa di tích ở bên trong không phải còn chém giết qua đăng thiên cảnh trung kỳ thanh long chân nhân sao bây giờ phóng nhãn ta đông nam phân hội đăng thiên cảnh sơ kỳ võ giả ở bên trong thiên phú cùng thực lực ít có có thể so với ngươi vai người ngay vậy triệu hằng còn muốn giải thích ví dụ như chém giết thanh long chân nhân toàn bộ bằng vật khí kỳ thật ta thực chiến rất yếu cả hay là gần nhất thân thể ta suy yếu không cẩn triệu h ậ n l hằng biểu lộ triệt để cứng ngắc trong lòng thầm mắng gia hỏa này tiên trạng hậu tấu rõ ràng chính là muốn đẩy chính mình xuất chiến giống như là nhìn ra triệu hằng không tình nguyện tào khuyết cười an ủi nhầm hộ pháp ngươi yên tâm phân có thể hay không cho các ngươi trắng không công s u ấ t lực mỗi vị xuất chiến người vô luận thắng bại cũng có thể phân được ba kiện tiên h địa linh vật nếu như ngươi có thể đánh bại một ga đối thủ còn có thể ngoài định mức đạt được tiên h địa linh vật ban thường hơn nữa trận chiến này cũng không phải cuộc chiến sinh tử nếu là chân thực không địch lại chủ động nhận thua chúng ta cũng sẽ không trách móc nặng nề ngay vậy triệu h à n g sắc mặt cuối cùng hòa hoãn rất nhiều cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu triệu h à n g tuy rằng hay vẫn là không thế nào tình nguyện nhưng ít ra không có như vậy đ ư ợ vào bây giờ triệu hằng tất cả tu luyện điện tịch cải tạo thăng cấp đều cần thiên địa linh vật hắn đang lo ở nơi nào tích góp từng tí một đây nếu như hôm nay ván đ ạ i đóng t h u y ề n tránh không xong xuất chiến vận mệnh triệu hằng bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ chính mình được mất trầm ngâm một lát hắn rốt cuộc mở miệng tổng quản đại nhân nếu như tại mang phân h ộ i lợi ích tại hạ thân vì phân h ộ i một phần tử tự nhiên l i ề u chết hiệu lực sẽ không chối tử ngay vậy tao khuyết trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng như thế nói đến nhầm hộ pháp là đáp ứng xuất chiến rồi hả lao tử cự tuyệt xuất chiến ngươi có thể đáp ứng không triệu hằng trong lòng thầm mắng trên mặt nhưng là nói ra t ổ nghe quản n đại â nhâm n nguyện chiến, kiện. kiện, nói. muốn bàn thưởng. Trưng viên Trưng viên bàn thưởng. n thuộc xuất bất một Ta trì hạ hộ pháp h quá điều điều quả. 203, kim quả. có cái có có cứ gì gì g ý kim kim dự Dự đến triệu hằng nói tào khuyết cùng một bên â n lực lăng tây môn cô thành ba người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ triệu hằng thì là không khách khí chút nào nói ra tổng quản đại nhân ta cũng cần m ộ mươi món hỏa thuộc tính thiên địa linh vật cái này cùng ta tu luyện một môn công pháp có quan hệ thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ta trên chiến trường biểu hiện lời vừa nói ra tào khuyết không chút do dự gật đầu nói có thể ngay sau đó t à o khuyết tại chỗ đưa tin chỉ chốc lát sau t ô n sứ ngô thông vội vàng chạy đến trong tay còn cầm lấy một phương ngọc hộ p tại t à o khuyết ra hiệu phía dưới ngô thông đem hộp ngọc đưa tới triệu h ằ n g trong tay người sau đưa tay tiếp nhận bắt đầu liền cảm thấy một cô ấm áp liên tục không ngừng mà chuyển vào trong tay hộp ngọc ngầm miệng chỗ còn có một t r ư ơ n g đỏ thâm phụ lục tàn m á t ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ triệu h ằ n g đưa tay vạch trần phụ lục đem hộp ngọc chậm rãi mở ra hô trong chốc lát nương theo lấy một hồi trói mắt ánh sáng đỏ phóng xạ một cỗ cực nóng sóng khí trong đại sành đông nhiên triệu hàng ngưng mắt nhìn qua liền thấy một quả hài nhi lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân v ằ n g dòng mặt ngoài xương đỏ lở l ờ bên trong xích tương chạy x u ô i kỳ diệu trái cây hắn thần thức đảo qua trái cây lập tức cảm ứng được trái cây bên trong lận chứa một cỗ kinh người b ả n g bạc năng lượng đây là trăm năm linh dược không đúng cỗ năng lượng này chấn động so với phổ thông trăm năm linh dược mạnh đâu chỉ gấp mấy lần thấy triệu hàng ánh mắt khiếp sợ tao khuyết v ú t râu mà cười ha ha cái này góp kim v i ế n quả đã có ba trăm năm thời hạn dựa theo thiên địa linh vật hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm phân cấp linh dược một loại một r ă m n ă m trở lên ba trăm n ă m trở xuống vì hoàng phẩm ba trăm n ă m trở lên sáu trăm n ă m phía dưới vì huyền phẩm sáu trăm n ă m trở lên nghìn năm trở xuống vì địa phẩm như có thể đột phá nghìn năm là thiên phẩm linh dược cái này gốc kim viên quả tuy rằng vừa đi đến ba trăm mỗi năm phần nhưng cũng là một kiện hàng thật giá thật huyền phẩm thiên địa linh vật giá trị đủ liền hơn hai mươi kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật vốn tổng quản làm chủ đem vật ấy dự chi cho ngươi coi như là sớm phát cho phần thưởng được nghe lời ấy triệu hàng trái tim chấn động dĩ nhiên là huyền phẩm thiên địa linh vật cảm nhận được một bên n ô thông tây môn cô thành thậm chí ân n ư ợ c lăng đều hướng chính mình hộng ngọc ném đến một vòng nhiệt tình ánh mắt triệu hằng vội vàng đem hộp ngọc nhận lấy chắp tay nói đa tạ tổng quản đại nhân không thể không nói tao khuyết ra tay còn là rất lớn phương hướng điều này làm cho triệu hằng vừa rồi đối với bất mãn ta của hắn cùng bán trách giảm bớt rất nhiều ít nhất đối phương không có không thủ sáo bật lang tổng quản đại nhân ta đi về trước tu luyện chư vị cáo tử nhận lấy cái này huyền phẩm tiên h địa linh vật triệu hằng chút nào không ngừng lại chạy về động phủ của mình triệu hằng đi rồi trong đại s ả n h yên lặng một lát tây môn cô thành bỗng nhiên ra khỏi hàng hướng bên trên bài nói tổng quản đại nhân ta bỗng nhiên cũng muốn lên ta có một môn bí thuật cần hao phi đại lượng thiên địa linh vật có thể hay không cũng sớm dự chi một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật cho ta t Tào k h u y ế t vung tay lên một cỗ bành trướng huyền khí trực tiếp đem tây môn cô thành đánh bay xuống lầu cát tại chỗ c h ỉ để lại ân n h ư ợ c lăng cùng nô thông ân n h ư ợ c lăng đĩu môi nhìn về phía t à o k huyết sứ bá ngươi như thế ban cho tên kia một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật hắn suy cho cùng mới đăng thiên cảnh sơ kỳ cho dù t h a g chiến cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng một trận chiến này trọng đại sự việc huyết luyện tông nhất định sẽ phái g i tinh nhuệ nhất đăng thiên cảnh võ giả xuất chiến những người kia cũng không phải là thanh lòng chân nhân loại này tam lưu mặt hàng có thể so sánh hắn nhiều nhất có thể đánh bại một lượng tên cùng giai đối thủ có thể có được ban thưởng giá trị xa so ra kém một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật ngay vậy t à o khuyết cười nhạt một tiếng hh ắ c ắ c việc này ta tự nhiên biết rõ vậy ngươi còn hào phóng như vậy chẳng phải là để cho gia hỏa này trắng chiếm tiện nghi rồi hả t à o khuyết nụ cười trên mặt càng đậm hắn thiếu phân hộ i chung quy điểm số sẽ thiếu hắn tốt ân ngược lăng cùng n ô thông ngạc nhiên tao khuyết ý vị thâm trường nói chỉ cần hắn trả không được cái này gốc kim v i quả phân hộ coi như là hắn chủ nợ rồi lần tới còn có cái gì nhiệm vụ các loại ta lại để cho hắn đi làm hắn như thế cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt đi ân sau này còn phải tại tiểu tử này trên thân đầu tư thêm điểm ân n mược lăng cùng n ô thông nghe vậy không khỏi lướt nhau trong lòng tất cả đồng thanh lão hồ ly lúc này tao k h u y ế t lại nhìn về phía ân n mược lăng ân hộ pháp người mỹ cốt thức tỉnh thời gian ngắn ngủi lần này xuất chiến cũng phải cẩn thận một chút ân n mược lăng gật đầu nói yên tâm đi s ứ bá khoảng cách đối chiến còn có hai tháng đầy đủ ta luyện hóa rơi mỹ cốt bên trong lẩn chứa căn nguyên chi lực thực lực lại lần nữa phóng đại nhất định sẽ không để cho người thất vọng tao quyết gật gật đầu lại nhìn hướng bị hắn tát bay ra ngoài còn không có bỏ lên tây môn cô thành nhịn không được che che cái chắn hắn chỗ chấp t r ư ở n g a n n a m khu chứ đi triệu hàng cái này mới gia nhập cựu tinh thiên tài cùng ân nhược lăng vị này tông môn phái tới du lịch tiểu công c h ú a chân chính từ hắn bồi dưỡng ra được bản thổ thiên tài chính là tây môn cô thành chỉ là gia hỏa này đủ loại hảo sắc cùng bên trong hai văn thanh l ú n g túng khí chất làm t ạ o tổng quản c h u n g quy cảm giác mất mặt có chút cầm không ra tay lần này xuất chiến gia hỏa này chỉ cần bình thường phát huy không mất mặt là được lúc này nơi đóng quân trong đậu phủ triệu hằng đang xếp bằng ở phòng luyện công ở bên trong phòng luyện công bên trong lại bỏ thêm một tòa ẩn nạp t r ậ t pháp triệu hằng lấy ra hộp ngọc lại đánh giá đến cái kia gốc huyền phẩm thiên địa linh vật kim v i ế n quả chật chật chật thứ tốt nha triệu hằng chật chật than thở sở dĩ hướng t à o khuyết dự c h i hỏa thuộc tính thiên địa linh vật triệu hằng từ không là vì cái gì đối chiến mà là vì cải tạo môn kia thần bí tiên thiên luyện thể thuật phần thiên vạn k i ế p thể lúc trước triệu hằng tiêu hao một kiện thiên địa linh vật môn công pháp này trong tầng thứ nhất cho vậy mà chỉ có một chút cải biến triệu hằng đón được công pháp này đẳng cấp tất nhiên cực cao ự c c muốn hoàn mỹ cải tạo tầng này công pháp nhất định phải hạ xuống góc vốn bây giờ có một cái huyền phẩm thiên địa linh vật dư s a i rồi triệu hằng trong mắt tinh quang loại lên trực tiếp mở ra cải tạo công năng chân quý như thế kim viễn quả tự nhiên muốn tranh thủ thời gian sử dụng rơi túi vị an bây giờ phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất công pháp liền tại hắn trong đầu cải tạo quan g đoàn cũng xuất hiện ở trong cơ thể triệu hằng dỗi tay nắm chặt nóng hổi kim viễn quả liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận tiến cải tạo quan đoàn thời gian từng phút từng giây mà trôi qua trọn vẹn gần nửa nén hương thời gian triệu hằng nhìn tận mắt trong tay kim viễn quả triệu ừ sáng t đến đạm, từ sung mãn đến khu cát, trái cây bên trong lận chứa năng lượng, điên quẩn đến ảm từ cắt, trái trôi thành thổi khu cùng, phồng chứa Cho hóa cho hốt cây cuối sạch rồi. Ai, qua. tàn. hằng chấn động này cái kim viêm quả thế nhưng là tương đương với hai mươi kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật nha cái này có thể so với lúc trước cải tạo chính mình linh căn tiêu hao còn muốn cực lớn lại nhất thẩm xem trong đầu phần t i ê n vạn k i ế p thể tầng thứ nhất công pháp toàn bộ quyển sách đều làm cải biến hơn nữa mơ hồ hướng phía tầng thứ hai công pháp diễn sinh như thế nhìn đến tầng thứ nhất công pháp đã đặt đến hoàn mỹ trạng thái dù vậy triệu hằng hay vẫn là thịt đau đến nhỏ máu chỉ là đem hiện hữu tầng thứ nhất công pháp hoàn mỹ cải tạo muốn tiêu hao một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật cái kia về sau diễn sinh đến tiếp sau công pháp tiêu hao thiên địa linh vật số lượng vẫn không thể thẳng tắp tăng vọt chỉ là suy nghĩ một chút triệu h à n g đều có chút trái tim p h á t dun nhưng công pháp đã cải tạo hoàn thành hắn hay vẫn là đem l ự c chú ý tập trung đến công pháp nội dung bên trên phía trước phần thiên vạn k i ế p thể tu luyện ngoại trừ khí huyết vận chuyển lộ tuyến bên ngoài còn muốn trước cùng một loại thiên đ i ệ huyền hỏa tưng dùng thành công tỷ lệ vì một phần vạn tự t i ê u sát xuất tiếp cận t r ă nhưng bây giờ không chỉ này công tầng thứ nhất khí huyết vận chuyển lộ tuyến có nghiêng trời lệch đất cả i biến điều kiện tu luyện cũng hoàn toàn bất đồng rồi tập luyện người có thể thông qua hỏa diễm thiếu đốt không ngừng hấp thu trong ngọn lửa tinh hoa rèn luyện thân thể hơn nữa tu luyện hỏa diễm không hạn chế định tại thiên địa huyền hỏa phổ thông hỏa diễm địa hỏa thú hỏa đan hỏa thậm chí thiên địa huyền hỏa không đồng đẳng cấp hỏa diễm cũng có thể dùng để tu luyện chỉ là tu luyện hiệu quả cùng tốc độ có chỗ bất đồng mà thôi nguy hiểm hệ số thẳng tắp hạ thấp người vì có thể không chế nhưng luyện thành về sau đồng dạng có thể tu thành ngân huyền thân thể thậm chí hoàn bị cải tạo công pháp uy năng sẽ tăng mạnh xem hoàn toàn quyển sách nội dung triệu hằng cảm thấy kinh hỷ tuy rằng tiêu hao một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật nhưng cái này tiên thiên bí thuật cũng đạt tới lý tưởng nhất trạng thái hiện tại có thể tu luyện thử xem triệu hằng lúc này vung tay lên từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái to lớn bếp lò tại trong lò dâng lên một đoàn đống lửa phòng luyện công bên trong lập tức dâng lên một cô ấm áp triệu hằng khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò lửa trong tay kết xuất một cái kỳ quái ấ n pháp trong cơ thể minh mông khí huyết cuộn hóa thành một cái cự lòng dựa theo nào đó huyền diệu con đường dù tẩu toàn thân một lúc lâu sau phòng luyện công bên trong trong lò lửa đống lửa t h ư ờ n g hực thiêu đốt triệu hàng kết thấn quanh chân ngồi ở bếp lò bên cạnh quanh thân dâng lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng đỏ theo hắn vận chuyển phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất công pháp hô hấp thổ nạp đống lửa ở bên trong lại tẻ màu đỏ thám quan điểm bay ra đống lửa từ triệu hàng hơi thở cùng quanh thân khiếu h u y ẹ t r ó t vào cái này chút đỏ thấm quan điểm chính là h ỏ a diễm tinh hoa châu ngưng tụ những điểm sáng này bị thu nạp nhập vào cơ thể theo khí tuần hoàn máu du tẩu triệu hàng có thể cảm giác được chính mình vốn đã đi đến hậu thiên cực hạn thân thể vậy mà xuất hiện nhẹ lại tiến vào tế bào tiến thêm một bước rèn luyện chính mình khí lực làm hắn thân thể lại lần nữa cường hóa nhưng mà cường hóa tốc độ cực kỳ cảm động dựa theo loại này tiến độ triệu hằng coi như là khổ tu mười năm thân thể cường độ liền một phần trăm đều tăng lên không đến triệu hằng chậm rãi mở hai mắt ra đình chỉ vật công nhìn qua lên trước mắt hừng hực thiêu đốt đống lửa hắn trực tiếp đem hai tay vươn vào trong ngọn lửa tùy ý thiêu đốt ngoại trừ ấm áp dễ chịu cảm giác lại không có chút nào không thoải mái triệu hằng bất đắc dĩ lắc đầu phổ thông hòa diễm liền nục thể của ta đều không đả thương được ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa chân thực quá ít nhìn đến tu luyện này công còn phải tìm kiếm cao cấp hơn h ỏ a trùng lắc đầu triệu hằng đứng dậy dập tắt h ỏ a diễm một nén nhang về sau giữa sườn núi một tòa rộng rãi hình nửa vòng tròn cửa động trước một gã đăng thiên cảnh sơ kỳ trung niên hộ pháp đưa tám gã nửa bước tiên t i ê n v õ giả thủ vệ ở đây từ trong động phủ chạy tới triệu hằng đứng ở nơi này tòa trước độc c ầ u trước mặt liền cảm nhận được một cỗ tập kích người sóng nhiệt sóng nhiệt bên trong ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa hơn xa phổ thông hòa diễm triệu hằng trong lòng âm thầm vui vẻ hướng tên kia trung niên hộ pháp liền nhìn thấy triệu hàng trên thân hộ pháp trang phục trung niên kia hộ pháp lễ phép tính chất gật đầu chính là đạo hữu là lần đầu tiên đến chỗ này hỏa cắt triệu hàng gật gật đầu đúng vậy ta nghĩ dùng địa hỏa luyện chế một chút đ a n dược trung niên hộ pháp khẽ cười nói cái này đơn giản mà hỏa cắt đối với tiên thiên cao thủ đều là miễn phí mở ra đạo hữu đem thân phận yêu bài cho ta là được ngay vậy triệu hàng lúc này đem chính mình yêu bài đưa ra ở giữa năm hộ pháp thấy triệu hàng trong tay bạch kim yêu bài lúc đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó đồng tử co rút lại nhìn về phía triệu hàng ánh mắt lập tức trở nên khật h i ế t ha ha đạo hữu ta đến vị ngươi dẫn đường Của các ta hỏa t ổ ngay cộng có 36 ở giữa hỏa thất, b â giờ đã có 17 ở giữa đang tại đã có ở sau ử dụng, v ừ vẫn phòng. Ngay có dư thừa địa hỏa địa a s đó trung niên hộ pháp ra lệnh cho thủ hạ tại chỗ trông coi hắn tự mình mang theo triệu hằng tiến vào huyệt động triệu hằng tới đây tự nhiên không phải muốn luyện chế cái gì đan dược mà là vì tu luyện phần thiên vạn thân thể bị quyết nếu như phổ thông hỏa diễm không được triệu hằng liền lựa chọn địa hỏa cái gọi là lửa lại tên địa tâm hỏa chính là trận pháp sư lấy trận pháp chi lực căn cứ xuống chỗ sâu hỏa nguyên tố năng lượng hình thành hỏa diễm hắn hỏa lực tinh t h ầ n nhiệt độ hơn xa phổ thông hỏa diễm vô luận là dùng để luyện đan hay vẫn là luyện chế u về minh đều là như một tuyển đồng thời địa hỏa coi như là một loại thường thấy nhất đặc thù hòa trùng triệu hằng đi theo trung niên hộ pháp thuận theo trong h u y ệ t động một cái lối đi đi vào một tòa ánh lửa chiếu dọi đại sành trong đại sành nhiệt độ so với phía trước thông đạo càng nóng bức đại sành hai bên còn kết nối hai cái hành lang hành lang bên trên ba mươi s a u ở giữa hỏa thất song song tu kiến đều có được đánh số có địa hỏa phòng thạch cửa đóng chặt bên ngoài cửa đá còn thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa đại biểu có người đang tại sử dụng trung niên hộ pháp mang theo triệu hằng đi vào phía bên phải hành lang tại số ba mươi lăm địa hỏa cửa phòng trước dừng lại đạo h ư u gian phòng này địa hòa phòng hỏa lực tinh thần lại ổn định tại tất cả địa hòa trong phòng có thể sắp xếp vào ba thứ h ạ n g đầu ngày bình thường đều là lưu cho mấy vị tôn sứ thậm chí tổng quản đại nhân sử dụng ngươi liền dùng gian phòng này đi ngay vậy triệu hằng mắt lộ ra mừng rỡ hào quang như thế nhiều tại đạo h ư u chiếu cố trung niên hộ pháp liền vội vàng khoát tay nói đạo h ư u chớ có k h á c h khí tất cả mọi người là đồng liêu lẫn nhau trông nom làn nên phải đấy sau đó người này ân cần mà dẫn dắt triệu hằng tiến vào địa hòa phòng đơn giản dạy dỗ hắn phương pháp sử dụng liền chủ động tối lui ra khỏi thách thất Thấy cửa đá chẳng ấ y lẽ là người kia trung niên hộ pháp mặt lộ vẻ vẻ giật mình nhất định là hắn trong lòng của hắn âm thầm may mắn vừa rồi thái độ của mình đầy đủ nhiệt tình loại nhân vật này không màng có thể bỡ đỡ được chỉ không được tội thật là tốt sự tình lại nói lúc này triệu hằng đã ngồi ngay ngắn ở mà hòa thất trung ương địa hòa phòng diện tích không nhỏ bốn phía trống rỗng theo huyền tinh khảm vào lỗ khảm mặt đất cảm đạm trận văn lập tức hiện lên một tầng huyền quang triệu hằng bấm tay đem một đạo huyền ánh sáng đánh vào trung ương hòa khẩu sau một khắc đại trận tính cả mặt đất rất nhỏ chấn động Trận văn hào quang đại lượng, hào theo đại một hồi tiếng thét tiếng từ sâu trong lòng sâu đám ấ t từ Trong xa hỏa mà đến đến. đống gần chuyển đến. Trong khoảng khắc, hỏa khẩu đống nhiên khắc, khẩu n sáng h à u xích a n lên. Động. h loại đám Một x thanh sắc hỏa diễm bay lên ngay sau đó nhanh chóng lớn mạnh tạo thành một đạo cánh tay kích thước hơn một xích rất cao hỏa diễm đi theo lên hỏa diễm xuất hiện toàn bộ địa hỏa phòng nhiệt độ nhanh chóng lên cao triệu hằng ngưng mắt quan sát đến địa tâm hỏa diễm thân thức đ b o qua phát hiện cái này địa hỏa không chỉ hỏa lực tinh tuần trong đó còn ẩn chứa không kém huyền khí giao động khi hắn tới gần hỏa diễm lúc quân quân sóng nhiệt đành tới làm hắn đều cảm thấy một hồi k h â nóng nay lựa y năng so với bình thường phan hỏa quả nhiên p h ả địa tâm hỏa hỏa diễn tinh hoa so với phản hỏa nhiều rất nhiều lần triệu hằng rõ ràng cảm giác được thân thể rèn luyện tốc độ tăng nhanh nhưng đây cũng là đối lập nhau phản hỏa mà nói đối với triệu hằng mà nói loại này tăng lên tốc độ hay vẫn là chưa đủ hắn thử đem thân thể tới gần địa tâm hỏa hỏa diễm tinh hoa hấp thu tốc độ lại nhanh hơn vài phần vì vậy triệu h à n g dứt khoát đem thân thể gần sát địa tâm hỏa chỉ có hơn một xích xa lúc này hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ đã hết sức kinh người cho dù lấy triệu h à n g khí lực đều cảm giác được một hồi làn da đau đớn thiêu đốt khó nhịn thậm chí trên người hắn quần áo đều trực tiếp bốc cháy lên bất đắc dĩ triệu h à n g chỉ có thể cởi quần áo ra trần trùng mà bắt đầu tu luyện cố nén phỏng gần sát địa tâm hỏa g a tốc hấp thu hỏa diễm tinh hoa vì thăm dò cực hạn của mình triệu hằng thậm chí đưa tay đụng vào địa tâm h m anh liệt phỏng cảm giác chuyển đến triệu hàng bàn tay lập tức bị bỏng một khối đại khái nắm rõ ràng rồi cực hạn của mình triệu hàng khoanh chân nhập định tiếp tục tu luyện t h ẳ n g đến mấy canh giờ về sau hắn mới kết thúc tu luyện đóng cửa điệu hỏa cảm thụ một cái bản thân thành quá tu luyện trên mặt đất lửa tinh hoa rèn luyện phía dưới thân thể hoàn toàn chính xác có chút tăng lên bất quá triệu hàng túi đầu nhìn xem chính mình đỏ thấm một mảnh chuyển đến từng trận thiêu cháy cảm giác thân thể lại là có chút bất đắc dĩ thời gian dài trên mặt đất lửa khoảng cách gần thiêu đốt phía dưới dù là lấy hắn thân thể cũng có chút không chịu nổi bị ng triệu hàng chỉ có thể trước vận công chữa thương như trước bảo trì khoanh chân tư thái triệu hàng đổi vận c ử u c h u y ể n kinh nguyên quyết điều động trong cơ thể huyền khí lưu động toàn thân lấy chữa trị t h ư ơ n g thế trên người lấy triệu hàng tốc độ khôi phục loại trình độ này thương thế nhiều nhất mấy canh giờ là có thể khôi phục nhưng ngay tại triệu hàng vận công danh giới đột nhiên một cũ không h i ể u tim đập nhanh cảm thụ chuyển đến tùng t u n g đông triệu hàng tim đập đống nhiên gia tốc dường như nổi trống giống như càng ngày càng nhanh càng ngày càng vang、vâng. một tiếng nổ vang triệu hàng thân thể rung động lắc lư hắn chỉ cảm giác trái tim của mình dường như bị người dùng lực lượng ngắt một cái ngay sau đó một tia kỳ diệu năng lượng từ trái tim khuyết t ả n ra hóa thành một đạo thanh lưu trong khoảnh khắc chạy khắp toàn thân kinh người một màn tùy theo xuất hiện triệu hằng bị tổn thương làn da lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục như thường thậm chí nơi lòng bàn tay bị địa hỏa chính diện thiêu cháy lưu lại vết thương huyết đ ụ c một hồi n ú c nhích cũng ở đây cấp tốc đóng vảy chữa trị chương 205, t a trở nên mạnh mẽ chương 205, t a trở nên mạnh mẽ một lát sau địa hỏa trong phòng triệu hằng nhìn mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể lại đưa tay bóc lòng bàn tay đóng vảy vết xẹo phía dưới da thịt đã hoàn toàn khép lại dài ra một tầng mới ra cái này không khỏi mặt lộ vẻ ngẩn ngơ c h i sắc có chút khó có thể tin mà nhìn đây hết thảy tuy rằng hắn khí lực kinh người thêm với công pháp bất phàm chữa thương tốc độ cũng so với người bình thường nhanh nhiều lắm lại như thế cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mười mấy tức thời gian để cho huyết nhục c h g sinh thương thế khỏi h ạ n cái này không phải mình có thể đạt tới khả năng liên tưởng đến vừa rồi bỗng nhiên tim đập nhanh cùng trái tim bên trong h u y ế t tán cổ này lạ lâm năng lượng triệu hàng giật mình bừng tỉnh là cái tiêu tích tử kim huyết dịch lúc trước đồng xanh mảnh vỡ ở bên trong đi ra tử kim huyết dịch chui vào trái tim của mình vô luận chính mình như thế nào tìm tòi đều tìm không thấy tung ảnh của nó bây giờ lại tại chính mình chữa thương danh giới đột nhiên phóng xuất ra năng lượng trợ giúp chính mình chữa trị thương thế nó đến cùng muốn làm gì triệu hằng có chút mờ mịt cho dù lấy hắn bây giờ cường đại thần thức như trước tìm không được hắn nửa điểm tung tích hắn chỉ có thể may mắn cũng may đối phương không có thương hại chính mình nếu không lấy cái này tích tử kim huyết dịch cường đại có thể tùy tiện gạt bỏ chính mình một dọ huyết dịch liền có cường đại như thế vi năng cái này nhỏ máu dịch thể chủ nhân đây triệu hằng nhịn không được sinh ra ý hoảng sợ thật lâu hắn mới lắc đầu thoát khỏi trong lòng tạp n i ệ m dù sao cũng cầm nó không có biện pháp chỉ cần không hại chính mình vậy trước tiên chúng sống hòa bình đi bây giờ thương thế khỏi hẳn triệu hằng không có vội vã tiếp tục tu luyện phần thiên vạn kết thể mặc dù có địa hòa tương trợ nhưng này thuật tiến độ tu luyện như trước chậm chạp không có thời gian dài công lao khó có hiệu quả dù sao cái này địa hòa phòng cũng không có lúc dài hạn chế triệu hằng dứt khoát ở đây bế quan một mặt tu luyện phần thiên vạn kết thể một mặt tu hành cái khác công pháp cùng đ i ệ n tịch bây giờ cựu chuyển kinh nguyên quyết tầng thứ ba còn chưa luyện thành tam phân quy nguyên khí bí thuật cũng không cách nào tập luyện còn có vọng khí thuật tầng thứ năm phụ thêm nhiếp linh thuật cùng với thân pháp du long tham vân bộ tầng thứ hai đều còn không có l u y ệ n thành hai tháng tuy rằng ngắn chút có lẽ vẫn có thể có chút tăng lên triệu hằng lúc này thu liễm tâm thần lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện cùng một thời gian huyết luyện tông k h ô vân phong một tòa lờ m ở trong đại điện sư tôn người cho rằng đông nam phân hội sẽ phái gia nhập ngã hành xuất chiến hiên viên cùng nhìn qua hướng phía trên ngồi xếp bằng tiểu tụy bóng người sắc mặt kích động hỏi hắc khí b a phủ xuống khô huyền khẽ vất cảm căn cứ sưu tập đến tình báo kẻ này gia nhập đông nam phân hội lúc vừa nghĩ tới mấy ngày trước tại đông nam phân hội đại bản doanh nhập ngã hành cái kia không ai bị nổi có chỗ dựa nên không sợ diện mạo hiến viên c u ầ n liền hận đến nghiến răng n g h n lợi mặc dù đối phương thiên phú bất phảm nhưng hắn thêm vào ma đạo liên minh tây nam phân hội lúc cũng là bắt tinh t i ề m chất hơn nữa so với đối phương trước đột phá tiên thiên cảnh giới chiếm cư ưu thế tuyệt đối phía trên khô huyền che lấp trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng hàn mang kẻ này nhiều lần cùng bổn tọa đối nghịch bây giờ cho r i n g dính vào đông nam phân hội cùng yêu nguyện tông đại tối có thể cùng bổn tọa tiêu gạo trận chiến này liền muốn hắn chết không có chỗ trôn để cho tu luyện giới người cũng biết đắc tội bổn tọa hạ tràng lấy phòng ngừa vắn nhất lần này đối chiến không chỉ có là ngươi đại sư h u n h của ngươi cũng sẽ tham gia đối chiến đại sư h u n h nghe đến ba chữ kia cho dù hung hãn như hiên viên cuồng cũng nhịn không được nữa mắt lộ ra vẻ sợ hãi đánh một cái dùng mình lấy đại sư huynh thủ đoạn có hắn xuất mã trận này đối chiến chúng ta thủ thắng có thể nói là không có chút nào lo lắng đến nỗi nhậm ngã hành căn bản không cần làm phiền đại sư huynh đệ tử nhất định chính tay đâm người này k h ô huyền thỏa mãn gật đầu nói ngươi có phần này lòng tin là chuyện tốt nhưng cũng không thể phớt lờ nhậm ngã hành có thể có được đông nam phân hội như thế coi trọng tất nhiên cũng có chỗ hơn người dứt lời k h â huyền phất tay một đoàn huyết quang bay xuống lơ lửng tại hiên viên c u ồ n trước người nay cái huyết sắt linh đan chính là vi sư tự mình luyện chế tiên thiên linh đ có thể giúp ngươi tu vi tăng trưởng có lẽ nên đủ đi đến đăng thiên cảnh sơ kỳ đình phong đa tạ sư tôn dày ban thưởng hiên viên c ù ầ n mặt lộ vẻ vui mừng không người hạ bái trong mắt tràn đầy không thể chờ đợi được giết chóc chi ý thời gian như nước trôi qua liên tục trong n g à y mắt liền đi qua hai tháng một ngày này sáng sớm đông nam phân hội an nam khu trú trên không trung một đạo hoàng mang n g ú t trời một chiếc cỡ trung phi chu lấy kinh người tốc độ hướng về phía đông nam chạy xa bay trên đỏ an nam khu tổng quản tàu h u y ế t tự mình và trấn nô thông chu tuyết nam hai gã tôn sứ cùng nhiều vị hộ pháp đi theo trong đám người đứng ba đạo nhân ảnh đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài một bộ nước xanh váy dài mặt nạ bảo hộ n h ạ t tử diện vải mỏng dáng người huyện chuyển phát triển khí chất bị hoặc toàn thân tỏa r a dụ hoặc khí tức gần bực lăng cùng với một thân hoa lệ kim văn cẩm y d ì a trên mặt mặt nạ màu bạc một đầu cá tính tóc dài màu bạc theo gió phấp phới thỉnh thoảng lấy tay bên trong quạt xếp vén lên trầm trọng tóc cắt n g a n g chán bốn mươi lăm tốc độ nhìn lên bầu trời tây môn c ô thành còn có một người tức thì mặc một bộ g i n g cái mũ áo khoác rộng lớn v à n nón tre ở đầu chỉ lộ ra một chương màu đèn quỷ đầu dưới mặt nạc ù n g một đôi bình tĩnh như vực sâu mới là lần này nhân vật chính sắp tham gia cùng tây nam phân hội đối chiến trải qua hai tháng bế quan tu luyện trong ba người biến hóa lớn nhất làm thuộc ân mược lăng lúc này nàng này trên thân một cỗ trầm trọng cường thế khí thức trong lúc lơ đãng tỏa ra khí tràng quá lớn cùng một bên cạnh tây môn cô thành lại tương xứng triệu hàng sớm đã phát hiện ân n h ư ợ c lăng tu vi thình lình đã đột phá đăng thiên cảnh trung kỳ cực hạn đi đến đăng thiên cảnh hậu kỳ nàng này đã đem bản thân mỹ cốt bên trong căn nguyên chi lực hoàn toàn luyện hóa bây giờ thực lực tăng vọt đây không phải là cấm thấy được triệu hàng trong lòng âm thầm hâm mộ chỉ có thể tự an ủi mình người khác có một căn m ị cốt ta có một thân n g u n g đen cũng vậy một bên tây môn cô thành lúc này bãi lộng theo gió phấp phới tóc cắt ngang trán vô thức mà đưa thay s ở s ở bên hông tựa h ồ nghĩ móc ra yêu bài nước bầy nhưng liếc nhìn t à o khuyết cùng n ô thông đám người hay vẫn là kiềm chế ở rồi bách vô liêu lại phía dưới tây môn cô thành quay đầu nhìn về phía triệu hằng đột nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi nhậm hộ pháp hôm nay làm sao mặc đến như vậy kín triệu hằng lạnh nhạt đáp lại nói cùng địch nhân giao chiến sắp tới nên bảo chỉ nhất định cảm giác thẩm ý cái gọi là hư nhược tức thì thực, thực tác hư chi còn đây là quỷ đạo g ã tây môn cô thành ngay vậy ánh mắt sáng lời không minh rác m á h liệt hay quá quay đầu lại ta cũng làm một kiện mang mũ màu vàng áo choàng một bên ân nhược lăng b i ể u m ô i n ó i cái gì hư hư thật thật giả thần giả quỷ nói qua nàng này dội ra một cái thon thon tay ngọc tại triệu hằng không có chút nào phòng bị phía dưới giật xuống hắn vành nón vành nón đi mắng lướt xuống một viên sáng loáng ánh sáng n g ó i sáng mượt mà sung mãn lớn đầu t r ọ c tại trong gió lạnh phản xạ thái dương q u a n huy đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài trong chốc lát triệu hằng biểu lộ cứng đờ phi chu bên trên mọi người đều ném đến kinh ngạc ánh mắt dường như nhìn thấy gì chân quý đồ hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã trương thành ngó hình chữ sau đó lặng yên đưa tay đem triệu hằng mũ kéo phủ ở đầu của hắn n g ư ơ i n g ư ơ i như thế biến thành lớn đầu chọc rồi hả vừa mới trải qua một trận xã chết triệu hằng khoe miệng một hồi run dày rất muốn hỏi một câu n g ư ơ i lệ phép sao triệu hằng hôm nay như thế giả dạng cũng là bất đắc dĩ hai tháng ngày đến hắn mỗi ngày kiên trì trên mặt đất hỏa thất nội tu luyện mấy canh giờ phần thiên vạn k i ế p thể làm hắn thân thể không ngừng rèn luyện tăng cường đã nhận được không ít chỗ tốt nhưng là mang tới một cái tai hại cái kia chính là triệu hằng bây giờ đã, đã trở thành một cái không có lông nam nhân Có t â nhưng b ở triệu n g kia t hằng hai tháng qua không gián đoạn khổ tu phía dưới toàn thân hắn như trước chân bóng bóng bẩy liền lông mi đều đốt không có hồi tưởng lại hai tháng này bế quan tu luyện triệu hằng có chút cảm khái tuy rằng phần thiên vạn kiếm thể khoảng cách chân chính luyện thành tầng thứ nhất ngân huyền thân thể còn kém rất nhiều nhưng ít i a thân thể lại tăng cường không ít không ngừng đột phá cực hạn cựu truyền kinh nguyên quyết không thể đi đến t ầ n g thứ ba nhưng bản thân cảnh giới càng thêm củng cố công lực cũng có chỗ t ă n g tiến lớn nhất đột phá hay vẫn là vọng k h í thuật triệu hằng đã nhập môn vọng k h í thuật t ầ n g thứ năm bị thêm vào thần thức bí thuật nhiếp linh thuật tổng thể mà nói ngoại trừ bộ lông triệu hằng tăng trưởng hay vẫn là rất khả quan ân ta biến trò rồi cũng trở nên mạnh mẽ chương hai trăm linh sáu cường địch đi tới chương hai trăm linh sáu cường địch đi tới chỉ dùng hai canh giờ mọi người cũng đã chạy tới lúc trước đã tới đông nam biên cảnh đại bản doanh lần này cùng tây nam phân hội đối chiến chính là ở chỗ này cử hành trước mặt mọi người người đi đến lúc trong đại bản doanh đã tụ tập rất nhiều người bao gồm cái k h á c bảy khu tổng quản đều tới đi theo cùng bọn hắn đến đây là phân hội tám khu hơn m ộ ư ơ i vị tôn sứ hơn m ộ ư ơ i vị tinh anh hộ pháp thậm chí so sánh với thứ đàm p h á n lúc đến cao thủ còn nhiều hơn có thể thấy đông nam phân hội đối với lần này đối chiến coi trọng trình độ ở chỗ này triệu hằng cũng nhìn được lần này cùng bọn họ cùng nhau xuất chiến cái k h á c bảy tên người dự thi cái k h á c bảy tòa chiến khu mỗi khu ra một vị ngược lại là tổng hợp thực lực tại tám trong vùng ổn thỏa đếm ngược ba thứ hạng đầu an nam khu duy nhất một lần phái ra ba người xuất chiến xưa nay chưa từng có mà chiếm cứ đệ nhất đương nhiên đây cũng là tình huống đặc thù nguyên bản tại an nam khu bên trong chân chính có khả năng xuất chiến chỉ có tây môn cô thành một người đến nội ân n h ư ợ c lang vị này yêu nguyện tông đệ tử thân truyền của tông chủ tuy rằng thiên phú nghị tiên nhưng tất cả khu tổng quản cũng không muốn mời một vị tiểu tổ tông gia nhập chính mình m á y khu còn muốn gánh vác bảo hộ đối phương nặng đại trách nhiệm tao khuyết hoàn toàn có nổi mới thu vị này bộ hạ ân n h ư ợ c lang xuất chiến mọi người sớm có dự đoán nàng cũng tuyệt đối có tư cách này chân chính ngoài ý mới hay vẫn là nhậm ngã hành vị này đột nhiên gia nhập đông nam phân hội cựu tinh tiến tiêu mới vừa vào sẽ không lâu l i ê n đại biểu đông nam phân hội tham gia như thế trọng yếu đối chiến cứ việc khắp nơi cao tầng đều biết hiểu nhậm ngã hành thành tích khảo sát nhưng đối với hắn chân thật chiến l ự c vẫn còn là trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi ba mà bảy khu một đám tinh anh các hộ pháp nhìn về phía triệu hàng ánh mắt càng mơ hồ mang theo một tia sắc bén phong mang bởi vì triệu hàng xuất chiến chen lấn mất cái khác bảy khu một cái xuất chiến danh l ệ loại này đại biểu phân hội xuất chiến đã có thể dương danh lập công còn có thể đạt được phong phú ban thưởng cơ hội người nào đều không muốn bỏ qua m lần này h h i đối với triệu n đôi chiến t song phương chịu đối các phái mười vị đăng tiên cảnh cao thủ thuộc về đoàn thể chiến đồng bạn thực lực càng mạnh thủ thắng khả năng càng lớn triệu hàng bản thân an toàn cũng càng có bảo đảm may mả bảy người này tu vi từ thấp đến cao mỗi cái khí tức hùng hồn căn cơ vững chắc nhìn qua chính là cùng d a i võ giả bên trong người nổi bật nhất là t á g khu một trong định tây khu tham chiến đại biểu cho triệu hàng ấn tượng là khắc xấu nhất với tư cách đông nam phân hội sau cùng phía tây phân khu định tây khu nơi đóng quân cùng tây nam phân hội tiếp giáp song phương tranh đ ấ u không ngừng thỉnh thoảng tại biên cảnh phát sinh ma sát nay đây đông nam phân hội tám trong vùng định tây khu thực lực mạnh nhất phân khu thành viên đều thần kinh b á c h chiến lần này bọn hắn phái ra người tham chiến là một vị thân cao trí thức cường trắng kỳ vĩ tựa như một cái thiết tháp cường trắng nữ tử cái này lại là một gã nữ võ giả nàng này khung sương rộng lớn cơ bắp đội lên hình thể thậm chí so với h i ê n viên c u ầ n còn muốn lớn hơn một cái số mậu ra là thâm sâu cổ đồng sắc xảo rõ ràng tựa như đao gọt dịu đủ tăng thêm cái kia kiên nghị ánh mắt lạnh như băng buộc ở sau gót con ngựa đầu đàn đôi cùng với sau lưng cái thanh kia có thể so với cánh cửa dày rộng một cái cao hơn người cự kiếm nàng này thấy thế nào đều so với nam nhân càng có nam tử khí khái càng làm cho triệu hàng giật mình là đối phương khí tức trên thân nàng này trên thân khí thế không hiện nhưng triệu hàng bằng vào kinh người linh giác lại có thể cảm giác đến đối phương trong cơ thể ẩ n chứa một gỗ bạo tạc tính chất năng lượng dường như một cái ở ẩ n m á n thú nhắm mắt chậm mắt một khi ra tay chính là cồn u g phong bạo vũ dễ như chở bàn tay có thể đem khủng bố như thế năng lượng thu liễm đến tình trạng như thế nàng này hiển nhiên đã đạt đến thu thả tự nhiên phản phát u y chân cảnh giới triệu hằng gặp qua đăng thiên cảnh võ giả ở bên trong chỉ có một người đi đến qua như thế cảnh giới đó chính là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi người thứ nhất hôn nguyên kiếm tông nội môn nhân t à i k i ế t xuất vương ngạn võ đăng thiên cảnh đại viên mãn triệu hằng trong lòng thầm giật mình giống như là cảm nhận được triệu hằng nhìn t r o n chú nàng này một đôi cương nghị như đao ánh mắt quét tới lạnh lùng l i ế c triệu hằng một cái lại nhìn về phía bên cạnh hắn ân ngược lăng băng lanh khuôn mặt khoe miệng hơi hơi k h ẽ động lộ ra một vòng bá đạo tổng giám đốc nhìn thấy tiểu k i ể u thêm nụ cười ân ngược lăng nhìn thấy nàng này cũng là cười phất tay hai người tựa hồ quan hệ quen thuộc ân hộ pháp vị t i ê a là triệu hằng thấp giọng hỏi thăm vị này chính là ý chí thiết nam sư tỷ ta yêu n g u y ệ t tông c ử u điện một t r ồ n g kim diễn điện cấp cao nhất đại đệ tử thực lực của nàng đạt đến đăng thiên cảnh đại viên mãn tại ta yêu n g u y ệ t tông nội môn đều là cao thủ số một số hai ý chí thiết nam liền tên đều như vậy man sao triệu hằng trong lòng thầm nhũ một câu ngay sau đó nghĩ tới điều gì vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi nói nàng là yêu nguyện tông đệ tử đúng nha triệu hằng càng lúc càng kinh ngạc nàng nàng như vậy cũng có thể tu luyện song tu chi pháp triệu hằng nhịn không được não bổ đến một đôi như mãng xà đại tối h trong nháy mắt bẻ gãy nam nhân cái eo kinh khủng hình ảnh thấy triệu hằng ánh mắt quái dị ân n h ư ợ c lăng liễu mi nhữ một cái quát lên ngươi vớ vẫn nói cái gì đó người nào nói cho ngươi biết ta yêu n g u y ệ n tông chỉ có thể tu luyện song tu c ấ m pháp ta tông cựu điện tu luyện lộ tuyến tất cả không có cùng trọng điểm ý chỉ sư tỷ chính là trời sinh kim hà thân thể thân thể mạnh mẽ khí huyết tràn đầy gia nhập kim diễn điện chủ tu huyền khí cùng công phạt chi thuật mặc dù là ta tông chủ đ i ệ n điểm nguyện điện chủ tu song tu chi pháp cũng chia làm tầm thường trung thừa cùng thượng thừa chi pháp trong đó dưới cùng thừa lúc song tu chi pháp mới làm cái loại này nam nữ hoan ái hoạt động thượng thừa song tu b i pháp tuy rằng cũng có thể thái bổ đ ỉ n h lô nhưng chủ yếu vẫn là thu thập bổ thiên mà âm dương nhị khí ích lợi bản thân ta tu luyện chính là loại công pháp này ân nhược lăng liếc xéo triệu hằng giống như là tại khinh bị người nào đó trong lòng nghĩ gì sâu xa triệu hằng nghe vậy lúc này mới chợt hiểu hiểu ra khó trách ban đầu ở thanh n g u trấn nàng này bố trí mê hoặc trật pháp như thế nông cạn hơn nữa tại bên ngoài an n g u y ệ t thành nàng chỉ là sở soạn một cái đối phương thân thể tân n h ư ợ c l a n g phản ứng liền thật lớn như thế nguyên lai、like、cô nàng này là một gã lý luận kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn trình mấy vì không nghị lái xe bất quá có ý c h ỉ thiết nam vị này đang thiên cảnh đại viên mãn manh tướng tại quân đội bạn hàng ngũ triệu hàng ngược lại là an tâm không ít mọi người đang trong đại doanh tập kết không lâu trên bầu trời lại có đội quang tiếng t h é t chuyển đến chỉ thấy một đoàn huyết vân từ phía tây bầu trời từ xa mà đến gần tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong trực tiếp xông vào đại doanh người tới chính là tây nam phân hội đến đây tham chiến đội ngũ theo sát tây nam phân hội mà đến còn có đi theo xem lễ tây bắc phân hội cùng đông bắc phân hội khắp nơi đều có mấy vị quy nguyên cảnh đại năng dẫn đội một đám đăng thiên cảnh tôn sứ hộ pháp đi theo trong đó tây nam phân hội dẫn đội năm vị quy nguyên cảnh đại năng ở bên trong cầm đầu chính là khô huyền tại hắn đ á m sau lưng chỉ có mười tên đăng thiên cảnh võ giả đi theo lúc này đi theo khô huyền cùng nhau đi vào đại doanh viên viên cổng ánh mắt quét về phía đông nam phân hội tham chiến đội ngũ cũng trong nháy mắt đã tập trung vào triệu hằng thân ảnh hắn hai mắt đột nhiên sáng trong mắt không khỏi hiện lên h ư n g phân khát máu hà quang mà triệu hằng nhưng là mặt không biểu tình Ánh m ắ trên của hắn cũng chiến tham hắn phương tên người ở đây đối mời t t h â người tham chiến trên thân, khẽ quét mạc qua. Cuối mạc ù n định dạng tại trong tại người t này gầy, người người sắc có chút mặt nam phát tử trên thân. Trên xanh người n người đồng dạng khí tức không hiện triệu hằng lại từ đối phương trên thân ngửi được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất là nam tử cặp k i a bình tĩnh như vực sâu đen nhánh đôi mắt tới đối mặt triệu hằng vậy mà có loại như lâm thâm n g uyên ánh mắt phảng phất muốn bị hút vào trong đó q u ỷ dị cảm giác tuy rằng loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất lại làm cho triệu hằng sinh ra cảnh giác hắn biết rõ người này cùng ý chi thiết nam giống như đồng dạng là một vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đối chiến song phương đúng hẹn tới hiện trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên t à o khuyết chờ đông nam phân hội cao tầng chủ động hướng khô huyền đám người cùng với đến đây xem lễ tây bắc đông bắc phân hội cường giả bay đi song phương đơn giản trào không có quá nhiều khách sáo đông nam phân hội định tây khu tầng quản g một vị hai tóc mai hơi màu trắng mắt sáng như đuốc áo bảo sám bà lão tiến lên một bước lạnh nhạt mở miệng nếu như người đã đến đông đủ không cần dây dưa thời gian lập tức bắt đầu đối chiến chư vị không có ý kiến đi ngay vậy tây nam phân hội đại biểu ở bên trong khô huyền lệnh g ọ n đáp lại chúng ta tùy thời ph một bên xem cuộc chiến cái khác hai tòa phân hội đại biểu cũng là khẽ vượt cảm tỏ vẻ không có ý kiến vì vậy một trận tại ma ngàn n g năm trước chính ma chi chiến di tích phân phối đối chiến ở nơi này bình tĩnh trong không khí kéo ra mở màn chương hai trăm lẻ bảy quá âm hiểm chương hai trăm lẻ bảy quá âm hiểm ma đạo liên minh đông nam phân hội cùng tây nam phân hội đối chiến sắp mở ra khai chiến trước song phương cắt phái mấy tên trận pháp sư tại giữa đại doanh một tòa rộng rãi trên đất trống hiện trường vẽ pháp thảo trận văn vì thế thứ đối chiến xác định sân bãi đây là trước đó song phương ước định khai chiến lúc từ song phương trận pháp sư cùng chung bố trí trận pháp tại nhiều tên trận pháp sư hợp lực ra tay phía dưới không đến một nén nhang thời gian ông ông theo một hồi v ù v ù tiếng vang lên trong danh o địa trên đất trống tứ đạo cự đại màu trắng bạc hơi mở màn sáng sáng lên bốn tòa hình bán cầu màn sáng xếp thành một hàng lẫn nhau vị trí đầu não kết nối cái này chính là lần này đối chiến sân bãi triệu h ă n g đ á n g người trước đó đã biết được đối chiến quy tắc cái này tứ tòa đại trận như là tứ tòa lôi đài đăng thiên cảnh sơ kỳ đăng thiên cảnh trung kỳ đăng thiên cảnh hậu kỳ cùng với đăng thiên cảnh địch phòng bao gồm đại viên mãn bốn cái tầng cấp đối thủ tất cả tại một tòa trong đại trận đối chiến đồng thời Cái này, từ tòa trận pháp còn có một cái đặc chủ chính chỉ cần pháp pháp mỗi này trận tính trận bên trong, phương nhân là, từ tòa một thù tòa một đó đem ở vì i thải rơi. rơi giữ người, đại liên tiếp điểm, tiến vào cái khác ba chỗ chiến ê Trên xuyên xuyên n toàn trận hung, xuống thẳng Nắm thẳng thông trận tương trường. một thể đào vào làm. làm bộ ba pháp khác chỗ quả qua qua sẽ qua có v vậy lần này đối chiến coi như là một trận hỗn chiến tràn đầy không biết bao nhiêu lúc này s o n g phương tham chiến hai mươi tên đăng tiên cảnh võ giả đã chuẩn bị vào bàn triệu hàng đám người mỗi trong tay người còn có một mai ngọc p h ù đây là truyền thống ngọc p h ù đang đối chiến quá trình bên trong nếu như tự giác không địch lại có thể chủ động truyền thống đi ra lúc này triệu h à n g cảm ứng được đối diện một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt đang nhìn về phía chính mình hắn ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đối diện trong mười người một đầu huyết sắc tóc dài thân muối cường trắng khi t h ế hung hăng hiên viên cuồng hắn đang gắt gao nhìn mình chằm chằm giống như một cái m á y thú nhìn chằm chằm vào chính mình con mồi hiên viên c u ồ n g dối r a màu đỏ nhìn chằm c h i liếm lắp một cái môi khô g á o xa xa đưa tay hứng triệu hằng làm một cái bôi cái cổ động tác trong mắt sát y không thêm triệu hằng tới liếc nhau một cái lập tức quay đầu rời đi ánh mắt h i ê n viên cùng thấy thế khoe miệng nụ cười c à n g đậm hh nhanh như vậy liền khích đảm nhìn đến gia hỏa này cũng bất quá chỉ như vậy như thế này nhất định phải nhiều t r a tấn hắn một hồi lại nói triệu hằng lúc này quay đầu liền nhìn về phía đứng tại hắn bên cạnh không xa ánh mắt hơi mong đợi tảo khuyết c h i n thân lần này đối chiến trọng đại sự việc an nam khu chiếm cứ người dự thi số lượng lại là nhiều nhất cho dù tảo khuyết thân là quy nguyên cảnh đại năng lúc này cũng là có chút tâm thần bất định đúng vào lúc này triệu hằng hướng hắn nhìn đến bỗng nhiên hỏi một câu tổng quản đại nhân trận này đối chiến sẽ làm bị thương tính mạng người sao nghe đến triệu h à n g hỏi ý t à o khuyết hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó trên mặt ôn hòa nụ cười nói ra nhậm hộ pháp đừng quá khẩn trương tuy rằng trận này đ ố i chiến bất luận sinh tử nhưng nếu như thế không thể làm ngươi cũng không đủ tháo vắt cầu bóp nát ngọc phủ kịp thời c h u y ể n t ố n g đi ra là được hắn chỉ cho là triệu h à n g lần thứ nhất tham gia loại này đ ố i chiến trong lòng có chút n ú t nhát mở miệng c h â n an triệu hằng nghe vậy đưa tay xoa nhẹ cái cảm như có điều suy nghĩ nói ân có thể giết người cái kia liền tốt mà lúc này tao khuyết lại bổ sung một câu đúng rồi nhậm hộ pháp Món đó hơn u y nữa linh theo ngươi ô n cần g vội n này phân lại, hội có triệu nhiều người lập công thời điểm. lập t hàng mí mắt hơi hơi nhảy lên. Lúc trước tu vi tăng lên sở tu luyện điện tịch phẩm chất bay lên tiêu hao thiên địa linh vật số lượng cũng bắt đầu tăng lên giống như chỉ chỉ gào khóc đòi ăn thôn kim thú hắn cũng muốn nhân cơ hội này san bằng số nợ nếu còn có thể có doanh thu vậy thì càng tốt hơn nghĩ tới đây triệu h à n g không khỏi t h ấ p giọng hỏi thăm một bên ân ngược lăng ân hộ pháp lần này xuất chiến ban thưởng như thế nào tính toán tựa hồ nhìn ra triệu h à n g tâm tư ân ngược lăng nghiền ngâm nói lần này đối chiến tự tay đánh bại một gã đăng thiên cảnh sơ kỳ đối thủ có được ba kiện thiên địa linh vật đánh bại một gã đăng thiên cảnh trung kỳ đối thủ đến năm kiện đánh bại một gã đăng thiên cảnh hậu kỳ đối thủ có được tám kiện nếu là có thể đánh bại một gã đăng thiên cảnh đại viên man đối thủ có thể ban thưởng một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật ngươi cũng đừng hy vọng xa vời trả hết nợ sổ nợ rồi quay đầu lại ngoan ngoãn nghe tàu tổng quản sai khiến đi nói xong ân ngược lăng trên mặt lộ ra nhìn có chút h ả hê c ư ờ i t r ộ n theo nàng triệu hằng có thể đánh bại một gã cùng giai đối thủ liền coi là không tệ dù là hắn vận khí người tiên đánh bại hai gã cùng giai đối thủ tăng thêm tham chiến ban thưởng ba kiện thiên địa linh vật giữ cửa đến chết cũng m ư i chín kiện thiên địa linh vật căn bản chưa đủ trả nợ ngay vậy triệu hằng lại là không có bất kỳ phản ứng ánh mắt lại quét về phía tây nam lúc này ở trong mắt triệu hằng những người này trên đầu dường như xuất hiện tương ứng ban thưởng con số ánh mắt của hắn một hồi loại lên trong lòng tự nói chỉ cần tốc độ nhanh một chút không bị người khác vượt lên trước đào thải hẳn là đủ rồi trong lòng quyết định danh giới song phương trận doanh cường giả đã kiểm tra xong tứ tòa đại t r ậ n xác nhận không sai về sau trận pháp màn sáng thu lại người tham chiến bắt đầu và o bàn triệu hằng cùng cùng trận doanh một gã trang phục giáp mềm mã kiểm thanh niên cùng một gã diện mạo thanh tú dáng người nhỏ nhắn x i n h x ắ n lò lì thiếu nữ cùng nhau đi về phía ngoài cùng bên trái nhất đại trợ Cái này trong ò a đại t ậ n là s p h lòng đăng tín c nhiệm n ba thêm ô n ba thêm n đến h thì h tức đi p ba thương Triệu đương chín mà lúc này bên cạnh hắn mã kiểm thanh niên cùng lò lì thiếu nữ đánh giá một cái đối thủ hai người cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước bọn thần tình khẩn trương lúc õ lì t h i này đối diện tây nam phân hội ba vị đăng thiên cảnh sơ kỳ vó giả đã riêng phần mình tản mát ra bản thân khí thế trong đó đứng ở trong ba người dáng người hùng tráng tóc dài màu đỏ tươi hai tay mang theo màu bạc bao tay hiên viên cuồng khí thế càng làm cho người ta sợ hãi trên thân bằng bạc khí huyết chi lực cùng mánh liệt về khí tỏ rõ tu vi của hắn đã đi đến đăng thiên cảnh sơ kỳ đình phong tăng thêm cái kia hung thần bức người ngoại hình cảm giác gáp bách mười phần lúc này theo bên ngoài c h à n g trận pháp sư thúc giục tứ tòa đại trận lại lần nữa vận chuyển màn sáng chậm rãi khép kín danh giới nhậm ngã hành chúng ta lại gặp mặt đối diện hiên viên cuồng ánh mắt t r e u tức mà nhìn chằm chằm vào triệu hằng ngươi lần này không phải rất điên cùng sao lần này ngươi cũng không vận khí tốt như vậy rồi ta sẽ đem ngươi rút gân l ộ t ra đ ặ p vỡ trên người của ngươi mỗi một cục xương cho ngươi kêu gen thống khổ nhận hết tra tấn mà chết đi h i ê n viên cùng thanh niên băng lanh tay bước phản phất tử k i ự u hữu địa ngục chuyển đến làm triệu hàng bên cạnh tiểu la lị cùng mã kiểm thanh niên thân thể hơi hơi phát run càng nghe sắc mặt càng trắng n g ư ờ i này quá tàn bạo quá biến thái duy nhất đáng được ăn mừng chính là hãn t ự i hồ cùng nhậm ngã hành có cửu h o á n sẽ không chức nhằm vào bọn họ trong lòng hai người đang suy nghĩ quần quận danh giới bên hai chợt nghe triệu hàng truyền âm hai vị các ngươi chú ý tay không mà về sau ân hai người nghe vậy đồng thời xưng sở triệu hằng tiếp tục truyền â m nói cái k i a tóc đỏ cùng ta có c ử u hoán nhất định sẽ trước ra tay với ta các ngươi không nên gấp gáp ta sẽ rất nhanh được nghe lời ấy tiểu la l ụ cùng mã kiểm thanh niên trong lòng lộn bộ một cái sắc mặt càng trợ m nhìn cái gì gọi là ta sẽ rất nhanh ra hỏa này là muốn nói hắn sẽ rất nhanh bị loại bỏ để cho chúng ta đến đối mặt cái này cái biến thái khó trách hắn hỏi chúng ta có phải hay không chú ý tay không mà về thật là âm hiểm ra hỏa hai người lướt nhau sau đó yên lặng đem hai quả truyền tống ngọc phủ nằm trong tay trong lòng đã hạ quyết tâm nếu như thấy tình thế không ổn chân thực không cách nào thủ thắng liền quyết đoán nhận thua truyền t ố n g quyết không thể bị cái này thẳng k h ố n cho hại nhưng vào lúc này tứ tòa đại trận màn sáng rốt cuộc triệt để khép kín tung tùng hiện trường nổi chống tiếng nổ lớn đối chiến mở ra chương hai trăm linh tám tốt mã rẻ tuổi chương hai trăm linh tám tốt mã rẻ tuổi tung tùng theo chiến trường nổi chống tiếng nổ lớn tứ tòa trận pháp màn sáng bên trong bóng người tung bay h u y ề n quang nổ bắn ra song phương người tham chiến đồng thời b ộ c phát kinh thiên đại chiến chiến trường kịch liệt dẫn tới ma đạo liên minh bốn tòa phân hội mọi người đều là không kịp nhìn lúc này tao quyết ánh mắt nhanh chóng qua tứ tòa đại trận cuối cùng định dạng tại ngoài cùng bên trái nhất trận pháp trên m à n sáng lúc này tên t h i ê u lò lì thiếu nữ cùng mã kiểm thanh niên đã cùng riêng phần mình đối thủ kịch liệt giao phong đứng lên song phương đều là thực lực mạnh mẽ cấp tinh anh đăng thiên cảnh sơ kỳ võ giả nhất thời khó phân thắng bại trong đại trận còn có hai đạo nhân ảnh càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài đó chính là hiên viên c u ồ n g cùng triệu hằng chiến đấu mở ra trong nháy mắt hiên viên c u ồ n không có lập tức ra tay hắn như là mẹo đùa dỡn con chuột giống như n ư ờ i lạnh nhìn về phía triệu hằng từng bước một hướng hắn đi đến tựa hồ muốn cho triệu hằng thừa nhận trên tâm lý trả tấn mà lúc này triệu h ằ n g tức thì ngơ ngác đứng nghiêm tại chỗ lại thật giống là bị đối phương khí thế chấn n hiếp không dám núp nhích giống như gặp tình hình này tào khuyết cùng tây nam phân khu chúng cao tầng đều là khẽ nhũ mày lao t à o tiểu tử này không phải cựu tinh tiềm l ự c sao như thế liền chủ động dũng khí xuất thủ đều không có đúng nha tào đạo hữu tiểu tử kia chuyện gì xảy ra các ngươi gặp qua hắn thực chiến khả năng sao cũng đừng là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa g i a hỏa tất cả khu cao tầng nhao nhao mở miệng hỏi thăm lúc này tào khuyết cái chắn cũng không khỏi hơi hơi thấm đổ mồ hôi lúc trước nhậm ngã hành ba hạng khảo thí số liệu đều rất đúng tốt đi đến tổng hợp cựu tinh tiêu chuẩn trong lòng của hắn cùng hỉ phía dưới cũng không nghĩ tới muốn thực chiến khảo thí thêm với lần này đối chiến tới được đột nhiên hắn cũng không có thấy tận mắt qua triệu h à n g ra tay thấy triệu h à n g lúc này trạng thái hắn cũng không khỏi bắt đầu lo lắng đối phương là không phải cái tốt mã rẻ tuổi hắn vội vàng truyền âm cho sau l ư n g tôn sứ nô thông nô thông ngươi không phải nói nhậm hộ pháp chém giết qua đăng thiên cảnh trung kỳ thanh long chân nhân sao lúc này đứng tại sau l ư n g tảo khuyết nô thông cũng là đầu đầy mồ hôi thấp giọng trả lời ta ta thẩm vấn ngọc linh lung cùng tưởng Nham. bọn họ là nói như vậy bất quá bọn hắn giống như cũng không có tận mắt thấy hắn chém giết thanh long chân nhân quá trình bởi vì thiếu khuyết hiện trường chứng cứ không bài trừ bọn hắn sớm thông cùng giả tạo chiến tích khả năng n g h e đến đó tào khuyết sắc mặt mơ hồ có chút biến thành màu đen đây chính là tại mang thứ năm tòa di tích phân phối đối chiến l i ê n hội trưởng đại nhân đều có chút chú ý nếu tại loại trường hợp này náo loạn đen l o n g hậu quả kia hắn đều chịu không nổi vì vậy tào khuyết cùng n ô thông cùng một chỗ nâng lên tay náo lau mồ hôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm vào t r o trong đại trận triệu hằng trong lòng hai người đều tại uy mắng hò h ngươi ngược lại là động thủ nha dù là cuối cùng sẽ bị thua chỉ cần triệu hàng ra tay cùng đối phương đối công mấy chiêu cũng là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi suy cho cùng đăng thiên cảnh sơ kỳ chiến trường của võ giả gần như ảnh hưởng không được cả trận chiến cuộc nhưng mà để cho bọn họ tuyệt vọng là triệu hàng như trước ngây ra như thống cùng một thời gian tây nam phân hội trận doanh khâu huyền cũng đang khoe miệng mỉm cười đấy nhìn qua một màn này hắn vốn tưởng rằng nhiều lần cùng mình đ ố i nghịch g i ả hoạt như cá t r ạ c nhậm ngã hành có lẽ không giống bình thường bây giờ nhìn đến cũng bất quá chỉ như vậy lúc này h i ê n viên cũng đã đi tới triệu hàng trước người ba t r ư i n g phạm vi nhìn qua vẫn không núp ních ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đang nhìn mình nhậm ngã hành hiên viên c u ồ n g trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười hh ắ c ắ c nhậm ngã hành ta còn không có ra tay ngươi đã bị sợ choáng váng nói đi ngươi muốn chết như thế nào làm hiên viên c u ồ n g đi đến triệu hàng trước người ba t r ư i n g phạm vi thời gian nguyên bản ánh mắt ngốc trệ triệu hằng chật khôi phục thanh minh hắn lạnh lùng không xen lẫn mảy may tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú lên hiên viên c u ồ n g yếu ớt mở miệng hiên viên c u ồ n g ta muốn chết như thế nào không trọng yếu ngươi chú ý chính mình chỉ có một loại chết kiểu này sao ân nghe nói triệu hằng lời ấy trong chốc lát triệu hằng trong tay một bà ba thức phác đao hiện lên một vòng rét lạnh bao q u á n h vừa vặn chiếu dọi tại hiên viên cùng trên mặt mạnh liệt cảm giác nguy cơ dường như hồng thủy từ bốn phương vào tới muốn đem hiên viên cùng triệt để bao phủ làm hắn lâm vào hít thở không thông người chết cho ta cực độ trọng áp phía dưới hiên viên cùng rốt cuộc bột phát ra gầm lên giận dữ đoạt xuất thủ trước quanh người h ắ n huyết quang đại phóng trên thân cơ bắp nhanh chóng bành trướng tạo thành như bịa t ị t giống như cầu hình dáng cơ bắp toàn bộ người gần như trong nháy mắt bành trướng gấp đôi hóa thân thành một đầu m a n hùng cái kêu một đôi thiết quyền buộc phát đậm đặc hát huyết ánh sáng toàn thân tiên tiên h chi khí cùng h u y ề n khí điên cùng hội tụ ở tại trên hai tay lại xuyên thấu qua một đôi huyền binh bao tay uy lực tăng phúc buộc phát ra kinh người kinh khủng n u y năng tu h la t ạ quyền một đôi ngưng tụ ngập trời huyết khí uy thế bàng bạc quyền ảnh lập tức hướng phía triệu hàng bao phủ mà đi làm cái này cường hãn một cách oanh ra nháy mắt thiên viên cùng rốt cuộc thoát khỏi lúc này hắn lại khôi phục cường đại tự tin hắn tin tưởng bằng chính mình một k í c h toàn lực đủ để trọng thương nhậm ngã hành mà lúc này triệu hằng ánh mắt dừng ở cái kia một đôi cực lớn huyết sắc quyền ảnh hờ hững im lặng trong tay đầu hổ phát đao đột nhiên dâng lên một vòng yêu dị huyết quang triệu hằng cánh tay khẽ động trong tay lưới đao tựa như một đạo huyết sắc t h i ể m điện phá thoái hư không lưới đao ma s ắ c không khí phát ra một hồi r ầ m rạp bạo vang làm trên thân đao hất lên đến cùng đối phương ngực ngang bằng độ cao uy tích bỗng nhiên cả biến thân đao c h ắ n ngang vẽ ra một cái huyết tuyến huyết ảnh đoạn hồn chảm thức thứt th cái này một nháy mắt đối diện ánh mắt hung hãn tràn ngập cường đại tự tin hiên viên cùng chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang loại lên mơ hồ ở giữa hắn thấy được một cái huyết tuyến đụng vào chính mình r a n h ra quyền ảnh phía trên sau một khắc hắn quyền thế đột nhiên trì trệ thân thể không hiểu mà đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ dường như bị cái gì lực lượng đột nhiên tập trung hắn kinh ngạc phát hiện chính mình r a n h ra quyền ảnh lại tại trong hư không nổ t u n g hóa thành quang điểm tán loạn vì sao lại như vậy hắn lại như thế nào phá vỡ ta một cách này vừa rồi cái t i ê huyết tuyến vậy là cái gì lúc này hiên viên cùng trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên vô số nghi vấn hắn nỗ lực vận chuyển đại não nghĩ muốn biết rõ ràng đây hết thảy có thể trong đầu lại trở nên trì độn lũ ám hắn đột nhiên cảm giác hào khốn mệt mỏi quá thật muốn nặng nề mà ngủ một giấc mệt mỏi cảm giác như thủy chiều vào tới không cách nào ngăn chặn khi hắn hao hết toàn thân khí lực lại cũng không cách nào kiên trí lúc đầu thuận thế ngựa ra sau lại là không có bất kỳ c h ả o trống hướng về phía sau lan xuống trong chốc lát hiên viên cùng trong mắt thế giới trở nên trời đất quay cuồng trong t h á n g c h ố c hắn thấy được cái tia thu lao mà đứng ánh mắt băng lãnh mang theo quỷ đầu mặt nạ nam nhân còn chứng kiến phun ra như suối máu loãng cùng một cô sừng sững trên mặt đất giơ lên cao song quyền không đầu thi thể người nọ bộ dạng rất quen thuộc giống như là chính hắn chương hai trăm linh chín xuyên thẳng qua làm chương hai trăm linh chín xuyên thẳng qua làm phù phù đầu người rơi xuống đất thanh âm tại đệ nhất tòa trong đại trận vang lên thanh âm không lớn lại như một đạo sấm sét nổ vang toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ý mắng tao huyết nô thông đông nam phân hội tám khu tổng quản cùng với tây nam phân hội khô huyện cầm đầu cao tầng tất cả mọi người đồng tử trong nháy mắt co rút lại hốc mắt phóng đại chết chết rồi tao quyết ngạc nhiên mừng tình sau lưng lô thông sắc mặt càng thêm k i ế p sợ vậy mà chỉ dùng một đao điều này sao có thể cái này hiên viên cuồng nghe nói là tây nam phân hộ i một vị thiên tài bước vào đăng thiên cảnh lúc thành tích khảo sát đạt đến bát tinh một đao trong nháy mắt dây cùng cảnh bát tinh thiên kiêu tin tức này tại đông nam phân hộ i một đám cao tầng bên trong truyền lại trên mặt của mọi người biểu lộ nhất thời cứng ngắc bởi vì kinh biến tới được quá nhanh có ít người thậm chí còn dừng lại tại vừa rồi chất vấn chỉ trích cùng xem tàu khuyết chê cởi trào phúng biểu lộ nhất thời không kịp chuyển đổi thẳng đến mấy hơi thở sau đó kinh hô thanh â m mới tại đông nam p h n hộ trận doanh mục phát một chiêu nháy mắt giết cùng giai địch nhân cũng không đáng sợ rất nhiều thiên phú bất phàm thiên tài cường giả đều có thể làm đến đáng sợ chính là nháy mắt giết một vị đồng dạng thực lực kinh người cùng thế hệ thiên tài bắt tinh tiềm lực đăng thiên cảnh võ giả tại toàn bộ ma đạo liên minh đều là tinh anh trong tinh anh vậy mà nói dây liền chết luôn giờ khắc này không có ai còn dám chất vấn nhậm ngã hành với tư cách cựu tinh thiên tài tuyệt đỉnh thiên phú cùng thực lực hắn vừa rồi nốc trệ đỡ đẫn là hắn đối với đối thủ k i n h thường là cường giả ứng với tư thái giờ khắc này cái khắc bảy khu cao tầng đều nhịn không được hướng tào huyết ném đến kinh sợ ao ước ánh mắt mà vừa rồi sợ đến một tớt cái chan thấm đổ mồ hôi t à o tổng quản đã tại qua trong giây lát hoàn thành từ khiếp sợ đến kinh ngạc rồi đến kích động hưng phân quá trình lúc này trong nháy mắt thu liêm tất cả tâm tình trên mặt nụ cười lạnh nhạt lộ ra làm ra một bộ b ả y mưu nghĩ kế sớm có sở liệu biểu lộ vẻ mặt vui mừng mà mở miệng ha ha vốn tổng quản nhìn chúng thiên tài há lại bọn ngươi có thể tưởng tượng cùng một thời gian tây nam vân hội trận doanh phản ứng nhưng là hoàn toàn trái lại lúc này k h huyền khỏe miệng nụ cười cứng ngắc sắc mặt lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy tốc độ nhanh chóng âm c h ỉ n xuống nhìn xem nhân viên cùng không đầu thi thể hắn trong mắt hiện lên một k i a v ẻ không thể tin được cái khác tây nam phân hội cao tầng sắp mặt cũng đều là khó coi vô cùng nhà mình phân hội thiên tài lại bị người một đau đánh chết quả thực là vô cùng nhục nhã mà lúc này chém ra kinh d i ễ m một đau bị toàn trường chú mục chính là nhậm ngã hành nhưng là ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh vô cùng chém giết hiên viên cuồng là triệu hàng lên sân khấu trước cũng đã làm ra quyết định người này cũng sớm đã lên hắn phải g i ế t lịt danh sách ngày nay lại vừa lúc tại hai đại phân hội trận này sinh tử đối lập trong chiến đấu gặp nhau không thuận thế chém giết người này lưu lại ăn tết Vẹn vẹn p cái này nhân viên còn tuy rằng cường đại nhưng triệu hằng tại hậu thiên cảnh d i ớ i lúc liền chém giết qua đăng thiên cảnh trung kỳ thanh long chân nhân tuy rằng người sau thiên phú tư chất cùng nhân viên còn không có ở đây một cấp bậc nhưng bây giờ triệu hằng cũng bước vào đăng thiên cảnh thực lực tăng vọt đến một cái trình độ kinh người địch nhân là không là thiên tài đối với hắn mà nói đã không trọng yếu khi hắn bước vào chính mình ba trượng trong phạm vi cũng đã bị thiệt sinh lộ bốn a k người, người đều là sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía triệu hằng trong ánh mắt có loại chó săn lồng sắt thi đó ở bên trong đột nhiên lẫn vào một cái trưởng thành hồ đông bắc cảm giác đệ giả vu giờ khắc này l a lì thiếu nữ cùng mã kiểm thanh niên bỗng nhiên đã minh bạch triệu hằng phía trước nói qua câu kia ta sẽ rất nhanh đến cùng là có ý gì hai người ngốc trệ danh giới bên hai lại lần nữa truyền đến triệu hàng truyền âm hai vị không ngại ta nhận lấy phần thưởng của các ngươi đi hai người đồng thời khẽ giật mình sau đó gật đầu như gà con mổ thóc triệu hàng khẽ vớt cảm ánh mắt quét về phía hai gã tây nam phân hội tinh anh trong mắt hàn quang l ó e lên n g ư ờ i đ a u quyển động ba bá hai đạo ẩn chứa bàng bạc huyền khí cùng tiên thiên chi khí đao mang phá không v ạ n vẹo không khí đã tập trung vào hai người hai gã huyết bảo nam tử đồng thời sắc mặt đại biến tích xúc toàn thân năng lượng dốc sức một kích a n h hướng đao mang kết quả sau cùng như là t hai ế công nổ tung, huyền khí tán loạn. khí h đạo đao a m người đánh đầu đó, không gì cả nổi, phá thằng không nổi, n hủy hết thảy. Phốc phốc. Hai gì g cả đồng thời kêu thả một m tiếng thổ huyết bay tư tung thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào đại trận màn sáng phía trên tại chỗ t r i ệ u trọng thương không chờ triệu hàng vòng thứ hai thế công phát ra hai người đồng thời bóp nát trong tay truyền tống ngọc phủ trong nháy mắt truyền tống đại trận tự động nhận thua đệ nhất tòa đại trận chiến đấu tuyên c á o chấm dứt từ bắt đầu đến chấm dứt chỉ dùng ngắn ngủn mấy chục hơi thở thời gian đây là tính cả rồi hiên viên còn cùng triệu hàng rằng có thời gian chân chính đến triệu hàng ra tay chém liên tục ba đao chém giết đào thải ba ga đối thủ chỉ dùng ba bốn hô hấp chín kiện thiên địa linh vật tới tay tăng thêm dự thi ba kiện ban thưởng triệu hằng đã được đến mười hai kiện thiên địa linh vật phải biết như vậy ban thưởng cơ chế ngàn năm một thở triệu hằng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian phải tranh thủ càng nhiều ban thưởng ngay tại triệu hằng đem ba gã tây nam phân h ộ i đối thủ toàn bộ đào thải phía sau đại trận phía trên màn sáng đỉnh linh quang chất động một đạo bạch quang kích xạ hạ xuống triệu hằng đưa tay tiếp nhận bắt đầu làm một quả màu vàng nhạt phù làm cái này là có thể tự do ra vào tứ tòa trận pháp xuyên thẳng qua làm chỉ có một phương nhân viên bị toàn bộ đào thải mới có thể đánh xuống một quả bây giờ triệu hằng là bốn tòa chiến trường cái thứ nhất đạt được xuyên thẳng qua làm người ánh mắt của hắn nhìn về phía liên thông chỗ này chiến trường đệ nhị tòa đại trợ nơi đó là hai đại phân hội đăng thiên cảnh trung kỳ chiến trường của võ giả thông qua hơi mở trận pháp m à n sáng có thể rõ ràng thấy chiến trường bên trong tình huống cùng triệu hằng nơi đây tốc độ ánh sáng chấm dứt chiến đấu khác biệt lúc này chỗ này chiến trường ở bên trong song phương sáu gã đăng thiên cảnh trung kỳ cơn giả đang từng đôi chém giết tất cả mọi người là cùng trong cảnh người nổi bật diễn phần mình thi triển sát phạt thủ đoạn người tới ta đi càng đấu khó phân thắng bại gặp tình hình này triệu hằng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng đây chính là hắn muốn nhất thấy cục diện các ngươi ổn định ta đến thu hoạch không chút do dự triệu hằng trong tay huyền khí rót vào xuyên thẳng qua lệnh một đạo n h ạ t kim quang mang đem quanh người hắn bao phủ triệu hằng liền thuận theo hai tòa đại trận chỗ nối tiếp m à n sáng thân hình không trở ngại chút nào mà xông vào cao hơn cấp một chiến trường tại chỗ chỉ để lại mã kiệm thanh niên cùng lò ly thiếu nữ nhìn qua triệu hằng bóng lưng rời đi cũng đã mất đối thủ chiến trường hai người lúng túng đối mặt trong đầu sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi ba chúng ta lên sân khấu ý nghĩa là cái gì chúng ta bây giờ nên làm gì